Chương 906, mục nát hoàn thể, chương 906, mục nát hoàn thể. Một bên khác, Lục Thần mới vừa đi tới Vạn Bảo lâu truyền tống ngoài đại sảnh, thiếu nữ liền đuổi theo, ngăn tại Lục Thần phía trước. Ăn sạch sẽ." Lục Thần cười lạnh hỏi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem Lục Thần, nói ngươi là thế nào nhìn ra được? Lục Thần không có trả lời, từ thiếu nữ bên cạnh vòng qua. Hắn làm sao nhìn ra được? Hắn từng là xếp hạng thứ 2 Phong Hào Võ Đế, có cơ hội tiếp xúc các loại nhân vật, kiến thức như thế nào hề phong thành những võ giả này có thể so sánh. Còn không có vào thành, hắn liền chú ý tới thiếu nữ cùng xấu hổ phát hiện xấu hầu sinh cơ đang không ngừng đổ thiếu nữ, xấu hầu cùng thiếu nữ chiến đấu, nhìn như thiếu nữ ăn thịt tỏi, kỳ thực thiếu nữ kiếm lời là ra, một trận chiến đấu đem xấu hầu ép cô, gặp lục thần không có trả lời, thiếu nữ trong lòng càng hiếu kỳ, nàng lần nữa đuổi theo, giang hai tay ra ngăn lại lục thần, Lan, nếu không chết, lục thần quát lạnh nói, thiếu nữ cố chấp nói ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta biết ngươi là thế nào nhìn ra được, nếu không ta sẽ không để cho ngươi rời đi, vậy liền đi chết, lục thần đạo, nói một quyền đánh phía thiếu nữ, lớn bàn tay mộc nát, cảm thụ được lục thần quyền bên trong lực lượng. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trở nên ngưng trọng dị thường. Một tiếng két đeo, một trưởng vô hướng lục thần. Theo thiếu nữ một trưởng vô ra, một cái tản ra khí thể màu xám mục nát linh lực cự trưởng cực tốc đánh phía lục thần. Cũng là vừa ra tay này, thiếu nữ thực lực chân chính hiện lộ ra. Nàng võ đạo cũng không phải là ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, mà là ngũ trọng võ hoàng cảnh. Võ đạo còn tại xấu hầu phía trên. Sau một khắc, mục nát đại thủ đánh vào lục thần trên quyền, ý đồ ăn mòn lục thần ngũ thân, kết quả lại bị lục thần một quyền đánh nổ. Ngoan. Một tiếng vang thật lớn, mục nát đại thủ phá diện, thiếu nữ bay ngược ra ngoài, phi hành hơn một trăm mới dừng lại. Phúc xích, vừa vững ở bộ pháp, thiếu nữ sắc mặt chăm nhẫn, một ngụm máu tươi phun ra, phía trên tản ra màu xám linh khí. Bất quá, cho dù là dạng này, thiếu nữ vẫn như cũ không có từ bỏ, cố nén đau đớn lần nữa tiến lên ngăn trở Lục Thần đường đi. Người coi thật không sợ chết. Lục Thần cao mày nói, ta sợ chết, nhưng ta càng muốn biết ngươi là thế nào nhìn ra được. Nói đến chỗ này, thiếu nữ nước khí hơi ngừng lại, tiếp lấy nhìn xem Lục Thần mặt nói nếu hỏi ngươi không nói, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi cảm thấy ngươi phối cùng ta làm giao dịch? Lục Thần chăm trọng nói, thiếu nữ lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không nói cho ta nguyên do trong đó ta tìm một đống họa sĩ đem ngươi hình dáng vẽ xuống đến, sau đó gián tiếp ở trong thành các nơi, ta tin tưởng luôn có người sẽ cảm thấy hứng thú. Bá, thiếu nữ lời này vừa nói ra, một đạo lôi quang lấp lóe mà qua, Lục Thần bá một tiếng xuất hiện trước mặt thiếu nữ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đằng sau, không đợi thiếu nữ trốn tránh, Lục Thần đã bóp lấy thiếu nữ ngồng cái cổ bình thường cổ, trong mắt nhảy lên sát ý. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi đây là đang muốn chết. Lục Thần quát lạnh nói. Thiếu nữ khó nhọc nói, uy hiếp ngươi chỉ là hành động bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như vậy, ta chỉ muốn biết ngươi là thế nào nhìn ra được. Gặp thiếu nữ bước lên bị vết phong hiểm cũng muốn hỏi ra nguyên do, Lục Thần lòng sinh nghi hoặc, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tại sao khăng khăng muốn biết ta là thế nào nhìn ra được? Bởi vì ta tự nhận là làm được cực kỳ bí ẩn, trước kia chưa bao giờ có người tại ta ăn sạch sẽ trước khi rời đi nhìn ra." Thiếu nữ nói, "Hôm nay ngươi liếc mắt liền nhìn ra ta thừa dịp bị lúc chiến đấu ăn cái kia tiện nam nhân, ta muốn biết nguyên do trong đó, lần sau chú ý, miễn cho lại bị người nhìn ra." Lục Thần lạnh nhạt nói, nói đến liền một câu, "Cái gì? Thiếu nữ đạo, ta trước kia từng gặp có được như ngươi loại này thể chất người." "Là, chính là thể chất Thiếu nữ có được thể chất, mà lại là một loại tên là mục nát hoàng thể hoàng cấp võ thể. Có được loại thể chất này võ giả ban sơ cần phải mượn sát thối tu hành, hấp thu sát thối bên trong mục nát năng lượng cường đại bản thân. Đang thức tỉnh mục nát hoàng thể sau, thể chất người sở hữu có thể ăn mòn võ giả linh lực, cướp đoạt người khác thể nội tất cả linh lực. Đợi đến tiểu thành thời điểm, thể chất người sở hữu có thể đem tự thân mục nát chi lực rót vào người khác thể nội, hủ hóa người khác nội thân. Tại quá trình này, mục nát chi lực có thể thời gian ngắn duy chỉ bị hủy hóa người nội thân, làm cho đối phương không thể nhận ra. Đợi đến thể chất giả cướp đoạt người khác sinh cơ cùng năng lượng rời đi về sau. Bị lược đoạt người mới có thể nhục thân mục nát. Kể từ đó, thể chất người sở hữu có thể đang cướp đoạt đằng sau thong dong rời đi, không dễ dàng bị người hữu tâm để mắt tới. Ngay tại vừa rồi, đem mục nát hoàng thể tu luyện đến tiểu thành thiếu nữ trực tiếp hút khô xấu hầu, để xấu hầu tại chỗ mục nát. Cái này cũng ngay tại thiên tội đại lục loại này có thể chống chống khua chia người ăn người địa phương mới có thể làm như vậy, tại đại lục khác thiếu nữ cũng không dám làm như vậy, sẽ cho chính mình rời đi lưu đủ thời gian. Ma lục thần sở dĩ có thể một chút nhìn ra thiếu nữ có được mục nát hoàn thể, đó là bởi vì hắn ở kiếp trước gặp tu luyện đến đại thành mục nát hoàn thể nghe chút lời này, thiếu nữ ánh mắt sáng lên, kích động nói, thiếu hiệp, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? ngươi muốn hướng nàng thỉnh giáo mục nát hoàng thể phương pháp tu hành. lục thần đoán được thiếu nữ ý nghĩ, cao mày nói, không sai. thiếu nữ khổ sở nói, đi qua ta vẫn luôn là tự mình tìm tòi lấy tu luyện, không ai dạy ngươi tu luyện thế nào, vậy là ngươi làm sao biết cùng nam nhân chiến đấu có thể ăn mòn đối phương năng lượng cùng sinh cơ cường đại bản thân. lục thần không tin nhìn về phía thiếu nữ, từ thiếu nữ ăn hết xấu hổ đến xem, lục thần khẳng định thiếu nữ là một cái kẻ tái phạm, làm loại chuyện này đã xe nhẹ được quen. thiếu nữ thanh âm trầm giọng nói đó là ta trong lúc vô tình phát hiện, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Lục Thần chăm trọng nói, thật, ta trước đó vẫn luôn là trốn đi vụng trộm tu luyện, tại một lần cơ hội vô tình bị một cái xuất sinh để mắt tới, lúc kia ta võ đạo chỉ có tam trọng võ vương cảnh, mà hắn là thất trọng võ tông cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Một phen đánh nhau qua đi, ta bị tên xuất sinh tê bắt, hắn thèm nhỏ dại sắc đẹp của ta, cưỡng ép cùng ta chiến đấu, kém chút giết chết ta. Về sau tại cầu sinh dục vọng cùng tức giận ra trì bên dưới, thể chất của ta đột nhiên tiêu thảnh, chủ động hít khô hắn. Cũng là vào lúc đó, ta đã biết bị chiến đấu có thể ăn hòn đối phương năng lượng cùng sinh cơ. Từ đó cường đại bản thân, nói ra bi thảm kinh lịch, thiếu nữ trên thân bộ phát ra sát ý đáng sợ, thể nội thể chất lực lượng ẩn ẩn muốn phóng xuất ra. Mỗi lần nghĩ đến bị tên xuất sinh kia cường bạo, nàng đều sẽ cảm thấy sợ hãi, đồng thời căm hận thế gian này tất cả nam nhân. Cũng bởi vì như vậy, khi biết chiến đấu có thể ăn mòn nam nhân năng lượng cùng sinh cơ tăng thực lực lên lúc, nàng điên cuồng tìm người chiến đấu. Không đến 7 năm, nàng võ đạo liền từ tam trọng võ vương cảnh đột phá đến ngũ trọng võ hoàng cảnh, chết ở trên người nàng nam nhân vô số kẻ. Mà nghe được thiếu nữ kinh lịch, Lục Thần nội tâm đối với thiếu nữ sát ý giảm bớt rất nhiều, vung lòng ra bóp lấy thiếu nữ cổ tay. Mà lại Hắn có chút đồng tình thiếu nữ. Hắn thấy, thiếu nữ cũng chính là sinh ra ở thiên tội đại lục, không ai dẫn đường, bằng không không đến mức thông qua loại phương pháp này tăng thực lực lên. Theo hắn biết, mục nát hoàng thể rất bá đạo, thể chất chi lực cũng rất mạnh, người sở hữu không cần cùng nam nhân chiến đấu cũng có thể ăn mòn địch nhân, cấp đoạt địch nhân năng lượng cùng sinh cơ. Thiếu nữ lựa chọn loại phương thức này tăng thực lực lên, thật là hạ hạ sách, mà lại tu hành tốc độ cũng không đuổi kịp chính thống tu hành. Thiếu hiệp, ngươi có thể mang ta đi tìm người kia sao? Gặp lục thần dữ ý lặng, thiếu nữ lẩn nữa hỏi thăm. Nhớ tới nhận biết cái kia mục nát hoàn thể. Lục Thần động chính mình Tiểu Tâm Tư nói ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng, nhưng ta có một cái điều kiện. Là cái gì? Thiếu nữ hỏi. Ta muốn ở trên người của ngươi leo xuống nô ấn. Dù sao như ngươi loại này thể chất người rất nguy hiểm, ta không muốn ngày nào đột nhiên không hiểu thấu chết tại trong tay của ngươi. Lục Thần lệnh giọng nói ra. Thiếu nữ cúi đầu cắn môi một cái, không có trả lời. Nàng muốn dùng bình thường phương thức tăng thực lực lên, nhưng lại không muốn bị nô dịch, cả một đời thụ Lục Thần không chế. Lục Thần liếc mắt xem Tiểu Tâm Tư của thiếu nữ, da vẻ tùy ý nói, không miễn ý coi như xong, xem ở ngươi cũng không dễ dàng phân thượng. Ta hôm nay thả ngươi một con đường sống đồng thời vì ngươi bảo thủ bí mật, từ đây ngươi ta không cần gặp lại. Nói xong, lục thần nhấc chân hướng vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh đi đến. chương 907 lục thần bị hố chương 907 lục thần bị hố sau lưng nghe được lục thần lời nói, thiếu nữ đuổi bỡn trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ, băng lanh tâm cũng nhiều một chút tấm áp. nàng là một đứa cô nhi, từ nhỏ không có phụ mẫu, ở thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm nàng, đều là nghĩ đến làm sao khi dễ nàng. tại quá khứ vài chục năm bên trong, nàng mỗi ngày đều trải qua trốn đông trốn tây thời gian, giống một con chuột một dạng còn sống, trong đó khổ sở chỉ có tự mình biết đã nhiều năm như vậy, lục thần là cái thứ nhất nói nàng không dễ dàng người. còn ở lại chỗ này cá nhân ăn người địa phương đối với nàng một người xa lạ động lòng chắc gần. nhìn xem lục thần bóng lưng rời đi, từ bị làm bẩn đằng sau một mực kiêu hận cùng chán ghét nam nhân thiếu nữ trong lòng không hiểu nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. đằng sau nàng sửa sang lại lộ hàng quần áo, ngẩng đầu đón sán lạn ánh nắng bước nhanh đi theo, cũng tiến vào vạn bảo lâu truyền thống đại sảnh. trong đại sảnh thấy thiếu nữ tiến vào đại sảnh, chờ lấy rời đi lục thần lông mày nhéo nhéo nhưng không nói gì. qua ước chừng một khắc đồng hồ, lục thần đi vào cổng truyền thống. cũng liền lúc này thiếu nữ chen lấn tìm đến. Tại một đám nam tính võ giả kinh diễm dưới ánh mắt đi qua, đứng ở Lục Thần bên cạnh. Ông. Sau một lúc lâu, truyền tống trận khởi động, Lục Thần cùng thiếu nữ gây cùng một chuyến truyền tống trận rời đi Hề Phong Thành. Từ Hề Phong Thành đi ra, Lục Thần tuần tự gián tiếp liệu Nguyên Thành cùng bách Thành, cuối cùng đi vào lần này mục đích, Càn Dương Giới, trời cương vực đệ nhất chủ thành, Thiên Dương Thành. Tại trong lúc này, thiếu nữ một mực theo sát lấy Lục Thần, để không ít cùng nhóm cơ truyền tống trận võ giả đối với Lục Thần hiện lên sát tâm. Ta không phải để cho ngươi đi rồi sao, ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Đi ra cộng truyền tống, Lục Thần lạnh nhạt nói. Thiếu nữ khẽ cười nói, ta không muốn làm cái gì, đường này cũng không phải nhà ngươi mở, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. ngươi đừng làm hỏng việc của ta, nếu không ta giết ngươi. Lục Thần quan lệ đạo, nói xong bước nhanh hướng truyền tống ngoài đại sảnh đi đến. Thiếu nữ nhếch miệng, bất vi sở động, vui sướng đi theo, cùng Lục Thần sóng vai đi ra vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh. Nhưng mà Lục Thần cùng thiếu nữ vừa đi ra khỏi truyền tống đại sảnh, một cái nhìn xem hơn 40 tuổi nam tử trung niên vừa xài bước ra, ngăn cản Lục Thần đường đi. người này võ đạo là cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong, tư liệu nguyên thành liền bắt đầu đi theo Lục Thần cùng thiếu nữ, một đường theo tới nơi này, đồng hành trong quá trình. Ánh mắt của hắn liền không có từ thiếu nữ trên thân rời đi, nhìn chậm chậm vào thiếu nữ ngạo nhân bộ ngực. Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết tốt xấu, mỹ nhân đi theo, thế mà còn ghét bỏ, hôm nay liền để ta để giáo huấn một chút ngươi. Hét lớn một tiếng, nam tử trung niên một kiếm chém về phía lục thần. Ngớ ngẩn, lục thần lạnh nhạt nôn âm thanh, sau đó không có dư thừa động tác, nhấc chân đối với bị sắc đẹp che đợi hai mắt nam tử trung niên chính là một cước Với anh. À, thoáng chốc, nam tử trung niên tự cho là cường đại một kiếm bị lục thần nhẹ nhõm hóa giải, cả người như đứt dây con diều bay ra ngoài. Phanh, một tiếng hét thảm qua đi. Nam tử trung niên miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, cổ nghiêng một cái, chết tại vạn bảo lâu truyền tống ngoài đại sảnh. Cái này sau lưng một chút đuổi theo muốn đoạt mỹ nhân võ giả thấy cảnh này lập tức ngưng lại chân, kiên kỵ nhìn xem lục thần. Tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong một cước miêu sát cửu trọng võ tông cảnh đỉnh phong võ giả không thể bảo là không yêu nghiệt, đỉnh phong chiến lược ít nhất là võ hoàng cảnh. Loại chiến lược này tại bọn hắn trong mắt một số người cũng có mạnh, nhưng bọn hắn đều sợ hãi lục thần là đại nhân vật nào đó hậu nhân. Theo bọn hắn nghĩ, lục thần còn trẻ như vậy có chiến lược như vậy, còn có mỹ nhân lấy lại, hơn phân nửa xuất từ thế lực lớn nào đó vì một cái mỹ nhân đắc tội một cái thế lực lớn yêu nghiệt, ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cho rằng là không đáng. lại nhìn lục thần, tiện tay chém giết nam tử trung niên, lục thần tiếp tục đi đến phía trước, thiếu nữ cũng đi theo, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. một lát sau, hai người đi đến một chỗ bán quần áo ngoài cửa hàng, thiếu nữ đi vào, không lâu lắm lại đi ra. lần nữa đi ra lúc, thiếu nữ người mặc rộng rãi áo đen quần áo, đầu đội áo tràng, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra giới tính. rất hiển nhiên, nàng cũng ý thức được dung mạo của mình cùng dáng người sẽ kích thích nam nhân thụ tính, cho lục thần mang đến phiền vãi không cần thiết. Cho nên, nàng tại quần áo trải đổi một bộ quần áo, cũng phóng xuất ra ngũ trọng võ hoàng canh khí tức, bước nhanh đuổi kịp trước mặt lục thần. Mà mọi người đều biết, Thiên Dương thành không chỉ có là càn dương giới đệ nhất chủ thành, nó hay là độc thuộc về Vạn Bảo lâu tư thành. Hơn 400 năm trước, nó bị Ngũ Đại yêu vực đưa cho Vạn Bảo lâu, làm Vạn Bảo lâu ở trên trời đại tội lục buôn bán đại bản doanh. Tại Vạn Bảo lâu hơn 400 năm kinh doanh bên dưới, Thiên Dương thành diện tích nhiều lần mở rộng, đồng thời trở nên chưa từng có phồn hoa. Cho đến ngày nay, đã từng chỉ có mấy vạn người thành nhỏ phát triển thành có gần 8 triệu võ giả siêu cấp thành trì. Lại bởi vì hội đấu giá sắp đến, Thiên Dương Thành bên trong võ giả so bình thường nhiều gấp đôi không chỉ cường giả tụ tập từ chuyên tống đại thành đi ra, lục thần cũng không có trước tiên tìm khách sạn ở lại, mà la thẳng đến thành Nam Phương hướng đi đến. Bởi vì là lần thứ hai ngày nữa đại tội lục lại thêm cùng cẩm thú quan hệ, lục thần nhìn trời Dương Thành cũng không lạ lắm. Thiên Dương Thành cùng tuyệt đại bộ phận thành trì một dạng chia đổ vật Nam Bắc bên trong năm bộ phận, toàn bộ Nam bộ đều là chợ đen. ở trên trời đại tội lục nơi đó được công nhận tăng vật nơi giao dịch một trong, tất cả không thể xuất thủ đồ vật đều sẽ cầm tới nơi đó bán. Cũng bởi vì như vậy. Chợ đen thường thường sẽ xuất hiện một chút đồ tốt, rất nhiều võ giả thực lực mạnh không có việc gì đều sẽ đi đi dạo một vòng, giờ phút này Lục Thần liền muốn đi chợ đen thử thời vận. Thiếu hiệp, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Thiếu nữ lần đầu tiên tới Thiên Dương thành, nhìn xem người đến người đi đường cái hiếu kỳ nói. Chợ đen? Lục Thần đạo: Nghe chút muốn đi chợ đen, thiếu nữ sắc mặt biến hóa, nhắc nhở: Thiếu hiệp, chợ đen từ trước đến nay rồng rắn lẫn lộn, giết người cướp của đều là chuyện thường xảy ra, ngươi khẳng định muốn đến đó? Ngươi có thể không đi. Lục Thần lãnh đạm đạo. Thiếu nữ nhếch miệng, nói ta chẳng qua là cảm thấy nơi đó quá thâm trầm, chúng ta đi gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ta vẫn là sẽ cùng ngươi cùng đi." Lục Thần bước chân hơi ngừng lại, bên mặt nhìn thiếu nữ một chút, không có phủ nhận, bởi vì thiếu nữ nói chính là sự thật. "Đừng nói thiên tội đại lục, chính là tại một chút đạo đức cùng văn minh trình độ cao hơn đại lục, chợ đen đều rất nguy hiểm. Thiên tội đại lục tràn ngập tội ác, cường giả như mây, sẽ chỉ nguy hiểm hơn, bọn hắn đi vào xác thực không quá sang suốt. Bất quá, Lục Thần cũng không phải là rất sợ, bởi vì hắn là đi nhặt nhạnh chỗ tốt, sẽ không đi đoạt một chút tất cả mọi người coi trọng đồ vật." Nghĩ đến chợ đen đồ tốt, Lục Thần thi triển mờ ảo bộ xuyên thẳng qua tại đường cái bên trong, tăng thêm tốc độ chạy tới chợ đen chờ ta một chút. Thiếu nữ thấy thế mau đuổi theo đi lên. Tại phát hiện đuổi không kịp lục thần hậu vận chuyển công pháp thi triển ra linh lực hóa dược. Một lúc lâu sau, lục thần dừng lại, hai người tới trung bộ phía nam giới, vượt qua tường thành đi vào nam bộ. Vừa tiến vào nam bộ, thiên dương hắc thị bốn chữ xuất hiện tại nam bộ trên tường thành, lại hướng phía trước chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhìn một cái, các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, san sát, hai bên đường phố không phải cửa hàng chính là bán hàng rong, tương ương chỗ nào đều là võ giả. Đi đến trên đường, hai bên đường phố cửa hàng cùng bán hàng rong đều đang ra sức giao hàng lấy, hy vọng đem đồ vật của mình bán đi. Vừa đến Tiên Dương Thành, Lục Thần hồn lực liền phóng thích ra ngoài, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, nhìn chằm chằm hết thảy trung quanh. Tiến vào chợ đen sau, Lục Thần phát hiện trung quanh có rất nhiều thực lực không kém võ giả, có ít người thì là tại đục nước béo cỏ. Nếu không muốn chết theo sát ta. Nhìn xem những ánh mắt không có hảo ý kia, Lục Thần âm thầm đối với thiếu nữ đạo. Từ hai người trước đó lần kia giao thủ, thiếu nữ liền biết Lục Thần mặc dù võ đạo thấp, nhưng thực tế chiến lực phía trên nàng. Nếu như lần này chợ đen chi hành thật sự hiện nguy hiểm gì tình huống, nàng 100% cần Lục Thần xuất thủ cứu nàng. Nghe được Lục Thần truyền âm, thiếu nữ quay đầu nhìn Lục Thần một chút, yên lặng dựa vào tới cùng Lục Thần vai sánh vai đi về phía trước. Bởi vì Thiên Dương thành toàn bộ Nam Bộ đều là chợ đen nơi giao dịch, một cái chợ đen diện tích liền có thể so với đại yến quốc đế đô Minh có thành. Làm một cái trước đó tới qua chợ đen người, Lục Thần biết toàn bộ Nam Bộ chợ đen là một cái cựu cung cách cách cục. Nơi này lân cận cung nghiên cứu ở giữa lẫn nhau liên thông, con đường rắp rối phức tạp, không cẩn thận liền có thể ở bên trong lạc đường. Giờ phút này, từ đó bộ tận cùng phía nam cửa lớn tiến vào chợ đen, Lục Thần biết mình tại chợ đen chính bắc cách, đi về phía nam nhưng đến trong chợ đen tâm. Bất quá, Lục Thần cũng không tính trực tiếp đi trong chợ đen tâm trong chợ đen tâm trừ nhân nô, yêu nô cùng đổ thạch giao dịch, giao dịch những vật khác cơ bản đều có giá trị không nhỏ. những vật này bị rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm, giết người cướp hàng đều là chuyện thường xảy ra, người bình thường cũng không dám đi mua. so sánh trong chợ đen tâm những này bị người để mắt tới đồ vật, hắn đối với mặt khác 8 cái cung nghiên cứu bên trong đồ vật càng cảm thấy hứng thú. bởi vậy, thời gian dư giả hắn quyết định trước tiên ở xung quanh đi một vòng, cuối cùng lại đi mức độ nguy hiểm cao nhất trong chợ đen tâm. đơn giản xem xét, lục thần thuận chính bắt cách hướng nam đại lộ đi đến, hồn lực từ từng cái quầy hàng cùng cửa hàng đảo qua. một canh giờ xuống tới. Lục Thần từ chính bắc cách Bắc Bộ khu vực biên giới đi đến chính bắc cách trung bộ, ven đường trải qua đại lượng cửa hàng cùng bán hàng rong. Trên đường đi, Lục Thần mua rất ít, hết thảy liền mua ba kiện, cũng đều là một chút thứ không đáng tiền. Đi đến chính bắc cách trung bộ về sau, Lục Thần không có tiếp tục hướng nam đi, mà là hướng phía hướng chính tây đi đến. Thiếu nữ đi tại trên đường phố cảm khai nói, chợ đen đồ vật thật nhiều, đủ loại, là bên ngoài so sánh không bằng. Lục Thần cười lạnh nói, bị hô sát xuất cũng rất lớn. Đây cũng là, thiếu nữ có chút tán động. Ngay tại vừa rồi, nàng liền thấy rất nhiều hiếm thấy bán hàng rong, đồ vật rất rựa. Giá cả lại là cao đến phi thường không hợp thói thường. Một kiện nắc áo, nói là 13 đời tiên tổ xuyên qua, chứa đạo vận, mở miệng giá bán 300 khối linh tinh. Một thanh pha kiếm, nói là kiếm đế bội kiếm, bán 500 linh tinh. Thậm chí, cầm một cây cành khô nói là linh thụ chặt cây, giá bán 900 linh tinh, đơn giản rời đại phổ. Nếu ai không cẩn thận bị giao động mua những vật này, lấy lại tinh thần về sau đuổi đoán chừng đều muốn đánh gãy. Cái này đúng vậy, phía trước liền có một ít người ở nơi đó giao giá trên trời. Qua lại khách nhân sang đây xem xem xét, nhìn một chút lặc, vừa lấy được tiên thú trứng, 1000 linh tinh tiện nghi bán. Đi qua đi ngang qua. Tăng bảo đồ tuyệt đối không nên bỏ lỡ, một tấm ba khối linh tinh, trận đế trận hình, 500 khối linh tinh một tấm. Nghe những này liên tiếp tiếng giao hàng, thiếu nữ thẳng lắc đầu, thầm nghĩ nếu ai đi mua chính là đại đồ đần. Cũng liền lúc này, nhãn tình Đông nhìn một chút, Tây nhìn một chút, nhìn qua có chút ngốc lục thần tại một cái sạp hàng trước đường lại. Sạp hàng này bán một chút thanh đồng khí vật, bầu rượu, cái chén, cây đèn, ấm, thùng, cái gì cũng có. Nhìn một cái, trên quầy hàng khoảng chừng hơn một trăm đồ bán. Nhìn xem dừng lại lục thần, thiếu nữ rất là yểu lặng, đi tới, cũng tại sạp hàng trước đường lại. Chủ quán là một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò, một thân con buồn khí tức. gặp Lục thân dừng lại, đang bận giao hàng hắn ngừng lại, cười hỏi, thiếu hiệp, ngài nhìn trúng cái nào bà bối. Lục thân hỏi, ngươi những thứ kia bán thế nào? Rất rẻ, tất cả ngàn năm cổ khí thống nhất giá, một trăm khối linh tinh một cái. Nam tử trung niên cười nói, ha ha, cổ khí, ngươi cái này cổ khí coi như không tệ, hơn một ngàn năm, phía trên thế mà còn bước hơi nóng. Lục thân trâm trọng nói, nghe chút lời này, thiếu nữ nhịn không được bật cười. Ách, nam tử trung niên nhìn thiếu nữ một chút. Sau đó lúng túng nói, "Thiếu hiệp nói đùa, chỗ nào sẽ còn buốc lên nhiệt khí?" Lục Thần nhếch miệng, "Nói tốt, hàng thật hàng giả, xem xét liền biết, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, nói một chút đi, thấp nhất giá bao nhiêu, chỉ cần giá cả phù hợp, ta mua mấy món chơi đùa." Nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cấm chế nội tâm kích động hỏi, "Thiếu hiệp, không biết ngươi muốn mua mấy món?" Giá cả tiện nghi nói mua năm kiện, đắt một kiện không mua. Lục Thần đạo, "Năm kiện lời nói có thể bớt 20 nam tử trung niên làm ra một cái tám thủ thế, tham dò tính nói, loại này không biết nơi nào thống nhất làm ra đồ vật một cái 80 khối linh tinh." Ngươi tại sao không đi đoạt thiếu nữ lạnh nhạt nói. Táng mê nếu là cảm thấy quý lời nói, 70 cũng là có thể thương lượng nam tử trung niên vội vàng đổi giọng. 61 kiện lời nói ta mua 6 cái. Lục Thần đạo. Không phải. Tốt, ta gặp thiếu hiệp là người sảng khoái, hôm nay liền lô vừa bán, một bụng giá, liền 60 mức kiện. Thiếu nữ đang muốn ngăn cản, nam tử trung niên lúc này bạt thiếu nữ, vung tay lên, đáp ứng Lục Thần giá cả. Ai? Nhìn xem nam tử trung niên nóng nảy bộ dáng, thiếu nữ liền biết Lục Thần bị hố, thở dài một hơi. Lục Thần phảng phất không có thiếu nữ thở dài, chăm chú nhìn lại, sau đó chỉ hướng trên mặt thảm đồ vật. Cái kia, cái kia còn có cái kia, ngươi cho lấy ra ta. Tốt, nam tử trung niên cưỡng chế vui sướng trong lòng, hấp tấp xuất ra lục thần lấy ra đồ vật. Không bao lâu, sáu cái đồ vật bỏ vào lục thần trước mặt. Lục thần chọn sáu cái đồ vật theo thứ tự là thanh đồng bình, rượu, trung đồng, đồng phụ, đồng truy, đỉnh đồng cùng một cái đồng nút. Cùng nam tử trung niên bày ra đồ còn dư lại so ra, đây đều là một chút đồ chơi nhỏ, nhìn qua không đáng giá tiền nhất. Lục thần xuất ra 360 khối linh tinh giao cho nam tử trung niên, sau đó một cái ý niệm đem sáu cái đồ vật thu nhập nhận chữ vật. Đằng sau, lục thần tiếp tục hướng phía tây đi đến. Ven đường tùy ý nhìn xem, thỉnh thoảng mua lấy một hai kiện đồ vật. Trong bất tri bất giác, sát trời đã tối dần, nhưng chợ đen không chỉ có không có tán chợ, còn trở nên càng phát ra náo nhiệt. Lục thân biết, từ giờ trở đi, chợ đen mới tính chân chính khai trường, đồng thời nguy hiểm nhất thời điểm cũng đến. Tại trời tối đến hừng đông trong khoảng thời gian này, cái gì ngưu quỷ xà thần đều có thể xuất hiện, không cẩn thận liền có thể biến mất. Chương 908, lao giả thần bí, chương 908, lao giả thần bí. Ta cảm giác nơi này cũng không có đồ tốt gì, nếu không chúng ta trở về đi, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thiếu nữ đề nghị. Ngươi sợ Lục Thần nhìn về phía thiếu nữ, có chút. Thiếu nữ không có phủ nhận, bởi vì nàng mặc dù không có đi qua chợ đen, nhưng cũng đã được nghe nói vào đêm sau chợ đen nguy hiểm cỡ nào. Lục Thần nói không có việc gì, có ta ở đây không cần sợ hãi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta tự sẽ trước tiên rời đi. Thôi ta. Thiếu nữ tự biết không cải biến được Lục Thần ý nghĩ, không cần phải nhiều lời nữa. Đi đến đông bắc cách trung tâm vị trí hai người tiếp tục hướng nam đi đến. Đi đến chính Đông nghiên cứu trung bộ. Thiếu nữ ngừng lại, nhìn về phía phía bên phải một cái bán hàng, dòm, âm thầm câu thông Lục Thần. Ta muốn cái kia. Lục Thần nhìn lại. Phát hiện thiếu nữ coi trọng chính là một quyển ngự phong cánh phi hành võ kỹ, phẩm cấp viết là địa cấp hạ phẩm. "Một chút qua đi." Lục Thần nói hàng giả. "Không có khả năng đi, một quyển giả phi hành võ kỹ bán 7 triệu linh tinh, lá gan này cũng quá lớn đi." Thiếu nữ hoài nghi nói. Lục Thần nói nơi này không có gì là không thể, chỉ cần ngươi mua, hắn lập tức liền từ chợ lên truyện. "Tốt ta." Thiếu nữ cảm thấy có chút đột trí, bởi vì nàng hiện tại thiếu nhất chính là một quyển tốt phi hành võ kỹ. Tuy nói đột phá võ hoàng sau có thể linh lực hóa dục, nhưng linh lực hóa dục cuối cùng không phải thật sự cánh, mà lại linh lực hóa dục tiêu hao lớn. Dưới tình huống thực tế, vô luận là chiến đấu hay là đảo mệnh, linh lực hóa dược cũng không sánh nổi có được chân chính phi hành võ kỹ. Phát giác được thiếu nữ cảm xúc có chút xa xút, lục thần nói đi thôi, ngươi muốn thật muốn phi hành võ kỹ, ta đến lúc đó đưa ngươi một quyển. Ngươi còn có phi hành võ kỹ, thiếu nữ giật mình nhìn xem lục thần. Có, mà lại rất mạnh, cho ngươi tuyệt đối là đã đủ dùng. Lục thần trả lời, hắn nói dĩ nhiên chính là phong chi dược. Phong chi dược là chân chính địa cấp hạ phẩm võ kỹ, dùng yêu thú tinh huyết càng mạnh, tu luyện ra phong chi dược càng cường đại. Nếu có thể tìm tới tiên thú tinh huyết, tu luyện ra phong chi dược tốc độ phi hành không kém gì một chút địa cấp thượng phẩm phi hành võ kỹ. Thiếu nữ kích động nói. Vậy ta trước hết ở đây cảm tạ." Nói, nàng quét qua nội tâm thất lạc, thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa trên quầy hàng quyển kia nhìn qua cường đại ngự phong cánh. Ngay sau đó, hai người tiếp tục hướng phía trước. Ân. Một lát sau, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, hồn lực trong cảm giác xuất hiện một cái để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đang sau, hắn nhìn như tùy ý tại chợ đen đi dạo, kỳ thực từng bước một tới gần hắn coi trọng đồ vật. Tước chừng qua một khắc đồng hồ, Lục Thần đi vào một cái bán thạch khí trước dân hàng. Không cần nghĩ, hắn nhìn chúng đồ vật ngay tại quầy hàng này. Cơ hội cùng một thời gian một cái thân mặc một bộ trường bảo màu xanh láo giả tóc trắng xuất hiện tại lục thần bên tay trái người này lao giả vừa xuất hiện lục thần trong lòng hái nhiên hắn hồn lực vẫn luôn đang ngó trường phương viên hơn 40 dặm khu vực đúng là không có phát hiện lao giả này từ chỗ nào tới lao giả hiện lộ ra võ đạo là thất trọng võ hoàng cảnh lại cho lục thần một loại nhìn có chút không thấu cảm giác hắn biết lao giả này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy hắn có thể không treo chọc liền tận lực không nên treo chọc Bán thạch khí chủ quan là một cái nhìn qua khoảng bốn tuổi nam tử trung niên võ đạo là thất trọng võ hoàng cảnh hắn ngồi tại trước gian hàng thỉnh thoảng gào to một hai tiếng. Hai vị khách quan, không biết các ngươi muốn mua chỗ gì?" Gặp Lục Thần ba người gần như đồng thời tại trước gian hàng dừng lại, chủ quán đứng lên, một mặt ôn hòa dò hỏi. Lục Thần hỏi, "Ngươi những thứ kia là thế nào bán?" Vô luận lớn nhỏ, hết thảy 500 linh tinh một kiện, chủ quán hồi đáp. Lão giả quay đầu nhìn về phía Lục Thần, tò mò hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi ở đây dừng lại là đối với cái gì cảm thấy hứng thú?" Lục Thần cười hỏi lại, "Lão nhân gia, ngại lại đối với cái gì cảm thấy hứng thú?" Lão giả đưa tay chỉ hướng trong góc một cây thạch côn, nói ta nhìn cây kia thạch côn không sai, cũng không biết thực tế thế nào. Chủ quán nghe được lão giả ưa thích thạch côn, lúc này Tảng Dương Khách quan hảo nhãn lực, thạch côn này đúng là một cái bảo vật. Những này thạch khí đều là ta dưới cơ duyên xảo hợp từ một chỗ đại năng trong lăng mộ lấy ra, lấy ra thời điểm, thạch côn tản mát ra vạn trượng hào quang, làm cho người mắt không nhìn thẳng, nếu như ngài, chủ quán, đừng chém gió nữa, thạch côn này muốn thật sự là khó lường bảo bối, ngươi sợ là đã sớm giữ lại chính mình dùng, chỗ nào sẽ còn lấy ra bán. Không đợi chủ quán nói hết lời, một đạo chào phúng thanh âm từ phía sau truyền đến, sau đó ba người đi vào trước gian hàng. Ba người này lấy một thanh niên nam tử cầm đầu, thanh niên thân mang một bộ áo trắng, võ đạo là thất trọng võ tông cảnh đỉnh phong hai người khác, một cái thất trọng võ tuôn cảnh, một nửa bức võ thánh cảnh, một tả một hưu đi theo thanh niên. vừa nghe được thanh niên nói lúc, trong lòng chủ sạp có chút phẫn nộ, cảm thấy thanh niên đang cố ý hỏng việc buôn bán của hắn. bất quá, nhìn thấy thanh niên bên cạnh hai người, hắn lại đem lửa giận áp xuống tới, bởi vì thanh niên hắn đắc tội không nổi. thanh niên tự thân võ đạo không cao, nhưng bên người có hai cường giả đi theo, một người trong đó càng là bản thánh, lai lịch nhất định bất phàm. hắn biết, một khi hắn đắc tội thanh niên, hắn cũng sống đến đầu, đi ra chợ đen thời điểm chính là tử kỳ của hắn. ánh mắt chớp lên, chủ quán cười làm lành nói, thiếu hiệp nói đùa. Ta bực này hạ nhân cũng không có tư cách có được loại bảo vật này. Thanh niên cao ngạo nhìn chủ quán một chút, tiếp lấy vụn trộm câu thông bên cạnh hai người, Trần Bá, Triệu Gia Gia, các ngươi cảm thấy căn này thạch côn là đồ tốt sao? Công tử, căn này thạch trên côn mặt không có chút nào linh lực ba động, Lão nô cảm thấy nó chính là một cái bình thường tảng đá. Thất trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên trả lời, cho là thạch côn chính là tảng đá. Triệu Gia Gia, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên lại hỏi Lão giả. Rời nhà đi ra ngoài, hắn càng tin tưởng Lão giả phán đoán, bởi vì Lão giả không chỉ có thực lực mạnh, còn có được ngũ phẩm hổ lực. Dưới tình huống bình thường. Không có gì đồ vật có thể trốn qua lão giả thăm dò, liền ngay cả phụ thân của hắn đều đối với lão giả có chút tôn trọng. Bán thánh cảnh lão giả cẩn thận cảm giác một phen sau hồi đáp, tảng đá không giống phàm thạch, độ cứng rất cao, nhưng nó không hấp thu được linh lực, không cách nào làm binh khí sử dụng, rất gần gà. "Triệu gia gia, cái thứ có thể mua sao?" thanh niên dò hỏi. Mua ý nghĩa không lớn, nhưng nếu như công tử ưa thích, cũng có thể mua được đùa giỡn một chút, dù sao giá cả cũng không quý lão giả nói. Nghe vậy, thanh niên lập đầu, quyết định từ bỏ. Nhà hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải có tiền không chỗ tiêu, nếu không phải Lục Thần cùng lão giả tóc trắng đồng thời tại quầy hàng này dừng lại, Hắn cũng sẽ không nhìn nhiều căn này thạch côn. Qua nửa ngày, thanh niên cười nói, "Chủ quán, ta người này yêu nhất giúp người hoàn thành ước vọng, đã có người coi trọng, vậy liền để cho hắn." Nói xong, thanh niên cười xấu xa lấy nhìn lão giả tóc trắng một chút, sau đó rời đi quầy hàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Tại cái này bán đồ, bán chính là một cái mới lạ cùng lừa dối, một khi khách nhân tỉnh, đồ vật sẽ rất khó bán đi. Bị thanh niên như thế quấy một phát cùng, chủ quán đã không ôm bán đi thạch côn hy vọng, hảo hứng thiếu một nửa. Đợi đến ba người đi xa, chủ quán lễ phép tính nhìn về phía lão giả tóc trắng hỏi, "Khách quan, căn này thạch côn ngài muốn mua sao?" Lão giả không có trả lời, mà là cười hỏi thăm Lục Thần, "Tiểu Hữu, theo ý kiến của ngươi căn này thạch côn còn có thể mua sao?" Chương 909, bị lão giả thần bí ý lại vào, chương 909, bị lão giả thần bí ý lại vào. Lục Thần hiện tại là có khổ khó nói, bởi vì hắn nhìn chúng chính là căn này thạch côn. Hắn rất muốn căn này thạch côn, nhưng lại sợ lão giả tóc trắng này nhìn ra thạch côn huyền diệu, cũng muốn lấy được nó. Một khi lão giả muốn có được thạch côn, hắn lại mua thạch côn, sau đó hắn khẳng định liền sẽ trở thành lão giả con ngồi. Mà lại, hắn suy đoán lão giả khả năng rất lớn đã nhìn ra thạch côn huyền diệu, đang thử thăm dò hắn phải chăng đã nhìn ra Lão giả hỏi một chút này, kỳ thật chính là một cái để mất mạng. Giờ khắc này, đừng nói mua căn này thạch côn, chính là biểu hiện ra nhìn ra thạch côn bất phàm, hắn đều có thể một chết. Lão giả hỏi như vậy, hắn không chỉ có muốn đem thạch côn tặng cho lão giả, còn muốn bỏ đi lão giả hoài nghi, thật không dễ dàng. Hơi suy tư, Lục Thần nhìn về phía chủ quán hỏi, "Chủ quán, ta có thể lên trước xem xét một chút cái này thạch côn sao?" "Có thể, chủ quán đạo." Nghe vậy, Lục Thần đi ra phía trước, làm bộ xem xét lên thạch côn. Tại Lục Thần xem xét thạch côn trong khoảng thời gian này, chủ quán nhìn chằm chằm vào Lục Thần, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Căn này thạch côn cùng trên quầy hàng cái khác thạch khí một dạng, đều là hắn nửa năm trước trộm mộ đo được, hết thảy có 131 kiện thạch khí. Khi lấy được những này thạch khí thời điểm, hắn liền phát hiện căn này thạch côn cùng cái khác thạch khí có một chút không giống với. Căn này thạch côn mặc dù ngoại quan nhan sắc cùng cái khác thạch khí một dạng, nhưng nó so cái khác giống nhau lớn nhỏ thạch khí nặng rất nhiều, mà lại, nó độ cứng rất lớn, làm sao lệnh đều lệnh không ngừng, tựa như là các loại sắt đá rèn đúc đồ sắt. Vừa phát hiện thạch côn đặc tú lúc, hắn cao hứng nhảy dựng lên, cảm thấy mình lần này là đào được bảo bối. Đang sau, hắn thông qua chính mình đường tắt tra xét đại lượng tư liệu, muốn biết rõ ràng cái này thạch côn lai lịch. Nhưng mà, một tháng qua, hắn chỉ tra được thạch côn cùng cái khác 130 kiện thạch khí là một loại gọi vôi nham giá rẻ tàng đa chế tạo, về phần thạch côn cùng thạch côn chỗ mộ huyệt kia là ai, nhưng vẫn không có tra được. Rơi vào đường cùng, hắn cầm thạch côn đi vào luyện khí sư công sẽ, muốn từ luyện khí sư công lại dò la thạch côn lai lịch. Có thể để chủ quán thất vọng là, luyện khí sư công sẽ không chỉ có không biết thạch côn lai lịch, còn cảm thấy thạch côn không đáng tiền. Tại những cái kia luyện khí sư trong mắt, thạch côn là sen lẫn một chút kim cương nham lăn lộn thạch, cũng liền giá trị cái chừng 100 khối linh tinh. Cuối cùng Chủ quán tiếp nhận thạch côn giá rẻ sự thật, đem thạch côn cùng cái khác thạch khí cùng một chỗ lấy được nơi này, bắt đầu ở nơi này bày quầy bán hàng. Giờ phút này, gặp Lục Thần như thế cẩn thận quan sát thạch côn, mà lại lão giả tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú, hắn lại hiếu kỳ. Hắn muốn biết thạch côn này có phải hay không đồ tốt, chỉ cần Lục Thần biểu hiện ra dị dạng, căn này thạch côn hắn liền không bán. Bất quá, mãi cho đến vung xuống thạch côn, Lục Thần đều không có biểu hiện ra chút nào vui sướng, biểu lộ rất bình hẳn. Buông xuống thạch côn, Lục Thần trở lại lão giả tóc trắng bên cạnh bình luận nói căn này thạch côn độ cứng không sai, trọng lượng cũng có, nếu như ta không có nhìn lầm. Nó ngoại bộ là vô nham, nội bộ có một phần là kim cương nham, bằng không sẽ không như thế nặng, đồng thời có hiện tại loại này độ cứng. Ai Lục Thần lời này vừa nói ra, chủ quán thầm thở dài một hơi, rất là thất vọng. Lão giả nói, nói cách khác, cái này thạch côn là một cái chất hỗn hợp. Là. Lục Thần khẳng định nhẹ gật đầu. Cái kia có thể mua sao? Lão giả hỏi lần nữa. Lục Thần nói 500 mắc tiền một tí, nếu như giá cả tại 300 trong vòng có thể mua về cho nhà tiểu nhi sử dụng. Ân, nhà ta vừa vặn có một cái 7 tuổi cháu trai. Lão giả cười cười, tiếp lấy nhìn về phía chủ quán, "Chủ quán, tựa như vị tiểu hữu này nói, 300 linh tinh bán hay không? 300 liền 300 đi, tinh khiết cho là giao một người bạn. Nghĩ đến luyện khí sư công sẽ nói chỉ trị giá chừng 100 khối linh tinh, giờ phút này lại có thể bán 300, chủ quán hào khí đáp ứng xuống. Giả thật, hắn cũng không nghĩ tới lão giả thật đúng là nguyện ý mua căn này thạch côn. Đã là như vậy, căn này thạch côn ta muốn nói, lão giả xuất ra 300 linh tinh đưa cho chủ quán. Chủ quán thu linh tinh, đem thạch côn lấy ra giao cho lão giả, sau đó lão giả một cái ý niệm đem thạch côn thu vào. Đằng sau, chủ quán vừa nhìn về phía Lục Tần hỏi, "Tiểu khách quan, ngươi lại nhìn chúng, cái nào thích khí?" nếu như hai trăm linh tinh có thể bán lời nói ta muốn cái kia thạch hoàn nhìn chúng thạch côn bị cái này nhìn không thấu lao giả cầm đi lục thần chỉ vào ở giữa một cái thạch hoàn nói ra diễn trò làm toàn hiện tại lao giả ở bên cạnh nhìn cho dù biết mua cái gì đều thua thiệt hắn cũng chỉ có thể kiên trì mua những vật khác mua một chút tác dụng đều không có cái bát này không nói những cái khác chí ít còn có thể dùng để ăn cơm tiểu khách quan ngay cầm cẩn thận gặp lục thần lựa chọn thạch hoàn chủ quán cao hứng đem thạch hoàn đưa cho lục thần ấy hai linh tinh lục thần cho linh tinh sau đó cầm lên thạch hoàn rời đi đang sau Chủ quán nhìn thấy Lục Thần cùng lão giả cùng nhau hướng phía phương nam đi đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là kiếm được 2 người 500 linh tinh cảm thấy cao hứng chủ quán đột nhiên có một loại bị tính kế cảm giác. Chẳng biết tại sao, càng xem hắn càng cảm thấy Lục Thần cùng lão giả là cùng một bọn, vì chính là mua của hắn cây kia thạch côn. Cùng một thời gian, Lục Thần cảm giác cả người cũng không tốt. Không làm cái khác, chỉ vì cái này nhìn không tấu lão giả một mực đi theo hắn, nhìn qua không có muốn tách ra ý tứ. Hắn không biết lão giả đi theo hắn là còn không có bỏ đi đối với hắn hoài nghi, muốn giết hắn, hay là nói đúng hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như là người sau có tốt, hắn nhiều nhất không đi dạo. Rời đi chợ đen, nếu là người trước, vậy phiền phức liền lớn. Tiểu Hữu, không biết ngươi đến từ chỗ nào? Ngay tại Lục Thần khẩn trương nghĩ đến làm sao vứt bỏ lão giả lúc, lão giả thanh âm giản rua chuyển đến Lục Thần trong tai. Kỳ tại thực lực của đối phương, Lục Thần cười hồi đáp, ta đến từ Lạc Xuyên giới, rét Đàm vực, Hề Phong thành. Lão giả cao mày nói, cái chỗ kia ta lúc còn trẻ đi qua, có chút lệch, mà lại linh khí mỏng manh, không thích hợp võ giả tu hành. Lục Thần cười pha trò, cũng còn tốt. Vừa nói xong, Lục Thần lại không để lại dấu vết nghe ngóng nói lão nhân gia, không biết ngài là từ lâu tới. Lão giả cười nói, Ta đến từ Linh Nguyên giới Thiên Du Vực Thượng Phong Thành, Lục Thần Tán Dương, đó là một nơi tốt. Lão giả hai mắt tỏa sáng, hứng thú, một mặt giật mình hỏi, Tiểu Hưu, ngươi biết Thượng Phong Thành? Lục Thần nói nghe nói qua, biết đó là phía Đông Đại Lục một đại danh thành, tụ tập rất nhiều nhân loại võ giả. Lão giả truy vấn, Tiểu Hưu, cái kia không biết ngươi có thể có đi lên Phong Thành tu hành ý nghĩ? Lục Thần trong lòng thất kinh, hoài nghi Lão giả muốn cầm tù hắn, cự tuyệt nói, tạm thời không có, liền muốn tại hề Phong Thành đợi. Dạng này à, ta còn muốn mời Tiểu Hưu đi lên Phong Thành tu hành, cũng tốt để Lão Hủ một tận tình địa chủ hữu nghị đâu? Lão giả nói. Về sau có cơ hội nhất định đi bái phòng lão nhân gia." Lục Thần thuận lão giả nói. "Ừm, vậy lão hủ ngay tại Thượng Phong thành chờ ngươi lão giả nói." "Tốt." Lục Thần đáp ứng xuống. Lão giả nhìn thoáng qua chúng quanh quầy hàng, lập tức lại hiếu kỳ mà hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi là đến chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt?" "Nhặt nhạnh chỗ tốt chưa nói tới, chính là đến dạo chơi, được thêm kiến thức." Lục Thần đạo, cũng suy đoán lão giả hỏi như vậy mục đích. Lão giả cười nói, "Cái kia đúng dịp, ta cũng là, dù sao chúng ta cũng đều không hiểu, nếu không vẫn dạo chơi đi." Hách lão giả lời này vừa nói ra, Lục Thần có chút xoắn xuýt. Lão giả hỏi, "Tiểu Hữu, là có cái gì không tiện sao? Không có, không có." Lục Thần vội vàng khoát tay, giải thích nói, "Ta liền sợ đi lung tung làm trễ nải lão nhân ra mua đồ. Cái kia không quan trọng, ta cũng chính là nhàn rỗi nhảm chán đến xem, có nhìn chúng liền mua, không, có coi như song lão giả nói. Đã là như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi dạo đi, nếu là ta có cái gì không quyết định chắc chắn được còn xin lão nhân ra giúp ta nhìn xem." Gặp lão giả có loại quyết tâm muốn đi theo bộ dáng của mình, Lục Thần thỏa hiệp, đáp ứng cùng lão giả đồng hành. "Dễ nói dễ nói." Lão giả hòa ái cười cười, sau đó cùng Lục Thần cùng một chỗ tại trong chợ đen bắt đầu đi dạo. Chương 940 nhìn chúng đồ vật tùy tiện mua chương 940 nhìn chúng đồ vật tùy tiện mua đồng hành đằng sau lục thần toàn thân không được tự nhiên lại phải giả ra dáng vẻ rất vui vẻ không ngừng cùng lao giả nói chuyện tiếm lao giả rất tốt đàm luận nhìn xem cũng rất hoa khí một bộ người vật vô hại bộ dáng cùng lục thần đi cùng một chỗ tựa như là tổ tôn bất quá đây chỉ là biểu tượng muốn lao giả thật sự là dễ nói chuyện như vậy hắn sẽ không để cho thiếu nữ ở phía sau đi theo trên đường đi hắn vừa cùng lục thần trò chuyện một chút trên quầy hàng đồ vật một bên chưa từ bỏ ý định lừa dối lục thần đi lên phong thành nhưng mà lục thần là người phương nào đây chính là đã từng phong hào võ đế bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại làm sao có thể làm loại kia dê vào miệng cọp sự tình mỗi một lần lão giả cùng lục thần nói lên phong thành tốt bao nhiêu mời hắn đi lúc hắn đều sẽ xạo rượu nói sang chuyện khác sắp đi đến chính nam cách lúc lão giả ngừng lại chân thành nói tiểu hữu không nói gạt ngươi, lão giả ta rất thích ngươi, chỉ cần ngươi đi lên phong thành lão đầu tử có thể giới thiệu ngươi đi nhận chức gì một cái thế lực tu hành lục thần hơi nhướng mày nói lao nhân gia ngài là người nào vì sao có thể giới thiệu ta đi từng cái thế lực lão giả nói. Tiểu Hữu, lão đầu tử là người phương nào tạm thời không tiện nói, ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không đi là được." Lục Thần lắc đầu, "Lão nhân gia, nhận được ngài hứa thích, nhưng con người của ta lười biếng quen rồi, không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào." "Tốt ta, ngươi không muốn đi coi như xong, lão đầu tử không buộc ngươi, tôn trọng quyết định của ngươi." Lão giả thở dài nói. "Đa tạ lão nhân gia lý giải ngay vậy, Lục Thần ôm quyền cảm kích." "Cảm ơn ta làm gì, ta lại không làm cái gì." Lão giả bĩu môi nói. Lục Thần cười cười, không có phủ nhận. Hắn biết rõ, nếu như lão giả ép buộc hắn đi lên phong thành, vậy hắn chỉ có thể bại lộ hết thảy át chủ bài đả mệnh. Mà lại Lấy hắn đối với Lão giả hiểu rõ, cho dù hắn bại lộ át chủ bài đều chưa chắc có thể chạy ra tay của Lão giả tâm. Sau đó, hai người tiếp tục hướng phía chính nam cách đi đến, trên đường đi chỉ thảo luận từng cái trên quầy hàng đồ vật. bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, một mực từ đông nam nghiên cứu đi đến chính tây cách. Tại trong lúc này, Lục Thần mua bảy loại linh dược cùng bốn cái tạp vật, Lão giả thì là một kiện đồ vật đều không có mua. Đi đến chính tây cách trung ương rộ sơ giản, Lão giả ngừng lại, nói tiểu hữu, nếu không chúng ta đi trung tâm đi dạo. Van Bối đang có ý này, Lục Thần cười nói, đã là như vậy, vậy chúng ta liền đi bên trong đi dạo nhìn có thể hay không mua lấy một chút có thể sử dụng đồ vật lao giả nói tốt dứt lời hai người hướng trong chợ đen tâm đi đến theo không ngừng tới gần trong chợ đen tâm quay hàng cùng cửa hàng bên trên bán đồ vật cũng càng chân quý người bán thực lực cũng càng mạnh từng cái đại lộ giá bán mấy trăm cùng mấy ngàn linh tinh đồ vật một năm lớn những thứ kia lại động một tí mấy vạn cùng mấy trăm vạn về phần người bán thực lực võ đạo rất thấp đều là cao gia võ hoàn cảnh võ tôn cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được đi hơn phân nửa canh giờ ba người đi vào chính dưỡng nghiên cứu cũng chính là trong chợ đen tâm cửa tây tại cửa tây bên ngoài ngừng lại gặp lục thần trong khoảng thời gian này một vật đều không có mua Lão giả cười hỏi: "Tiểu Hữu, nơi này liền không có một kiện đồ vật là ngươi nhìn trúng?" Lục Thần Chuyên Âm nói: "Tiền bối, nơi này có vài thứ vẫn được, nhưng giá cả quá cao, tỷ lệ hiệu suất không cao." Lão giả chuyên âm nói: "Không cần cân nhắc tỷ lệ hiệu suất, chỉ cần ngươi hứa thích liền mua, lão đầu tử cho ngươi xuất tiền." Cái này Lục Thần hơi sửng sở, mở to hai mắt nhìn hướng lão giả, không nghĩ tới lão giả lại nói lên lời nói này. Lão giả chân thành nói: "Tiểu Hữu, lão đầu tử biết ngươi nhìn ra cây kia thạch côn bất phàm, càng cảm kích ngươi nhịn đạo các thị. Ngươi yên tâm, lão đầu tử sẽ không hại ngươi, lão giả ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng." một mực mời ngươi đi lên phong thành cũng bất quá là muốn trả lại ngươi một món nợ ân tình, không có ý tứ gì khác. Lão đầu tử khác không có, chính là tiền đa, sau đó ngươi nhìn chung cái gì trực tiếp mua, trăm tỷ trong vòng đồ vật không cần cân nhắc giá cả. Ách tiền rối, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm cái gì. Lục Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, lựa chọn tiếp tục cùng lão giả giả chết. Việc quan hệ thân gia tính mệnh, hắn không thể không cẩn thận một chút, bởi vì ở trên trời đại tội lục dễ tin người khác đại giới hắn không chịu được nổi. Lão giả nghe vậy nói coi như là lão đầu tử hiểu lầm đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chuyện tiền không cần cân nhắc là được rồi. Lục Thần nói tiền bối, chúng ta trước dạo chơi xem đi. Nếu như ván bối thật có cái gì coi trọng lại mua không nổi đồ vật, ván bối lại hướng tiền bối mượn một chút. Tốt, lão giả gật đầu. Sau đó hai người tiến vào trong chợ yên tâm. Vừa tiến vào trong chợ yên tâm, các loại chân quý linh dược, cao phẩm cấp võ kỹ, công pháp và binh khí khắp nơi có thể thấy được. Bất quá những thứ này giá cả cũng cao đến dọa người. Tùy tiện một gốc linh dược đều là mấy chục hơn trăm vạn, công pháp võ kỹ càng là động một tí hơn trăm triệu. Nơi này công pháp và võ kỹ đều là thật sao? Thiếu nữ nhìn xem hai bên đường công pháp và võ kỹ hỏi. Cơ bản đều là thật. Lục Thần truyền âm nói nếu là thật vậy bọn hắn vì cái gì không chính mình tu hành đều lấy ra bán thiếu nữ có chút không hiểu dưới cái nhìn của nàng tốt như vậy công pháp và võ kĩ nên giữ lại chính mình dùng dù sao tiền là vật ngoài thân thực lực cường đại cùng mệnh mới thật sự là thuộc về mình bọn hắn đem công pháp và võ kỹ lấy ra bán có ba nguyên nhân lục thần kiên nhẫn giải thích nói thứ nhất công pháp và võ kỹ đều có riêng phần mình thuộc tính không phải công pháp gì cùng võ kỹ đều thích hợp tu luyện thu thuộc tính hạn chế có ít người dưới cơ duyên xảo hợp đạt được không thích hợp tự mình tu luyện công pháp và võ kỹ liền sẽ lấy ra bán lại cầm bán được tiền đi mua thích hợp bản thân tài nguyên tu luyện thứ hai, một chút thực lực cường đại người võ đạo cao, một chút trước kia tu luyện công pháp cùng võ kỹ không còn áp dụng, bọn hắn lại vừa vặn phải dùng tiền, hoặc là muốn mua cường đại hơn công pháp và võ kỹ, bọn hắn cũng sẽ đem công pháp của mình cùng võ kỹ lấy ra bán. thứ ba, có ít người công pháp và võ kỹ là tăng vật, bọn hắn sợ sẽ bị chính chủ phát hiện, cho nên vội vã đem tăng vật bán. thì ra là như vậy, thiếu nữ khẽ gật đầu. ngay sau đó, nàng lại cao mày nói chiếu ngươi nói như vậy, cái kia người mua mua được tăng vật chẳng phải là muốn tiếp nhận bị chính chủ truy sát phong hiểm? không chỉ là sẽ bị chính chủ truy sát, còn có chung quanh một chút người hữu tâm cùng người bán săn giết. Lục Thần cười lạnh nói, chợ đen là có thể mua được không ít đồ tốt, nhưng nguy cơ đang tiềm ẩn cũng là không cách nào tưởng tượng. Làm một cái người từng trải, hắn không ít kinh lịch loại sự tình này, trong đó đến mấy lần để mắt tới hắn hay là người bán. Về sau hắn mới biết được, có ít người liền lấy bán công pháp, võ kỹ cùng binh khí mà sống, chuyên chọn thực lực yếu hơn mình ra tay. Thực lực mạnh hơn chính mình bán giá trên trời, yếu bán giá thấp, đợi đến giao dịch hoàn thành liền theo đôi người mua, giết người cấp hàng. Quả nhiên lòng người hiểm ác thiếu nữ một mặt nghiêm mà sợ đạo. Giờ khắc này, nàng rất may mắn chính mình trước kia chưa từng đi chợ đen, vẫn luôn là tại Tam Đại Thương lâu mua đồ. Nếu như nàng đi chợ đen mua công pháp và võ kỹ, lại bị để mắt tới, lấy thực lực của nàng sợ là đã sớm chết. À, đó là, cũng liền lúc này, Lục Thần trong lòng giật mình, tại trước một gian hàng phát hiện một cái đồ tốt. Đó là một viên ngăn chứa trứng lớn nhỏ màu tím hình toi vật, nhìn qua giống như là ăn thừa lưu lại một cái hột. Vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền nhìn ra vật này là thất phẩm thượng đẳng hồn linh quả một viên hột, đồng thời hột này bên trong ẩn chứa sinh cơ. Hồn linh quả cùng hồn linh cá một dạng, ẩn chứa đại lượng hộ lực, có thể luyện chế hồn linh đan, là hồn tu trong mắt chí bảo, mỗi một mai đều giá trị ngàn vạn. Kinh dị ở giữa, Lục Thần đi hướng quầy hàng, tại một cái có thất trọng võ tôn cảnh thực lực lao giả tóc trắng trước mặt dừng lại. Chương 941, thiên thọ cung người, chương 941, thiên thọ cung người. Khi Lục Thần dừng bước lại lúc, lao giả nhìn trước sạp hạch một chút, tuyết trắng đồng hậu dạy đặc lông mày nhíu một chút. Hắn thấy, cái này hạch không có bất kỳ cái gì giá trị, trong lòng không hiểu Lục Thần tại sao phải tại quầy hàng này dừng lại. Bất quá, hắn không có lên tiếng, tiến lặng ở bên cạnh nhìn. "Xin hỏi đây là cái gì hạch?" Lục Thần chỉ vào hỏi hỏi. Chủ quán ngồi xếp bằng tại trước sạp, nghe được Lục Thần hỏi thăm mặt không thay đổi hồi đáp, "Hồn linh quả hạch." Lại là hồn linh quả hạch. Nghe được là hồn linh quả hạch, lão giả trong lòng giật mình, đáy mắt hiện lên một vòng thường nhân không dễ dàng phát giác ki mang. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết hồn linh quả. Cùng lúc đó, hắn đối với Lục Thần lại xem trọng rất nhiều, ý thức được Lục Thần không chỉ có nhãn lực tốt, còn hiểu linh dược. Còn muốn lên trước đó trong lúc mơ hồ cảm giác được sóng hồn lực động, hắn minh kinh, suy đoán Lục Thần là một phẩm cấp rất cao luyện đan sư. Vừa nghĩ đến đây, lão giả nhìn về phía Lục Thần ánh mắt cũng thay đổi. Giờ khắc này, Lục Thần trong mắt hắn chính là một cái chí bảo. Lục Thần còn trẻ như vậy chính là một cái cao phẩm luyện đan sư. Nhãn lực lại người phi thường nhưng so sánh, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, chỗ tốt không thể tưởng tượng. Ánh mắt trong khi lấp lóe, Nguyên Bản đã bỏ đi đem Lục Thần gọi đi lên phong thành lão giả lại động tâm tư, nghĩ đến làm sao thuyết phục Lục Thần để cho hắn sử dụng. Lục Thần không biết lão giả ý nghĩ, giờ phút này hắn nghĩ là như thế nào lấy giá tiền thấp nhất từ chủ quán trong tay mua xuống viên này hồn linh quả hạch. Thông qua chủ quán trả lời, hắn biết chủ quán là biết hàng, biết đây là hồn linh quả hạch, lừa dối là lựa dối không thành. Hơi suy tư, Lục Thần quyết định tại hột bên trên làm chút văn chương, hỏi lại lần nữa, ngươi định bán bao nhiêu tiền? 3 triệu linh tinh, chủ quán đạo: Lục Thần méo méo lông mày, nói hồn linh quả một viên hoàn chỉnh trái cây cũng liền giá trị cái 13 triệu, ngươi một viên hạch bán 3 triệu. Chủ quán nói viên này hạch còn có sinh cơ, có thể dùng đến trồng ra hồn linh quả, không có khả năng lấy đơn quả giá cả luận. Lục Thần nói hồn linh quả 300 năm sinh trưởng, 300 năm lợi hòa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ, một cái sinh trưởng chu kỳ chính là 1.2005. Chúng ta không nói đến nó không có khả năng trồng ra hồn linh cây ăn quả, coi như có thể, ngươi cảm thấy đời ta còn có thể ăn được hồn linh quả. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại là người biết hàng chủ quán kinh ngạc nói. Lục Thần bĩu môi nói, nếu không có biết hàng ta vì sao mua nó? Trâm Mặc nửa ngày, chủ quán hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều bao nhiêu tiền mua? Hồn linh hộ trồng ra cây ăn quả sát suất không đủ một phần trăm ta nhiều nhất hoa năm không không đỏ sức một cái xa với cơ hội. Lục Thần đạo, ít nhất một triệu. Nếu không ta tình nguyện chính mình giữ lại chủ quán quá hé. Tốt, một lời đã định, liền một triệu. Giá cả chặt tới một triệu, Lục Thần không cho chủ quán thời gian phản ứng, lập tức từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một triệu linh tinh đưa cho chủ quán. Nhìn xem Lục Thần đưa tới linh tinh, chủ quán khe miệng giật giật, ý thức được mình bị Lục Thần bao đầu tiểu tử này lừa dối, hắn muốn đổi ý. Có thể vừa nghĩ tới chúng quanh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, đem linh tinh thu vào. Đằng sau, Lục Thần cầm lấy hồn linh quả hạch, một cái ý niệm đem hộ thu vào, quay người rời đi, độc lưu lại lão giả một người nhìn xem quầy hàng mắt trợn tròn. "Tiểu Hữu, ngươi giá tiền này chém vào tốt." Lão giả trêu chọc nói. "Cũng tạm được đi, chính yếu nhất hay là cái này hồn linh quả người vì trồng cho sát thực rất khó trồng ra đến." Lục Thần đạo. "Nếu biết khó chủng, vậy ngươi còn mua được đến?" Lão giả kinh ngạc nói. Lục Thần vừa cười vừa nói, "Cứ một cái đi, vạn nhất nếu là trồng ra được, vậy liền kiếm lời lặt ra." Ân có đạo lý, lão giả cười gật đầu. Một lát sau, ba người lại gặp một cái bán hồn nguyên kim nào. Trên quầy hàng chỉnh tề trưng bày ba viên thành thuộc hồn nguyên kim nào. Chủ quán cho giá tiền là 8 triệu linh tinh một viên. Cuối cùng lục thần lấy 7,5 triệu giá cả mua xuống ba viên hồn nguyên kim nào. Cho xong linh tinh, lục thần cầm lấy ba viên hồn nguyên kim nào, chuẩn bị đem ba viên hồn nguyên kim nào thu nhập trong nhận chữ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng chuyển đến một tiếng quát lạnh. Chờ một chút. Lục thần bên mặt nhìn lại, phát hiện lên tiếng chính là một thanh niên nam tử. Người này võ đạo là thất trọng võ hoàng cảnh, thân mang một bộ đồ đen bên người đi theo một cái nhất trọng võ thánh cảnh thực lực lão giả là thiên thọ cung người nhìn xem thanh niên cùng lão giả trên quần áo cung điện tiêu chí chung quanh võ giả sắc mặt đại biến bản năng lui về phía sau bọn hắn nhận ra hai người lai lịch biết hai người đến từ thiên thọ cung thiên thọ cung à nghe được hai người đến từ thiên thọ cung lục thần thấp giọng nhỉ non thiên thọ cung cái này ở trên trời đại tội lục thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ tuyệt đại bộ phận người không đáp tội nổi tồn tại bây giờ hai người xem xét chính là kẻ đến không thiện lục thần biết hôm nay muốn đạt được cái này ba viên hồn nguyên kim đạo sợ là không dễ dàng như vậy Tại mọi người kiêng kỵ dưới ánh mắt, thanh niên cùng lão giả đi vào lục thần trước mặt, tại lục thần trước mặt dừng lại. Lục thần hỏi: "Ngươi có việc?" Thanh niên cao ngạo nói: "Cái này ba viên hồn nguyên kim đào bản thiếu gia nhìn chúng, bản thiếu cho ngươi một cái đưa cho bản thiếu cơ hội. Có ý tứ?" Thanh niên lời này vừa nói ra, không ít đi dạo chợ đen võ giả một mặt cười xấu xa nhìn xem Lục thần, muốn nhìn Lục thần không may. Cùng một thời gian, chung quanh một chút chủ quán tại cẩn thận thu bày, dự định vụn trộm rời đi nơi này, kết thúc bày quầy bán hàng. Thiên hạ cùng người đến, bọn hắn cũng không muốn bị lén cướp bán cho lục thần hồn nguyên kim đảo chủ quán rụt cổ một cái, may mắn chính mình bán hồn nguyên kim đảo cũng dự định chuẩn đi. Lão giả cùng những người khác khác biệt, hắn lui về phía sau một bước, nghiêng người nhìn xem lục thần, hiếu kỳ lục thần đối mặt thiên thọ cung sẽ làm như thế nào. Nếu là chỉ có chính mình cùng thiếu nữ, lục thần sẽ chọn tạm thời nhịn, rời đi nơi này về sau lại thu thập thanh niên, nhưng sự thật không phải như vậy. Giờ phút này bên cạnh hắn còn đứng lấy lão giả, mà lại hắn bén nhạy phát hiện lão giả nhìn trời thọ cung tựa hồ không có sợ hãi chút nào, có như thế một vị nhân vật tại, hắn là một chút đều nhịn không được. Bất quá hắn không có trực tiếp trở mặt, mà là lựa chọn lấy lý phục người nói đưa không thực tế, ta có thể giá gốc bán cho ngươi. cái này. lục thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục thần. lục thần thật đúng là không biết sống chết à? đều lúc này, thế mà còn muốn cùng thanh niên có kẻ mặc cả, cầm lại tiền vốn. lam thiên tội đại lục đứng đầu nhất thế lực nhân tộc một trong, thiên thọ cung liền không có người giảng đạo lý, cùng bọn hắn có kẻ mặc cả chính là đang tìm cái chết. thanh niên sững sốt một chút, rất rõ ràng là không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được như thế không có mắt. lúc này nghiêm nghị quát lên nói tiểu tử, ngươi dám can đảm cự tuyệt ta? Ngươi có biết ta là ai? Không biết. Lục Thần lắc đầu. Thanh niên nói, ta chính là Cuồng Kiếm Thánh chi Tử, Điền Vũ Cách. Chương 942, Cuồng Kiếm Thánh trong mắt ta chính là một cái giấm, chương 942, Cuồng Kiếm Thánh trong mắt ta chính là một cái giấm. Hoa. Thế mà lai lịch lớn như vậy. Đúng vậy a, lại là Cuồng Kiếm Thánh chi Tử. Gê gớm, gê gớm, không thể chơi vào. Nghe được Điền Vũ Cách lời nói, trung quanh võ giả kinh hô lên. Cuồng Kiếm Thánh, đây chính là thiên thọ cùng một trong tứ thánh, mặc dù lấy thánh tự xưng, lại là thực sự võ đế. Người này nghe đồn tu kiếm đạo, tính cách táo bạo, Giết người như ngõ, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là nổi tiếng nhân vật, bọn hắn bắt đầu còn tưởng rằng Điền Vũ Cách chỉ là Thiên Thọ Cung một cái thiên tiêu, không nghĩ tới lại là Cuồng Kiếm Thánh Nhi tử. Chấn kinh sau khi, đám người lại có chút đồng tình lục thần thẳng xui xẻo này. Thiên Thọ Cung bản chính là thiên tội đại lục nhân nô mua bán bên trong trí tôn thế lực, dẫm lên vô số võ giả thi cốt trưởng thành. Mỗi một cái Thiên Thọ Cung người đều mẫn diệt nhân tính, không đem người khi người, tất cả mọi người trong mắt bọn hắn đều là tiền tài. Thủ đoạn của bọn hắn nổi danh tàn nhẫn, lục thần nếu là chọc giận Điền Vũ Cách, chết đều chính là một loại hy vọng xa vời. Lục Thần lại không cho là như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Chưa nghe nói qua." Điền Vũ cách cười gần nói, "Tiểu tử, không nghe nói không quan trọng, lập tức ngươi liền sẽ biết đắc tội kết quả của ta." Sát kiếm ý, gầm lên giận dữ, gặp người liền mở lớn điền vũ cách đối với Lục Thần hạ tử thủ, tế ra mạnh nhất kiếm ý, sát kiếm ý. Vì tu luyện mạnh nhất sát kiếm ý, Điền Vũ cách mỗi ngày uống máu người, giết người, cầm trộm tới võ giả tu luyện luyện kiếm. Vài chục năm xuống tới, hắn sát kiếm ý tu luyện được phi thường đáng sợ, có thể nhẹ nhõm chém giết cao hai cái cảnh giới thiên tiêu. Theo Điền Vũ cách một kiếm chém ra, Một đạo tràn ngập hùng hậu sát ý kiếm khí màu đỏ ngắm cách không chém về phía Lục Thần. T. Cảm thụ được điền vũ cách sát kiếm ý ý lực, không ít người lông tơ loé sáng, hít vào một ngụm khí lạnh. Liên điền vũ cách thi triển ra một kiếm này, ngay trong bọn họ không ít người đều không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Lục Thần mắt lạnh nhìn, cũng không vội lấy xuất thủ. Đối với người khác tới nói, điền vũ cách sát kiếm ý rất mạnh, trong mắt hắn lại là trăm ngàn chỗ hở, không chịu nổi một kích. Điền vũ cách sát kiếm ý chỉ có giết chi hình, nhưng không có giết chi linh cùng giết chi ý, phá đi chỉ cần một chỉ. Bất quá, Lục Thần không muốn dùng xảo lực phá điền vũ cách sát kiếm ý mà lại lựa chọn lấy bạo lực nhất phương thức phá kiếm. Mà hắn làm như vậy, căn bản nhất mục đích là vì đạt được lão giả thần bí tán thành, để lão giả ra tay giúp hắn. Khi Điền Vũ Cách sát kiếm ý chém xuống một sát na, lục thần vận chuyển lôi đế quyết, đưa tay một bàn tay quả tới. Công tử coi chừng. Điền Vũ Cách tùy hành chu hồng Đào lập tức sắc mặt đại biến, gao thét lớn nhắc nhở Điền Vũ Cách. Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, ý đồ cứu Điền Vũ Cách. Nhưng mà, lục thần lựa chọn tại cuối cùng một sát na đối thủ, căn bản liền không có cho chu hồng đảo may may cứu người thời gian. Với Theo một tiếng vang lên âm ầm, lục thần dùng tuyệt đối lực lượng đập nát sát kiếm ý tiếp lấy một trưởng vô tại điện vũ cách trên thân. Phốc xích. Trong ngay mắt, điện vũ cách ngự sụp đổ xuống dưới, nhiều một cái đại thủ lớn, thủ ấn bên trên nhảy lên màu tím lôi mang. Cái này, thấy cảnh này, những cái kia vây xem võ giả đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Ông trời à, Lục Thần chỉ là một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực lực kê, sao có thể có chiến lực cường đại như vậy? Coi như lôi tu chiến lực mạnh, vậy cũng không thể một bản tay đem thất trọng võ hoàng cảnh điện vũ cách đánh thành bộ dáng này đi. Lục Thần thật hay là người? Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, mà tại một trưởng qua đi, Lục Thần Miệt Thị đối với Điền Vũ Cách nói, liền ngươi chút thực lực ấy còn muốn giết ta? Ngươi ngươi ngươi. Điền Vũ Cách nằm trên mặt đất run rẩy, trong miệng không ngừng tuôn ra sen lẫn nội tạng máu tươi, nói không ra lời. Chu Hồng Đào xuống tới, xuất ra một viên đan dược đút cho Điền Vũ Cách, lo lắng thuốc dùng nói, công tử, chớ nói chuyện, mau đưa viên này hộ tâm đan ăn hết. Bớt đi đi, tâm hắn đều nát, ngươi còn hộ cái gì tâm? Lục Thần lạnh lùng nói, một câu phá vỡ lao giả tất cả hy vọng. Chu, Chu ra ra, ta ta ta đau quá a. Không đợi Chu Hồng Đào đem hộ tâm đan nhét vào Điền Vũ Cách trong miệng co Giật Điền Vũ cách liền thống khổ hô lên âm thanh đến. Sau một khắc, Điền Vũ cách một ngụm máu tươi phun tại Chu Hồng Đào trên mặt. Đằng sau, Điền Vũ cách thân thể đình chỉ run rẩy, thân thể hiện ra cứng ngắc trạng, hai mắt gắt gao trừng mắt trợ đen mái nhà. Chết chết, một người thấy cảnh này bất khả tư nghị nói. Chu Hồng Đào hầm mất, ngửa đầu gầm thét, "Tiểu tử, ngươi giết công tử nhà ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Dứt lời, đang đằng sát khí Chu Hồng Đào buông xuống Điền Vũ cách thi thể, mãnh liệt bắn mà ra, một quyền đánh phía Lục Thần. Lục Thần nhíu mày, bắt đầu lo lắng, thân thể không núc núc, kỳ thực đồng thời vận chuyển âm dương điện cùng lôi quyết. Hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ trừ phi vận dụng thể chất chi lực, nếu không căn bản không phải chu hồng đào đối thủ. Hắn đang đánh cược, cứ bên người lão giả thần bí này sẽ ra tay cứu hắn. Cùng lúc đó, làm tốt lấy không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị trọi cứng chu hồng đào một quyền chuẩn bị. May mắn chính là hắn cửa thắng. Ngay tại tất cả mọi người coi là lục thần muốn bị điền vũ cách trọng thương lúc, lão giả thần bí đứng dậy, một bàn tay bóp lấy chu hồng đào cổ. Thoáng chốc, chu hồng đào không thể động đậy, quyền ở giữa linh lực lặng yên biến mất, thậm chí vận chuyển công pháp đều không thể điều động linh lực. Chỉ là bị lão giả như thế một chảo, chu hồng đào liền từ một cường giả biến thành chó gà không trạng người chỉ có thể vô lực nhìn xem lão giả. Cái này, nhìn thấy một màn quỷ dị này, đám người hết hồn giật giật, có loại mình bị bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác. Lục Thần tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực miểu sát thất trọng võ hoàng cảnh điển vũ cách, lão giả lại lấy thất trọng võ hoàng cảnh thực lực nắm võ thánh. Thế giới này là thế nào, cảnh giới võ đạo mang tới thực lực sai biệt cứ như vậy không có. Muốn mọi người đều như vậy, vậy sau này ai còn dám lấy mạnh lớn yếu? Chu Hồng Đào Hoàng sợ hỏi, ngươi ngươi là người phương nào? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn giết hắn lão giả thay đổi chức đó hỏa ánh mắt lạnh như băng nói, ta là cuồng kiếm thánh thủy tùng, ngươi tốt nhất đừng làm loạn nếu không cung kiếm thánh không tha cho ngươi, chu hồng đào quát lên đạo, cung kiếm thánh trong mắt của ta chính là một cái dám, thật muốn chọc giận ta, ta một bàn tay phiến chết hắn. lão giả mở miệng, thanh âm không lớn, lại truyền đến trung quanh trong thai của mỗi người, đồng thời đang không ngừng quanh quẩn. cung kiếm thánh trong mắt ta chính là một cái dám, chính là một cái dám, chính là một cái dám. tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, võ hoàng cảnh nói chuyện như thế người cuồng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. chu hồng đào không có lên tiếng, vạn phần hoảng sợ, bởi vì hắn từ lão giả trong mắt thấy được xem thường hết thể khí thế. ngoài ra, hạ tại trên người lão giả cảm nhận được sát khí lang lệ. Sau một khắc, lão giả năm ngón tay nắm chặt. A! Phốc! Chu Hồng Đào lập tức cảm giác một nguồn lực lượng tại phá hủy hắn, phát ra thê thảm kêu rên, tiếp lấy phù một tiếng, thân thể phá diện, hóa thành một đoàn huyết vụ màu đỏ. Chém giết Chu Hồng Đào, lão giả đưa tay chộp một cái, đem Chu Hồng Đào không ngừng rơi xuống nhẫn chứa vật bắt được trong tay mình. Chương 943, nếu không ngươi bái ta làm thầy đi, chương 943, nếu không ngươi bái ta làm thầy đi. Một cái võ thánh cứ như vậy không có. Nhìn xem lão giả trước mắt huyết vụ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt. Chu Hồng Đào võ đạo thế, nhưng là nhất trọng võ thánh cảnh a đặt ở thiên tội đại lục bất kỳ chỗ nào đều được cho cường giả đỉnh cao hiện tại tốt cường giả như vậy trực tiếp bị lão giả bóp thành một đám huyết vụ một chút năng lực phản kháng đều không có lại nhìn lục thần cùng lão giả trong mắt của tất cả mọi người tràn đầy kiên kỵ không còn dám có chút khinh thị cùng trò cười giờ khắc này bọn hắn ý thức được điền vũ cách cùng chu hồng đảo lần này là đã chúng thiết bản lão giả cùng lục thần đôi này nhìn xem giống tổ tôn hai người căn bản cũng không phải là cái gì loại lương thiện bọn hắn tuổi trẻ võ đạo thiên phú cực kỳ yêu nghiệt giả thực lực sâu không lường được sợ là ẩn thế gia tộc đi ra người kiên kỵ đồng thời bọn hắn lại hiếu kỳ sau đó tình thế phát triển. Lão giả rất mạnh không giả, nhưng Thiên Thọ Cung cũng là thiên tội đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong, cường giả vô số. Không nói người khác, Thiên Thọ Cung ba cung tứ thánh liền đủ cường đại. Bọn hắn mỗi một người đều là võ đế cảnh cường giả, lão giả cùng lục thần trắng trợn giết bọn hắn hai cái nhân vật trọng yếu, lấy Thiên Thọ Cung phong cách làm việc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Giả thật, bọn hắn đều muốn biết Lục Thần cùng lão giả có thể hay không chịu được đến từ Thiên Thọ Cung lựa giận. Mà trước mặt mọi người người hiếu kỳ thời khắc, Lục Thần trong lòng há nhiên. Hắn nghĩ tới lão giả thực lực rất mạnh, bởi vì lão giả cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy liền lão giả vừa rồi trong lúc vô tình hiện lộ ra khí tức, thực lực sớm đã vượt qua bình thường võ đế, sợ là vượt qua thời kỳ đỉnh phong hắn. Ngoài ra, lão giả chém giết chu hồng Đào thủ đoạn cũng kinh khủng dị thường. bắt lấy chu hồng Đào lúc, hắn bén nhạy phát giác được sức mạnh của lão giả tràn vào chu hồng Đào thể nội, hóa thành từng cây sợi tơ màu vàng. những sợi tơ màu vàng này không ngừng dây dưa, tạo dựng thành một cái lưới lớn, khóa lại chu hồng Đào tất cả võ mạch cùng đan điển. cũng bởi vì như vậy, chu hồng đảo lực lượng biến mất, tùy dị biến thành một cái chói gà không chằn người, tùy ý lão giả nắm. cuối cùng, lão giả nhìn như bóp chết chu hồng đảo. Kỳ thực là đem Chu Hồng Đảo lực lượng trong cơ thể dẫn bạo, tan vỡ Chu Hồng Đảo. Loại thủ đoạn này Lục Thần sống hai đời còn là lần đầu tiên gặp, thật là đáng sợ, ở kiếp trước hắn đều chưa hẳn gánh vác được. Vừa nghĩ tới đứng bên người một cái phong hào võ đế một dạng nhân vật, Lục Thần liền thần kinh căng cứng, có loại muốn chạy trốn xúc động. Cùng lúc đó, hắn rất may mắn không có đoạt lão giả nhìn chúng thạch côn, cũng thuận tay đem thạch côn đưa cho lão giả. Nếu là hắn đoạt lão giả thạch côn, hiện tại đoán chừng hắn đã cùng Chu Hồng Đảo một dạng, biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ như thế, nhập thân như vậy, gặp Lục Thần đứng đấy bất động, lão giả cười đánh gậy Lục Thần suy nghĩ. Không có gì chính là sợ hãi thán phục tiền bối thực lực, lục thần truyền âm cho lão giả, cũng cầm lấy điển vũ cách nhận chữ vật, gia hỏa này đến từ thiên thọ cung, hay là thiên thọ cung cái gì của kiếm thánh nhi tử, nghĩ đến trong nhận chứa đồ đồ vật không ít, bây giờ hắn giết điển vũ cách, nhận chữ vật này tự nhiên muốn cầm, không có khả năng tiện nghi những này nhìn chầm chầm của chúng, lão giả thừa cơ nói ra, tiểu hữu, đã ngươi cảm thấy lao đầu tử thực lực mạnh, nếu không ngươi bái lao đầu tử vi sư đi, lao đầu tự đem một thân bản sự truyền thụ cho ngươi, tiền bối, ngươi lại tới, lục thần có chút im lặng, lão giả nói, chỗ nào lại tới, trước đó là mời ngươi đi lên phong thành hiện tại là thu ngươi làm đồ đệ, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Lục Thần cự tuyệt nói, thực không giam giầu dím, vạn bối đã coi sư tôn, không muốn lại khác theo thầy học cửa. Nói cho cùng tiểu tử ngươi hay là không tin của ta. Lão giả có chút không vui, nhấc chân hướng phía phía trước đi đến, doa đến dọc đường võ giả lộn nhào né tránh. Lục Thần cười cười xấu hổ, thu hồi ba viên hồn nguyên kim đào, mang theo một bên chấn kinh đến há to mồm thiếu nữ đi theo. Một đổi kịp lão giả, Lục Thần liền chắp tay thở dài nói tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, liền không giận ta. Lão giả ngừng lại, nhìn Lục Thần một chút, trầm mặc một hồi, tiếp lấy lại bước nhanh hướng phía phía trước đi đến. Lục Thần lần nữa đuổi theo, lôi kéo lão giả lấy lòng nói, "Tốt, không tức giận, ta sai rồi còn không được sao? Vậy ngươi theo ta đi." "Chứ đi theo ngươi, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngài." "Thật?" Lão giả ngừng lại, chăm chú nhìn Lục Thần. Thật thật, nhìn xem dừng lại lão giả, Lục Thần có loại bị tính kế cảm giác, nhưng lại chỉ có thể đáp ứng. Nghe vậy, lão giả cười, nói đã là dạng này, lão đầu tử kia liền cố mà làm tha thứ ngươi. Thật là một cái lao hồ ly." Lục Thần ở trong lòng u ám, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, nói điênối, "Cái kia không biết ngươi muốn vãn bối làm cái gì?" sau này hay nói hiện tại ngươi trước cùng ta cùng một chỗ dạo chơi chợ đen này nhìn có thể hay không nhặt điểm đồ tốt lão giả nói lục thần nhỏ giọng thầm thì nói ngài không phải đã nhặt được một đồ tốt sao cho nên ngươi đây là thừa nhận lão giả cười nhìn về phía lục thần lục thần nhếch miệng không có trả lời đi tại phía trước lão giả theo sau truyền âm nói tiểu hữu ngươi có loại này nhìn bảo bản sự sau đó nhất định phải nhiều giúp ta nhặt điểm đồ tốt lục thần cho lão giả một cái lướt mắt lão giả thật đúng là coi là chợ đen có nhiều như vậy đồ tốt tùy ý bọn hắn nhặt lão giả không nhìn lục thần bận nhãn lôi kéo lục thần từ mỗi một cái quầy hàng đi qua phán đoán không được liền hỏi lục thần, mà cảm niệm lão giả cứu mình, cũng vì giao hảo lão giả, lão giả hỏi mỗi một thứ gì, lục thần đều sẽ trả lời. Hơn một canh giờ xuống tới, lão giả đạt được ba kiện đồ tốt, lục thần cũng dùng điển vũ cách tiền mua không ít linh dược. Mà lại, đi tới đi tới, hai người cố ý đi tới một cái đồ thạch bày ra. Cái này đồ thạch bày rất lớn, có hơn ngàn bình, bên trong chất đống các loại tảng đá, tảng đá tổng số vượt qua hơn ngàn khối. Chủ quán có ba người, đều là trung niên bộ dáng, võ đạo theo thứ tự là nhị trọng võ đế cảnh, nhất trọng võ đế cảnh cùng nửa đế. Vẹn vẹn một chút, lục thần liền nhìn ra ba người khí tức vững chắc. Thực lực rất mạnh, thuộc về trong cùng cảnh vô địch tồn tại. Nghĩ lại, lục thần lại cảm thấy chỉ có dạng này mới hợp lý. Nếu là ba người không mạnh, sợ là thủ không được sạp hàng này. Lúc này, quay hàng trung quanh vây đầy võ giả, có người đổ thạch, có người là quân chúng, có ít người thì làm liêu đồ làm loạn. Trong đó, quân chúng cùng liêu đồ bất chính nhiều người. Tiểu hữu, có đồ tốt sao? Đi đến một người tương đối hơi ít vị trí, lão giả bí mật truyền âm cho lục thần. Lục thần hỏi ngược lại, tiền bối, ngài có thể nhìn ra thạch quân là cái thứ tốt, hẳn là cũng có chính mình xem vật bản sự đi. Lão giả rêu rêu nói, ngươi đoán, ngài khẳng định có. Lục Thần nói khác quầy hàng cùng trong cửa hàng đồ vật ta giúp ngươi tìm xong, đồ thạch chúng ta tất cả mua tất cả. Tốt. Nghe chút lời này, lão giả trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, âm thầm cùng Lục Thần so tài đồng thời đáp ứng xuống. Đằng sau, một già một trẻ hai người nhìn về phía đông đá. Chương 944, hai đại chí tôn tổ chức sát thủ thiên kiêu đánh cược. Chương 944, hai đại chí tôn tổ chức sát thủ thiên kiêu đánh cược. Nhìn về phía đông đá sau, lão giả trong mắt lóe lên một vòng kim quang, ánh mắt từ mỗi một khối lớn nhỏ không đều trên tảng đá đảo qua. Cùng một thời gian, Lục Thần vận dụng âm thần thể mở ra âm nhãn. Hắn lúc này đã có thể hoàn mỹ không chế âm thần thể lực số lượng, đem tất cả lực lượng tập trung ở hai mắt, đồng thời không bị trùng quanh võ giả phát giác được bất kỳ dị dạng. Theo âm nhãn mở ra, đổ thạch bày ra tất cả tảng đá phản phất rút đi áo ngoài, tại Lục Thần trong mắt hiện lộ ra chân thân Lục Thần có thể thấy rõ ràng mỗi một tảng đá nội bộ. Không nghĩ tới nhiều như vậy lộ tốt, nhìn xem trong viên đá đổ vật, Lục Thần trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn biết, lần này hắn muốn đi đại vận. Lư Bố, ngươi khẳng định muốn mở thạch đánh cược, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo đánh ghé Lục Thần suy nghĩ. Lục Thần lông mày nhíu nhíu, "Triệt hồi âm nhãn, lão giả cũng là như thế." hai người đồng thời hướng phía phía bên phải nhìn sang, cùng một thời gian, vây quanh ở đổ thạch bệ tất cả võ giả cũng đều bị thanh âm hấp dẫn, theo tiếng nhìn sang, lục thân phát hiện nói chuyện chính là một thanh niên nam tử, nhìn xem chừng 20, võ đạo là nửa bước võ tuấn cảnh. phía sau hắn đứng đấy một cái tam trọng võ thánh cảnh thực lực nam tử trung niên áo trắng, trước mặt trên bệ đá để đó hai khối tảng đá, hai khối tảng đá này một khối to bằng chậu rửa mặt, toàn thân đen kịt, bề ngoài không trôi chảy, tản ra đen kịt quang trạch. một khối khác to bằng cái thớt, hiện lên hình bầu dục, toàn thân kim hoàng. đối mặt thanh niên hỏi thăm đối diện một cái tuổi không sai biệt lắm thanh niên cười lạnh nói, bạch vũ sinh, ngươi không dám đánh cược. người này mũi ưng, khí tức cấm lãnh, võ đạo là cựu trọng võ hoàng cảnh, đứng phía sau một cái lão giả áo đen. lão giả áo đen mang theo áo choàng, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, trên thân tản mát ra sắc khí, võ đạo đã là đột phá đạt đến ngũ trọng võ thánh cảnh. nguyên lai là bọn hắn, khó trách còn trẻ như vậy có như thế cao võ đạo. đúng vậy à, không nghĩ tới vạn bảo lâu lần hội đấu giá này thế mà đem bọn hắn dẫn ra, cũng đều tới nơi này. xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn. đúng vậy à phải biết hai người bọn họ chỗ thế lực thế nhưng là rất bất thường. Nghe hai người đối thoại, một chút nghe nói qua hai người võ giả nghị luận. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, bị gọi Bạch Vũ Sinh thanh niên lạnh nhạt nói, ta có cái gì không dám đánh cược. Nếu dám cược, vậy liền để tô tiền bối giải thích, nếu là ta thắng đá càng đáng tiền, ngươi liền cho ta 500 triệu, trái lại ta cho ngươi 500 triệu. Lư Bố đạo: Xem ra ngươi lần này mang theo không ít tiền, thế mà cược đến lớn như vậy. Bạch Vũ Sinh híp mắt nói ra. Lư Bố trêu chọc nói, cùng ngươi cái này mình quả đánh cược, tiền đặt cược tự nhiên không thể nhỏ quá nhỏ chẳng phải là không xứng với ngươi kêu ứng thế hệ tuổi trẻ người thứ ba tết tuổi. Bạch Vũ Sinh quát lạnh nói, lư bố, ngươi thật giống như an chắc ta. Lư bố cười nói, ha ha, an chắc ngươi chưa nói tới, chính là không quen nhìn ngươi, muốn cùng ngươi tại từng cái phương diện phân cao thấp. vậy ta thỏa mãn ngươi. Bạch Vũ Sinh lạnh giọng đáp ứng. nói xong, hắn nhìn về phía thạch đài cách đó không xa nửa đế cảnh nam tử trung niên, cung kính nói, tô tiền bối, phiền phức ngài giúp chúng ta trước mặt mọi người giải thạch. tốt. tô nam nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Bạch Vũ Sinh cùng Lư bố hỏi, trước giải các ngươi ai tạm đá. tô tiền bối trước giải ta tặng đá đi lư bố đạo đối với mình chọn lựa tặng đá đặc biệt tự tin bạch công tử cái kia trước giải lư công tử tặng đá tô nam vừa nhìn về phía bạch vũ sinh có thể bạch vũ sinh không có ý kiến đã là như vậy vậy ta giải thạch tô nam đạo nói linh lực ngưng tụ thành nhận hướng phía kim hoàng tặng đá đi đến nhưng mà đúng lúc này một đạo tiếng cười từ đám người sau lưng truyền đến Đồ thạch sao có thể không có bên ngoài cự bắt đầu phiên giao dịch đi mua lư công tử doanh mua một buổi hai mua bạch công tử doanh mua một buổi ba dứt lời một cái béo thành bóng hai con mắt chỉ có như hạt đậu, nành thanh niên mặc cẩm y chen vào đám người, đi vào vòng trong. người này võ đạo là tam trọng võ hoàng cảnh, bên người đi theo một nửa đế cảnh lão giả. hắn lại tới, nhìn người tới bộ dáng, không ít vây xem võ giả biểu lộ trở nên đặc sắc. cùng một thời gian, đổ thạch bày ba cái chủ quán một mặt im lặng, lục thần thì là biểu lộ trở nên có chút cổ quái. ở nơi này gặp gỡ như thế cái đồ chơi, hắn cũng không biết nên nói cái gì. lăng công tử, trần vĩ mua một trăm lư công tử doanh nghị đến mập mạp thân phận, một người nam tử trung niên xuất ra một linh tinh giao cho ban tử. ban tử một bên thu hồi linh tinh. Một bên hướng truyền âm Ngọc bên trong truyền âm, Trần Vĩ mua 100 lư công tử doanh, Tiêu Quý Dương mua 300 lư công tử doanh, Chu Văn mua 1000 lư công tử doanh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi đều mua lư công tử doanh, ta liền mua 3000 bạch công tử doanh. Ngay tại tất cả mọi người đặt cược mua lư bố tháng lúc, một người nam tử trung niên xuất ra 3000 linh tinh mua bạch vũ sinh thắng. Ta cũng mua 500 bạch công tử doanh. Ta mua 5000 lư công tử doanh. Rất nhanh, mua chú âm thanh không ngừng, mà lại càng ngày càng nhiều người tại hướng bên này gần lại lúng. Lục Thần thu hồi ánh mắt, giữ chặt bên cạnh một cái xem trò vui nam tử trung niên hỏi, "Lão huynh Ngươi biết ba người bọn hắn đều là người nào sao? 20 khối linh tinh đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi, nam tử Trung niên quay đầu lại nói, "Không có vấn đề." Nói, Lục Thần xuất ra 20 khối linh tinh giao cho nam tử Trung niên. Nam tử cười thu hồi linh tinh, sau đó chỉ vào Bạch Vũ Sinh nói, "Người kia gọi Bạch Vũ Sinh, danh hiệu minh quạ, là thiên tội đại lục tam đại chí tôn tổ chức sát thủ một trong, Tiêu đương tổ chức đỉnh tiêm thiên tiêu, tại Tiêu đương tổ chức trong thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp xếp thứ ba. Lư Bố xuất tử cùng là thiên tội đại lục tam đại chí tôn tổ chức sát thủ một trong ám lâu tổ chức, cũng là ám lâu tổ chức đỉnh tiêm tiên tiêu, ở trong tối lâu trong thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 3." Hai người bọn họ ở trên trời đại tội lục danh khí tương đương, thực lực cũng kém không có bao nhiêu, lại thêm xuất từ cạnh tranh thế lực, những năm này một mực tại lẫn nhau phân cao thấp. Tên mật mã kia là ai? Lục Thần khẽ gật đầu, lại chỉ hướng ngay tại lấy tiền thu được không ngậm miệng được bản tử. Nam tử trung niên nói lai lịch của hắn càng lớn, đến từ Thiên tội đại lục Vạn Bảo lâu tổng lâu, là Vạn Bảo lâu tổng lâu chủ đệ tử, lang Húc. Hắn rất nổi danh. Lục Thần truy vấn. Nam tử trung niên nghi ngờ nói, "Tiểu Hữu, ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" Lục Thần nói ta nhìn tất cả mọi người giống như đối với hắn hiểu rất rõ dáng vẻ. Mọi người giải hắn là bởi vì hắn rất ưa thích tham gia náo nhiệt, lại nghiện bạc thành tính, hắn ở địa phương nhất định có đánh cược. Hắn đến một lần, tất cả mọi người liền biết giá hỏa này lại phải đánh cược, muốn từ trên người của bọn hắn kiếm tiền. Nói đến lúc hức, trung niên hận đến nghiến răng, bởi vì con hàng này những năm này không ít từ trong tay của hắn kiếm được đánh bạc. Dạng này A Lục Thần thấp giọng nỉ non, suy nghĩ quay vòng lên. Nam tử trung niên thấy thế hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi còn có vấn đề khác muốn hỏi sao?" "Không có." Lục Thần lắc đầu. "Nếu không có, ta đi đây, ta cũng đi tham gia náo nhiệt, mua lấy một chút nam tử trung niên cũng là thích cờ bạc người. Nhìn xem đặt cược đám người lại ngửa tay, lời còn chưa nói hết, hắn liền lui ra ngoài, vây quanh lang Ước cái chỗ kia, mua 500 linh tinh lư bộ thắng. Mà liên tại trong thời gian ngắn ngủi này, tất cả mọi người đặt cược kim mạch đã đạt đến hơn 1 triệu nghìn vạn linh tinh, mà lại có hơn 80 triệu đều là mua lư bộ thắng. Lang công tử, lưu nghị không không mua lư công tử doanh. Nam tử trung niên vừa giao xong tiền, một thanh niên lại cầm tiền đứng dậy. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bởi vì người này chính là Thạch Khí bày ra thấy qua người kia. Hắn cùng hắn hai cái thủ hộ giả đi một vòng lớn cũng đến nơi này, đồng thời hào khí một thanh mua lือ 4500. Không không không. Lăng Húc cười tiếp nhận linh tinh, đối với truyền âm ngọc truyền âm ghi chép, Lưu Nghị Lưu công tử 500000 mua lือ công tử doanh. Thân hạo một triệu mua lือ công tử doanh. Lăng Húc dứt lời, lại một thanh niên cầm linh tinh giao cho Lăng Húc. Người này hình thể cao lớn, mày rậm mắt to, nhìn xem rất phổ thông, võ đạo cũng đã đột phá đến hữu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Tại hắn phía bên phải, một cái ngũ trọng võ thanh cảnh nam tử trung niên hai tay khoanh trước ngực, một mặt nghiêm túc nhìn xem bốn phía. Thân hạ, ngươi mua lือ công tử doanh, vậy ta liền mua Bạch công tử doanh. Tự sướng thần hạo thanh niên vừa hạ xong chú, phía ngoài đoàn người lại chuyển tới một thanh âm. Ngay sau đó, một cái cầm trong tay quả xếp, thanh niên mặc áo trắng mang theo một tên láo giả chen vào đột thạch bảy ở giữa nhất vòng. Thanh niên dung mạo xinh đẹp, võ đạo làm một nặng võ tôn cảnh, vừa xuất hiện liền hấp dẫn số lớn nữ võ giả sùng bái ánh mắt. Cùng thanh niên cùng đi láo giả thân mang hồ bảo, võ đạo là lục trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Khá lắm, lại tới hai cái đỉnh tiên tiêu. Đúng vậy à, bình thường không dễ dàng trốn đi tu hành các lộ thiên tiêu lần này đều bị vạn bảo lâu hội đấu giá đưa tới. Ta mâu dung binh đoàn cùng Tiêu Diêu dung binh đoàn không cùng là mọi người đều biết sự tình. Xem ra bọn hắn lại có một trận tranh đấu. Nhìn xem tuần tự xuất hiện hai cái thanh niên cùng bọn hắn đồng hành bên người người, không ít võ giả lại nghị luận. Bọn hắn nhận ra bốn người, biết thần hạo là thiên tội đại lục tứ đại đỉnh tiêm dung binh đoàn một trong, Tiêu Diêu dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng. Đồng thời, hắn cũng là Tiêu Diêu dung binh đoàn đoàn trưởng lạc hy trạch đệ tử, võ đạo thiên phú cực cao, có được chiến vương thể. Thần hạ bên người nam tử trung niên tên là Diêm vô quân, có được phong hỏa linh thể, là Tiêu Diêu dung binh đoàn tam hoàng một trong. Về phần nói muốn mua Bạch Vũ Sinh thắng thanh niên, hắn gọi Hoa Thiên, là thiên tội đại lục tứ đại đỉnh cấp trong binh đoàn Tà Mâu Dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng. Hắn có được mỹ ảnh vương thể, võ đạo thiên phú còn tại phụ thân của hắn, Tà Mâu Dung binh đoàn đoàn trưởng Hoa Trường Hải phía trên. Cùng Hoa Thiên cùng đi lão giả là Tà Mâu Dung binh đoàn tứ hổ một trong chân sân hổ, Phan Vân Long, sớm đã thành danh nhiều năm. Tiêu Diêu Dung binh đoàn từ trước đến nay Tà Mâu Dung binh đoàn không cùng, Hoa Thiên vừa xuất hiện đám người liền biết có chuyện vui có thể nhìn. Lăng Ước nhìn xem trong lòng hai người cười nở hoa, truyền âm ghi chép lại thần hạo tiền đặt cược lại cười hì hì nhìn về phía Hoa Thiên vẫn nói Hoa Thiên công tử. Không biết ngươi muốn mua bao nhiêu? Lăng công tử, ta 5 triệu mua Bạch công tử doanh. Hoa Thiên đạo, nói xuất ra 5 triệu linh tinh giao cho Lăng Ngực. Lăng Ngực tiếp nhận linh tinh hô to ghi chép, ta Mâu Dung binh đoàn Hoa Thiên công tử 5 triệu mua Bạch công tử doanh. Hoa Thiên, ngươi xuất thủ thật đúng là xa xỉ, tùy tiện hạ cái chú chính là 5 triệu." Thần Hạo Trâm chậm nói. Hoa Thiên lạnh nhạt nói, "Thần Hạo, ta không chỉ có muốn đặt cược, ta còn muốn cùng ngươi thêm một trận tiền đặt cược, nếu như Bạch công tử doanh, ngươi cho ta 100 triệu, trái lại ta cho ngươi 100 triệu. Ta không thèm để ý ngươi." Thần Hạo nhếch miệng, không tất chiêu. Hắn thấy, phàm cược tất có phong hiểm cầm 100 triệu đi cược, hắn còn không bằng cầm đi mua tài nguyên tới thực sự. Hoa Thiên chỉ vào Thần Hạo quá to, ngươi có thể không cá cược, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi, dùng đầu của ngươi tế điện đệ ta, ngươi đệ hoa mẫu chết. Thần Hạo như mày, bên cạnh Diêm vô quân bắp thịt trên mặt cũng là nhéo nhéo. bọn hắn nhìn về phía Hoa Thiên, muốn làm rõ Hoa Thiên nói lời này ý tứ. Hoa Thiên phẫn nộ nói, ngươi mất ở chỗ này cùng ta giảng u, đệ ta trước đó không lâu tại Hắc triều Sâm Lâm bị người của các ngươi giết. Thần Hạo quát lạnh nói, ngươi thiếu nói xấu ta tiêu diêu dung binh đoàn, người của chúng ta gần nhất liền không có đi qua Hắc Triệu Sâm Lâm. Hoa Thiên Cả giận nói, "Ngươi không cần giở biện, đệ ta trước khi chết cùng cha ta truyền âm, nói Tiêu Diêu Dung binh đoàn giết hắn, việc này các ngươi lại không xong." Nghe vậy, Thần Hạo cùng Diêm Vô Quân liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Đoàn trường Lạc hy Trạch đã mất tích nửa năm lâu, hiện tại lại có người tại hát Triều xâm lâm giết Hoa Mộc, giá họa cho Tiêu Diêu Dung binh đoàn, thật sự là họa vô đơn chí. Một khi Hoa Trường Hải mang theo tà mâu Dung binh đoàn người giết tiến Tiêu Diêu Dung binh đoàn, Tiêu Diêu Dung binh đoàn sợ là đại nạn lâm đầu. Người trung binh nghe Hoa Thiên cùng Thần Hạo nói chuyện tâm tư hoạt lạc, Tà Mâu Dung binh đoàn cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn không cùng người ta tất cả đều biết, nhưng Tiêu Diêu Dung binh đoàn người giết Hoa Mậu bọn hắn là không tin. Ở trên trời Đại Tội Lục, từng cái thế lực ở giữa đều là lẫn nhau ngăn được, một cái tác động đến nhiều cái. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Diêu Dung binh đoàn cùng tà Mâu Dung binh đoàn sẽ đấu, nhưng cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, sẽ không chân chính liều mạng. Một khi liều mạng, tà Mâu Dung binh đoàn cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn nhất định lưỡng bại câu thường, cuối cùng bị thế lực khác cán hết. Hoa Mậu là Hoa Trường Hải Tiêu Nhi tử, Tiêu Diêu Dung binh đoàn người chính là có đốc, vậy cũng sẽ không đi giết Hoa Mậu. Giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được có người muốn tà mâu dung binh đoàn cùng tiêu diêu dung binh đoàn liều mạng từ giữa đất lợi lục thần hai tay quanh trước ngực con mắt nhìn về phía thần thảo cùng diêm vô quân từ song phương nói chuyện hắn biết hai người này đến từ tiêu diêu dung binh đoàn là nhà mình lao lục người cần nhìn xem khi ánh mắt chuyển rời đến hoa thiên trên thân lúc hắn không khỏi níu mày Nương theo lấy âm nhãn sử dụng lục thần nhìn thấy hoa thiên quanh thân tản ra ma khí thể nội nằm sấp một cái ma tộc ưn hoa thiên thể nội ma tộc có chỗ phát rác ma nhãn hướng phía lục thần vị trí nhìn lại lục thần trước tiên triệt hồi âm nhãn giả bộ làm ra một bộ xem trò vui bộ dáng Chính thoát Hoa Thiên thể nội ma tộc xem kỹ. Qua nửa ngày, Lăng Ngức ánh mắt chớp lên, nhìn về phía những người khác hỏi, Hoa Thiên công tử 5 triệu mua Bạch công tử doanh, còn có hay không ai muốn đặt cược? Không, có đặt cược ta coi như phong bản. Lăng công tử, ta 100 triệu mua mình thắng. Lư Bố Đạo. Lăng Ngức nhìn về phía trên bệ đá hai khối tảng đá, không muốn Lư Bố đặt cược, bởi vì nếu là Lư Bố thắng, hắn muốn thua thiệt không ít. Bất quá, hắn không có ngăn cản Lư Bố, bởi vì không có quy định Lư Bố không có khả năng đặt cược, chính là thua thiệt, hắn cũng muốn nhận. Chỉ gặp Lăng Ngức mỉm cười, truyền âm ghi chép nói Lư công tử đối với mình rất tự tin. Mua 100 triệu chính mình thắng. Ha ha, Lư công tử tự tin như vậy, vậy ta cũng mua Lư công tử doanh. Cười to một tiếng, một thanh niên dâng lên 10 triệu linh tinh, "Lăng công tử, Trần Đình 10 triệu mua Lư công tử doanh. Ta cũng mua Lư công tử doanh. Ta cũng mua Lư công tử doanh." Theo Lư Bố đặt cược 100 triệu chính mình thắng, những cái kia xem trọng Lư Bố, lại còn không có đặt cược công tử ca cùng cường giả giống như là ăn một viên thuốc can thận, nhao nhao đặt cược. Trong chốc lát, mua Lư Bố thắng tiền lại thêm một cái nhược, tăng thêm trước mặt đã có hơn 370 triệu. Lại nhìn mua Bạch Vũ xinh thắng. Hết thẻ chỉ có hơn 93 triệu, không sai biệt lắm là mua lư bố thắng một phần tư. Một khi dạng này phong bản, đồng thời lư bố thắng, hắn cái này trang liền muốn thua thiệt mấy cái ức, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Chương 945, bị dọa ra mồ hôi lạnh lưng ức, chương 945, bị dọa ra mồ hôi lạnh lưng ức. Trong mắt đi lòng vòng, Lăng Lức nói, từ hiện tại mua Bạch công tử thắng mua một 1 bốn, mua lư công tử thắng duy trì nguyên tỷ lệ là cược. Lăng công tử đổi tỷ lệ là cược, xem ra hắn cũng là xem trọng lư công tử. Đúng vậy à, Lăng công tử có thể kê tặng, cầm cái liền không có gặp hắn thua thiệt qua tiền liền gì xem ra muốn bao nhiêu mua chút lư công tử mới được. Ta cảm ơn ngươi a, cho ta đánh giá cao như vậy. Nghe hai người nói chuyện, Lâm Ngức khẽ miệng giật một cái, có loại cảm giác xấu. Không sai, mua. Ta cũng mua. Không được, ta phải thêm chú. Quả nhiên, tại sửa lại Bạch Vũ Sinh tỷ lệ đặt cửa sau, mua Bạch Vũ Sinh người không chỉ có không nhiều, còn trở nên càng ít. Về phần mua Lư Bố, trực tiếp đi rồi, nhắm mắt lại chính là một trận luận mua. Không bao lâu, mua Lư Bố thắng tổng nghịch đã đạt đến hơn 540 triệu, mua Bạch Vũ Sinh mới vừa vặn qua 100 triệu. Từ giờ trở đi, mua bạch công tử tỷ lệ đặt cược tăng tới mua một buổi năm, mua lư công tử tỷ lệ đặt cược xuống đến mua một buổi một năm. Lăng Húc không chịu nổi, không chỉ có lần nữa kéo cao bạch Vũ Sinh tỷ lệ là cược, ý đồ làm cho người lấy nhỏ đánh lớn, còn hàng mua lư bố tỷ lệ là cược. Bất quá, Lăng Húc càng là làm như vậy, mua lư bố thì càng nhiều, bởi vì lư bố tảng đá nhìn xem liền so bạch Vũ Sinh tốt. Theo bọn hắn nghĩ, mua lư bố thắng mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng tiền này tựa như là nhặt một hạt không có gì phong hiểm. Không đến một khắc đồng hồ, mua lư bố thắng tiền đã đột phá 800 triệu cửa ải lớn, độ thạch bày chúng quanh võ giả cũng đạt tới gần 3000 người. Tất cả mọi người đem chiếm diện tích Thiên Bình đổ Thạch bảy vây chật như nêm tối, mà lại theo thời gian trôi qua còn có đại lượng võ giả tụ đến. Nhìn bộ dáng kia, tất cả mọi người muốn tham gia náo nhiệt, nhìn cái đùa giỡn, thuận tiện từ đó nhặt một chút tiền trở về. Ai, mọi lòng ta vẫn là phong bàn đi. Mắt thấy mua Lư Bố tổng nghịch muốn đột phá một tỷ, lập tức từ bỏ chống cự, chuẩn bị phong bàn tiếp nhận hiện thực. Nhưng mà, đúng lúc này, nhìn nửa ngày Lục Thần mở miệng. Mua cho ta ước Bạch công tử thắng. Cái gì? 1 tỷ mua Bạch công tử thắng? Cái này? Bá. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lục Thần nhìn thấy lục thần tất cả mọi người hiếu kỳ cùng muốn lục thần là cái gì thế lực thiên kiêu, thế mà xuất thủ như thế hảo người sáng suốt vừa nhìn liền biết lư bố tặng đã ra đồ tốt sắc xuất lớn hắn thế mà một tỷ mua bạch vũ sinh thắng mà khi tuyệt đại bộ phận người suy đoán lục thần thân phận lúc có như vậy mấy người nhận ra lục thần biết lục thần chính là một quyền chém giết điển vũ các người ánh mắt trong khi lấp lóe bọn hắn nhìn về hướng bạch vũ sinh tảng đá kia Lăng ngước con mắt hiện lên một vòng tinh mang nhìn về phía lục thần xác định nói vị công tử này ngươi coi thật muốn một tỷ mua bạch công tử thắng không sai lục thần nghiêm mặt nói một bên lư bố suy nghĩ một vòng Xác định Lục Thần không phải Thiên Tội Đại Lục có danh tiếng Thiên Kiêu cùng Cường giả hờ bối. Đang sau, hắn đứng dậy, chăm chóc nói, Tiểu Tử, ngươi một cái nho nhỏ võ tông biết một tỷ là bao nhiêu tiền không? Há miệng liền mua một tỷ bạch vũ sinh thắng. Có chút phách lối a, xem ra muốn cho cái này bước một chút nhan sắc nhìn một cái. Gặp lư bố xem thường chính mình, bày ra một bộ ngạo mạn bộ dáng. Lục Thần âm thầm quyết định làm giá hỏa này một phiếu. Nhìn mọi người một cái, Lục Thần khiêu khích nói ra, Lư công tử, chuyện tiền không cần ngươi lo lắng, ta nhìn ngươi rất xem trọng chính mình tảng đá, nếu không chúng ta lại cược một trận thế nào? Ngươi muốn làm sao cược? Lư Bố cười lạnh nói: "Ngươi thắng Bạch công tử, ta cho ngươi thêm 500 triệu, ngươi nếu bị thua, cho ta 500 triệu." Lục Thần Đạo: "Không có vấn đề, nhưng ngươi nếu là không bỏ ra nội tiền đến, ta bắt ngươi thịt làm chống đỡ, ta đem ngươi chặt thành thịt vụn." Lư Bố tức giận, một mặt sát khí nhìn chằm chằm Lục Thần. Lục Thần mỉm cười nói: "Rất tốt, ngươi muốn bắt không ra tiền cũng giống vậy, ta cũng làm lấy mặt của mọi người cho ngươi." Cái này, nghe chút lời này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Thần. Ám lâu là thiên tội đại lục tam đại chí tôn tổ trước sát thủ một trong, là Du Tẩu ở trong Hắc ám Wu Linh, giết người ở vô hình không chút nào khoa trương, tam đại chí tôn tổ chức sát thủ so thiên tội đại lục trên mặt nổi những đại thế lực kia càng đáng sợ. lư bố xuất từ ám lâu, lại là ám lâu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, thân phận tôn quý, ít có người dám trọng. lục thần ngược lại tốt, thế mà cùng lư bố nói ra một dạng lời nói đến, không bỏ ra nổi tiền đến liền phải đem lư bố chặt thành thịt vụ. đừng nói lục thần võ đạo không có bản lĩnh này, chính là có, bọn hắn cũng cảm thấy lục thần không dám động, bằng không hậu quả khó mà lường được. lão giả thì là đặc biệt thưởng thức lục thần tính nết, thẩm nghĩ trong lòng, mụ nội nó, tiểu tử ngươi thật sự là rất hợp lao tử khẩu vị, tiểu tử lần này coi như ngươi không cùng Lão Tử đi, Lão Tử cũng phải đem ngươi chói trở về, miễn cho ngươi bị người cắt đoạn. Tốt, rất tốt, ta lần này liền muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Lưu bố giận quá thành cười, quay đầu nhìn về phía lăng Ngữ hỏi, lăng công tử, muốn hiện tại liền cho tiền đánh bạc sao? Ta tin tưởng Lưu công tử thành tín, có thể hiện tại cho, cũng có thể giải xong thạch thống nhất kết toán. Lăng Ngữ cười nói, nói thì nói như thế, nhưng thật ra là hắn không sợ Lưu bố quy nợ, bởi vì quy nợ đại giới lư bố không chịu được nổi. Nghe vậy, Lưu bố hào khí từ trong nhẫn chứa vận xuất ra một triệu linh tinh cho Lang Ngữ, sau đó một mặt chào phúng nhìn về phía Lưu Thần. Nhìn hắn bộ dáng kia giống như đang nói, "Tiểu tử, ngươi không phải cũng sao, có bản lĩnh liền đem một tỷ tiền lấy ra." Lục Thần cười lạnh, nhìn về phía một bên lão giả, nói lao đầu, đưa tiền. Lão giả cho Lục Thần một cái liếc mắt, "Lao đầu." Lục Thần thật đúng là lớn mật, thế mà gọi như vậy hắn, cũng không biết biết thân phận chân thật của hắn còn dám hay không gọi như vậy. Mắt trợn trắng đồng thời, hắn cũng biết Lục Thần đây là đang xé ra hổ, để trước mắt bọn gia hỏa này không dám đánh chủ ý của hắn. Mà hắn càng xem Lục Thần càng thích, lạc đắc bị Lục Thần xé da hổ, tất cả không nói gì, tiện tay ném cho Lang Ngức một vạn đây là một tấm lớn cỡ bàn tay chính diện khắc dấu vạn bảo lâu cẩu mặt ngoài khảm nạm lấy kim toàn tấm thẻ màu đen cái kia đó là vạn bảo lâu thẻ hắc kim tốt tựa như là nhìn xem lão giả vứt cho lăng lũ tấm thẻ hai cái võ giả nuốt nước miếng một cái có chút không dám tin từng nói mọi người đều biết thần võ giới tam đại đỉnh cấp thương lâu đều có sáu loại thẻ khách quý từ thấp đến điểm cao hẳn là thanh đồng hoàng kim bạch kim hắc kim trí tôn cùng đỉnh hàng truyền thuyết trí tôn tạp cái này sáu loại thẻ khách quý đã tượng trưng cho võ giả tài lực cũng tượng trưng lấy võ giả võ đạo thiên phú hàm kim lượng cực cao mà cái này thẻ hắc kim Nó đại biểu là một người có được trăm tỷ tài sản, lại hoặc là có kiếm lời trăm tỷ tiền tiềm lực. Giờ khắc này, không chỉ có là hai người bọn họ, bao quát tam đại chủ quán ở bên trong tất cả cường giả cùng thiên kiêu cũng đều kinh đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào đổ thạch bẩy trở nên giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão giả nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, lão giả võ đạo chỉ có thất trọng võ hoàn cảnh, làm sao đều không giống như là một cái có thể có được thẻ hắc kim người. Rất ăn ý, tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên đều là sau lưng lão giả đứng đấy một cái thiên tội đại lục cường giả đỉnh cao mà tất cả mọi người không biết là lão giả loại này thẻ hấp kim có rất nhiều trường, đồng thời còn có một tấm trí tôn tạp. hắn không có đem trí tôn tạp lấy ra chính là không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, đồng thời để lang hức đoán được thân phận của hắn. qua đường ngày, lang hức đánh vợ yên tĩnh, một mặt cung kính hỏi tiền bối, không biết ngài sương hôi như thế nào. lão giả đạm mặt nói, ngươi không cần biết ta là ai, theo quy ra soát 11 tỷ đi ra là được rồi. trước tiền bối, không phải soát 1 tỷ sao? lang hức kết ba đạo, nội tâm đã hoảng đến một nhóm. lão giả nói, hoa tử một tỷ, lão giả ta mười tỷ. cái này, lão giả lời này vừa nói ra. Lăng ức trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì một khi Bạch Vũ Sinh thắng, hắn liền muốn xong đời. 11 tỷ a, mua một buổi năm chính là 55 tỷ, nhiều tiền như vậy, đơn giản muốn cái mạng giả của hắn. Chương 946, ngươi hoa tử này sao có thể đem ta muốn đến xấu như vậy? Chương 946, ngươi hoa tử này sao có thể đem ta muốn đến xấu như vậy? Những người khác gặp lão giả mua nhiều như vậy, cũng ngửi được Bạch Vũ Sinh thắng khí tức, nhìn về phía Bạch Vũ Sinh tảng đá ánh mắt sáng lên. Lăng công tử, triệu phú quý 1 triệu mua. Phong bản. Không chờ sau đó chú người đem Bạch Vũ Sinh thắng 4 chữ nói ra, Lăng Húc giống to một tiếng vượt lên trước một bước phong lần này đồ bàn. hừ hục, giống song cái này một cũng họng, sát mặt tái nhợt lang hức phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, hừ hục thở hổn hển. Cùng một thời gian, những cái kia không có mua Bạch Vũ Sinh người hối tiếc không thôi, mua lưu Bố người thì là ẩn ẩn có chút bất an. Bọn hắn cảm thấy, Lục Thần cùng lão giả dám mua 11 tỷ Bạch Vũ Sinh thắng, hẳn là nhìn ra cái gì, nếu là Bạch Vũ Sinh thật thắng lưu Bố, bọn hắn coi như thiệt toỏi lớn. Con mắt quét mắt đám người một chút, Tô Nam lần nữa nhìn về phía Lư Bố cùng Bạch Vũ Sinh hỏi, hiện tại có thể giải thích. Giải đi. Bạch Vũ Sinh quét qua trước đó không vui. Vui vẻ nói, Lư Bố thì là ánh mắt lấp loé không có lên tiếng. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, Tô Nam bắt đầu giải Lư Bố tảng đá. Nhất định phải mở ra đồ to ta. Những cái kia mua Lư Bố thắng võ giảng ngưng trợ, con mắt nhìn chỏng chọng vào tảng đá, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, những cái kia mua Bạch Vũ Sinh thắng thì là tương phản, cầu nguyện Lư Bố mở không ra thứ gì đáng tiền đến. Làm mua nhiều nhất lão giả biểu hiện được rất bình tĩnh, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn tuyệt đối tin tưởng Lục Thần nhãn lực. Lục Thần dám một hơi mua 1 tỷ, vậy liền chứng minh Bạch Vũ Sinh tảng đá kia khẳng định bịu lộ bảy đám tiền. Theo Tô Nam một chút xíu mổ ra, lư bố khối kiếm màu vàng óng hình bầu dục tảng đá lớn dần dần hiện lộ ra chân dung. Chỉ là cắt năm tấc đi vào, một cỗ mêng ngông kim thuộc tính linh khí liền dâng trào đi ra, những tụ thành mắt trần có thể thấy xương mù màu vàng. Tê thật là nồng nặc linh khí. Loại linh khí này nồng độ, lư công tử khối tảng đá này không phải là nguyên một khối thượng phẩm linh tinh đi? Có rất lớn có thể là, trung phẩm linh tinh tràn lan đi ra linh khí không có như vậy nồng đậm. Lão Thiên, tảng đá kia muốn thật sự là nguyên một khối thượng phẩm linh tinh, cái kia lư công tử thế nhưng là kiếm bộ rồi. Nhìn xem tràn lan đi ra ngưng tụ thành một mảnh xương mù kim thuộc tính linh khí, đổ thạch bài không ít người nhịn không được kinh hô lên. Linh tinh phẩm chất từ thấp đến điểm cao chớ vì hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh, lân cận hai loại phẩm chất linh tinh ở giữa đổi suất là 10 đổi 1. Cái này đổ thạch bài ra đổ thạch là 200 khối hạ phẩm linh tinh một khối, hối đoái xuống tới chính là 2 khối thượng phẩm linh tinh. Bây giờ Lư Bố tạm đá kia to bằng cái tớt, giải năm cấp chỉ thấy linh tinh, muốn chỉnh khối đều như vậy, Lư Bố chí ít kiếm lời gấp 500 lần. Nghe đám người nghị luận, Bạch Vũ xinh cái trán thấm ra mồ hôi lớn như hạt đậu, Lư Bố thì là nhịn không được bật cười. Hắn đáp ý đối với Bạch Vũ Sinh cùng Lục Thần nói: Ta tảng đá năm tấc chỉ thấy thượng phẩm linh tinh, tiền của các ngươi ta sợ là kiếm lợi định. Bạch Vũ Sinh không có lên tiếng. Lục Thần chăm trọng nói: Lư công tử, đừng cao hứng sớm như vậy, coi chừng vui quá hóa buồn. Lư bố lạnh nhạt nói: miệng của ngươi thật đúng là cứng rắn à, cũng không biết tảng đá toàn bộ giải khai về sau còn có thể hay không cứng như vậy. Lục Thần cười lắc đầu, không có chút nào lo lắng. Hừ, gặp Lục Thần bình tĩnh như vậy, Lư bố rất là khó chịu. Hừ, lạnh một tiếng, tiếp tục xem trên bệ đá ngay tại giải tảng đá. Tiểu Hiếu, ngươi thật sự không có chút nào sợ Bạch Vũ Sinh sẽ cơ thua. Lão giả thấy thế bí mật truyền âm cho Lục Thần. Lục Thần hồi âm nói tiền bối, ngài nhìn không thấu Lư bố tảng đá kia. Lão giả nói, Lư bố tảng đá kia có thể chỉ có một phần tư có hàng, còn lại đều là phế thạch, nhưng Bạch Vũ Sinh tảng đá kia rất chặt chẽ, thấy không rõ ràng lắm. Lục Thần cười nói, tiền bối đem tâm thả lại trong bụng đi, cái này trang bức giá hỏa hôm nay chú định phải đại suất huyết. Lão giả nghe vậy cười xấu xa đứng lên, hắn cái kia ra chỉ là tiểu huyết, vạn bảo lâu tiểu mật mạm kia mới là thật suất huyết nhiều. Nói, Lão giả nhìn về phía Lang Ư. Lúc này Lang Ư hai tay nắm chặt. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thằng đá, bờ môi mấp máy, nhìn bộ dáng kia là đang cầu khẩn. Rất hiển nhiên, hơn 50 tỷ đối với hắn cái này vạn bảo lâu tổng lâu yêu nghiệt thiên kiêu tới nói cũng là một bút cực lớn tiền. Lục thân mắt trợn trắng nói tiền bối, ngài còn không biết xấu hổ nói sao, người ta lấy máu lớn còn không phải ngài muốn làm thịt người ta. Lao giả cười nói, ha ha, cái này không thể trách ta, ta chỉ là đi theo ngươi uống canh. Cầu thí, ta chỉ cần hắn 5 tỷ, ngài muốn hắn 50 tỷ, ta mới là uống canh cái kia. Lục Thần đạo. Lão giả nói, cũng đừng quản ai ăn thịt, ai uống canh, chỉ cần đã kiếm được tiền, chúng ta cùng một chỗ bắt lại hoa là được. Lục Thần hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, vậy thì ta, thả Vạn Bảo lâu máu, lần này liền có tiền đi tham gia Vạn Bảo lâu hội đấu giá. Nghe được lão giả trả lời, Lục Thần đại hỉ. Lão giả ánh mắt chấp lên, thuận thế hỏi, "Tiểu Hữu, ta cũng muốn đi tham gia hội đấu giá, nếu không chúng ta sau đó đồng hành." Lục Thần nhất miệng, nói tiên bố, "Ngài không phải là vẫn còn đang đánh chủ ý của ta đi." "Làm sao có thể, ta là sợ ngươi không đủ tiền, cũng sợ có người xuống tay với ngươi, cho nên mới nghĩ đến đồng hành, ngươi hoa tử này sao có thể đem ta muốn đến xấu như vậy." Lão giả cho Lục Thần truyền âm, thê thoát phủ nhận, trong giọng nói tràn ngập ưu oán. Thật chỉ là dạng này, Lục Thần lần nữa truyền âm. Vậy khẳng định, tốt ta, sau đó cùng một chỗ hành động nghĩ đến xác thực muốn lão giả tấm ra hồ này rắc, Lục Thần đáp ứng xuống. Vậy thì tốt lão giả đại hỉ, là có thể có càng nhiều thời gian cùng Lục Thần tiếp xúc cảm thấy vui vẻ. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian, Lục Thần nhất định sẽ phát hiện hắn tốt, cuối cùng cùng hắn đi. Lục Thần nghe vậy thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng trên bệ đá tầng đá. Sau đó, tất cả mọi người cùng một chỗ khẩn trương nhìn xem Tô Nam giải thích, càng xem, mua lơ bố người thắng liền càng vui vẻ. Không làm cái khác, chỉ vì lư bố tặng đá biểu hiện rất tốt, cắt đến bây giờ vẫn luôn là năm tấp gặp được phẩm linh tinh. haha, ha, lư công tử thật lợi hại, lửa đi ra tặng đá thật tốt. không sai, hôm nay vui sướng đến từ lư công tử. lư công tử đơn giản chính là chúng ta tài thần. mắt thấy cắt gần một phần tư diện tích ra đều là thượng phẩm linh tinh, mua lư bố người thắng cũng nhịn không được khen. lại nhìn những cái kia mua bạch vũ sinh thắng, từng cái rũ cục lấy đầu, đều làm tốt hôm nay khi đưa tài đồng tử chuẩn bị. một bên lăng hức giờ phút này cũng là hơi thở lên một hơi, thấy được lư bố hy vọng thắng lợi. nhưng mà hắn hy vọng này cuối cùng rồi sẽ phá diệt. hủy, dây lắc đằng sau. Lục Thần nhìn xem Tạng đã thần nghĩ. "Xủy." Sau một khắc, Tô Nam dưới một đao đi năm tức không có tràn ra linh khí. Cái này, trong lòng tất cả mọi người siết chặt, con mắt trừng lớn mấy phần. Tô Nam tay cũng ngừng một chút, tiếp lấy tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí giải ra, kết quả một mực không thấy linh khí tràn lan đi ra. Còn giống như có hy vọng a. Nhìn xem một màn này, những cái kia mua Bạch Vũ sinh người thắng thấp giọng nói, mua Lư Bố người thắng thì là rất là khâm phục. Coi như không phải cả khối đá đều là thượng phẩm linh tinh, Lư công tử Tạng đá kia cũng đầy đủ thắng Bạch công tử. Ta nhìn chưa hẳn đi, chính là ta đã cảm thấy bạch công tử có thể thắng, đánh rắm, là lư công tử doanh, bạch công tử thắng, lư công tử doanh, mắt thấy thắng bại không còn minh xác, tất cả mọi người muốn chính mình người đặt cược có thể thắng, trực tiếp mặt đối mặt cãi lột. Sau đó không lâu, lư bố tảng đá tại mọi người trong tiếng cãi vã toàn bộ giải đi ra, kết quả cùng lao giả nói giống nhau như lúc. lư bố tảng đá kia chỉ có một phần tư có hàng, còn lại đều là phế thạch, cuối cùng ra 273 khối thượng phẩm kim thuộc tính linh tinh. chương chín bạch vũ sinh tảng đá xuất hàng. chương chín bạch vũ sinh tảng đá xuất hàng. Hai khối thượng phẩm linh tinh đổ thạch biến thành 273 khối, không đến nửa canh giờ lật ra hơn 100 lần, có thể nói là kiếm lớn. Nhưng mà, lúc này Lư Bố, Lăng Ngư cùng tất cả mua Lư Bố người thắng lại không phải đặc biệt vui vẻ, nhất là Lăng Ngư. Tim của hắn vẫn như cũ treo lấy, bởi vì 273 khối thượng phẩm linh tinh quy ra thành hạ phẩm linh tinh cũng liền 27,000300. Nếu như Bạch Vũ Sinh trong viên đá không có đồ vật, hoặc là nói là chỉ có linh tinh, Lư Bố còn có thể thắng được trận này đánh cược. Một khi Bạch Vũ Sinh trong viên đá là cái khác một chút đồ vật trân quý, chỉ cần nho nhỏ một khối, giá trị liền có thể vượt qua Lư Bố. Đến lúc đó, hắn nhà cái này liền muốn thua thiệt hơn 50 tỷ, những cái kia mua lưu bố người thắng tiền cũng đều trôi theo dòng nước. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ Sinh khối kia không lớn, hơn nữa nhìn rất xấu trên tảng đá. Đằng sau, tại tất cả mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Tô Nam đi đến Bạch Vũ Sinh tảng đá bên cạnh, cẩn thận rải. Đao thứ nhất, nửa tấc, không có đồ vật, vẫn như cũng là ục cục đen ra đá. Đao thứ hai, vốn có vị trí xâm nhập một tấc, vẫn là không có đồ vật. Nhìn thấy ngay cả rải hai đao đều không có đồ vật, mua lưu bố người thắng nội tâm có chút mừng thầm, bởi vì đây là một hiện tượng tốt. Bạch Vũ sinh tảng đá kia khổ người bị lộ bố tảng đá kia nhỏ rất nhiều, chỉ có to như gương mặt, một tấc nửa đã không ít. Nếu như ra chính là linh tinh, cho dù cùng là thượng phẩm linh tinh, mà lại toàn bộ là Bạch Vũ sinh cũng không có khả năng thắng được lư bố. Giải thạch giải được nơi này, Bạch Vũ sinh thắng được sát suất ít đi một chút. Tư chỉ gặp Tư một tiếng, tảng đá lại đang vốn có vị trí xâm nhập một tấc, kết quả vẫn như cũ là ưu cục đen ra đá. Ngay cả giải ba đao, liên nhập hai tức nửa hay là không có cái gì, tảng đá kia có cực lớn sát suất là phế thạch ta cũng cho rằng như vậy, trước kia liền không có làm sao gặp qua giải nhiều như vậy đao không có cái gì còn có thể giải ra hàng tốt tới. đúng vậy a, xem ra lần này bạch công tử phải thua. chợ đen đổ thạch bày tại nơi này kinh doanh rất nhiều năm, rất nhiều người đánh cược thạch hòa giải thạch đã rất quen thuộc. nhìn thấy bạch vũ sinh tặng đá ngay cả giải ba đao đều không có hàng, một chút thường xuyên đang đánh cược thạch bày đi dạo võ giả trâu đầu ghé thai đứng lên. ai? nghe được lời nói này, những gái kia mua bạch vũ sinh người thắng thở dài một hơi, đã không đối bạch vũ sinh tặng đá ôm hy vọng. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn về phía hai tay khoanh trước ngực, chính an tĩnh nhìn xem giải thạch lục thần cùng lão giả. Ở đây đồ thạch bên trong, mua bạch vũ sinh thắng, trừ lục thần hai người, nhiều nhất một người cũng liền mua 11 triệu. Đối với những đại thế lực kia cùng đại gia tộc đi ra thiên kiêu tới nói, 11 triệu cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà, lục thần cùng lão giả khác biệt. Hai người bọn họ, một cái mua 1 tỷ, một cái mua 10 tỷ, cực đến có thể nói là tương đối lớn. Phóng nhãn tiên tội đại lục toàn bộ đổ thạch giới, lục thần cùng lão giả cộng lại tiền đặt cược đều coi là một trận đánh cược. Một khi bạch vũ sinh tảng đã là một khối phế thạch, hai người thua thiệt chuyện tiền sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Tâm tính thật tốt ta, nhìn thấy hai người thần sắc tự nhiên, có người nhỏ giọng đạo, thật sự là chỉ là tâm tính được không? Nghe được người vây quanh lời nói, một người nhíu mày, âm thầm trầm tư. Người này ngồi ngay ngắn ở đồ thạch bày trung lương, một bộ tổ ý yề, chính là tam đại chủ quán bên trong thực lực mạnh nhất vị kia. Hắn thực lực mạnh, đọc nhiều đồ thạch thư tịch, đánh cược trong đá xuất hiện các loại tảng đá cùng linh bảo đều có cực sâu nhận biết. Tại bọn hắn cái này đồ thạch bày, tất cả để ở chỗ này bán mỗi một tảng đá, hắn đều tự mình điều tra nhiều lần. Bạch Vũ Sinh chọn tảng đá kia hắn có ấn tượng, là 3 tháng trước lấy 13 khối linh tinh đồng đều giá từ một cái thạch thương trong tay nhóm thu hồi lại. Tảng đá kia vỏ ngoài là hắc thiết thạch, nhìn vỏ ngoài không đáng tiền, nếu không đặt ở đồ thạch bài, cho ăn bệ bụng cũng liền giá trị một khối linh tinh. Lúc trước điều tra thời điểm, tảng đá kia để hắn nhìn nhiều mấy lần, cảm thấy vẫn được, lại không biết hành tại chỗ nào. Bây giờ Lục Thần cùng lão giả cầm 11 tỷ cược Bạch Vũ Sinh thắng, đến bây giờ đều bình tĩnh như vậy, không khỏi làm hắn hoài nghi hắn lúc trước cảm giác là đúng, tảng đá kia thật sự có đồ vận. Con mắt không được, tâm tính cho dù tốt cũng vô dụng, khó thoát thua thiệt tiền vận mệnh đang lúc lớn chủ quán nghĩ như vậy lúc lư bố nghĩa mai thanh âm truyền đến nghe chút liền biết lư bố đang dếo cợt lục thần mắt mù lục thần cười xấu xa nói lư công tử ai mắt mù còn nói không chừng đâu đương nhiên nói xong lục thần nhắm mắt lại hài lòng khuấy động lấy ngón tay căn bản không cho lư bố ẩu não cơ hội nhìn thấy lục thần bộ dáng này lư bố chỉ có thể tức giận đem lời đến khoẹ miệng nuốt trở vào nghĩ đến đồ thạch kết thúc như thế nào nhục nhã lục thần bất quá lư bố nhục nhã lục thần ý nghĩ nhất định thất bại đao thứ tư tiếp tục thâm nhập sâu một tấc vẫn không có gặp hàng ha ha hay là không có hàng lư công tử thắng chắc. Nhìn thấy đao thứ tư không có hàng, mua lư bố người thắng đã không nhịn được nợ nụ cười. Lăng Húc lau lau mồ hôi trên trán, căng cứng thần kinh buông lòng rất nhiều, không giống trước đó gần trương như vậy. Dựa theo di vãng giải thạch tình huống đến xem, ngay cả giải bốn đao không có hàng, ra lại hàng sát suất đã cực kỳ bé nhỏ. Bạch công tử còn muốn tiếp tục giải sao? Tô Nam cũng cảm thấy không cần thiết lại giải, dừng lại hỏi thăm Bạch Vũ sinh ý tứ. Ai tô tiền bối? Không. Tô tiền bối, Bạch công tử không cam tâm, hắn cảm thấy đều giải được trình độ này, nhất định phải giải được đấy. Không đợi Bạch Vũ sinh từ bỏ, Lục Thần đoạn trước nói, đổ thạch đổ thạch đã đổ thạch cũng cược tâm tính chỉ cần nhận thua mặc kệ tảng đá như thế nào nhận thua một phương đều thua lục thần tại lăng ước nơi đó mua một tỷ lại cùng lư bố đánh cược 500 triệu tự nhiên không có khả năng để bạch vũ sinh chuyển xấu ha ha thật có ý tứ nghe chút lời này tất cả người vây xem đều nhìn về lục thần mặt mũi tràn đầy treo tức tiểu tử ta nhìn không phải bạch vũ sinh không cam tâm là tiểu tử ngươi không cam tâm mới đối lư bố cười lạnh nói lục thần không có phản ứng lư bố cách không đối với bạch vũ sinh nói bạch công tử đều đến lúc này giải đi Vạn nhất bên trong có hàng, ngươi ở thời điểm này nhận thua chẳng phải là rất oan? Bạch Vũ sinh sắc thực dự định từ bỏ, nhưng bị Lục Thần Kiều nói này, trong lòng của hắn lại xảy ra lên một tia hy vọng. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Vũ sinh cường giữ vững tinh thần đối với Tô Nam nói: Tô tiền bối, ta cảm thấy vị thiếu hiệp kia nói rất có đạo lý. Đều đến lúc này, hay là một giải được đấy đi? Tốt. Tô Nam gật đầu, tiếp tục giải thạch. Lần này hắn đổi một chút phương hướng giải, nhưng phương hướng khác cũng là ngay cả giải bốn đao đều không có hàng, một chút phản ứng đều không có. Đến cuối cùng, hắn đều không có giải dục vọng, không giống trước đó để ý như vậy, tùy ý tìm địa phương hạ đao tiền bối, tới ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không có hy vọng chờ lấy tuyên án kết quả lúc lục thần truyền âm cho lão giả bên cạnh mười tỷ nghe rất nhiều nhưng ở lão giả trong mắt bất quá là một chút tiền trình trôi theo dòng nước hắn cũng không thấy đến có cái gì bất quá nếu như có thể thắng hắn vẫn là hy vọng thắng nghe được lục thần truyền âm lão giả ánh mắt vi ngưng nhìn về phía trên bệ đá thằng đá vừa vặn nhìn thấy tô nam áp đặt bên dưới bang một giây sau trên tảng đá truyền ra khen một tiếng đồng thời tràn ra một chuỗi hỏa hoa đem tô nam tay đều chấn một cái giắt trong chốc lát cha ngập cười xấu xa âm thanh đổ thạch bảy trở nên giống như chết tiếng tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại trên tảng đá. Ngay sau đó, mọi người thấy Tô Nam Hạ đao địa phương xuất hiện một cái nho nhỏ xoay gió, đồng thời truyền ra tiếng ông ông. Vù vù. Thấy cảnh này, ngôi lớn chủ quán cùng hai chủ quán bá một tiếng từ trên chỗ ngồi biến mất, đi vào trước bệ đá. Đằng sau, tam đại chủ quán khiếp sợ nhìn chằm chằm trên bệ đá tảng đá. Chương 948, đá không gian, đồng rút chơi xấu, chương 948, đã không gian, đồng giúp chơi xấu. Ra xuất hàng, qua đường này, phía sau một người biết sau cảm giác hét rầm lên. Đúng vậy, xuất hàng, nhưng không biết là cái gì. khẳng định là cái thứ tốt. bang không lớn chủ quán cùng hai chủ quán cũng không có khả năng phản ứng lớn như vậy. trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. song song, lần này thật sự là muốn thua thiệt chết. khi một số người nghị luận lúc, lang hức sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm. bên cạnh một người hỏi, lang công tử, đó là cái gì? lang hức khổ sở nói, là cực kỳ chân quý đá không gian. một người sửng sốt một chút, tiếp lấy kinh hái hỏi, chính là khắc dấu truyền tống trận đát không thể thiếu đá không gian. không sai, cái này. nghe chút lời này, tất cả mọi người không bình tĩnh, nhìn về phía trên bệ đá thằng đá trong ánh mắt toát ra ánh mắt tham lam đã không gian a đây chính là bát dài chân quý khoáng thạch nó là khắc dấu cố định vị trí truyền tống trận đã không thể thiếu một loại khoáng thạch không có không gian thạch làm ủng dẫn cho dù trong trận cơ khắc dấu truyền tống trận võ giả cũng vô pháp thông qua ấn quyết khởi động truyền tống trận ở đây võ giả chín thành chín đều không có gặp qua đá không gian nhưng biết loại tảng đá này cực kỳ khó được giá trị cực cao giờ phút này cứ việc tảng đá vẫn chưa hoàn toàn giải khai nhưng tất cả mọi người biết lần này đổ thạch đánh cược bạch vũ sinh đã thắng chỉ cần ra đá không gian cho dù là một chút xíu giá trị của nó đều bị lộ bày tảng đá càng thêm đáng tiền không có khả năng, không có khả năng, bạch vũ sinh giá hỏa này làm sao có thể mua một khối có không gian thạch tảng đá? đồng rút giờ phút này sắc mặt trở nên dị thường khó coi, không thể nào tiếp thu được sự thật này. mua đồng rút người thắng cũng là liên tục thở dài. bạch vũ sinh trước một khắc người hay là hiểu sỉu, nghe được là đá không gian, lập tức kích động hỏi tô nam, tô tiền bối, ta mua tảng đá kia coi là thật có không gian thạch. tô nam ánh mắt từ trên tảng đá thu hồi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, đúng vậy, cũng không biết cụ thể lớn bao nhiêu. vậy tiên phu tô tiền bối giúp ta đem nó giải đi ra. bạch vũ sinh cung kính nói, tốt. tô nam lần nữa gật đầu tiếp lấy tiếp tục giải thành một lát sau bạch vũ sinh tảng đá toàn bộ giải đi ra bên trong đúng là có một khối nam tử trưởng thành lớn chừng quả đấm đá không gian ha ha bạch công tử thắng thật không nghĩ tới ta cái này cho tới bây giờ không có cược thắng người thế mà lần này của thắng nhìn xem trên bệ đá đá không gian một cái tại mua một buổi bốn thời điểm mua mười không không không bạch vũ sinh doanh nam tử trung niên quát to lên ai mua thiếu đi chỉ mua 500 khối nếu là nhiều mua một chút liền tốt chết gởi bây giờ nói mua thiếu đi trước đó lúc mua ngươi cũng không phải nói như vậy xéo đi liền không có giống như ngươi trước mặt mọi người đâu người ha ha, may mắn ta mua 4000 bạch công tử thắng. Mặt khác mua Bạch Vũ Sinh người giờ phút này cũng là đặc biệt vui vẻ, trở thành lần này đánh cược cười đến cuối cùng người. Mua 5 triệu Bạch Vũ Sinh doanh hoa thiên trực tiếp cười đến không ngậm miệng được, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến bởi vì cừu hận Thần Hạo hờn dỗi đặt cược thế mà cho hắn thắng 10 triệu. Hắn nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Thần Hạo cười lạnh nói, "Thần Hạo, ta thật sự là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta đều không có biện pháp kiếm lời cái này 10 triệu." Hừ. Thần Hạo trong lòng rất là khó chịu, hừ lạnh một tiếng không có phản ứng Hoa Thiên. Không lâu lắm tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng mua đến nhiều nhất lục thần cùng lão giả nhắc tới lần bạch vũ sinh cùng đồng giúp đánh cược người thắng lớn nhất lục thần cùng lão giả thần bí tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng bọn hắn một cái mua một tỷ bạch vũ sinh danh một cái mua mười tỷ bạch vũ sinh danh lần này thế nhưng là kiếm lời là ra giờ phút này lại hồi tưởng cả tràng đổ thạch bên trong lục thần cùng lão giả biểu hiện bọn hắn giống như đã sớm nhìn ra bạch vũ sinh trong viên đá có không gian thạch hai chủ quán bông thu hoa giật mình nhìn về phía lục thần hỏi tiểu hữu ngươi đã sớm nhìn ra bạch công tử tặng đã kia có không gian thạch không nhìn ra có không gian thạch chẳng qua là cảm thấy nó bộ dáng này có rất lớn khả năng bên trong có cái gì. Lục Thần đạo. Ngay sau đó nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn mới sẽ không ngu đốp suất thừa nhận chính mình nhìn ra có không gian thạch. Bất quá, cho dù Lục Thần không thừa nhận đã nhìn ra, hai chủ quán cầm đầu rất nhiều người hay là cảm thấy Lục Thần đã nhìn ra. Nếu không phải đã nhìn ra, hắn không có khả năng cược đến lớn như vậy còn bình tĩnh như vậy, cũng để bạch vũ sinh đừng từ bỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lục Thần biểu lộ cũng thay đổi. Mọi người đều biết, đổ thạch đánh cược chính là học thức cùng nhãn lực. Lục Thần còn trẻ như vậy liền có như thế đổ thạch bản dự, coi là thật để cho người ta chấn kinh. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào chính mình, Lục Thần quay đầu nhìn về phía giờ phút này như cùng chết cha một dạng đồng rút, nói Lư công tử, hiện tại đổ thạch kết thúc, hai khối tảng đá đều giải đi ra, ngươi có phải hay không nên cân nhắc đem tiền cho ta. Nghe chút lời này, tất cả mọi người vừa nhìn về phía Đồng rút. Đồng rút cùng Bạch Vũ Sinh bên ngoài cược 500 triệu, cùng Lục Thần bên ngoài cược 500 triệu, còn tại Lang Ước nơi đó mua 100 triệu chính mình thắng. Như vậy tính ra, Đồng rút thành lần này đổ thạch đánh cược bên trong số hai bệnh thiếu máu người, gần với vạn bảo lâu Lang Ước. Tại mọi người nhìn soi mói, Lư bố lạnh tiếng nói, tiểu tử, ta lập tức không có mang nhiều tiền như vậy. Hay đây là dự định quy nợ. Đồng Dục lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đoán được Đồng Dục ý đồ. Đồng Dục là ám lâu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, lấy ám lâu tài lực, Đồng Dục trên thân 10 cái ước khẳng định là có. Hắn làm như vậy, hơn phân nửa là gặp Lục Thần võ đạo thấp, lão giả mặc dù cầm trong tay vạn bảo lâu thẻ Hắc Kim, võ đạo cũng không cao, muốn chơi xấu. Nhưng mà, Lục Thần cũng không có dễ nói chuyện như vậy, chỉ gặp hắn sờ mà lại, lạnh giọng nói, đã là như vậy, vậy ta chỉ có thể đúng hẹn đem ngươi chặt thành thịt vụn. Chỉ bằng ngươi, Đồng Dục châm chọc nói một bên bạch vũ sinh giờ phút này rất là cảm kích lục thần cổ vũ hắn giải thệ, mở miệng nói, đồng rút, ngươi sẽ không như vậy không có tiền đồ, khi dễ người ta võ đạo không bằng ngươi đi. lư bố lãnh quát, bạch vũ sinh, ngươi cút cho ta đi một bên, thiếu đúng tay chuyện của ta. bạch vũ sinh rêu rễ nói, đồng rút, dám cược không dám nhận, trước mặt mọi người chơi xấu, ta thật sự là xấu hổ tại cùng người như ngươi nổi danh. nghe vậy, đồng rút nhìn chung quanh bốn phía đám người, phát hiện tất cả mọi người biểu lộ cổ quái nhìn xem chính mình, lập tức mặt mò đỏ ửng. có thể đoạt mặt về đoạt mặt, muốn cho linh tinh hắn hay là không muốn, bởi vì hắn tiền đều là dùng để tham gia hội đấu giá nếu là hiện tại cho lục thần vậy hắn lần này vạn bảo lâu hội đấu giá liền đi không thứ gì cũng không cần mua không có tài nguyên hắn tu hành nhất định chịu ảnh hưởng đợi một thời gian võ đạo cùng chiến lực đều muốn rút lại phía sau cùng thế hệ thiên tiêu ánh mắt chắp lên đồng rút nhìn về phía lục thần nói 500 triệu ta không có ta chỉ có thể cho ngươi 5 triệu vậy cái này 5 triệu ta không muốn ta trực tiếp chặt ngươi mắt không thấy tâm không phiền lục thần lạnh lùng nói đồng rút mắt lộ ra sát cơ nói tiểu tử ta đã cho ngươi lối thoát ngươi không cần cho thể diện mà không cần lười nhắc cùng ngươi nói nhảm trực tiếp giết ngươi xong việc Lục Thần không có kiên nhẫn, vừa xài bước ra, thẳng hướng Đồng rút. Chương 949, yêu cầu giá trên trời phí tổn thất tinh thần cùng tay đạo phí, chương 949, yêu cầu giá trên trời phí tổn thất tinh thần cùng tay đạo phí. Gặp Lục Thần một cái nho nhỏ võ tông lại dám đối với hắn cái này cựu trọng võ hoàng xuất thủ, Lư Bố trong lòng không khỏi mẩn thầm. Trước lúc này, hắn còn sợ Lục Thần đứng tại dư luận bên trên uy hiếp hắn, hiện tại tốt, chính mình muốn chết, thật sự là lập tức cái gì đều giải quyết. Muốn chết, một tiếng quát lạnh, Lư Bố một kiếm chém về phía Lục Thần, chuẩn bị một kiếm giết Lục Thần. Lư Bố, ngươi dám? Lông trắng sinh giận dữ hóa thành một đám minh quả tuân hướng Lư Bố, ý đồ cứu Lục Thần. Hắn mặc dù xuất từ Kiêu đương tổ chức, là một cái giết người không chớp mắt sát thủ, nhưng cũng ăn đoán rõ ràng, không cho phép Lư Bố giết hắn ân nhân. Hắn biết rõ, nếu không phải Lục Thần khuyên hắn tiếp tục giải thạch, lần này hắn không chỉ có muốn thua thiệt 500 triệu linh tinh, sẽ còn biến thành trò cười. Bất quá, cho dù tu luyện Kiêu đương tổ chức chim bay võ kỹ, hắn vẫn như cũ không ngăn cản được hai cái lẫn nhau muốn giết người của đối phương. Chỉ gặp một đạo lôi quang màu tím chợt lóe lên, Lục Thần xuất hiện tại Lư Bố trước mặt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi phải chết sợ là ngươi nói vận chuyển lôi đế quyết vung lên nắm đấm đối với lư bố một quyền đập xuống, thoáng chốc lóe lên một cái lấy lôi đỉnh màu tím đáng sợ nắm đấm đánh phía lư bố, coi chừng ngũ trọng võ thánh cảnh thực lực phùng giang hoa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, gào thét lớn nhắc nhở lư bố, đồng thời xuống tới với theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, lục thần một quyền đánh nát lư bố kiếm ý, hướng phía lư bố bản nhân tiếp tục rơi xuống, không lư bố hãi nhiên hô to phanh, một giây sau lục thần một quyền nện ở lư bố trên thân, phốc xích, trong ngay mắt lư bố miệng phun máu tươi, hóa thành một đạo lưu quang tử không trung nện xuống, bị đuổi tới phùng giang hoa tiết được một quyền, lục thần trọng thương ám lâu đỉnh tiêm thiên kiêu lưu bố. cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người hai mắt trợn tròn xoe. một quyền bị thương nặng cùng thế hệ ít có đối thủ đỉnh cấp thiên kiêu lưu bố, lục thần uy lực của một quyền này quả nhiên là một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực võ giả nên có. giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lục thần ánh mắt cũng thay đổi, hoặc hiếu kỷ, hoặc nghi hoặc, nhưng càng nhiều hay là kiến kỵ. loại này siêu cường chiến lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. tu hành nhiều năm, bọn hắn thật sự là nghe đều không có nghe nói qua. lại nhìn vùng giang hoa, vừa tiếp xúc với ở lưu bố, hắn liền ôm lưu bố trở về mặt đất. Tiểu tử, ngươi thương ta ám lâu người, ta làm thịt ngươi? Gầm lên giận dữ, Phùng Giang Hoa hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng hướng lục thần. Tốt à, ám lâu cường giả này lại muốn chết gặp Phùng Giang Hoa thẳng hướng lục thần? Một cái vây xem võ giả nhỏ giọng nói. Hắn là trước kia gặp qua lão giả chém giết Thiên Tọa Cung Chu Hồng Đào người, gặp Phùng Giang Hoa giết lục thần trực tiếp đối với Phùng Giang Hoa phán quyết tử hình. Sau một khắc, lão giả động, một bàn tay vô hướng Phùng Giang Hoa. Cùng trước đó chém giết Chu Hồng Đào một dạng, lão giả xuất thủ nhẹ nhàng, thậm chí lần này ngay cả linh lực đều vô dụng, không biết tự lượng sức mình. Phùng Giang Hoa quát lạnh nói nếu không phải gặp lão giả trong tay có vạn bảo lâu thẻ hắc kim tiên vị sau lưng lão giả người hắn nhất định phải giết lão giả. bất quá không giết không có nghĩa là không thể giải dỗ, hắn quyết định cho lão giả một chút nhan sắc nhìn một cái, để lão giả biết sự lợi hại của hắn. lão giả thì là miệt thị cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. thật sự là cho cười, chính là ám lâu tổ chức lâu chủ hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là Phùng Giang Hoa sâu kiến này. Phùng Giang Hoa nói hắn không biết tự lượng sức mình, thật tình không biết mình mới là không biết tự lượng sức mình một cái tia. nếu là biết thân phận của hắn, Phùng Giang Hoa sợ là quỳ trên mặt đất cũng không dám động đậy một chút người vây xem cũng cảm thấy lão giả có chút không biết tự lượng sức mình, thế mà mưu toan tại ngũ trọng võ thánh cảnh thực lực phùng giang hoa trong tay tứ người. nhìn chung toàn trường, chỉ có lục thần cùng một chút gặp qua lão giả người xuất thủ mới biết được lão giả xuất thủ ý vị như thế nào. phanh. đang sau, ngay tại tất cả mọi người coi là lão giả muốn bị phùng giang hoa trọng thương lúc, lão giả một bàn tay đem phùng giang hoa đập bay. phốc xích. phanh. một tiếng vang trầm, phùng giang hoa miệng phun máu tươi, đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. hạ thủ lưu tình nhìn thấy phùng giang hoa chỉ là ngũ tạng điều đức, lục thần liền biết lão giả thả một cái thái bình dưới nước. Nếu không có như vậy, Phùng Giang Hoa giờ phút này đã bước chu hồng đáo theo gót, biến thành một đoàn huyết vụ màu đỏ. Cái này cũng có thể. Vây xem rất nhiều võ giả kinh hãi nhìn hướng lão giả, không rõ xảy ra chuyện gì, vì sao cường đại Phùng Giang Hoa không hiểu thấu bại, giống như một phạm nhân mở dạng. Lại là một thể tu, Tam đại chủ quán cùng một chút võ thánh cảnh cường giả đã nhìn ra, khiếp sợ nhìn xem lão giả. Bọn hắn phát hiện lão giả là một cái cường đại thể tu, vừa rồi không dùng linh lực liền đem ngũ trọng võ thánh cảnh Phùng Giang Hoa dây. Giờ phút này, một mực không có đem lão giả coi ra gì bọn hắn nhìn hướng lão giả trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, cũng đang suy đoán lão giả thân phận. Theo bọn hắn nghĩ, giống lão giả dạng này tùy ý một bàn tay có như thế uy lực cường giả, hẳn là nhục thân thành đế người. Mà nghĩ nửa ngày, bọn hắn cũng không nhớ rõ thiên tội đại lục cường giả nhân tộc bên trong có cái nào nhục thân thành đế siêu cấp cường giả. Cùng lúc đó, trọng thương Phùng Giang Hoa cùng Lưu Bố đều sợ vỡ mật, hoảng sợ nhìn về phía đi tới Lục Thần cùng lão giả. Lão giả trầm trọng nói, ngươi cho rằng riêng ngươi biết lấy lớn hiếp nhỏ. Phùng Giang Hoa run rẩy nói, tiền bối, văn bối biết sai rồi, còn xin tiền bối tha thứ, thả chúng ta một con đường sống. Là, là, là, chỉ cần các ngươi thả chúng ta một con đường sống, ta lập tức đem cửu thua 500 triệu đủ số dâng lên. Lưu Bố vội vàng phụ họa, cũng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tờ vạn bảo lâu hoàng kim thẻ khách quý đưa cho trước mặt Lục Thần. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Mới 500 triệu." Lưu Bố hỏi, "Ta chẳng phải thiếu ngươi 500 triệu sao?" Đánh năm vị trí đầu ức, hiện tại là ngươi chơi xấu không thành, ít nhất 1 tỷ, nếu không ta thù ngươi cái mạng." Nói, Lục Thần trên thân sát khí phong trào, rất có muốn chém giết lưu Bố tình thế. Đáp ứng hắn, rời khỏi nơi này trước. Lưu Bố còn muốn dây dưa, kết quả bên tai truyền đến ma thanh âm. Đằng sau, Lư Bố cắn răng, đối với Lục Thần nói ra, "Tốt, lần này ta nhượng vừa, 1 tỷ liền 1 tỷ." Ngay vậy, Lục Thần lạnh lùng từ Lư Bố trong tay tiếp nhận hoàng kim thẻ khách quý, tiện tay vứt cho một bên Lang Lức. "Lang công tử, từ hắn thẻ khách quý bên trong lấy một tỷ đi ra." "Tốt." Lang Lức tiếp nhận Lư Bố hoàng kim thẻ khách quý, lại lấy ra vạn bảo lâu tồn lấy khí, từ đó chụp Lư Bố một tỷ. Gặp Lục Thần thu thập Lư Bố, lão giả vừa nhìn về phía Phùng Giang Hoa, lão đầu, hoa tử cùng lại bị cầu sự tình giải quyết, hiện tại nên mà tính coi như chúng ta giữa hai cái chương mục. "Cái gì sổ sách?" Phùng Giang Hoa kiên kỳ đạo: "Ngươi muốn giết cháu của ta, hù dọa ta cùng cháu của ta, cho chúng ta hai người tạo thành nghiêm trọng tình thần tương tích." Cần cho chúng ta mỗi người thành toán 20 cái ước tinh thần bồi thường, lão giả nghiêm túc nói. Cách thao tác này tuyệt, đám người nghe rất là im lặng. Lão giả kém chút một bàn tay đem người đánh chết, còn nói cái gì bị hù dọa, muốn 4 tỷ phí tổn thất tinh thần, chiêu này có thể đi lên rồi. Bất quá, này cũng cũng không thể trách lão giả, bởi vì là Lư Bố chơi xấu trước đây. 4 tỷ. Nghe được muốn 4 tỷ, Phùng Giang Hoa khẽ miệng giật một cái, không muốn cho, làm sao lão giả thần bí là giao tốt, hắn là thịt cá. Tốt, ta nhận. Trong mặc nửa ngày, Phùng Giang Hoa lựa chọn ăn ngậm bồ hồ này, đáp ứng cho 4 tỷ phí tổn thất tinh thần cũng lấy ra một tờ vạn bảo lâu bạch kim thẻ khách quý. Lão giả thấy thế lại nói trừ 4 tỷ phí tổn thất tinh thần, vì đánh người, tay của ta bị đánh đau, còn cần 5 tỷ tiền chữa bệnh, bằng không ta tay này sợ là trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, chỉ có tiếp tục đánh người mới có thể làm dịu đau đớn. Chương 920, Lục Thần cùng lão giả kiếm lời lật ra, chương 920, Lục Thần cùng lão giả kiếm lời lật ra. Cái này, lão giả lời này vừa nói ra, lần nữa đổi mới đám người đối với lão giả nhận biết. Tay đánh đau, muốn 5 tỷ tiền chữa bệnh, không cho liền muốn tiếp tục đánh người mới có thể làm dịu lão giả đây quả thực là uy hiếp trắng trợn a, chỉ cần không cho Phùng Giang Hoa hôm nay sợ là mất mạng rời đi cái này đổ thảy. mà nghe lão giả kia nói này, Lục Thần bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được nguyên lai lão giả không giết Phùng Giang Hoa là ở chỗ này chờ hắn, hắn căn bản cũng không phải là sợ phiền phức, cũng không phải phát thiện tâm, mà là buồn nôn hơn Phùng Giang Hoa, dọa dâm hắn một khoản tiền. nghĩ đến lão giả chiêu này, suy nghĩ lại một chút chính mình một tỷ liền thả lư bố, Lục Thần thầm nghĩ gừng càng già càng cay. cùng lão giả so ra, hắn hay là quá thiệt lương, quá trẻ tuổi. Phùng Giang Hoa giờ phút này mặt đều đen thầm mắng Lão giả cậu vật, thế mà được một tức lại muốn tiến một thước, được đà lớn tới. Lão giả dọa dâm hắn bốn tỷ, hắn nhận, không nghĩ tới lại lấy như thế một cái dâm cho lý do dọa dâm hắn năm tỷ. Chỉ gặp hắn cố nén lửa giận trong lòng, nói ta không có nhiều tiền như vậy, xác định không có. Lão giả sầm mặt lại, đem tay phải giơ lên, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Nghĩ đến Lão giả trước đó một cái tát kia khủng bố, Phùng Giang Hoa lập tức cúc hoa siết chặt, một chút tính tình cũng không có. Ngay sau đó, hắn thỏa hiệp nói, đừng giết ta, ta có thể cho vay ngươi kiếm đủ phí tổn thất tinh thần cùng tiền chữa bệnh. Tại tiên cung mệnh ở giữa làm lựa chọn. Hắn quả quyết lựa chọn mệnh, dù sao mất mạng lại nhiều tiền đều không dùng. Coi là thật, lão giả hoài nghi nói. Thật. Nói xong, Phùng Giang Hoa nhìn về hướng nơi xa một mặt khóc cùng nhau lăng lư, nói Lăng công tử, ta muốn hướng Vạn Bảo lâu mượn 3 tỷ giải này khẩn cấp. Mới mượn 3 tỷ, ai, xem ra dạ dọa dẫm đến không đủ nhiều a. Nghe được Phùng Giang Hoa chỉ mượn 3 tỷ, lão giả lập tức có loại thua lô rất nhiều tiền cảm giác, thịt đau rất. Lăng Ngư hỏi, Phùng tiền mối, Vạn Bảo lâu vay tiền quy tắc ngươi rõ ràng đi. Rõ ràng. Phùng Giang Hoa gật đầu, cái này hắn tự nhiên rõ ràng. Không chỉ có hắn rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng cùng chân bảo cát, linh bảo cát một dạng, vạn bảo lâu mượn mười. Không không không linh tinh, mỗi ngày sinh ra một khối linh tinh lợi tức. Nếu là mượn 3 tỷ, mỗi ngày sinh ra lợi tức chính là 300. Không không không, rõ ràng liền tốt. Lăng Húc nói, cái này 3 tỷ chúng ta vạn bảo lâu mượn, cùng ngươi tài khoản bên trong tiền, cùng nhau cho vị tiền bối này 9 tỷ. Tốt. Phùng Giang Hoa đắng chát nhẹ gật đầu. Hắn sống 243 tuổi, trừ tự thân tu hành dùng hết tiền, những năm này cũng liền kết 63 ức. Hiện tại tốt, trong một cái tiện bước sát thần, không chỉ có tiền không có, còn đồ thiếu vạn bảo lâu 3 tỷ. Việc này qua đi, Hắn chỉ có thể nhiều tiếp săn giết nhiệm vụ cùng tìm đường khác kiếm tiền, bằng không thiếu lợi tức liền đủ hắn uống một bầu. Mà nghe được Phùng Giang Hoa chín tỷ dọa dẫm khoản đều nhận, đám người thổn thức không thôi, cảm thán thực lực mạnh chính là tốt. Nếu như hôm nay không phải lão giả thực lực đủ mạnh, Lục Thần liền đối đánh cược 500 triệu đều muốn không trở lại, sẽ còn bị giết. Giờ phút này, cũng bởi vì lão giả một bàn tay kem chút đem Phùng Giang Hoa đánh chết, không chỉ có đánh bạc trở về, còn đem Phùng Giang Hoa dọa dẫm đến độ thiếu vạn bảo lâu đặt nợ. Đinh đinh. Đằng sau, lăng ức trong tay tổn lấy khí vang lên hai tiếng, Phùng Giang Hoa chín tỷ cùng Lư Bố thập ức cùng một chỗ tiến vào lão giả thẻ Hakim. Cũng là lúc này, Bạch Vũ Sinh nhìn về phía Trọng Thương Lư Bố nói Lư Bố, lần này ngươi thua cuộc, ta 500 triệu cũng nên cho ta đi. Lư Bố lệ quát, Bạch Vũ Sinh, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là cầm lại thuộc về ta tiền, ngươi nếu là không cho ta, ta cũng chỉ có thể giết ngươi, người khác sợ ám lâu, đồng dạng xuất từ Tam Đại Chí Tôn tổ chức sát thủ ta cũng không sợ ám lâu. Bạch Vũ Sinh nghiêm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho chờ lấy, một ngày nào đó ta muốn ngươi để mặt. Lư Bố sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhưng cũng chỉ có thể nhận thua làm ám lâu thiên tiêu, hắn biết tiêu đương tống hợp thực lực cùng ám lâu không sai biệt lắm, bạch vũ sinh con hàng này thật sự có khả năng vì tiền giết hắn. Ngay sau đó, hắn cũng cùng phùng giang hoa một dạng, từ lăng ước nơi đó mượn 200 triệu cho bạch vũ sinh kiếm đủ 500 triệu. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, phùng giang hoa cùng lư bố cầm mở ra thượng phẩm linh tinh sám xịt rời đi chợ đen. Hai người vừa đi, lão giả vừa nhìn về phía lăng ước. Thấy lão giả nhìn về phía lăng ước, những người khác cũng đều nhìn sang, bởi vì lang ước mới là lần này đổ thạch lớn nhất bên thua. Hơn năm tỷ nha, cũng liền lang ước xuất tử vạn bảo lâu, nếu là một chút võ giả bình thường. Chà cả đời cũng không hết nhiều tiền như vậy." Lăng Hức khổ sợ nói, "Tiền bối, có thể hay không thư thả ta mấy ngày thời gian?" Lão giả lạnh nhạt nói, "Không được, ta tấm thẻ này không có tính thực, qua hôm nay, tiền liền đến không hết nợ, ngươi nhất định phải hiện tại liền đem tiền đánh cho ta đến thẻ Hắc Kim bên trên." "Đã là như vậy, vậy ngài chờ một chút, ta lập tức tìm người vay tiền, đem thiếu tiền của ngài tổn nhập ngài thẻ Hắc Kim." Có lư bố cùng phùng giang hoa vết xe đổ, Lăng Hức không dám cùng lão giả cãi cọ, quyết định đủ số đưa tiền. Lão giả nói, "Ta có thể đợi một hồi, nhưng cho ta 50 tỷ bên trong xuất ra 6 tỷ tổn tiến tôn nhi ta trong thẻ." Ngay vậy, Lang Húc nhìn về phía Lục Thần hỏi, Thiếu hiệp, ngươi có thể có ta vạn bảo lâu thẻ khách quý? Không có. Lục Thần lắc đầu, hắn chỉ có một tấm chân bảo các bạch kim thẻ khách quý. Lang Húc nói, nếu là như vậy, ta đem thiếu tiền của ngươi tồn đến tổ phụ ngươi thẻ hắc kim bên trong đi. Không cần, ngươi đem ba tử 6 tỷ tồn tiền tấm này thẻ hắc kim bên trong. Lão giả nói, vừa nói vừa lấy ra một tờ thẻ hắc kim, cái này. Thấy Lão giả xuất ra tấm thứ hai vạn bảo lâu thẻ hắc kim, tất cả mọi người ở đây đã là không biết nên nói cái gì thẻ hắc kim chân quý không cần nói cũng biết người khác một tấm cũng không có tư cách có được lão giả đúng là trực tiếp lấy ra hai tấm lăng ước nhịn không được hỏi tiền bối ngài đến tận cùng là người phương nào tại sao lại có được hai tấm vạn bảo lâu thẻ hắc kim lão giả lạnh nhạt nói cái này ngươi cũng không cần phải biết đi làm tốt chính ngươi sự tình đi không nên hỏi không nên hỏi là tiền bối giáo dục phải là lăng ước ý thức được chính mình vấn đề mạo muội vội vàng khiêm tốn thụ giáo đằng sau hắn tiếp nhận lão giả tấm thứ hai thẻ hắc kim ngay trước mặt mọi người truyền âm hướng vạn bảo lâu cao tầng tìm kiếm trợ giúp một cái truyền âm qua đi Nguyên bản chỉ có 71 ước lang ước thẻ hắc kim bên trong nhiều hơn 50 tỷ linh tinh. Lang ước không có lãng phí thời gian, vừa nhận được linh tinh cứ dựa theo lão giả yêu cầu đem tiền đủ số cho Lục Thần cùng lão giả. Ngay sau đó, hắn dựa theo đặt cược lúc mua Bạch Vũ Sinh doanh tỷ lệ đặt cược cho tất cả mua Bạch Vũ Sinh doanh người thực hiện thắng tư. Cùng một thời gian, Bạch Vũ Sinh đi vào Lục Thần trước mặt, hưu hảo hỏi, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Lục vô mệnh. Lục Thần đạo. Bạch Vũ Sinh cười nói, lần này may mắn mà có Lục thiếu hiệp, nếu không phải thiếu hiệp của Vũ, ta lần này liền muốn thua chết. Lục Thần sắc mặt bình tĩnh nói, không cần cảm ơn. Ta để cho ngươi đừng từ bỏ cũng là vì bảo hộ chính mình lợi ích. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ thiếu hiệp, ngày sau chỉ cần thiếu hiệp có cần dùng đến ta Bạch Vũ Sinh, thiếu hiệp một mực nói, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Bạch Vũ Sinh đạo. Lục Thần mỉm cười, chỉ vào trên bệ đá đá không gian nói đã là như vậy, nếu không ngươi đem đá không gian bán cho ta đi. Nghe chút lời này, Bạch Vũ Sinh cùng ở đây tất cả cường giả đều là hai mắt tỏa sáng. Muốn đá không gian, hẳn là Lục Thần hay là một cái trận đạo sư, chương 921, lão giả một hơi mua 1000 tầng đá, chương 921, lão giả một hơi mua 1000 tầng đá. Bạch Vũ sinh rất muốn biết lục thần có phải là hay không một cái trận đạo sư, nhưng hắn cũng rõ ràng hai người còn không có như vậy quen thuộc. Mà lại tại hiện tại loại này công chúng hoàn cảnh bên dưới cũng không thích ở hỏi. Tam đại nghề nghiệp võ giả ở trên trời đại tội lục tựa như là đường tăng đủ, nếu để cho người biết lục thần là một cái có thể khắc dấu truyền thống trận cao phẩm trận đạo sư, sợ là lao giả đều không gánh nổi lục thần. Tin tức vừa truyền ra đi, Đoan Trường Thiên tội đại lục ngũ đại yêu vực người liền cưỡng ép đem người bắt về cho chúng nó làm trận nô. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Bạch Vũ sinh nói lục thiếu hiệp nếu là ưa thích, không cần tiền, ta tặng cho ngươi. Hoa Bạch công tử xuất thủ thế mà hào phóng như vậy, trực tiếp đem lớn như vậy một khối đá không gian chắp tay tặng người. "Đúng vậy à, đá không gian giá trị cực cao, lớn như vậy một khối đá không gian, đoán chừng đều có thể bán 100 triệu." "Cái này không gọi hào phóng, là đội ơn, cảm tạ Lục Vô Mệnh nhắc nhở hắn." "Đúng vậy à, nếu không phải Lục Vô Mệnh nhắc nhở, hắn liền muốn thua thiệt 500 triệu, hiện tại không chỉ có không, có thua thiệt, còn thắng 500 triệu, nhất chính nhất phản 1 tỷ, so đá không gian nhiều hơn." Nghe được Bạch Vũ Sinh muốn đem đá không gian đưa cho Lục Thần, đám người kinh hô, lập tức lớn tiếng nghị luận. Tam đại chủ quán cùng một chút cường giả không có lên tiếng bọn hắn biết sự tình rất không giống phần lớn người nghĩ đơn giản như vậy cảm kích là thật nhưng càng nhiều hay là muốn giao hảo lục thần cũng có thể xuất ra hai tấm thẻ hắc kim đồng thời thực lực không rõ lao giả nếu không có như vậy sát thủ xuất thân bạch vũ sinh chưa chắc sẽ như thế hảo phóng đem giá trị hơn ức đá không gian đưa cho lục thần lục thần cũng rõ ràng điểm này nhưng không có cự tuyệt bởi vì hắn xác thực muốn có được khối này đá không gian đằng sau lục thần ôm quyền nói đã là như vậy vậy ta liền nhận thu cất đi coi như là ta tạ lễ bạch vũ sinh cười to sau đó đem trên bệ đá đá không gian cầm đưa cho lục thần tiếp nhận tặng đá. Lục Thần tại mọi người nhìn soi mói thu vào nhãn chữ vật. Ngay sau đó, Lục Thần xuất ra 4.000 khối linh tinh giao cho tô Nam, nói đổ thạch xem hết, ta cũng muốn mua một chút tặng đá. Lục Thần lời này vừa nói ra, Tam Đại chủ quán đều có chút khó xử. Nhìn Lục Thần tại Bạch Vũ sinh cùng đồng giúp đổ thạch bên trong biểu hiện, bọn hắn đều cảm thấy Lục Thần là một cái đổ thạch cao thủ. Không cần nghĩ, Lục Thần mua bao nhiêu, bọn hắn liền muốn thua thiệt bao nhiêu, trở thành hôm nay đổ thạch thua thiệt tiền số ba đại hóa trùng. Bất quá, mở cửa làm ăn, bọn hắn lại không thể đem khách nhân đẩy ra phía ngoài, nếu không về sau sinh ý này không có cách nào làm. Mà lại. Bọn hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì Lục Thần đứng bên người một cái thực lực không rõ, thân phận không rõ lão giả. Nếu là chọc giận hắn, song phương độc thủ, đừng nói làm ăn, mạng nhỏ đều chưa chắc nhất định có thể bảo trụ. Ai, cho hắn mua đi. Trầm mặc nửa ngày, tại mọi người nghiền ngẫm dưới ánh mắt, lớn chủ quán thở dài một hơi, cho Tô Nam truyền âm. Nghe vậy, Tô Nam tiếp nhận Lục Thần đưa tới 4000 linh tinh, sau đó lớn tiếng tuyên bố, từ giờ trở đi, một khối đá bán 1000. Tô tiền bối, người đây là đang ngay tại chỗ lên giá nhà, nghe thấy giá cả tăng vọt gấp 5 lần, một người không vui nói. Tô Nam xem thường nói, giá trị quyết định giá cả. Ta trên quầy này mở ra đá không gian, đủ để chứng minh ta tạng đá tốt, ngươi nếu là cảm thấy quý có thể không mua. Ai, sớm biết liền trước đó mua, bây giờ muốn mua quá mắc có người thở dài không có ở mở ra đá không gian trước đó mua. Đồng thời, cũng có một chút dân cờ bạc cho dù giá cả lật ra gấp 5 lần cũng mua, liền muốn cược một cái một đêm trật giàu cơ hội. Một khi giống Bạch Vũ sinh như thế cược thắng, cược một cái lớn đi ra, mấy năm đều không cần sầu không có tài nguyên tu hành. Chỉ gặp bọn họ xuất ra linh tinh giao cho Tô Nam, có mua một khối, cũng có mua xong mấy khối, không bao lâu lại có 21 người mua. Lão giả thấy cảnh này ánh mắt chớp lên xuất ra một triệu giao cho tô nam nói một ngàn mút muối ta mua một nghìn tảng đá cái này tiền muối ngài một chút mua nhiều như vậy tảng đá làm cái gì tô nam cả kinh nói không làm cái gì chính là chơi lão giả cười nói ta không hiểu tảng đá đơn thuần dùng tiền điện ta cũng không tin mua một nghìn tảng đá không có tốt ách giống như có chút đạo lý tô nam chép miệng tắt lưỡi không biết nên nói cái gì từ giờ trở đi một khối đá tăng giá đến 2.100 khối cũng liền lúc này lớn chủ quán lần nữa tăng giá cái này nghe chút lời này một chút muốn cùng mua võ giả đầu vóc trong nháy mắt thanh tỉnh lời đến kẹo miệng nuốt trở vào Đồ thạch, trên bản chất chính là cược, mà chỉ cần là cược, hẳn là 10 lần đánh cược 9 lần thua, thậm chí là trăm cược 90 9 thua. Lục Thần cùng lao giả dựa vào ăn cướp đồng giúp cùng vùng giang hoa cùng bên ngoài cược thắng tiền, không quan trọng, bọn hắn không phải a. Trong bọn họ đại bộ phận đều là võ giả bình thường, kiếm tiền không dễ, 2100 tầng đá, giá cả đơn giản lên trời. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Bạch Vũ xin hỏi, tô tiền bối, ngươi quầy hàng này bên trên hết thảy có bao nhiêu tầng đá? Không có cụ thể thống kê, hẳn là tại 1.300 đến 1.400 ở giữa. Tô Nam hồi đáp, đã là như vậy, trừ đã đã cho tiền Trên quầy hàng còn lại tảng đá ta toàn bộ mua. Bạch Vũ sinh hào khí đạo: "Cái này bự trang, đám người nghe vậy rất là im lặng, thật sự là đánh cược thắng 500 triệu liền không đem tiền khi tiền dùng. Nếu như không có Tử Đồng giúp nơi đó thắng bên trên 500 triệu, coi như Bạch Vũ sinh xuất từ kiêu đương tổ chức, cũng sẽ không cầm nhiều tiền như vậy chơi cái này." Tốt Tô Nam không nói gì, gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía một bên lục thần, nói lục thiếu hiệp, đổ thạch là theo mua trình tự đến chọn tảng đá, hiện tại ngươi có thể đi chọn lấy. Swat. Một giây sau, tất cả mọi người nhìn về phía lục thần. Muốn biết Lục Thần cái này vô cùng có khả năng tinh thông độ thạch chi đạo người sẽ chọn cái nào 20 tảng đá. Lục Thần không nói gì thêm, tại mọi người nhìn soi mói đi vào độ thạch bẫy, tại mọi người chú ý xuống chọn lựa. Ở trong quá trình này, Lục Thần từ trái hướng phải chọn, mỗi một tảng đá đều sẽ coi chọn một chút, có chút thậm chí vào tay sợ. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Lục Thần tìm kiếm ra 20 khối hình dạng khác nhau, lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau tảng đá đi ra. Đùng đùng. Vượt ve trên tay cho bụi, Lục Thần chỉ vào trên mặt đất chọn lựa ra 20 tảng đá nói liền tuyển bỏ chúng. Ở đây tất cả võ giả tại Lục Thần gánh đá đầu thời điểm liền đã vụng trộm dò xét qua tảng đá, cũng không có phát hiện tảng đá có cái gì đặc thủ. So sánh dưới, bọn hắn cảm thấy bảy ra còn lại những tảng đá kia bên trong có rất nhiều nhìn qua đều càng đáng giá mua sắm. Tô Nam Tâm sinh nghi nghi ngờ, nhưng cái gì đều không có hỏi, nói đã là như vậy, hiện tại ngươi có thể thu hồi hòn đá. Nghe vậy, Lục Thần một cái ý niệm đem 20 tảng đá thu vào trong nhận chữ vật, tiếp lấy trở lại lão giả bên cạnh. Đằng sau, tại Lục Thần đằng sau mua tảng đá 21 người tuần tự đi vào gánh đá đầu, lần lượt hoàn thành giao dịch. Tiền gói Hiện tại đến phiên ngươi chọn lựa hòn đá khi người thứ 21 đi ra đổ thạch bảy lúc, Tô Nam cung kính nhìn về hướng Lục Thần lão giả bên cạnh. Làm cho này lần đổ thạch số 1 nhà giàu, lão giả nghe được Tô Nam lời nói cười tiếng lên, đi vào đổ thạch bảy. "Tiểu Hữu, giúp ta trưởng trưởng nhãn, nếu có nhìn sót đồ tốt, ngươi nhắc nhở ta một chút nha lão giả bí mật truyền âm cho Lục Thần." "Tốt." Lục Thần cười gật đầu, sau đó lão giả nhìn như tùy ý một trận loạn chuyển, chuyển một hồi, trang một hồi. Chốc lát sau, nguyên bản chồng thạch như núi đổ thạch bảy trở nên vắng vẻ đứng lên, chỉ còn lại không tới 200 tầng đá. Lão giả chọn xong tầng đá Bạch Vũ Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là xác định một chút số lượng, cho tiền liền đem tảng đá đều được vào. Rỗng. Nhìn xem trống rỗng đổ thạch bảy, không ít người có chút hoảng hốt, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp loại tràng diện này. Chương 922, Thần Hạo cùng Hoa Thiên lần nữa đánh cược, chương 922, Thần Hạo cùng Hoa Thiên lần nữa đánh cược. Tô Nam nghe vậy nói ra, bày ra tới rỗng, nhưng chúng ta còn có tảng đá, muốn mua còn có thể tiếp tục mua. Dứt lời, tam đại chủ quán không ngừng từ trong nhẫn chữ vận xuất ra tảng đá, không bao lâu độ thạch bảy lại chồng lên hơn 1000 tảng đá. Hoa tử, còn mua sao? lão giả nhìn xem một lần nữa lấy ra chồng lên tảng đá bí mật truyền âm cho lục thần. Đống này tảng đá chất lượng kém xa bên trên một đống, nhưng cũng có một chút không sai, có thể mua. Lục thần đạo, túi kia cho đâu? Lão giả lại nói, loại chuyện ngu này ta không làm. Lục thần phủ nhận nói, ách nhìn lời này của ngươi nói lão giả có chút im lặng. Lục thần nói như vậy không phải liền là đang nói hắn ngốc sao? Tô tiền bối, đống này cũng là trước đó cái kia giá, một người dò hỏi. Đống này tảng đá một nghìn linh tinh một hối. Tô nam trầm mặc một chút, sau đó nói ra ba người câu thông đi ra giá bán. Ta mua một hối, ta cũng mua một hối. Ta mua ba khối, biết được một ngàn mút khối, một chút bên trên một đống muốn mua lại không mua được võ giả lúc này lấy tiền mua thạch, rất nhanh tảng đá lại bán ra mấy chục khối. Bất quá, những người này không phải tam đại chủ quán mục tiêu, mục tiêu của bọn hắn là lục thần, lao giả cùng bạch vũ sinh những người có tiền này. Lớn chủ quán ngậm trường ăn nhìn về phía lục thần hỏi, lục thiếu hiệp, chúng ta cái này lại có một đống tảng đá, ngươi không còn mua chút? Lục thần bĩu môi nói, một ngàn mút khối quá mắc, ta vẫn là giữ lại đi cái khác bốn thành độ thạch bảy dạo chơi đi. Gia hỏa này, nghe chút lời này, tam đại chủ quán cả người cũng không tốt, ở trong lòng liên đặng ân cần tham hỏi lục thần. Lục thân quá cây tặng, thật sự là một chút thua thiệt đều không ăn, rất khó tưởng tượng đây là một người thiếu niên nên có tâm trí. Ánh mắt chớp lên, Mộng Trương An khẽ cười nói, "Lục thiếu hiệp, 1000 muốt khối là thấp mua giá, mua nhiều có thể tiện nghi. Trong miệng ngươi phần lớn là bao nhiêu?" Lục thân hỏi. Mộng Trương An nói 10 khối trở lên 900 một khối, 30 khối trở lên 800 một khối, 50 khối trở lên 700 một khối, 100 khối trở lên 500 một khối. "Vậy các ngươi hay là giữ lại chính mình lúc không có chuyện gì làm giải thật đi." Lục thân đạo, nói xong lôi kéo lão giả muốn đi. Ngỗng Trương An vội vàng đổi giọng, "Lục thiếu hiệp, 100 khối trở lên 300 khối. 300 miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lục Thần nói thầm lấy mừng lại, bên mặt nhìn hướng lão giả, nói lão đầu, nếu không chúng ta ăn chút thì đòi, mua lấy một chút. Tốt. Lão giả biết đây là Lục Thần muốn nhân cơ hội đem đống này trong viên đá đồ tốt cho lấy, quả quyết phối hợp Lục Thần diễn kịch. Ngay sau đó, lão giả xuất ra 30. Không không không linh tinh giao cho Tô Nam. Tô tiền bối. Đừng mua nhiều như vậy, mua cái 10 khối 8 khối chơi đùa liền phải. Gặp Lục Thần cùng lão giả ra tay, Bạch Vũ Sinh cũng nghĩ lại mua điểm, kết quả lời mới vừa đến miệng bên cạnh liền nghe đến Lục Thần truyền âm. Bạch Vũ Sinh chấn động trong lòng. Không có lại nói tiếp. Tô Nam hỏi, "Thế nào? Bạch công tử cũng nghĩ lại mua một chút?" Bạch Vũ Sinh nói không sai, "Ta muốn lại mua 10 khối." Tô Nam kinh ngạc nói, "Bạch công tử, ngươi không mua lên 100 khối đến? Tạm biệt, ta bên trên một đống đã mua 183 khối, lại mua 100 khối, ta sợ trở về bị mắng." Có độ thạch kinh lịch, Bạch Vũ Sinh hoàn toàn tin tưởng lục thần, cười cự tuyệt. Tốt "Ta, 10 khối lời nói, mỗi một tảng đá 900 linh tinh." Tô Nam không còn miễn cưỡng, chỉ là cường điệu giá cả. "Tốt." Bạch Vũ Sinh cười xuất ra 9.0000 linh tinh giao cho Tô Nam. "Tôi tiền khối." Ta mua 100 tảng đá cũng liền lúc này, trước một đống tảng đá không có mua Hoa Thiên cầm Linh Tinh đi tới. Lúc trước hắn mua Bạch Vũ Sinh Thăng kiếm lời lang ước 10 triệu, 30. Không không không Linh Tinh với hắn mà nói đơn giản chính là ma ma Vũ. Giờ phút này, hắn muốn lấy nhỏ đỏ sức lớn, nhìn có thể hay không kiếm lại một bút, thuận tiện đem đối thủ một mất một còn thần hạo mang hộ bên trên thu thập một phen. Tô Nam hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ lại tới một cái tài chủ, lại như thế mua xuống đi, bọn hắn hôm nay cũng có thể kiếm được tiền không ít. Đang sau, hắn thu hồi Hoa Thiên đưa tới Linh Tinh, nói tốt, các loại Bạch công tử chọn xong về sau liền ngươi đi gánh đá đâu. Hoa Thiên gật đầu, tiếp lấy một mặt mỉa mai nhìn về phía Thần Hạo. Thần Hạo, thua lỗ một triệu, ngươi không mua điểm hồi vốn. Thần Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu là mua, ngươi liền nên khiêu khích ta đánh tổ đi. Ngươi sợ? Tiểu Tâm Tư bị nhìn xuyên, Hoa Thiên không che dấu nữa, đạo, ta đáp ứng hắn. Thần Hạo vừa định nói ta không thèm để ý ngươi, nói vừa đến bên miệng, lục Thần Thanh âm liền truyền đến Thần Hạo trong tai. Thần Hạo trong lòng giật mình, lúc này sửa lời nói, ta sẽ sợ ngươi. Nếu không sợ, vậy liền gánh đá đầu, sau đó trước mặt mọi người giải thạch, ngươi như thắng, ta cho ngươi mười triệu, nếu bị thua, ngươi cho ta mười triệu. Hoa Thiên đạo, người ta đánh cược 100 triệu, ngươi đánh cược 10 triệu, Hoa Thiên, ngươi là xem thường chính mình hay là xem thường ta? Có lục thần cái này đổ thạch cao thủ chỗ dựa, thần hạ hoàn toàn không sợ Hoa Thiên, đạo khách thành chủ mở miệng kích thích Hoa Thiên. Môi thuốc súng này lập tức liền lên tới nghe hai người đối thoại, không ít người đột nhiên hứng thú. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, trước một trận đánh cược đem lือ bố cùng phùng giang hoa cược phải thiếu đặt mông nợ, lần này sẽ không lại có một cái thiếu đặt mông nợ đi. Hoa Thiên con mắt híp híp, không ngờ tới thần hạ mạnh khí, lại muốn cùng hắn tăng lớn lần này đánh cược thẻ đánh bạc. Hơi chút trầm tư, Hoa Thiên vẫn nói ngươi muốn đánh cược bao nhiêu? Cực liên cực lớn một chút, thiên tội đại lục tam đại chí tôn tổ chức sát thủ thiên kêu cược 100 triệu, xuất từ tứ đại đỉnh tiêm Dung binh đoàn một trong ta cũng phải cùng ngươi cược 100 triệu, nếu không cũng đừng cược, miễn cho để cho người ta chê cười." Thân Hạo đạo. "Tiểu Hạo, đừng lên đầu nghe được muốn cược 100 triệu." Diêm vô Quân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lên tiếng ngăn lại. Thân Hạo lạnh nhạt nói, "Diêm Dục, Hoa Thiên khinh người quá đáng, hôm nay ta phải cùng hắn cược một trận, bằng không thế nhân thật đúng là cho là chúng ta tiêu Diêu Dung binh đoàn sở hắn." "Ai?" Nghe vậy, Diêm Vũ Quân thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Vây xem không ít người thì là biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Trước đó là Hoa Thiên buộc thần hạo cược, bây giờ nhìn lại làm sao giống như là trái ngược, biến thành thần hạo bước hoa thiên. Hoa Thiên nghe xong cười lạnh nói, "Thần Hạo, muốn tăng lớn thẻ đánh bạc dọa lùi ta, ta lại không bằng ngươi ý, 100 triệu liền 100 triệu, ta cược. Ngươi xác định?" Thần Hạo cao mày, giả ra khó xử bộ dáng. Hoa Thiên nhìn xem thần Hạo biểu lộ coi là xem thấu thần hạng manh khoé, châm chọc nói, "Làm sao? Ngươi không dám?" "Làm sao có thể, ta là sợ ngươi sẽ đổi ý." Thần Hạo cố giả bộ trấn định, một bên giem vô quân lại là có chút hấn trương. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đổi ý." Hoa Thiên cười lạnh nói. "Đã là dạng này, vậy liền so tài xem hư thực." Nói, Thần Hạo từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 900 linh tinh giao cho Tô Nam, nói "Tiền bối, ta mua một khối. Tốt. Tô Nam mừng rỡ hai người đánh cược, có người đánh cược, không chỉ có thể cho hắn hấp dẫn càng nhiều người đến đây, càng có thể gia tăng mua sắm số lượng. Biểu hiện vẫn được. Mà nhìn thấy Thần Hạo cùng Hoa Thiên xác định đánh cược 100 triệu, Lục Thần đối này Thần Hạo biểu hiện có chút hài lòng. Đương nhìn Thần Hạo hình dáng cao lớn thu kịch, diễn kịch cùng lừa dối người hay là có một tay, từng bước một buộc Hoa Thiên đánh cược lớn không biết đây là hắn vốn là đầu óc không sai, vẫn là bị lao lục dạy thành như vậy, rất có vài phần tiêu giao môn người thông minh kỉnh. Cùng một thời gian, một cái trước đó mua Bạch Vũ sinh kiếm tiền nam tử trung niên nhìn về phía Lăng Ước hỏi, "Lăng công tử, lần này ngươi không ra quật?" Lăng Ước nhìn thoáng qua Lục Thần cùng lão giả, lòng vẫn còn sợ hai phất phắt tay, ta còn muốn sống thêm hai năm, mâm này hay là không ra tốt. "Ai, vậy thì thật là ít đi không ít niềm vui thú nam tử nói, sau đó cùng đám người cùng một chỗ nhìn về phía đổ thạch bay. Sau đó, lại có 37 người mua tầng đá, hết thảy mua 94 tầng đá, một người trong đó mua 50 gói đợi đến không có người lại mua tảng đá, tô nam để tất cả mua tảng đá người theo trình tự tiến vào thạch bảy bên trong chọn lựa tảng đá. đằng sau, hoa thiên tử mua được 100 tảng đá ở trong chọn lấy một khối hắn cho là tốt nhất tảng đá phóng tới trên bệ đá, thần hạo cũng đem chọn lựa ra một khối đá thả đi lên. thần hạo không hiểu đồ thạch, hắn tảng đá kia là tại lục thần chỉ dẫn bên dưới chọn lựa ra, nhìn qua cũng không sáng chói. so sánh dưới, hoa thiên khối đồng hồ kia mặt nổi lên từng kia từng kia ánh kim loại tảng đá nhìn xem ra đồ tốt xác suất lớn hơn nhiều. bất quá, thần hạo cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng lục thần, hai người không oán không kiều, lục thần hẳn là sẽ không hại hắn. Ai tới trước, hai khối tảng đá bừng lên thạch đài, Tô Nam nhìn về phía Thần Hạo cùng Hoa Thiên, trưng cầu ý kiến của hai người. Hắn tới trước. Hoa Thiên đạo. Tô Nam vừa nhìn về phía Thần Hạo. Thần Hạo nói Tô tiền bối, nếu Hoa Thiên đều nói rồi, vậy liền ta tới trước đi, miễn cho nói ta khi dễ hắn. Người Hoa Thiên khi đến muốn đánh Thần Hạo. Tốt. Tô Nam không muốn lãng phí thời gian, lên tiếng, trực tiếp linh lực hóa lôi đao, trước mặt mọi người giải thần Hạo tảng đá. Đằng sau, tại một đám người vây xem ánh mắt tò mò bên dưới, Thần Hạo tảng đá bị Tô Nam cẩn thận giải đi ra. Thượng phẩm Hỏa Linh tinh, 57 khối. Nhìn xem Thần Hạo mở ra tảng đá, đám người biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Lư bố 273 khối thượng phẩm linh tinh đều bại bởi Bạch Vũ Sinh, Thần Hạo cái này 57 tảng đá thua sát suất càng lớn. Hoa Thiên cười lạnh nói, "Thần Hạo, lần này ngươi xong." Thần Hạo lông mày nhíu nhéo, phản kích nói đừng cao hưng quá sớm, ta ít nhất là có cái gì, ngươi cũng đừng không có đổ vật đi ra. Cũng là lúc này, Lục Thần nói Lăng công tử không ra cuộn, vậy ta mở ra một cái cuộn, mua Thần Hạo thắng mua một buổi hai mua Hoa Thiên doanh mua một buổi 3. Lại bắt đầu phiên giao dịch à? Nghe được Lục Thần muốn bắt đầu phiên giao dịch, tất cả mọi người ánh mắt lấp loé không yên. Thật sự là một cái quỷ tài a." Mộng Trường An thầm nghĩ. Không có giải thạch trước đó bắt đầu phiên giao dịch, mọi người đặt cược chỉ có thể dựa vào nhãn lực, bên dưới lên chú đến mọi người tâm lý áp lực cũng không lớn. Giải thạch, còn giải ra một cái tương đối gần gà tầng đá, có phần thắng, nhưng phần thắng rất nhỏ, đặt cược thì càng khó khăn. Không chút khách khí nói, Lục Thần lúc này bắt đầu phiên giao dịch chính là tại cho mọi người ra nan đề, ra tăng đặt cược độ khó. Ta 100 khối linh tinh mua Hoa Thiên công tử thắng. Ta 300 khối linh tinh mua Hoa Thiên công tử thắng. Ta mua 100 thần hạo công tử thắng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, một chút dân cờ bạc bắt đầu đặt cược. Trong chốc lát, Mua thần hạo thắng có hơn 370 vạn, mua hoa thiên doanh lại có hơn 850 vạn. Tại tổng mạch mua được 1315 vạn lúc, đặc cực giống như đình chỉ, một hồi lâu đều không có dưới người chú. Lục thần cười hì hì nhìn về phía Tô Nam nói, "Tô tiền bối, nếu mọi người không mua, vậy phiền phức ngươi tiếp tục giải thẻ đi." "Tốt." Tô Nam khẽ gật đầu, đi vào hoa thiên tảng đá bên cạnh, đem tảng đá lật đến đã hiển lộ đường vân màu vàng địa phương. "Nói như vậy, có hay không đồ vật, loại địa phương này một giải liền biết." Đang sau, Tô Nam tại mọi người nhìn soi mói một đao dài xuống dưới. Ngay sau đó, vết đao quang chạch độ mạnh rất nhiều không có đồ vật, nhưng ánh kim loại mạnh hơn. Mọi người thấy vết cắt con mắt mở to mấy phần, ẩn ẩn có chút chờ mong, tảng đá kia xem xét liền có cái gì à. Mua thần hạo thắng mua 1:3, mua hoa thiên doanh mua 1:2. Lục thần thấy cảnh này lập tức sửa lại tỷ lệ đặt cược. Ta 500 mua hoa thiên công tử thắng, ta 1000 mua hoa thiên công tử thắng, ta 3000 mua hoa thiên công tử thắng. Nghe được Lục thần đổi tỷ lệ đặt cược, một số người lại bắt đầu mua. Không bao lâu, mua hoa thiên tổng mạch sông phá 12 triệu, mua thần hạo tổng mạch biến thành 410 vạn. Ở trong quá trình này, Tô Nam không có tiếp tục giải thích, đứng ở một bên nhìn xem bởi vì Lục Thần cầm cái đánh cược đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Lục Thần lần nữa đối với Tô Nam nói, tiền mối, đặt cược lần nữa có một kết thúc, ngài tiếp tục giải thật đi. Xuy. Tô Nam nghe vậy giống nhau vị trí lại xuống một đao. Sau một khắc, một vệt kim quang cùng sóng nhiệt từ dưới đao địa phương dâng trào đi ra. Đây là Kim Viêm Thạch. Nhìn xem vết đao cảnh tượng, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Mọi người đều biết, Linh tinh không chỉ có đơn thuộc tính linh tinh, còn có nhiều thuộc tính linh tinh, mà lại nhiều thuộc tính linh tinh càng đáng tiền. Loại này nhiều thuộc tính linh tinh tương đối thưa thớt, thích hợp nhiều thuộc tính võ giả tu luyện, tăng tốc bọn hắn tốc độ tu hành. Nói như vậy, giống nhau phẩm chất linh tinh, song thuộc tính linh tinh cùng đơn thuộc tính linh tinh ở giữa đổi suất là một đổi 3. Bây giờ Hoa thiên Tạng đã xem bộ dáng là mỡ ra thượng phẩm kim, lựa song thuộc tính linh tinh, đơn thuần giá trị so thần hạo cao rất nhiều. Nếu có nhất định số lượng kim viêm tinh cầm bán, gặp được cần người mua giá cả thậm chí có thể vượt qua một đổi 3. Ta 10000 mua Hoa Tiên công tử thắng. Ta 20000 mua Hoa Tiên công tử thắng. Ta 50000 mua Hoa Tiên công tử thắng. Ta 1 triệu mua Hoa Tiên công tử thắng. Trong ngay mắt, tất cả mọi người tuần một sắp cướp mua Hoa Thiên Doanh, mua Hoa Thiên Doanh tổng mạch rất nhanh đột phá 30 triệu. Thế thế, Lục Thần giống như là chậm nửa nhịp, hô lớn, mua thần hạo thắng mua một 1 bốn, mua Hoa Thiên Doanh mua một 1 hai. Một bên, nghe được Lục Thần đổi tỷ lệ đặt cược, lớn chủ quán mộng trường ăn cũng tuyên bố, từ giờ trở đi, 10 khối phía dưới 1000 khối, 10 khối đến 20 khối ở giữa 900 khối, 20 đến 50 ở giữa 800, 50 đến 70 ở giữa 700, 70 đến 100 ở giữa 500. Ta mua 3 khối. Ta mua 5 khối. Mua cho ta khối. Bị Hoa Thiên tặng đá cùng Mộng Trường ăn như thế đâm một cái kích, mua tặng đá người cũng nhiều đứng lên, đều cảm thấy trong viên đá có hàng. Ngay sau đó, không ngừng có người mua tặng đá cùng đặt cược. Một bên, lão giả âm thầm cười trộm, thẩm nghĩ Lục Thần tinh đến cùng cái khí mở dạng, đem trước mắt đám người này đùa bỡn xoay quanh. Hoa Thiên rất vui vẻ, mua chính mình 10 triệu, Thần Hạo thì là trong lòng có chút buồn chồn, hoài nghi mình bị Lục thần lựa. Như vậy lại qua một khắc đồng hồ, mua Hoa Thiên tổng ngạch đạt đến 150 triệu, mua Thần Hạo cũng chỉ có giải giác 10 triệu ra mặt, đổ thạch bày cũng bán ra gần 2100 khối tặng đá. Chương 923, Lục Thần làm cục hấu người Chương 923, lục thần làm cục hấu người. Không tới, không tới. Lục thiếu hiệp, ta mua 100 triệu hoa thiên công tử thắng. Lục thần lời còn chưa dứt, một bên nhìn một hồi lâu lang ước mở miệng. Cái này nghe chút lời này, lục thần sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt Ta mua 5 triệu. Ta mua 10 triệu. Ta mua 50 triệu. Nhìn thấy lang ước đặt cực 100 triệu, một chút thế lực lớn xuất thân cường giả không đợi lục thần kịp phản ứng, điên cuồng mua vào. Phong bản một lát sau, lục thần hậu chi hậu rất quát, bộ dáng cùng trước đó lang ước một dạng vật Mà liên tại trong khoảng thời gian này, mua hoa thiên doanh tổng ngạch đã đột phá đến 500 triệu hơn 1.900 vạn. Ha ha, hôm nay thật sự là có ý tứ, ai bắt đầu phiên giao dịch ai không may, xem ra tiểu tử này trước đó ăn muốn phun ra một chút. Đúng vậy a, Lăng công tử cũng coi là trả lại một chút máu. Nhìn thấy Lục Thần khó chịu bộ dáng, một số người không khỏi cười ha ha. Tam đại chủ quán giờ phút này không có thời gian suy nghĩ sự tình, tất cả đều bận rộn bán tàng đá, trên mặt mỗi người đều treo dáng tươi cười. Tiểu Hữu, diễn rất vất vả đi, nhìn xem mọi người chúng quanh phản ứng, nhìn nhìn lại Lục Thần, lão giả cười trộm lấy chuyên âm. Ai kiếm lời bọn hắn một chút tiền thật sự là không dễ dàng, lại tiếp tục như thế, ta đều nhanh biến thành một cái vua man ảnh. Lục Thần đưa tay xóa đi mồ hôi trên chán, âm thầm trao đổi lão giả. Người khác nhìn không ra tảng đá hình dáng, hai người bọn họ lại có thể. Thần Hạo cùng Hoa Thiên hai khối tảng đá này nhìn xem Hoa Thiên đáng tiền, có thể đám người không biết là Hoa Thiên tảng đá kia chỉ có ba khối kim viêm tinh, còn lại đều là một chút vô dụng phế liệu. Cũng bởi vì như vậy, Lục Thần ở thời điểm này phong bản, liền sợ Tô Nam tiếp theo đao giải Hoa Thiên tặng đá cái khác bộ vị. Một khi giải tại những khác bộ vị, tặng đá kia giá trị sẽ lập khắc sụt giảm. Mua thần hạo doanh người cũng sẽ nhiều lên. Thông minh như Lục Thần, hắn đương nhiên sẽ không cho những dân cờ bạc này từ trong tay của hắn lần nữa đem tiền lấy về cơ hội. Lão giả nói: "Tiểu Hữu, ngươi như thế kê tặng, nếu không ta đem ta tiểu tôn tử giới thiệu cho ngươi, để hắn theo ngươi lăn lộn đi." Tiền bối, ngươi không sợ ta ngày nào không có tiền dùng đem ngươi tiểu tôn tử lừa gạt đi bán? Lục Thần cười xấu xa nói: "Ta tin tưởng ngươi không phải loại người này." Lão giả nói: "Hay là tạm biệt, ta người này nhàn tản đã quen, không thích dẫn người." Lục Thần quả quyết từ tuyệt, không muốn gây phiền phức này. Ai quả nhiên vẫn là tình cảm không đúng chỗ a, lão giả thở dài một hơi trong giọng nói mang theo vài phần đủ oán, vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, giờ khắc này hắn là thật rất muốn chính mình tiểu tôn tử có thể đi theo lục thần. hắn thấy chỉ cần đi theo lục thần, lấy lục thần võ đạo thiên phú và thông minh tỉnh, hắn tiểu tôn tử ngày sau thành tựu nhất định vượt qua hắn. bất quá lục thần không có đáp ứng hắn, để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. lục thần không nhìn lão giả, nhìn về phía thạch đài. lúc này tô nam cũng đổi vàng song, trở lại trước bệ đã chuẩn bị tiếp tục giải thạch. bởi vì cái giờ này vị đã ra khỏi hàng, tô nam đổi một cái phương hướng, cẩn thận áp đặt xuống dưới không có quang trạch theo tô nam nhất đao sù dưới vây xem đám người những mày thế mà không có ca số út thuộc quang trạch trước đó xuất hàng địa phương một đao thấy hết trạch nơi này không có không gọi làm không ít mua hoa thiên người ẩn ẩn có chút bất an lớn chủ quán ngậu trường An cùng hai chủ quán luông nghệ hoa nhìn xem một màn này dư quang lườm lục thần một chút trong lòng hải nhiên nếu như lần này đánh cược lại là thần hạo doanh cái kia lục thần tinh thông đồ thạch liền không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa bọn hắn thiệt to lớn lục thần từ bọn hắn nơi này mua một trăm đá đoán chừng tất cả đồ tốt đều bị lục thần chọn lấy vừa nghĩ tới lục thần từ bọn hắn trên quầy hàng chọn lấy 120 khối có hàng tảng đá, hai người liền đau lòng không thôi. trong lúc nhất thời, hai người cảm thấy bán tảng đá tiền kiếm được trong nháy mắt không thơm, trở thành tối nay số ba đại oan trung. cũng là lúc này, tô nam cùng một cái vị trí lại xuống một đao. hay là không gặp hàng, gặp liên hạ hai đao đều không có hàng, mua hoa thiên sắc mặt người trở nên dị thường khó coi. giờ khắc này, nghĩ đến lục thần phong bàn trước một loạt thao tác, không ít người đã ý thức được mình bị lục thần tính kế. gia hỏa này một mực tại cho bọn hắn giả chết, vì chính là hú bọn hắn tiền, để bọn hắn nhiều đặt cược mua hoa thiên. nghĩ đến mình bị hú. Có ít người hối hận không thôi, có chút thì là oán hận Lục Thần, nhưng lại không dám đem Lục Thần thế nào. Lục Thần đi theo phía sau một cái có thể miểu sát võ thánh cường giả, bọn hắn đối với Lục Thần ra tay không khác là tự tìm đường chết. Chuyện cho tới bây giờ, trừ Sinh khí, bọn hắn cũng chỉ có thể làm giàu hấn, lần sau gặp được Lục Thần đều cẩn thận một chút. Xuy. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Nam hạ đao thứ ba, vẫn như cũ không có hàng, để không ít người tâm lạnh một nữa. Tô Nam ý thức được tảng đá kia đoán chừng là không thứ gì, ra tay cũng nhanh hơn, không bao lâu toàn bộ giải đi ra. Cái này nhìn thấy Hoa Thiên tảng đá giải đi ra đồ vật ở đây tất cả mọi người người đều là mắt tròn váng một khối nửa cái to bằng cái thớt tảng đá cuối cùng chỉ có gặp ánh kim loại một điểm kia vị có ba khối kim viên kim còn lại địa phương tất cả đều là rẻ mạt phế thạch lần này trừ làm cục lục thần tựa hồ tất cả mua đồ thạch người cùng tại lục thần đổ bảng trên dưới chú người đều bị lửa. hoa thiên sắc mặt dị thường khó coi nhìn trăm trăm lục thần hỏi lục thiếu hiệp ngươi đã sớm nhìn ra hai khối tảng đá hình dáng hiện tại ta nói không có ngươi tin không lục thần cười xấu xa nói hoa thiên thủ giáo hoa thiên khi đến nghiến răng nghiến lợi chắp tay nói ra tần không sai 110 triệu học kinh nghiệm mặc dù có chút quý, nhưng cũng so cái gì đều không có học được tốt. Lục Thần nghe vậy như cái trưởng bối một dạng giáo dục Hoa Thiên. Người Hoa Thiên khí đến thổ huyết, muốn phát tác, có thể vừa nhìn thấy Lục Thần lão giả bên cạnh lại không cam lòng nhịn. Lư bố cùng Phùng Giang Hoa đều là vết xe đổ, nhịn thua thiệt 110 triệu, nếu là không nhịn, hoặc là chết, hoặc là thiếu đặt mông nợ. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, hắn chỉ có thể nhịn. Nhìn thấy Hoa Thiên ăn quả đắng, Thần Hạo đại hỉ, cười lạnh nói: "Hoa Thiên, ta hơi thắng ngươi, có chơi có chịu, cho ta 100 triệu đi." Hoa Thiên lênh quắc: "Thần Hạo, ta nếu là không cho đâu?" không cho vậy liền đánh đi, không phải là các ngươi hai cái chết, đó chính là chúng ta hai cái chết, chết xong cũng không cần đưa tiền. Diêm vô quân đứng dậy, mắt lộ ra sát cơ đạo. Phan vân long quát lạnh nói, Diêm vô quân, ngươi uy hiếp ta, chưa nói tới uy hiếp, là bảo vệ tiêu diêu dung binh đoàn tôn nghiêm. Diêm vô quân nói hôm nay nhiều người nhìn như vậy, ta nếu để cho các ngươi như thế lại, tiêu diêu dung binh đoàn cũng không có tồn tại cần thiết. Nghe chút lời này, Phan vân long ánh mắt lấp lóe không yên, có chút kiêng kỵ Diêm vô quân hai người liều mạng với bọn họ. Dung binh đoàn tôn nghiêm không thể nhục, hôm nay thay đổi bọn hắn thắng, bọn hắn cũng không có khả năng buông tha Diêm vô quân cùng thần hạo. Hoa Thiên cũng rõ ràng điểm này, vì không bị xem trò vui người ngồi thum ngư ông thủ lợi, hắn lựa chọn cho đánh bạc. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, Hoa Thiên xuất ra 100 triệu giao cho Thần Hạo, sau đó cầm ba khối kim viêm tinh tức giận rời đi. Chương 924, bị người phát hiện tu luyện đồng thuật, chương 924, bị người phát hiện tu luyện đồng thuật. Lục Thiếu hiệp, kế tiếp là không phải hẳn là cho chúng ta đổi tháng tư. Hoa Thiên hai người vừa đi, những cái kia mua Thần Hạo doanh võ giả đều không kịp chờ đợi nhìn về phía Lục Thần. Đó là tự nhiên. Lô quân mua nhất Bách Thần Hạo thắng, mua một buổi hai, đổi tháng tư 200 linh tinh. Trương Dương mua 3 thần hạo doanh, mua 1 bồi 2, đổi thắng tư linh tinh. Lục Thần cười trả lời, tiếp lấy dựa theo mua và vào chỉnh tự cho tất cả mua thần hạo doanh võ giả thực hiện tháng tư. Hơn 10 triệu mua vào, cho dù toàn bộ mua 1 bồi 4 cũng không đến 80 triệu, chớ nói chi là không phải toàn bộ mua 1 bồi 4. Chợ này trang làm xuống đến, hắn kiếm lời hơn 4 cái ức, phân đi ra mấy chục triệu với hắn mà nói không có chút nào là sự tình. Nhưng mà, một bên làm ức lại khác biệt, mặt đều khí đen. Hắn cầm cái, Lục Thần cùng lão giả liên thủ làm hắn hơn 50 tỷ, lần này Lục Thần cầm cái, lại làm hắn 100 triệu. Mà lại Lục Thần cầm cái thời điểm hắn còn bị làm vũ khí sử dụng, nếu không phải hắn mua 100 triệu, phía sau cũng không có nhiều người như vậy mua. Đã nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất bị người mưu hại đến triệt để như vậy, đều để hắn hoài nghi mình trí thông minh. Hắn oán hận nhìn Lục Thần một chút, sau đó thối lui ra khỏi đồ thạch bày, cũng không lâu lắm rời đi trong chợ niệm tâm. Tam đại chủ quán đứng ở một bên, tâm tình có chút phức tạp. Lần này bọn hắn không đến 2 canh giờ bán gần 2000 tảng đá, mà lại là giá cao bán, theo lý thuyết là kiếm lời là ra. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Lục Thần từ trong tay bọn họ cầm hơn 100 khối có hàng tảng đá, bọn hắn lại cảm thấy thiệt thòi. Đại ca, đừng suy nghĩ, mười mấy khối linh tinh đồng đều giá mua về, kiếm lời hai ba trăm lần, cũng không tệ. Vương Nghệ Hoa trước hết nhất nghĩ rõ ràng, an ủi Ngộng Trường An. Ngộng Trường An nói nhị đệ, tam đệ, các ngươi có nghe nói qua Thiên tội đại lục có như thế số hai nhân vật không có. Tô Nam truyền âm nói, ta cảm thấy đôi này tổ tôn rất có thể là đại lục khác tới cường giả, đúng lúc gặp Vạn Bảo lâu muốn khai mạc buổi đấu giá, cho nên thuận đường tới đây chơi một chút. Không phải Thiên tội đại lục cường giả tốt nhất, bọn hắn nếu là Thiên tội đại lục cường giả, lấy lục vô mệnh đổ thạch bản sự, huynh đệ chúng ta ba người làm ăn này về sau cũng không cần làm. Mộng Trương an mặt lộ thần sắc lo lắng, nghĩ đến xa xôi. Vương Nghệ Hoa cùng Tô Nam nghe vậy tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nề. Tối nay Lục Thần ảnh hưởng còn nhìn không ra, tối nay đằng sau, tất cả mọi người sẽ biết Lục Thần là cái đồ thạch cao thủ. Kể từ đó, về sau hắn mua qua tảng đá đồ thạch bảy người khác đoán chừng cũng sẽ không đi mua, không ai sẽ đi khi đại quan trùng. Mà thật muốn đến một bước kia, bọn hắn sinh ý này liền không có cách nào làm, chỉ có thể đổi nghề làm cái khác nghề. Cùng một thời gian, hai cái người áo đen bịt mặt đã núp trong bóng tối rất lâu, một mực tại vùng trộm chú ý đồ thạch bảy tình huống. Đi điều tra một chút bọn hắn xem bọn hắn hai người là ai nhìn xem lục thần một người bên mặt nói ra thính kỉ thanh âm rõ ràng là một nữ tử tuân mệnh siêu một giây sau chỗ tối truyền đến một thanh âm sau đó một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất cấp tốc rời đi chợ đen thất tiểu thư ngài cảm thấy bọn hắn sẽ là người nào một người khác hỏi nghe thanh âm là một tên lão giả nữ tử trầm tư nói thiên đội đại lục ta cũng là lần đầu tiên tới lập tức nhìn không ra hai người bọn họ lai lịch lão giả nói thất tiểu thư mặc dù không biết lai lịch của bọn hắn nhưng có thể khẳng định là hai người bọn họ đều tu luyện đồng thuận không sai nghe chút lời này nữ tử nghĩ đến trước đó nhìn thấy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang trong lòng cũng thầm giật mình đứng lên người khác không có phát hiện lục thần cùng lão giả dùng đồng thuật đổ thạch hai người bọn họ lại phát hiện nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng đều không thể tin được thiên tội đại lục lại có giống lục thần cùng lão giả loại kia am hiểu đồng thuật người dưới cái nhìn của nàng liền xem như tại nàng sinh trưởng địa phương am hiểu đồng thuật có thể sử dụng đồng thuật đổ thạch người cũng cực kỳ hiếm thấy giờ khắc này nàng đối với hai người lòng sinh hiếu kỳ muốn biết lục thần cùng lão giả đôi này tổ tôn là lai lịch gì nếu như có thể Nàng vẫn còn muốn tìm một cơ hội kết giao hai người, muốn thật kết giao, nàng cũng không ngủng công tới đây một nhóm. Lão giả cũng rõ ràng hai cái am hiệu đồng thuật nhân ý vị lấy cái gì, do hỏi, thất tiểu thư, muốn hay không lão nô an bài các người gặp mặt. Không cần. Nữ tử lắp đầu, nói hay là trước điều tra rõ ràng thân phận của bọn hắn, miễn cho làm cho người ta phòng bị. Là, lão giả gật đầu. Đằng sau, hai người tiếp tục chú ý lục thần cùng lão giả. Lại nói lục thần. Hắn một mực tại thực hiện tháng tư, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Nữ tử cùng lão giả trong bóng tối theo dõi hắn, cái này tại hai người vừa tới nơi này thời điểm hắn liền đã dùng hồn lực phát hiện. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, nữ tử cùng lão giả thế mà nhìn ra hắn cùng lão giả thần bí tu luyện đồng thuật. Giờ phút này, hắn duy nhất may mắn chính là hai người chỉ cho rằng hắn tu luyện đồng thuật, không có hoài nghi hắn có được cường đại võ thể. Nếu để cho hai người biết hắn có được võ thể, vậy liền không dễ làm, bởi vì bên cạnh nữ tử lão giả rất mạnh. Lão giả mặc dù ẩn giấu đi võ đạo khí tức, nhưng hắn cảm giác bén nhạy đến thực lực của hắn không tại bên cạnh hắn vị lão giả này phía dưới cho dù hắn đánh đổi một số thứ để lão giả thần bí xuất thủ, hắn đều chưa chắc có thể đem hai người này xử lý sạch. Đi dạo cái chợ đen gặp gỡ hai cường giả, hôm nay đại tội lục thật đúng là rồng rắn lẫn lộn. Trấn kinh sau khi, Lục Thần có chút căng khái, hai người bọn họ xuất hiện để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn trong thế hệ tuổi trẻ không sợ bất luận kẻ nào, chỉ khi nào đối đầu những lao già hỏa này, thực lực liền có chút không đáng chú ý. Nếu không phải bên người vị này đối với hắn không sát ý, hơn nữa là hắn tổ phụ sau đó hắn đều muốn lo lắng thân người an toàn. Hắn bại lộ đồ thạch bản sự, lại cất nhiều tiền như vậy, muốn không có lão giả trấn nhiếp đám người khẳng định không ra được chợ đen. Một lát sau, Lục Thần đổi xong tất cả tháng tư, Bạch Vũ Sinh cùng bên cạnh hắn cường giả cùng đi đi lên. "Lục thiếu hiệp, không biết sau đó ngươi có cái gì an bài?" Bạch Vũ Sinh cười hỏi. Lục Thần nói không có an bài, tùy tiện đi dạo. "Cái kia không biết có thể để tiểu đệ tùy hành?" Bạch Vũ Sinh hỏi dò. Lục Thần bĩu môi nói, "Ta hẳn là nhỏ hơn ngươi đi." "Đắc giả vi tiên, ngươi một quyền dây đồng rút, ta bảo ngươi huynh trưởng cũng không thể gỡ trách nhiệm." Bạch Vũ Sinh khiêm tốn nói. "Tùy ngươi vậy." Nghĩ đến Bạch Vũ Sinh vừa đưa chính mình một khối có giá trị không nhỏ đá không gian, Lục Thần không có cự tuyệt, đáp ứng xuống. Mà lại, hắn cũng biết coi như hắn cự tuyệt Bạch Vũ Sinh, chung quanh những này không có rời đi võ giả cũng đuổi không đi. Dứt lời, Lục Thần, lão giả cùng thiếu nữ quay người rời đi, sau đó lấy Bạch Vũ Sinh cầm đầu không ít người đi theo. Sau đó không lâu, Lục Thần ba người tại một đám võ giả theo đuôi xuống tới đến nhân nô mua bán chi địa. Chương 925, trước nay chưa có đánh cược chẳng diện, chương 925, trước nay chưa có đánh cược chẳng diện. Đồ thạch nhân nô mua bán, yếu tố mua bán chi địa là chợ đen tam đại siêu cấp sảng nghiệp, không có chút thực lực cùng bối cảnh đều không làm được. Chợ đen nhân nô mua bán nơi trốn đang đánh cực thạch bảy đông bắc phương hướng, là tại một tòa chiếm diện tích cực lớn xa hoa 6 tầng trong đại lâu, cả tòa cao ốc khoảng chừng gần 3000 bình phương. Khi Lục Thần đi vào cao ốc lúc, trong đại lâu đã tụ tập hơn vạn khác biệt thực lực võ giả, đặc biệt tổ nào. Nơi này làm sao như thế nhau nhau? Thiếu nữ lông mày nhíu chặt, đi qua những năm này nàng quen thuộc một người một chỗ, rất không thích những loại trường hợp này. Bạch Vũ Sinh cười giải thích, nhau nhau là bên trong đang tiến hành nhân nô lôi đại thi đấu cùng đánh cược quật, mọi người cảm thấy kích thích tại thế lên. A, thiếu nữ ồ một tiếng, không có nói thêm nữa. Lục Thần không nhanh không chậm hướng phía tiếng két chói hai truyền ra địa phương đi đến, nơi này không nên hỏi, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhân nô cùng yêu thú mua bán địa phương không chỉ có bán nhân nô, còn đánh cược cuộn, mở lôi đài, là võ giả nhiều nhất địa phương. Nương theo lấy âm nhãn mở ra, Lục Thần mừng rỡ trong lòng. Có ý tứ, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có loại này hạt giống. Âm nhãn phía dưới, bất kỳ vật gì đều không cho ẩn trốn, vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền thấy tất cả mọi người bắn chết. Giây lát đằng sau, Lục Thần đi vào trong đại lâu trong đại lâu là một cái chiếm diện tích 1.000 bình phương lớn mâm tròn, toàn bộ mâm tròn do ba cái vòng tròn đồng tâm tạo thành. cái này ba cái tròn ở giữa đường ranh giới sắp đặt rào chắn, phía ngoài cùng khu vực giam giữ hơn ngàn cái khác biệt thực lực võ giả. những võ giả này khí tức bề bài, thực lực căng mạnh, thụ thương càng nặng, giam ở bên trong liền cùng ra súc không sai biệt lắm. khu vực thứ hai diện tích tương đối nhỏ, trưng bày một chút bàn đá, ngồi không ít người, không phải chàng chủ chính là một chút mua vị trí võ giả. ở giữa nhất vòng là một cái lôi đài, nhìn xuống đất mặt đã trải qua đặc thù xử lý, tại một chút công kích phía dưới không núc ních tí nào. giờ phút này trên lôi đài đứng đấy hai người. Hai người này đều là đã bị người mua nô lệ, thanh niên bộ dáng, một cái tứ trọng võ tông cảnh, một cái thất trọng võ tông cảnh. Một phen giao thủ qua đi, tứ trọng võ tông cảnh thanh niên đã bị thương rất nặng, vết thương đang không ngừng đổ máu, thất trọng võ tông cảnh thanh niên thì là nhìn xem phi thường nhẹ nhõm. Mặt ngoài đến xem, thất trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên lập tức liền muốn thắng, cho nên hắn cũng không đội mà giết đối phương. Mà từ võ giả trong tiếng thét chói hay có thể biết tứ trọng võ tông cảnh thanh niên gọi Lộ Diêu, thất trọng võ tông cảnh thanh niên gọi Vương Tử Nghĩa. Tại cái này sắp quyết ra thắng bại tình huống dưới, mua hai người tỷ lệ đặt cược chia ra làm mua một bồi 6 cùng mua một bồi 2. Nhưng mua Lộ Diêu thắng chỉ có 50 triệu và hơn, mua Vương Tử Nghĩa tổng ngạch đã đạt đến 800 triệu nhiều. "Tiểu Hữu, mua?" Lão giả âm thầm hỏi. "Cho không tiền tự nhiên không thể bỏ qua." Lục Thần cười nói, "Dứt lời, Lục Thần hô lớn, Lục Vô Mệnh mua Lộ Diêu 5 tỷ." Suất. Lục Thần lời này vừa nói ra, thét lên ồ nào nhân nô mua bán chi địa trong nháy mắt giống như chết điếng tĩnh, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Lục Thần. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, Lộ Diêu lập tức đều muốn chiến bại bị giết, mua Lộ Diêu 50 cái ức, người này không phải là đầu có vấn đề đi. "Tốt, tốt, Lục Vô Mệnh 5 tỷ mua Lộ Diêu tháng." Đánh cửa quận thanh niên tuấn giật sửng suốt một chút, đằng sau vội vàng đáp ứng, liền sợ Lục Thần đột nhiên đổi ý không mua. Hiện tại mua Vương tử nghĩa tổng nghịch đã đạt đến 8 cái ức, nếu là không ai mua lộ diêu, trận này hắn liền muốn thua thiệt 10 cái ức. Trước một khắc hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao để mọi người mua lộ diêu, giảm bất to thất, không nghĩ tới Lục Thần cái này đại quan trùng liền đưa tiền tới. Lục Thần ánh mắt nên tiếp cười ha hà thanh niên, tiện tay đem lão giả cho hắn tấm kia thẻ hắc kim ném cho thanh niên. Thẻ hắc kim. Thẻ hắc kim vừa ra, tất cả đem Lục Thần làm coi tiền như rác, võ giả đều là trong lòng giận mình, đối với Lục Thần cũng nhiều một chút ý nghĩ. Bọn hắn đều không đốc, biết thẻ Hắc Kim ở trên trời đại tội lục phân lượng, ý thức được lục thần mua nhiều như vậy khả năng không phải tính khí đốc. Lục Thần nhìn xem phản ứng của mọi người nói ra, ta trong tấm thẻ này có 6 tỷ, trước thế chấp tại ngươi nơi này, nếu như ta thua, ngươi có thể cầm ta thẻ Hắc Kim đi chân bảo các lấy tiền. "Là, cái này đánh cược của thanh niên không phải vạn bảo lâu, mà là linh bảo cát, chính là linh bảo cát thiên kiêu số 1, Mộ Dung Bạch." Hắn nhìn xem trường 20, võ đạo đã là đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh, toàn thân trên dưới lộ ra phú quý cùng lăng lệ chi khí. Đằng sau, không đợi Mộ Dung Bạch kịp phản ứng, lão giả lại mở miệng nói: lại mua 20 tỷ lộ diêu thắng. Cái này, 20 tỷ, hôm nay đây là thế nào, là tiền mất ra sao, bằng không làm sao lại vừa ra tay chính là bao nhiêu kìa. Đúng vậy a, đơn giản không hợp thói thượng. Mới từ lục thần mua 5 tỷ bên trong lấy lại tinh thần đám người lại bị lão giả khiếp sợ đến, kém chút kinh điệu cái cằm. 20 tỷ, phóng nhãn cái này cả tòa lâu hơn vạn võ giả, có thể xuất ra 20 tỷ người đoán chừng cũng không đến 3 người. Giờ khắc này, bọn hắn đều đối với lão giả lời nói cầm thái độ hoài nghi, không cho rằng lão giả một cái võ hoàng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Tại mọi người nhìn soi mói, Mộ Dung Bạch nhìn hướng lão giả sắc nhận nói, "Ngươi khẳng định muốn mua 20 tỷ Lộ Diêu thắng?" Là, ngươi trực tiếp từ thẻ khách quý của ta bên trong chụp 20 tỷ." Lão giả khẳng định nói, sau đó ném cho Mộ Dung Bạch một tấm linh bảo các Hắc Kim thẻ khách quý. Tiếp nhận lão giả thẻ Hắc Kim, Mộ Dung Bạch nhíu mày, xác định không biết lão giả sau cung kính kính hỏi, "Tiền bối, không biết ngài xưng hô như thế nào?" "Đừng hỏi nhiều như vậy, mua cho ta bên trên." Lão giả lãnh đạm đạo. Mộ Dung Bạch trong lòng có chút không vui, quay đầu nhìn về phía trên lôi đài Lộ Diêu, thấy thế nào đều không cảm thấy Lộ Diêu có thể thắng. Qua nửa ngày, Mộ Dung Bạch đối với lão giả nói: "Tốt, ta cho ngài mua lấy, hy vọng ngài sẽ không hối hận." Đốt. Nói xong, Mộ Dung Bạch đinh một tiếng từ lão giả thẻ Hắc Kim trung chuyển đi 20 tỷ, đem tiền chuyển tới chính mình thẻ Hắc Kim bên trong. "Ta mua 500 triệu lộ Diêu Thắng." "Ta mua 100 triệu lộ Diêu Thắng." "Ta mua 50 triệu lộ Diêu Thắng." "Ta mua 10 triệu lộ Diêu Thắng." Kiến thức lục thần cùng lão giả chỗ kinh khủng võ giả nghe được lục thần cùng lão giả mua nhiều như vậy, từng cái điên cuồng mua vào. Thời gian trong nháy mắt, từ đổ thạch bảy theo tới võ giả lại mua 11 tức lộ Diêu Thắng, đem tất cả mọi người nhìn ngộp một cái tốn nhiều tiền mua lộ diêu thắng, đây khả năng là người kiêm lốc, nhưng tất cả mọi người mua lộ diêu thắng, vậy liền khát thưởng. mộ dung bạch cũng gửi được dị thường, nhìn về phía nhận biết bạch vũ sinh cùng thần hạo nói các ngươi vì cái gì đều mua lộ diêu thắng. bạch vũ sinh đương nhiên sẽ không nói cho mộ dung bạch nguyên nhân, cười nói, mộ dung công tử, có lẽ là bởi vì mua lộ diêu thắng tỷ lệ đặt cược cao đi, tất cả mọi người muốn độ sức một cái lớn. mộ dung bạch tự nhiên không tin, vừa nhìn về phía thần hạo, thần hạo thật sự là dạng này. thần hạo nói đúng vậy, mộ dung công tử, tranh thủ thời gian lấy tiền đi, rất nhanh ngươi hôm nay liền muốn kiếm được đầy bùn đầy bát. Đúng vậy à, nhanh lấy tiền đi, chúng ta đều không kịp chờ đợi muốn xem đến trận này lôi đài thi đấu kết quả. Không sai, nhanh lên đi, không cần lãng phí thời gian. Cung Lục Thần tới võ giả muốn sớm một chút mua vào, đi theo Lục Thần kiếm một món tiền, gặp mộ dung Bạch không lấy tiền nhao nhao thúc giục. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại lâu khí tức trở nên có chút cổ quái, loại trang diện này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 926, người này nô ta mua, chương 926, người này nô ta mua. Bạch Vũ Sinh, đầu óc ngươi không có bệnh đi, thế mà 500 triệu mua một cái sắp người phải chết thằng đúng lúc này, một người cười lạnh nói. Người này gọi Hà Thịnh Uy, là ám lâu thiên kiêu số 1, năm gần 22 tuổi võ đạo liền đạt đến nhất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Bạch Vũ Sinh trầm trọng nói, "Hà Thịnh Uy, ngươi như thế xem trọng vương tử nghĩa, nếu không chúng ta lại bên ngoài sân đánh cược 500 triệu." Bạch Vũ Sinh, ngươi điên rồi." Lại một người nói. Đó là một cái nữ tử áo đen, nữ tử ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy, là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại. Bất quá dạng này một cái mỹ nhân lại là một mặt băng sương, vẫn luôn là một bộ tránh xa người ngàn giảm bộ dáng. Nàng nhìn xem cũng liền chừng 20, võ đạo cùng Bạch Vũ Sinh một dạng, đều là nửa bước võ tôn. Tất cả mọi người nghe nói qua nàng, biết nàng đến từ Thiên tội Đại Lục Tam Đại Chí Tôn tổ chức sát thủ một trong Dạ Mị. Dạ Mị có chút đặc thù, là Thiên tội Đại Lục tất cả thế lực bên trong một cái duy nhất tất cả thành viên đều là nữ tử thế lực. Tại thế lực này bên trong, trừ đứng đầu nhất một chút cường giả cùng thiên tiêu, cái khác thành viên đều là không thể lộ ra ánh sáng. Các nàng lấy các loại thân phận trà trộn tại trong đại lục, hoàn thành các loại thượng tầng đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ ám sát. Nữ tử trước mắt này có thể đứng ở người trước, chỉ vì nàng là Dạ Mị thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 3 tiên kiêu, Lý Tân Nguyệt giờ phút này, lý tâm nguyệt cảm thấy bạch vũ sinh mua trước 500 triệu không có chút nào phần thắng lộ diêu thắng, lại cùng hà thịnh uy đánh cược 500 triệu, đơn giản chính là điên rồi. bạch vũ sinh nhìn thoáng qua lý tâm nguyệt, lãnh đạm nói có lẽ vậy. nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía hà thịnh uy, nói thế nào, có dám hay không ngay ở đây tất cả mọi người mặt cược một trận. hà thịnh uy cười lạnh nói tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. trận này đánh cược ta tiếp, nhưng tiền đặt cược muốn gia tăng đến một tỷ. tốt, một tỷ liền một tỷ. bạch vũ sinh tuyệt đối tin tưởng lục thần, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, để không ít người biết chuyện không ngừng hâm mộ. Bạch Vũ Sinh đang đánh cược thạch bảy liền thắng 500 triệu, hiện tại lại làm 15 cái ước đi vào, lập tức liền muốn trở thành thổ hào. Cái này hôm nay đây là thế nào, vì cái gì khác thường như vậy? Không biết a. Trong đại lâu võ giả nhìn xem Lục Thần cùng lão giả cầm đầu một đám người biểu hiện lớn tiếng nghị luận, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Cũng liền lúc này, cao ước lầu ba phương hướng tây bắc một chỗ trước lan can một tên lão giả cùng một thanh niên an tĩnh nhìn phía dưới. Bọn hắn một cái thất trọng võ thánh cảnh, một cái nhất trọng võ Tôn đỉnh phòng, khí chất bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Giang gia gia Ngươi ý kiến gì mọi người điên mua lộ diêu thắng chuyện này? Thanh niên truyền âm hỏi. Lão giả nói, sự tình ra vô thường tất có yêu, bọn hắn dám điên cuồng như vậy đánh cược cùng mua lộ diêu thắng hẳn là thấy được lộ diêu phần thắng. Nhưng đường này xa thấy thế nào đều không giống có thể thắng thanh niên nói. Sắp thực như vậy, lão giả cũng không coi trọng lộ diêu, hắn thấy mặc kệ lộ diêu làm sao dễ ruột đều không cải biến được tất thua kết quả. Nếu là do bọn hắn tuyển, bọn hắn sẽ không mua lộ diêu thắng. Thanh niên lại nói rang ra gia, ra, ta muốn cược nửa Nói ra lời này lúc hắn nhìn về hướng lục thần cùng lão giả, bởi vì những người khác điên mua đều là tại hai người bọn họ đằng sau mà lại, lục thần cùng lão giả mua đến lớn nhất. lão giả cười nói, ngươi muốn mua liền mua đi, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, gia gia đều duy trì ngươi. tốt. thanh niên gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía phía dưới vội vàng lấy tiền mộ dung bạch, mộ dung bạch, ta cũng mua một tỷ lộ diêu thắng. hoa. đường công tử thế mà cũng mua lộ diêu thắng, mà lại mua đến lớn như vậy, thật sự là người tiên. thanh niên lời này vừa nói ra, trong đại lâu một mảnh xôn xao, tất cả đều nhìn về hướng thanh niên. thanh niên không phải cái gì người bình thường, hắn là thiên tội đại lục chân bảo các tổng các đỉnh tiêm thiên kiều đường phong cùng mộ dung bạch nổi danh tồn tại. Hắn không chỉ có võ đạo thiên phú cao, nhu lực cũng là nổi danh, hắn ở thời điểm này mua Lộ Diêu 1 tỷ, lực trùng kích không thể bảo là không lớn. Mộ Dung công tử, ta. Phong bản. Mộ Dung Bạch hơi sững sờ, nghe tới những người khác cũng nghĩ đặt cược, hắn kịp thời đánh gãy, phong cuộn, kết thúc lần này là cược. Đang sau, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái thứ nhất của mua Lộ Diêu thắng lục thần hỏi, thiếu hiệp, không biết các ngươi vì cái gì như thế xem trọng Lộ Diêu. Lục Thần cười nói, ta người này ưa thích mạo hiểm, hắn tỉ lệ đặt cược cao, tự nhiên là mua hắn thắng. Tỉ lệ đặt cược là cao, nhưng phần thắng nhỏ. Ngươi liền không sợ tiền toàn bộ trôi theo dòng nước?" Mộ Dung Bạch hỏi ngược lại. Lục Thần cười cười, không có trả lời, quay đầu vừa nhìn về phía đám người, nói ta muốn giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy hôm nay việc này thật có ý tứ đi, hôm nay ta liền lại cho mọi người tới một cái có ý tứ. Nói, Lục Thần chỉ vào trên lôi đài lộ giễu hỏi, người này nô là bị ai mua? Ta." Lục Thần dứt lời, một cái hùng hậu thanh âm tại trong đại lâu vang lên, hắn là ta mua con nô. Theo tiếng nhìn lại, một cái vóc người khôi nô, toàn thân mọc đầy lông đen, nhìn xem không có tiến hóa hoàn toàn nam tử trung niên xuất hiện tại Lục Thần trong mắt coi thực lực, rõ ràng là cựu trọng võ tốn cảnh. Lục thần to mò hỏi, ngươi là bao nhiêu tiền mua? Một ba triệu nam tử trung niên đạo, ta 13 triệu mua hắn, để cho ngươi nguyên địa kiếm lợi hơn 10 triệu như thế nào? Lục thần thương lượng. Nam tử trung niên ánh mắt chắp lên, không có lập tức trả lời chắc chắn. Liên tình huống hiện tại đến xem, lộ diêu cơ bản phế đi, mua về trong một tháng đừng nghĩ trông cậy vào hắn có thể làm cái gì. Dựa theo giá thị trường, lúc này đừng nói 13 triệu, 1,3 triệu mua, một triệu đều không có người muốn. Nhưng mà, giờ phút này không phải nhìn giá thị trường thời điểm, bởi vì lục thần tại lộ diêu trên thân để ép nam thị một khi Lộ Diêu thua, Lục Thần 5 tỷ trực tiếp hôi phi yên diệt, nguyên địa thua thật chết. Ở thời điểm này, Lục Thần khẳng định là hy vọng Lộ Diêu có thể cùng Vương Tử Nghĩa liều mạng, cho hắn thắng được trận này lôi đài thi đấu. Cũng bởi vì như vậy, hắn hiện tại có thể tùy ý cùng Lục Thần có kẻ mặc cả. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên quyết định hung hăng làm thịt Lục Thần một đợt, nói 13 triệu quá ít, ta không bán. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp? Lục Thần bất động thanh sắc hỏi, bởi vì hắn biết mặc kệ đối phương kêu cái gì giá, cuối cùng hắn đều là bên thắng. Chí ít 100 triệu, nếu không không bàn nữa, nam tử trung niên thái độ quyết tử đạo tất, 100 triệu liền 100 triệu, số tiền này ta để cho ngươi kiếm lời giúp lời, Lục Thần nhìn về phía lão giả bên cạnh. "Lão giả Minh Bạch Lục Thần ý tứ, xuất ra 100 triệu giao cho nam tử trung niên." Nam tử trung niên thu tiền cười to nói, "Ha ha, từ giờ trở đi, đồ vô dụng này sẽ là của ngươi." Lam Thiên tội đại lục bộ cạp tinh điện một thành viên, hắn vẫn cảm thấy nhân loại rất ti tiện, đánh trong lòng xem thường nhân loại. Lộ Diêu kém chút chết tại Vương Tử Nghĩa trong tay, hắn thấy càng là một cái rắc rối, hắn đều không muốn nhìn nhiều Lộ Diêu một chút. Trước đó hắn còn tại tức giận Lộ Diêu để hắn đòi thưởng tiền. Hiện tại hắn lợi dụng Lộ Diêu làm thịt lục thần, trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Lục thần cười gật đầu, "Tốt, cảm tạ đã nhường, từ giờ trở đi cái này gọi Lộ Diêu người liền là người của ta." Vương Tử Nghĩa, giết hắn, ngươi nếu để cho ta bồi thường tiền, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn thấy Lục thần mua xuống Lộ Diêu, một người nam tử trung niên lớn tiếng hạ lệnh, Vương Tử Nghĩa chính là hắn 1.7 triệu mua con nô. Mà lại, trận này lôi đài thi đấu hắn cùng Lộ Diêu chủ tử đánh cược 10 triệu, còn tại mộ dung bạch nơi đó đặt cược 10 triệu. Một khi Vương Tử Nghĩa thua, hắn liền muốn thua 20 triệu, đây là hắn không tiếp thu được. Cho nên Vương Tử Nghĩa chỉ có thể thắng. Chương 927, ta cự tuyệt đả giả thi đấu, chương 927, ta cự tuyệt đả giả thi đấu. Vương Tử Nghĩa tự tin nói, "Chủ nhân yên tâm, ta không có khả năng thua." Nói xong, hắn lại kiêu ngạo nhìn về phía Trọng Thương Lộ Diêu, Rêu giễu nói, "Lộ Diêu, ta nếu là giết ngươi, ngươi nói những cái kia mua ngươi thắng người sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ." Lộ Diêu không để ý đến Vương Tử Nghĩa, giờ phút này trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Hắn so Vương Tử Nghĩa thông minh, biết từ đứng lên lôi đải một khắc kia trở đi, hắn cùng Vương Tử Nghĩa mặc kệ thắng thua cũng sẽ không có cái gì tốt hạ trạng. Ngươi thua hoặc là chết trên lôi đài, hoặc là bị cử thua thua thiệt tiền người cho Hạ Dận trà tấn, cuối cùng chết thảm tại trong đại lâu này. Người thắng cũng giống vậy, sẽ bị mua thua đám người kia cho Hạ Dận giết chết, cũng đừng hòng còn sống từ dãy cao ốc này rời đi. Cũng là minh bạch điểm này, từ đứng lên lôi đài này bắt đầu, hắn vẫn tại tìm kiếm một cái có thể dẫn hắn rời đi, đồng thời để hắn thoát khỏi thân phận nô lệ người. Tại Lục Thần Hoa 100 triệu mua về hắn thời điểm, hắn biết người hắn muốn tìm xuất hiện, chính là Lục Thần không thể nghi ngờ. Bất quá, để hắn nghĩ không hiểu là, hắn đã ẩn tàng rất khá, vì cái gì Lục Thần còn dám như thế mua hắn? hiện tại ta đã tự yêu tộc trong tay vì ngươi chuộc về nô thân, chỉ cần ngươi thắng ta trả lại ngươi tự do cũng liền lúc này lục thần thanh âm đột nhiên tại hai của hắn bên cạnh văng lên lộ diêu giật mình tiếp lấy bất động thanh sắc hỏi nghi vấn trong lòng ngươi vì cái gì dám 5 tỷ mua ta thắng ngươi không biết lục thần hỏi lại lộ diêu ánh mắt chốt lên nói không biết lục thần nói ngươi gạt được người khác không lừa được ta bây giờ không phải là lúc nói chuyện có lời gì thắng lại nói tốt lộ diêu đáp ứng xuống đằng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía vương tử nghĩa thay đổi trước đó khí đảm âm thanh lạnh lùng nói Vương Tử Nghĩa: Hôm nay ngươi sợ là giết không được ta. Úa à, ngươi đây là ngạnh khí nha, chẳng lẽ là những cái kia mua ngươi thắng người cho ngươi dũng khí? Vương Tử Nghĩa trầm trọng nói, thông qua trước đó giao thủ, hắn đã hoàn toàn không đem Lộ Diêu coi ra gì, cho là sát lộ xa bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ vậy? Lộ Diêu lạnh giọng trả lời, không còn cùng Vương Tử Nghĩa lãng phí thời gian, chủ động thi triển thân pháp võ ký thẳng hướng Vương Tử Nghĩa. Muốn chết. Gặp Lộ Diêu một người nửa chết nửa sống thế mà còn dám chủ động xuất kích, Vương Tử Nghĩa giận dữ, thế ra sát chiêu. Thoái không kiếm ý, gầm lên giận dữ, Vương Tử Nghĩa một kiếm vung ra. Trong ngáy mắt một đạo màu làm kiếm ý như dòng nước tuôn hướng lộ Diêu. Vương Tử Nghĩa lên sát tâm, lần này lộ Diêu chết chắc. Thấy cảnh này, một chút trước đó ngay tại trong đại lâu võ giả đều là lắc đầu. Trước lúc này, bọn hắn đã gặp Vương Tử Nghĩa thi triển qua toái không kiếm ý. Vương Tử Nghĩa toái không kiếm ý không chỉ có lực sát thương mạnh, còn rất khó đối phó, cùng cảnh bên trong ít có người có thể trốn tránh. Những cái kia từ đổ thạch bày theo tới, lại mua lộ Diêu thắng võ giả giờ phút này cũng là có chút khẩn trương, lo lắng lộ Diêu sẽ thua. Nếu không phải tin tưởng lục thần, nhìn thấy Vương Tử Nghĩa một kiếm này, lòng của bọn hắn đoán trường đã nguội, không còn thích hợp xa ôm lấy hy vọng chết sao, lục thần có chút muốn cười, vương tử nghĩa đúng vậy phối sát lộ xa. đang sau, ngay tại tất cả mọi người coi là lộ diêu muốn bị vương tử nghĩa một kiếm chém giết lúc, lộ diêu ra thịt phát sinh biến hóa, chỉ gặp hắn trên làn da hiện ra nhàn nhạt ngân quang, cả người phảng phất biến thành một cái màu bạc pho tượng. thế đây là ngân quang thể, nhìn xem lộ diêu biến hóa, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người càng là trực tiếp nhận ra lộ diêu thể chất. ngân quang thể, lộ diêu có chính là ngân quang thể, đây là một loại vương thể, tại tất cả đã biết vương thể bên trong chưa nói tới mạnh cỡ nào, nhưng cũng không yếu, có được lực phỏng ngự cường đại. căn cứ ghi chép. Có được ngân quang thể, cơ hội chẳng khác nào có được một kiện không có góc chết phòng ngự chiến giáp. Mà lại, bộ chiến giáp này sẽ theo thể chất giả thực lực tăng lên lực phòng ngự mạnh lên, đại thành ngân quang thể để rất nhiều người đều đau đầu. Vừa nhìn thấy Lộ Diêu có được ngân quang thể, đám người liền biết Vương Tử nghĩa bại, căn bản không có cơ hội có thể thắng được Lộ Diêu. Cùng một thời gian, không ít người nhìn về hướng Lục Thần, hoài nghi Lục Thần đã sớm nhìn ra Lộ Diêu có được ngân quang thể. Nếu không có như vậy, Lục Thần không có khả năng hoa 5 tỷ mua Lộ Diêu thắng. Wen, cũng liền lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Vương Tử Nghiệp toé không kiếm ý phá toé không có thích hợp xa tạo thành tổn thương chút nào. Ngay sau đó, phá thoái kiếm ý hóa thành vô số giọt nước hai lần thẳng hướng Vương Tử Nghĩa, mỗi một giọt cũng là có thể chém giết đê dài võ tông kiếm ý. Vương Tử Nghĩa, hiện tại giờ đến phiên ta. Lộ Diêu không nhìn quân tới kiếm ý, một quyền đánh phía Vương Tử Nghĩa. Ngươi Vương Tử Nghĩa sắc mặt đại biến, cố kíp ngăn cản. anh. Trong chốc lát, Vương Tử Nghĩa bị Lộ Diêu một quyền đánh bay, đánh tới hướng lôi đài, ngay sau đó lôi đài chấn động một cái. Phốc xích. Sau một khắc, Vương Tử Nghĩa sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hoa. Vương Tử Nghĩa bị trọng thương. Đúng vậy a đường này xa dấu quá sâu, thế mà bị đánh thành như thế cũng không có đụng tới ngân quang thể thể chất chi lực. lần này những cái kia mua vương tử nghĩa người thắng muốn thua thì chết. nhìn thấy lộ diêu một quyền trọng thương vương tử nghĩa trong đại lâu một mảnh xôn xao, nhìn chằm chằm lộ diêu nghị luận. lục thiếu hiệp phi vũ đi theo lục thiếu hiệp mua, nhắm mắt lại đều kiếm tiền, ha ha. đúng vậy a, lục thiếu hiệp thật sự là mọi người tài thần. những cái kia mua lộ diêu thắng võ giả cười ha ha, nhìn lục thần ánh mắt cũng thay đổi, đem lục thần khi tài thần. lại nhìn những cái kia mua vương tử nghĩa thắng, giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi, mộ dung bạch càng là sắc mặt trắng bệnh, tựa ra mùi hôi lạnh. Hiện tại mua lộ Diêu thắng tổng ngạch đạt đến hơn 260 ức, tỷ lệ đặt cược là mua 1/6, đừng nói hắn, cho dù đối với Linh Bảo Các tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Hắn biết hắn gây họa, một khi trận này lôi đại thi đấu lấy lộ Diêu thắng kết thúc, hắn rất có thể bị Linh Bảo Các vứt bỏ. Ta không thể để cho tên đáng chết này hủy ta." Mộ Dung Bạch ở trong lòng gào thét, rất nhanh nghĩ đến chủ ý. Đang sau, hắn âm thầm cho lộ Diêu truyền âm, "Lộ huynh đệ, ta là Mộ Dung Bạch, ngươi thua cho Vương Tử Nghiệp đi. Ta có thể thắng tại sao muốn bại bởi Vương Tử Nghiệp?" Lộ Diêu biết mà còn hỏi chỉ cần ngươi thua cho Vương Tử Nghĩa, ta không chỉ có cứu ngươi thoát ly khổ hải, để cử ngươi tiến vào linh bảo các tổng các tu hành, lần này lôi đại thi đấu bắt đầu phiên giao dịch thắng tiền cũng toàn bộ cho ngươi. Mộ Dung Bạch đạo, đây là hắn nghĩ tới phá cục chi pháp. Đối mặt ngay sau đó khốn cảnh, hắn trước lấy Lộ Diêu không cách nào cự tuyệt đãi ngộ nhường đường xa đà giả thi đấu, đợi đến giải quyết chuyện này lại để cho Lộ Diêu biến mất. Nhưng mà, Lộ Diêu người này rất thông minh, bằng không cũng sẽ không một mực bày ra địch lấy yếu, để cho người ta cảm thấy Vương Tử Nghĩa có thể thắng. Giờ phút này, Mộ Dung Bạch mới mở miệng, hắn liền xem thấu Mộ Dung Bạch tiểu tâm tư, đương nhiên sẽ không tin tưởng Mộ Dung Bạch Hắn biết rõ, phóng nhãn trong đại lâu tất cả mọi người, Lục Thần là hắn sinh cơ duy nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Lộ Diêu không trả lời, Mộ Dung Bạch lại hỏi: "Ta cự tuyệt." Lộ Diêu lạnh nhạt nói: "Mộ Dung Bạch quát lạnh nói: "Lộ Diêu, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, ngươi nếu là không bại, sau đó sẽ chết rất thảm. Ngươi uy hiếp ta?" Lộ Diêu trầm trọng nói: "Không phải uy hiếp, là lời khuyên, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi, cho ngươi một con đường sống." Mộ Dung Bạch đạo: "Ta chẳng phải cho là?" Lộ Diêu cười lạnh nói: "Ngươi không phải là coi là mua ngươi thắng tiểu tử kia có thể cứu ngươi đi." Mộ Dung Bạch trong nháy mắt nghĩ đến mua lộ Diêu lục thần. Lộ Diêu không có trả lời, từng bước một đi hướng Vương Tử Nghĩa. Mộ Dung Bạch chưa từ bỏ ý định quát lên nói ngươi đừng ngốc, hắn bất quá là một cái nhỏ võ tông, bên người lao đầu cũng chỉ là võ hoàng, tùy tiện đến cá nhân đều có thể giết hắn. Hiện tại đừng nói cứu ngươi, để nhiều người như vậy thua thiệt tiền, chính hắn có thể hay không còn sống rời đi cũng là một cái vấn đề. Liên xem như dạng này, ta vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn. Lộ Diêu đạo, nói xong hắn nhìn về phía nằm dưới đất Vương Tử Nghĩa. Vương Tử Nghĩa, ngươi bây giờ muốn chết như thế nào? Lộ Diêu lạnh giọng hỏi. Vương Tử Nghĩa cười gật nói. Lộ Diêu, nơi này có nhiều người như vậy mua ngươi thua, ta không tin ngươi dám giết ta, giết ta, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Từ giờ trở đi, tiêu ứng tổ chức ra sức bảo vệ Lộ Diêu thân người an toàn nghe chút lời này, Bạch Vũ Sinh mở miệng nói. Tiêu Diêu dung binh đoàn cũng ra sức bảo vệ Lộ Diêu thân người an toàn. Thân hạo đạo, ta chân bảo các cũng ra sức bảo vệ ngươi không có việc gì, ngươi yên tâm to gan đi thắng là được. Đường Phong cũng lên tiếng duy trì. Chương 928, ta nhận em gái ngươi nhà, chương 928, ta nhận em gái ngươi nhà. Cái này nhìn lên trời đại tội lục khác biệt lĩnh vực siêu cường thế lực đều lên tiếng bảo đảm lộ diêu tất cả mọi người đều là thốn thức không thôi thật đúng là lợi ích trên hết nếu không phải mua lộ diêu thắng lộ diêu tại những thế lực cao cấp này trong mắt chính là sâu kiến bọn hắn sẽ không để ý lộ diêu sinh tử lộ diêu loại người này chết liền cùng chết một người đi đường không có gì khác nhau hiện tại tốt tất cả mọi người nhảy ra bảo đảm lộ diêu chỉ muốn lộ diêu thắng vương tử nghĩa vì bọn họ thắng tiền lộ diêu nhìn thấu đây hết thảy một mặt cười xấu xa nhìn về phía vương tử nghĩa vương tử nghĩa như hôm nay đại tội lục tam đại thế lực đỉnh tiêm đều nguyện ý bảo đảm ta ngươi còn có lời có thể nói Ta chờ nhìn." Vương Tử Nghĩa giận dữ hét, "Tốt, ta để cho ngươi chờ lấy nhìn, nhưng không phải ở chỗ này, mà là đi địa ngục rứt lời." Lộ Diêu một quyền đánh phía Vương Tử Nghĩa, "Ta liều mạng với ngươi." Vương Tử Nghĩa không muốn chết, giống to một tiếng, mảnh liệt bắn mà lên, diện mục giữ tận thẳng hướng Lộ Diêu. Nhưng mà, vận dụng thể chất chi lực Lộ Diêu lại thế nào có thể là hắn một cái bình thường tiên tiêu đủ khả năng đối kháng? Rầm rầm rầm. Tại không ít người tiếng hò hét bên dưới, Lộ Diêu cùng Liều Mạng Vương Tử Nghĩa chiến thành một đoạn, hai người đều muốn đối phương chết. Bất quá, mặc kệ Vương Tử Nghĩa như thế nào công kích, hắn đều không thể làm bị thương vận dụng ngân quang thể lộ diêu bị lộ diêu đè lên đánh không mười mấy chiêu qua đi mộ dung bạch cùng một chút mua vương tử nghĩa thắng võ giả giống to với anh một giây sau lộ diêu một quyền đánh phía vương tử nghĩa một quyền đem vương tử nghĩa đầu đánh nát nóng hổi máu tươi văng từ phía thắng lộ diêu thắng lần này ta thế nhưng là kiếm một rồi ai hối hận muốn chết sớm biết liền đem tất cả tiền mua lấy đúng nha ta cũng hối hận hẳn là tuyệt đối tin tưởng lục thiếu hiệp mới đối vương tử nghĩa bị giết mua lộ diêu thắng võ giả hét dầm lên có chút cao hứng có chút thì là một mặt hối tiếc Những này hối tiếc người đều là mua đến không nhiều, trên tay còn lưu lại không ít tiền, cảm thấy kiếm được không đủ nhiều. Cùng một thời gian, Mộ Dung Bạch diện như cho tàn. Lộ Diêu Thắng, hắn thảm rồi, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy bồi thường, linh bảo các sát suất lớn cũng sẽ không giúp hắn. Lần này, hắn chính là không chết, cũng phải bị đảo một lớp ra. Mà hắn có hôm nay khốn cảnh, tất cả đều bái Lục Thần ban tặng, nếu không phải Lục Thần, hắn nhiều nhất thua thiệt cái mười mấy ước. Nghĩ đến Lục Thần đem chính mình làm hại thảm như vậy, Mộ Dung Bạch lên cơn giận dữ, sau đó nghĩ đến một cái âm hiểm biện pháp. Đằng sau Mộ Dung Bạch ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lục Thần cùng lão giả chất vấn, hai người các ngươi đã sớm biết hắn có được ngân quan thể. Lục Thần lạnh nhạt nói, biết như thế nào, không biết lại phải như thế nào. Mộ Dung Bạch phẫn nộ quát, các ngươi khẳng định đã sớm biết hắn có được ngân quan thể, sau đó liên hợp hắn làm cục hại mọi người. Cái này nghe chút lời này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp. Ở trên trời đại tội lục loại địa phương này trà trộn nhiều năm, là cá nhân đều biết Mộ Dung Bạch đây là dự định vu hãm Lục Thần cùng lão giả. Hắn gặp Lục Thần cùng lão giả võ đạo thấp, không chỉ có không nguyện ý thực hiện tiền đánh bạc, sợ là còn muốn giết Lục Thần cùng lão giả. Không sai khẳng định là bọn hắn liên hợp vương tử nghĩa đánh giả thi đấu quá vô sỉ hôm nay nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt những cái kia mua vương tử nghĩa người thắng không muốn thua tiền từng cái nhảy ra duy trì mộ dung bạch giận dữ mắng mỏ lục thần cùng láo giả đường phong trầm trọng nói mộ dung bạch thân là linh bảo các thiên kiêu số một ngươi sẽ không thật chơi như vậy không dạy nổi dự định chơi xấu đi mộ dung bạch ánh mắt chớp lên nói ta không có chơi xấu chỉ là tại chỉnh bày một chút sự thật lời còn chưa dứt hắn lại lập tức nói bổ sung ta biết ngươi cùng không ít người đều là không biết rõ tình hình cho nên tiền của các ngươi ta sẽ cho nhưng giống hai người bọn họ loại này kẻ có lòng dạ khó lượng, ta không chỉ có không trả tiền, còn không tha cho hắn, bằng không về sau liền không có người dám hạ dót. Quá hèn hạ. đúng vậy a, thế mà hiếp yếu sợ mạnh. Mộ Dung Bạch hôm nay thật là làm cho ta mở con mắt. Không ít quần chúng nghe Mộ Dung Bạch lời nói nhỏ giọng chỉ trích, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Dung Bạch thế mà Đường Hoàng hiếp yếu sợ mạnh. Ha ha, có ý tứ. Những cái kia đi theo Lục Thần từ Đổ Thạch Bảy tới võ giả âm thầm cười trộm, phảng phất đã thấy Mộ Dung Bạch bị thu thập hình ảnh. Khi dễ Lục Thần cùng lão giả, nên nói không nói, Mộ Dung Bạch thật đúng là không sợ chết ta. Theo bọn hắn nghĩ, tại cái này cả tòa trong đại lâu, đoán chừng đều không có mấy người có thể chọc nổi lục thần cùng cái này thần bí lão giả. Mộ Dung Bạch lời này vừa nói ra, Đường Phong biết Mộ Dung Bạch tại nhận sợ hãi, nhưng làm cạnh tranh thế lực, hắn không muốn cứ như vậy buông tha Mộ Dung Bạch. Quét mắt một chút toàn bộ cỗ, Đường Phong lãnh đạm nói Mộ Dung Bạch, hành sự như vậy, ngươi liền không sợ bại hoại linh bảo các thanh danh? Mộ Dung Bạch ngụy biện nói, ta đây là tại vì tất cả võ giả chủ trì công đạo, làm thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm nên làm sự tình, nơi nào sẽ bại hoại linh bảo các thanh danh? Đường Phong chăm trọng nói, ngươi nói là chính là đi, ta tin tưởng ngày sau tự có công luận. Mộ Dung Bạch không có nói tiếp, lần nữa nhìn về phía Lục Thần cùng lao giả nói: Các ngươi chỉ huy lộ diêu đả giả thi đấu, phá hư lôi đài thi đấu công bằng, tổn thương mọi người lợi ích, hiện tại các ngươi muốn chết như thế nào? Một thanh niên nghĩ đến chính mình trưởng bối cùng linh bảo các quan hệ, hảo ý nhắc nhở: Mộ Dung công tử, có chơi có chịu, ngươi có thể tuyệt đối đừng vì chính mình dẫn tới hỏa sát thân. Ngươi là cái thà gì, thế mà ở chỗ này dạy ta làm sự tình, thấy đối phương võ đạo là nhất trọng võ hoàn cảnh, Mộ Dung Bạch lệ quát: Thôi, hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ gặp Mộ Dung Bạch đem hắn hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, thanh niên lắc đầu. Mộ Dung Bạch lơ đễnh, tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Thần quát lên nói tiểu tử, ta trước đó nói, các ngươi nhận là không nhận. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn nhất định phải ngồi vững Lục Thần cùng lão giả tội danh, sau đó danh chính nôn thuận giết bọn hắn. Ta nhận em gái ngươi nhà, ngươi không liền cảm thấy cho chúng ta dễ ước hiếp, nghĩ chúng ta những này không có bối cảnh cùng không có thực lực tiền sao, còn nói đến dễ nghe như vậy." Lục Thần chửi ầm lên. "Ngươi muốn chết, thế mà còn ở nơi này giọng biện, hôm nay ta liền đại biểu mọi người trừ bọn ngươi ra cái này hại." Gặp Lục Thần không thừa nhận, đồng thời vạch trần âm mưu của hắn, Mộ Dung Bạch một tiếng quát chói tai, lúc này thẳng hướng Lục Thần cùng lão giả Xong, hai người này sắp xong rồi. Đúng vậy a, bọn hắn căn bản không thể nào là mộ dung bạch đối thủ. Gặp mộ dung bạch thẳng hướng hai người, người không biết chuyện đều là lắc đầu. Bạch Vũ Sinh, thân hạo cầm đầu một số người thì là cười lạnh không thôi. Lục Thần cùng lão giả xong, liên mộ dung bạch chút thực lực ấy còn không xứng giết hai người. Lục Thần lạnh lùng nhìn xem đánh tới mộ dung bạch, rơi xuống trong mắt mọi người tựa như là bị sợ cho váng, đứng tại chỗ chờ chết. Bất quá, ngay tại mộ dung bạch muốn một kiếm chém giết Lục Thần lúc, Lục Thần vận chuyển lôi đế quyết, đột tăng thêm trọng thế đánh phía mộ dung bạch. Ngươi mộ dung bạch không nghĩ tới Lục Thần thế mà mạnh như vậy sắc mặt đại biến. Cơ hồ cùng một thời gian, một tiếng quát lạnh tại trong đại lâu vang lên, muốn giết ta linh bảo các người, thật sự là muốn chết. Sau một khắc, một đạo lực lượng vô hình xuất hiện tại trong đại lâu, ngay sau đó một đạo công kích đáng sợ chém về phía Lục Thần. Chương 929, lão giả lần nữa dọa giẫm linh bảo các, chương 929, lão giả lần nữa dọa giẫm linh bảo các. Cái này, cảm thụ được thẳng hướng Lục Thần công kích, trong đại lâu võ giả đều là thần kinh siết chặt. Võ đế, xuất thủ rõ ràng là một tôn nhất trọng võ đế cảnh thực lực võ đế cường giả. Người này tên là Nghe Đại vĩ là thiên tội đại lục linh bảo các tổng các ngũ đế một tròng lấy bổ trời trưởng danh chấn toàn bộ đại lục lần này bởi vì linh bảo cách cách khá xa vạn bảo lâu hội đấu giá ngư long hỗn tạp linh bảo các đem nghe đại vị phái đi ra tại linh bảo các cao tầng xem ra chỉ cần các đại thế lực đỉnh tiêm trí cường giả không ra nghe đại vị đủ bảo đảm chuyến này không lo giờ phút này hắn vận dụng võ đế mới có thể cảm ngộ đi ra lực lượng pháp tắc chỉ là một cái ý niệm liền để mọi người tại đây sợ hãi bất quá ở trong đó cũng không bao quát lục thần cùng lão giả làm thần võ giới đã từng phong hảo võ đế lục thần liếc mắt liền nhìn ra nghe đại vĩ đối với pháp tắc cảm ngộ cũng không sâu. Nghe Đại Vĩ thực lực ở trong mắt những người khác rất mạnh, nhưng ở trong con mắt của hắn chỉ có thể coi là đúng pi đúng củ. Nghe Đại Vĩ mặc dù võ đạo đột phá đến võ đế cảnh, nhưng cùng bên cạnh hắn lao giả so ra thực sự kém quá xa. Có lao giả tại, hắn căn bản cũng không sợ Nghe Đại Vĩ, ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có, tiếp tục thẳng hướng mộ dung bạch. Lão giả chính mình thì càng không cần nói, Nghe Đại Vĩ trong mắt hắn chính là lớn một chút sâu kiến, không chịu nổi một kích. Gặp Nghe Đại Vĩ muốn giết Lục Thần, lão giả biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lục Thần trước mặt, đối với Nghe Đại Vĩ đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm, trong chốc lát bốn người hai hai đụng vào nhau một lớn một nhỏ hai cỗ lực lượng lấy bốn người làm trung tâm hướng phía chung quanh dũng mãnh lao tới. sau một khắc, mọi người thấy mộ dung bạch cùng nghe đại vĩ bị lục thần cùng lão giả đánh bay, chật vật đập xuống đất. phốc xích, vừa rơi xuống đất, hai người nhao nhao thổ huyết, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. giắt, thấy cảnh này, trong đại lâu trở nên giống như chết ăn tĩnh. gió đêm thổi tới, tất cả mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe được. giờ khắc này, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lục thần cùng lão giả, ai cũng không nghĩ tới song phương giao thủ sẽ là một kết quả như vậy. theo bọn hắn nghĩ. Mộ Dung Bạch cùng Nghe Đại Vi chém giết Lục Thần cùng Lão Giả không có một chút áp lực, xuất thủ chính là tuyệt sát. Nhưng mà kết quả lại là Linh Bảo Cát Thiên tiêu số một Mộ Dung Bạch nhất trọng võ tôn cảnh thực lực bị tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực Lục Thần một quyền trọng thương, nhất trọng võ đế cảnh Nghe Đại Vi cũng bị thất trọng võ hoàng cảnh lão giả đả thương. Đây hết thể lộ ra đặc biệt quỷ dị, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, từng cái ở trong lòng gọi thẳng cái này sao có thể? Mà trước mặt mọi người người nhìn về phía Lục Thần cùng Lão Giả lúc ba cái võ đế cảnh thực lực võ giả cũng kinh ngạc nhìn hướng Lão Giả, bọn hắn là nhân nô mua bán chi địa chi chủ, võ đạo cao nhất người võ đạo đã đạt đến tứ trọng võ đế cảnh. Bọn hắn đã nhìn ra, Lục Thần cùng lão giả đều là cường đại thể tu, mà lại Lục Thần hay là một cái rất đặc thù lôi tu. Các ngươi rõ ràng đều là thể tu." Nghe đại vĩ kiêng kỵ nhìn chằm chằm lão giả lãnh đạo. Lão giả cũng không phủ nhận, nói "Hôm nay ta cho các ngươi hai lựa chọn, một, đem các ngươi hưởng cho tiền cho, hai, chết. Chúng ta đến từ Linh Bảo Cát, ngươi dám giết chúng ta." Nghe đại vĩ chuyển ra Linh Bảo Cát, ý đồ uy hiếp lão giả. Nếu không các ngươi thử một chút, lão giả không ăn bộ kia, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức làm cho tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Nghe đại vĩ con người đột nhiên co lại, giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Lão giả cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lão giả mang đến cho hắn một cảm giác so các chủ đều mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều. Nếu như lão giả muốn giết hắn, hắn liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Trong tòa đại điện này không ai có thể cứu được hắn. Hắn sợ. Đối với bên cạnh Mộ Dung Bạch nói, đem tiền đủ số cho Lục Thiếu Hiệp cùng vị lao tiền bối này. Sợ. Nghe đại vĩ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ý thức được nghe đại vĩ sợ sẽ bị giết, tại nhận sợ hãi. Tại trong trận giao phong này, lão giả chỉ dùng một quyền liền đem Mộ Dung Bạch muốn chơi xấu tâm đánh ác, chỉ có thể đưa tiền. Là. Mộ Dung Bạch cũng sợ, biết hôm nay chọc một cái người không chọc nổi, liền vội vàng gật đầu nhận lấy. Nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại cũng không phải dựa theo trước đó tiền đặt cược mua một đùi sáu, lão giả lại nói cái này. Đi theo lục thần bọn họ chạy tới, đang đánh cược thạch bảy kiến thức, lão giả dọa dẫm vạn bảo lâu lang ức cùng Phùng Giang Hoa Đông đảo võ giả đều không còn gì để nói. Mới từ vạn bảo lâu nơi đó lường gạt nhiều tiền như vậy, bây giờ nhìn bộ dáng là lại phải dọa dẫm linh bảo cát, lão giả là thật không sợ đắc tội người. Cũng liền lão giả thực lực mạnh, đổi thành người khác, đồng thời đắc tội tam đại trong thương lâu hai đại thương lâu, muốn không chết cũng khó khăn. Lúc này đám người chỉ cảm thấy có thực lực thật tốt, có thể không hề cố kỵ làm bất cứ chuyện gì, thay đổi bọn hắn cũng không dám làm như vậy. mà nhìn xem những người này phản ứng, nghe đại vi cao mày nói, tiền bối, không phải mua một buổi sáu, đó là mua một buổi bảy. trước đó chúng ta tiền kiếm được muốn đủ số cho chúng ta, ngươi còn muốn cho ta 50 tỷ động thủ phí, cho hải tử 10 tỷ động thủ phí lao giả nói. nghe đại vĩ sắc mặt biến hóa, lanh nói, tiền bối, ngài đây là công khai dọa dẫm, cái này bao nhiêu không quá phù hợp đi. ta tìm các ngươi muốn bồi thường, ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy các ngươi đem chúng ta tổ tôn hai người khi quả hưởng mấy bót. Muốn không trả tiền liền thích hợp, lão giả lệnh lùng nói, "Ta, nghe đại vĩ còn muốn dạ biện, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, bởi vì đúng là hắn cùng Mộ Dung Bạch làm hư quý củ phía trước. Giờ khắc này, hắn hối hận, nếu không phải là Mộ Dung Bạch ra mặt, hắn cũng không trở thành bị lão giả muốn 50 tỷ. Mộ Dung Bạch càng là ứa ra mồ hôi lạnh, đồ bàn tiền liền đã để hắn cấp không nổi, lại thêm 10 tỷ, còn làm hại nghe đại vĩ ném 50 tỷ, đây không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang. Hắn biết, sau ngày hôm nay, coi như không chết, cũng không bị linh bảo các vứt bỏ, hắn cũng sẽ thành thiên tội đại lục trò cười. Tiếc hầu lăn lăn, Mộ Dung Bạch mang theo khẩn cầu Tiền bối, có thể hay không liền theo mua một buổi sáu đưa tiền, chúng ta thật sự là không có tiền. Nếu như Linh Bảo các cảm thấy một cái đỉnh tiêm thiên kiêu cùng một tôn võ đế không đáng 60 tỷ, vậy các ngươi liền cho mình đi. Lão giả lãnh đạm đạo, căn bản không cho chỗ thương lượng. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám khi dễ đến trên đầu của hắn đến, cho dù muốn đánh hắn chủ ý đều đã chết. Nghe đại vĩ cùng mộ dung bạch đem hắn cùng lục thần khi quả hừm mên bốt, hắn không giết hai người liền đã rất cho Linh Bảo các mặt mũi. Chương 930, khiếp sợ Linh Bảo các tổng các chủ, chương 930, khiếp sợ Linh Bảo các tổng các chủ. Lão giả lời này vừa nói ra, trong đại lâu hoàn toàn tĩnh mịch nên nói không nói lão giả thật bá đạo à đã nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám uy hiếp linh bảo cát ở trên trời đại tội lục cho dù là ngũ đại yêu vực đi qua cũng chưa từng ngay trước thế nhân mặt như này uy hiếp linh bảo cát nghe đại vĩ ánh mắt chớp lên hiểu rồi mặc kệ như thế nào phẫn nộ muốn làm sao trả thù hôm nay đều được trước tiên đem tiền cho nếu là không cho hôm nay hẳn phải chết Đang sau tại mọi người nhìn soi mói nghe đại vĩ buông xuống tư thái nói ra tiền bối lần này là chúng ta mạo phạm ngài liền theo ngài nói xử lý trừ đặt cược tháng tư chúng ta lại cho ngài sáu tỷ Hoa, nghe chút lời này, trong đại lâu một mảnh xôn xao. Nghe đại vĩ thế mà nhận, đáp ứng cho 60 tỷ rọa giới quản. Ở trên trời đại tội lục sinh sống nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh bảo các loại quái vật khổng lồ này ăn quả đắng. Lão giả nghe vậy nói ra, đã là dạng này, các ngươi chuẩn bị tiền đi, trong một khắc đồng hồ ta muốn nhìn thấy tiền. Là. Nghe đại vĩ gật đầu, lập tức từ trong nhẫn chữ vật xuất ra truyền âm ngọc cho các chủ, đem cả sự kiện bẩm báo cho các chủ. Hắn biết, hôm nay chuyện này nhất định phải để các chủ biết, sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là hắn cùng mộ dung bạch có thể độc lập giải quyết một lát sau, nghe đại vĩ cung kính đối với lão giả nói, tiền bối, chúng ta các chủ muốn cùng ngài nói mấy câu. có thể, lão giả gật đầu. nghe vậy, nghe đại vĩ vận chuyển công pháp hướng lên ném ra ngoài một vật. đây là một bàn tay lớn, tương tự cái phế mini nhi điều khắc nhỏ che đậy. sau một khắc, mini nhỏ che đậy tản mát ra kim quang lóa mắt, đồng thời không ngừng phóng đại, đem nghe đại vĩ cùng lão giả gắn vào bên trong. đây là cách đâm cháo. lục thần liếc mắt một cái liền nhận ra bao lại nghe đại vĩ cùng đồ vật của ông lão, rõ ràng là một cái thượng phẩm hoàng khí, cách đâm cháo. cách đâm cháo vật như kỳ danh, có ngăn cách thanh âm công hiệu có thể làm cho người bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong, trừ cái đó ra, nó không có khác tác dụng. Cũng bởi vì như vậy, lão giả tùy ý nghe đại vĩ đem cách âm cháo bao hắn lại, không có một quyền đánh nát cái này cách âm cháo. Mà nghe đại vĩ cũng biết lão giả cùng các chủ nói chuyện không có khả năng bị ngoại nhân biết, cho nên sớm ngăn cách thanh âm. đang làm tốt cách âm sau, nghe đại vĩ hướng truyền âm ngọc bên trong đưa vào linh lực, linh bảo các các chủ thanh âm từ truyền âm ngọc bên trong truyền lên ra, ngươi là người phương nào? đưa vào linh lực, lão giả ra lệnh. là. nghe đại vĩ như tiểu hải một dạng nghe lời hướng truyền âm ngọc đưa vào linh lực. đang sau, lão giả lãnh đạo nói là ta. Hưu, nghe đại vị triệt hồi linh lực, chỉ gặp Hưu một tiếng, lão giả lời nói thông qua truyền âm ngọc truyền cho linh bảo các các chủ. Lại là ngài, sau một lúc lâu, nghe đại vị truyền âm ngọc bên trong truyền đến linh bảo các các chủ khiếp sợ thanh âm. Xong đời, trong một cái không chọc nổi tồn tại nghe các chủ khiếp sợ thanh âm, nghe đại vị thẩm nghị xong đời. Hắn đi theo các chủ đã có hơn 200 năm, đối với các chủ biết sơ lược, biết các chủ là một cái hỉ nộ không lộ người. Có thể làm cho các chủ vừa nghe đến thanh âm giống như này chấn kinh, hắn biết lão giả hẳn là các chủ quen biết người, mà lại rất mạnh. Lần này, hắn đã đến một khối thế bản, không, là thép tấm. Liền ngay cả các chủ đều không chọc nổi tồn tại kinh khủng. Lão già không biết nghe lại vĩ tâm tư, lạnh giọng hồi âm, người của ngươi đem ta cùng một cái oa tử khi quả ở Mê Bót, không chỉ có không thực hiện tiền đánh bạc, còn muốn giết chúng ta, ta muốn các ngươi thực hiện tiền đánh bạc cùng cho 60 tỷ tinh thần bồi thường, ngươi có thể có lại nói. Không có không có, bọn hắn làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, ta cảm thấy 60 tỷ bồi thường thiếu đi, chí ít 100 tỷ mới được. Truyền âm ngọc bên trong lần nữa truyền đến linh bảo các các chủ thanh âm. Đã là như vậy, hôm nay ta liền xem ở trên mặt của ngươi thả bọn họ một con đường sống, việc này dừng ở đây lão già nói. Đạt Tạ trung cảm ta lập tức đem 280 tỷ tồn nhập tài khoản của ngươi. Linh bảo các các chủ tiếp tục truyền âm, trong giọng nói tràn đầy đối với lão giả tôn trọng. Lão giả lại nhắc nhở, thân phận của ta vẹn vẹn ngươi một người có biết, không được đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Minh Bạch. Linh bảo các các chủ rất mau trở lại âm, hắn tự nhiên biết lão giả thân phận không có khả năng tiết lộ, nếu không sự tình liền lớn. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngên đại vị nói ngươi người ở phía trên nếu đáp ứng đưa tiền, hiện tại các ngươi có thể đi. Ngên đại vị vội vàng nói, đa tạ tiền bối khoan dung ta cùng mộ dung Bạch mạo phạm chi tội. Có thể thu độ vật lão giả không có nhiều lời, nhìn về phía cách đống tráo là, nghe đại vi không dám trì hoãn, một cái ý niệm đem cách âm cháo thu vào. gặp nghe đại vi thu cách âm cháo, lục thần mỉm cười hỏi, lão đầu, sự tình giải quyết? giải quyết, ngươi 50 tỷ ta trước giúp ngươi tồn lấy, lão giả cười nói, cũng liền lúc này, nghe đại vi đối với bên cạnh đầy mắt hoảng sợ mộ dung bạch quát lên nói còn đứng lấy làm gì, còn không mau đem lục công tử cùng vị tiền bối này thẻ hắc kim trả lại? là, mộ dung bạch sắc mặt biến hóa, cũng biết đem lục thần chân bảo các thẻ hắc kim cùng lão giả linh bảo các thẻ hắc kim đưa trở về. như vậy tính toán, lục thần một mau tiền không có ra, được không năm tỷ, mà linh bảo các thua lô hai ức. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Thấy cảnh này, trong đại lâu đám người thầm giật mình, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy bình tĩnh kết thúc. Lão giả cầm lại thẻ hắc kim đối với Lục Thần nói tốt, tiền lấy được, chúng ta có thể nhìn nhìn lại thứ khác. Nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía trên lôi đài lộ Diêu, nói lôi đài thi đấu kết thúc, ngươi ra đi, theo ta đi. Tốt. Lộ Diêu lên tiếng, sau đó bị nhân viên công tác thả ra, tại không ít người oán hận dưới ánh mắt đi vào Lục Thần sau lưng. Lục Thần lại chỉ vào hai người nô hỏi, hán, còn có hắn, đều là giá bao nhiêu, ta mua. Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thần chỉ hai người nô phát hiện bọn hắn nhìn xem đều rất phổ thông. Bọn hắn một thiếu niên bộ dáng, là cái ma bệnh, nhất trọng võ vương cảnh, một thanh niên bộ dáng, thất trọng võ sư cảnh. Bọn hắn một cái treo bảng tên giá 43 vạn, một cái 200. Không không không, nhưng bị để ở chỗ này đã nửa ngày đều không có người muốn. Nhân nô mua bán chi địa nghiệp vụ do Tam đại võ đế phụ trách, nhưng nó tại vạn bảo lâu tư thành, vạn bảo lâu có phần. Kiến thức lao giả cường thế cùng dọa giẫm linh bảo cát, Tam đại võ đế đoán được hai người này có thể là bọn hắn nhìn không ra tiên tiêu, nhưng lại không dám đối với lục thần mở giá cao. Đằng sau, tại Tam đại võ đế thủ ý bên dưới, Nhân ô mua bán chi địa chấp sự cùng kính báo ra hai người giá cả, Phương Minh Hoàng 43 vạn, Bạch Sương Hàn 200. 000. Cho, hết thể thảy 630.000. Nghe được hai người giá cả, Lục Thần con mắt đều không mang theo nháy một chút, một cái ý niệm xuất ra 630. 000 linh tinh ném cho chấp sự. Chấp sự thu tiền, cao ngạo đối với hai người nói Phương Minh Hoàng, Bạch Sương Hàn, các ngươi gặp quý nhân, có thể đi theo chủ tử của các ngươi Lục Vô Mệnh thiếu hiệp đi. Hai người chất phát lần đầu, sau đó tại mọi người nhìn soi mói đứng lên, từ một cánh trong cửa sắt đi ra. Đằng sau, hai người tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần xuất ra huyết linh đan đưa cho Bao Quát Lộ Diêu ở bên trong ba người, nói các ngươi trên thân đều có tổn thương, ăn trước điểm huyết linh đan chữa thương. Đạt tạ, Ba người nói lời cảm tạ, đem huyết linh đan nuốt vào, sau đó riêng phần mình vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực chữa thương. Chương 931, Vạn Bảo Lâu Thiên tiêu số 1 tạ thiên giai, chương 931, Vạn Bảo Lâu Thiên tiêu số 1 tạ thiên giai. Một bên, khi Lục Thần đem huyết linh đan đưa cho Lộ Diêu ba người lúc, nguyên bản vẻ mặt tươi cười lão giả trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Đằng sau, ý hắn vị sâu xa nhìn Lục Thần một chút. Cũng là lúc này, Lục Thần nhìn lại hai người ánh mắt đối với cùng một chỗ, trong chốc lát, lục thần tâm hơi hồi hộp một chút, hoài nghi lão giả phát hiện hắn cái này đặc chế huyết linh đan bên trong bí mật, cưỡng chế bất an trong lòng, lục thần hỏi dò, lão đầu, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không có gì, chính là hiếu kỳ ngươi vì cái gì nhiều như vậy người càng tốt hơn nô no không cần, hết lần này tới lần khác tuyển hai người bọn họ lão giả nói, thật, lục thần hoài nghi nhìn chằm chằm lão giả, lão giả loại lão hồ ly này sao có thể thừa nhận cái gì? Hỏi ngược lại, nếu không phải dạng này, vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì nhìn ngươi? Lục thần miết miệng, nói ta làm sao biết? Lão giả nghe vậy trực tiếp nói sang chuyện khác, chỉ vào những người còn lại nô nói nơi này còn thừa lại nhiều người như vậy nô, ngươi không còn nhiều chọn mấy cái. Không được, không có tiền. Lục Thần lắc đầu. Tiểu tử này nghe chút lời này, trong đại lâu rất nhiều võ giả cực kỳ im lặng. Không có tiền. Lục Thần chính mình thẻ Hắc Kim bên trong có 6 tỷ, hiện tại lại kiếm 50 tỷ, thế mà cùng bọn hắn nói không có tiền. Quá vô sỉ, bị người ta quá căm ghét, để bọn hắn có loại quất chết Lục Thần, không để cho tiểu tử này trang bức xúc động. Lão giả cười nói, đã là dạng này, vậy chúng ta đi. Lục Thần cau mày nói, đến đều tới, ngươi không chọn mấy cái. Tính toán, ta và ngươi một dạng, không có nhiều tiền, muốn giữ lại tiền mua chút vật gì đó khác lão giả nói. Nói thì nói như thế, thực tế lại là hắn biết có thể sử dụng đã bị lục thần chọn lấy, còn lại mua đơn thuần lãng phí. Làm một cái xưa nay không nguyện ý người chịu thua thiệt, hắn có tiền, nhưng tuyệt sẽ không đem tiền dùng tại vô dụng địa phương. Thật không hổ là tổ tôn, một bộ liệu tính nghe được lão giả lời nói, trong đại lâu một người nam tử nhỏ giọng thầm thì một câu. Đúng vậy a, đều là chết móc, tiền chỉ có thể vào, không có khả năng giá trị. Nam tử lời này vừa nói ra, lập tức đạt được đám người tán đồng. Lục Thần không nhìn lời của mọi người, nói đã ngươi không mua Vậy chúng ta lại đi địa phương khác đi dạo đi. Đi." Lão giả gật đầu, tiếp lấy 6 người tại mọi người nhìn soi mói từ trong đám người đi ra, rời đi cao ốc. Nhìn thấy Lục Thần bọn hắn rời đi, Bạch Vũ Sinh cùng Thần Hạo cầm đầu một số võ giả cầm tới tháng tư cũng nhanh bước đuổi theo. Giang ra ra, chúng ta cũng theo sau nhìn xem." Đường Phong thấy cảnh này đối với lão giả bên cạnh đạo. "Ừm." Lão giả khẽ gật đầu, sau đó hai người rời đi cao ốc. Cùng một thời gian, âm thầm không ít người cũng mang theo hiếu kỳ đi theo, muốn nhìn một chút sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó, một đoàn người nhìn thấy Lục Thần không cần tiền bình thường mua rất nhiều linh dược. Cuối cùng đi đến yêu nô mua bán chi địa. Yêu nô mua bán chi địa cùng nhân nô mua bán chi địa một dạng, đều có một tòa cao ốc, kết cấu bên trong cũng giống vậy. Đi vào, bên trong lẫn lộn cùng nhau. Không cần nghĩ, đám người cũng biết bên trong đang tiến hành yêu nô lôi đài thi đấu, đồng thời có người tại mở lôi đài thi đấu đồ bàn. Lần này ta muốn đem toàn bộ tiền mua, ta cũng là, nhất định phải đi theo Lục thiếu hiệp uống nhiều một chút canh. Đúng vậy a, đúng vậy a, lần này tuyệt đối tin tưởng Lục thiếu hiệp. Nghe động tĩnh bên trong, một đám cùng lên đến, nguyên bản không quen biết võ giả giống như là hảo hữu một dạng vui vẻ làm luận. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa nhìn thấy lục thần bọn hắn đánh cược cuộn thanh niên chính là sắc mặt đại biến sau một khắc thanh niên quá to phong bản cái này thanh niên một cuống họng hô lên đến đi theo lục thần tới tất cả võ giả dáng tươi cười cứng ở trên mặt cảm thấy phi thường đáng tiếc bọn hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội lần này phát một bút tài không nghĩ tới đối phương thế mà nhìn thấy lục thần liền dọa sợ loại này phong bản tốc độ để bọn hắn đặt cược cơ hội đều không có đơn giản mất hứng lục thần nhìn về phía nói chuyện thanh niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ thanh niên nhìn xem trường hai là cái mỹ nam tử thân mang một bộ áo trắng võ đạo làm một nặng võ tôn cảnh đỉnh phong gặp lục thần nhìn về phía thanh niên bạch vũ sinh cười giới thiệu nói lục thiếu hiệp hắn cứ gọi tạ thiên ai năm nay 21 tuổi là vạn bảo lâu thiên kiêu số 1, có được tượng hoàng thể hắn là người tượng hậu duệ lục thần hỏi tại trong ấn tượng của hắn tượng hoàng thể loại này yêu hoàng thể cực ít xuất hiện tại nhân loại thuần huyết trên thân bình thường đều là người tượng hậu duệ yêu tộc truyền thừa dựa vào huyết mạch tượng hoàng thể loại này yêu thể cũng giống vậy có thể truyền thừa đến yêu hệ phụ mẫu chủng tộc thần thông bạch vũ sinh nói hắn đúng là người tượng hậu duệ nhưng cơ hồ không ai biết mẹ của hắn là ai hắn không phải thiên tội đại lục thổ dân lục thần nhí mày là Phụ thân của hắn là Thiên Tội Đại Lục Vạn Bảo Lâu Tổng Lâu Lâu Chủ tạ Đỉnh Thiên, hắn vừa ra đời ngay tại Thiên Tội Đại Lục. Bạch Vũ sinh hồi đáp, Lục Thần lại hỏi, vậy các ngươi không có người thấy hắn xuất thủ? Ta chưa thấy qua, nhưng có người từng thấy. Bạch Vũ sinh đạo, nếu gặp qua hắn xuất thủ, hắn lại là thổ dân, vậy tại sao không ai nhìn ra hắn tượng Hoàng Thể là truyền thừa từ loại nào yêu thú? Lục Thần càng nghe càng mơ hồ, bởi vì tượng Hoàng Thể loại này yêu Hoàng Thể chỉ cần thi triển, hẳn là có thể nhìn ra từ loại nào yêu thú. Bạch Vũ sinh kiêm kỵ nói ra. Lục Tiếu Hiệp có chỗ không biết, thiên tội đại lục nhân tộc trong thế hệ tuổi trẻ có thể bức tạ thiên nhai vận dụng thể chất chi lực người không cao hơn năm cái, mà bọn hắn rất ít giao thủ, cho dù giao thủ cũng sẽ không liều mạng, cho nên đi qua những năm này còn không người gặp qua tạ thiên nhai tượng hoàn thể. Không ai thấy qua hắn tượng hoàn thể, vậy các ngươi vì cái gì biết hắn có được tượng hoàn thể?" Lục Thân tiếp tục hỏi. Bạch Vũ Sinh nói: "Ta cũng là nghe người khác nói, cũng không biết tin tức này bàn sơ là người phương nào chuyển tới." "A?" Lục Thân ồ một tiếng, minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, vạn bảo lâu không muốn để cho thế nhân biết tạ thiên nhai có được tượng hoàn thể một mực giúp ăn dầu diếm. Bất quá, thiên tội đại lục có người không muốn tạ thiên nhai trưởng thành, thế là đem tạ thiên nhai có được tượng hoàng thể sự tình truyền ra ngoài. Thu hồi ánh mắt, lục thần nhìn về phía tạ thiên nhai hỏi, ngươi biết ta? Tạ thiên nhai nói, lục thiếu hiệp tên đã tại chợ đen truyền ra, ta thì như thế nào có thể không biết? Là lăng ước nói cho ngươi. Giờ khắc này, lục thần nghĩ đến đang đánh cược thạch bảy bị hắn cùng lão giả làm thịt một trận lăng ước, bởi vì bọn hắn hai người đều xuất từ vạn bảo lâu. Tạ thiên nhai cười cười, không có trả lời, chỉ vào vòng ngoài khu vực nói ra, lục thiếu hiệp, ai nói cho ta biết không chọn yếu, chọn yếu là ngươi đừng có lại đến tai họa ta. Ta chỗ này đã phong bản, ngươi hay là chọn một bên dưới yêu nô đi." Nghe vậy, Lục Thần phận tạ thiên nhai chỉ phương hướng nhìn sang, thấy được không ít yêu thú, nhất yêu hậu duệ cùng yêu thú trứng. Bọn chúng thực lực không mạnh, đại bộ phận thực lực tại tứ giai đến ngũ giai ở giữa, mạnh nhất một con yêu thú cũng bất quá là thất giai sơ kỳ. Chương 932, đạt được xuân thu mộc liên, chương 932, đạt được xuân thu mộc liên. "Tiểu Hữu, có thể có nhìn chúng yêu nô?" Lão giả ánh mắt đảo qua tất cả yêu nô âm thầm cho Lục Thần truyền âm. Lục Thần hỏi ngược lại, "Tiền bối, ngươi có thể có nhìn chúng?" "Không có," lão giả trả lời. Lục Thần nói nếu không có vậy chúng ta đi tốt lão giả gật đầu đang sau lục thần cách không nhìn về phía xa xa tạ thiên ngai nói những yêu này nô quá kém ta không có muốn mua vậy liền không có biện pháp ngươi chỉ có thể đi địa phương khác nhìn một chút tạ thiên ngai giang tay ra giả trang ra một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng nghe vậy lục thần quay đầu đối với lão giả nói lão đầu đi thôi chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút tốt lão giả lần nữa gật đầu sau đó sáu người cùng một chỗ quay người rời đi ra yêu nô mua bán chi địa lục thiếu hiệp đi chúng ta còn theo sau sau một cái võ hoàng nhìn xem lục thần rời đi bóng lưng hỏi không được đi hắn đoán chừng là phải đi về chúng ta đi theo không chỉ có uống không được canh còn có thể bị ngộ nhận là theo dõi nếu là trêu đến hắn cùng bên cạnh hắn lao giả thần bí kia sẽ không tốt một cái khác võ hoàng trả lời đối với lục thần cùng lão giả có chút kiến kỵ, hai người này đều không phải là hắn có thể chọn nổi. mà hắn rất nhanh đến mức đến tuyệt đại bộ phận người tán đồng tuyệt đại bộ phận người đều không còn đi theo một lát đi qua trong mọi người chỉ có bạch vũ sinh thần hạo cùng âm thần một chút thiên kiêu tiếp tục đi theo lục thần sáu người qua không lâu lục thần dừng lại nhìn về phía bạch vũ sinh cùng thần hạ hỏi các ngươi không đi nơi khác đi dạo bạch vũ sinh cười nói huynh trưởng chúng ta đi dạo sóng, chuẩn bị ven đường nhìn nhìn lại, sau đó tìm cửa rời đi chợ đen. Ta cũng là, thần hạo cũng nói, lục thần khẽ gật đầu, nói cùng ta không sai biệt lắm. Ta nhìn nhìn lại có thể hay không mua chút linh dược, nếu như không, có liền trở về. bạch vũ sinh dò hỏi, huynh trưởng, ta phát hiện ngươi từ đổ thạch bảy đi ra vẫn tại mua linh dược, ngươi là ưa thích linh dược? không sai, chỉ cần là phẩm cấp không sai linh dược ta đều muốn. lục thần đạo, tiểu đệ nơi này có không ít linh dược, nếu là huynh trưởng không chê, liền toàn bộ đưa cho huynh trưởng. bạch vũ sinh đạo, dứt lời. Bạch Vũ Sinh từ trong nhẫn chữ vật xuất ra ba cái nhẫn chữ vật, bên trong là những năm này hắn tu hành còn lại linh dược. "Huynh trưởng, ta chỗ này cũng không ít linh dược, dù sao giữ lại cũng vô dụng, hôm nay cũng đều đưa cho ngươi." Gặp Bạch Vũ Sinh đem linh dược đều cho Lục Thần, Thần Hạo cũng sảng khoái đem linh dược đem ra, đem hai cái nhẫn chữ vật đưa cho Lục Thần. Lục Thần từ trong tay hai người tiếp nhận nhẫn chữ vật, tiếp theo tại mấy người nhìn soi mói dùng hồn lực xem xét hai người nhẫn chữ vật. Sau một khắc, Lục Thần bị Bạch Vũ Sinh trong nhẫn chữ vật một hạt không có chút nào linh lực ba động hạng sen hấp dẫn. Vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền nhìn ra đây là bát Phẩm Linh Dược Xuân Thu Ngọc Liên một hạt hạt sen, đồng thời còn ẩn chứa một tia sinh cơ. Xuân Thu Ngọc Liên người bình thường không dùng được, đối với một chút Võ Thánh cùng Võ Đế cường giả tới nói lại là hiếm có chí bảo. Nó đã có thể ăn hạt sen, cũng có thể đem hạt sen luyện chế thành đại mộng đan, chỉ cần ăn vào, người dùng liền có thể đại mộng Xuân Thu. Đại mộng Xuân Thu, hiện thực một ngày trong mộng ngàn năm. Tại trong lúc này, Võ Thánh cùng Võ Đế có thể trong mộng cảm ngộ đại đạo, thừa cơ đột phá Võ Đế cùng chiến lực tiến thêm một bước. Để Lục Thần không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ sinh lại có một hạt Xuân Thu Mộng Liên hạt sen đồng thời nhìn qua cũng không biết hàng. Nếu là hắn có được viên này Xuân Thu Mộng Liên Hạt Sen, đợi một thời gian, hôn độn đỉnh thế giới liền có thể trồng ra một mảnh sen ruộng. Đến lúc đó, vô luận là dùng đến luyện chế Đại mộng Đan bán cho các phương cường giả, hay là bồi dưỡng mình người đều là cực tốt. Cưỡng chế tâm tình kích động, Lục Thần rêu rêu nói: chúng ta bèo nước gặp nhau, các ngươi coi là thật bỏ được đem những này linh dược đưa cho ta, phải biết bọn chúng có thể đáng giá không ít tiền. Bạch Vũ sinh khoát tay cười nói: huynh trưởng nhận lấy là được, ta vẫn là câu nói tia. Nếu không phải huynh trưởng nhắc nhở ta, ta lần này liền thua ở đồng rút trên tay, cùng phân ân tình này so ra. Giá trị này không quá trăm triệu linh dược không đáng giá nhắc tới. Bạch công tử nói không sai, huynh trưởng cứ việc nhận lấy, nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thể tại chợ đen này phát tài." Thần Hạo cũng nói, "Đã là như vậy, vậy ta liền đem những linh dược này nhận." Lục Thần đạo, "Ân." Hai người vui vẻ lên chút đầu, sau đó Lục Thần một cái ý niệm đem hai người linh dược đều nhận lấy, một đoàn người hướng bắc đi đến. "Tiểu Hữu, bọn hắn đem linh dược cho ngươi có thể không chỉ riêng là cảm tạ ngươi, ngươi nhưng phải coi chừng lão giả truyền âm nói, ta biết bọn hắn cảm kích không giả, nhưng càng nhiều hay là muốn kết giao ta." Lục Thần liếc mắt xem thấu mục đích của hai người bất quá hắn đối với hai người tiểu tâm tư cũng không ghét tại trong hai người này thần hạ vốn là đồ tôn của hắn thần hạ kết giao hắn ngược lại có thể trợ giúp hắn sau này dành chính luôn thuận đi tiêu diêu dung bình đoàn về phần bạch vũ sinh hắn cảm thấy nhân phẩm vẫn được có thể tiếp xúc vậy là ngươi lên lòng kết giao lão giả hỏi kết giao chưa nói tới xem ở những linh dược này phân thượng về sau bọn hắn nếu là cho ta lại hoặc là gặp được nguy hiểm ta có thể thả bọn họ một con đường sống hoặc là cứu bọn họ một mạng lục thần nửa thật nửa giả nói tốt như vậy lão giả kích động nói tiểu hữu nhà ta có rất nhiều linh dược nếu không ngươi cùng ta về nhà, ta đem nhà ta linh dược đều tặng cho ngươi. đến, tiền bối, ngươi lại tới, ta nói ta không đi người cái kia. lục thần có chút im lặng, cho lão giả một cái lướt mắt. Ai tiểu tử ngươi thật sự là không có lương tâm, ta đối với ngươi tốt như vậy, thế mà vẫn còn so sánh không lên hai tiểu tử này. lão giả truyền đến thanh âm, trong thanh âm tràn đầy vẻ vải. lục thần biết lão giả đặt cái này cùng hắn diễn kịch, nét miệng, không tiếp lời, ven đường mua mình muốn linh dược. hai canh giờ đi qua, một đoàn người đi ra chợ đen, đi vào thiên dương thành nam thành cửa bắc, lại hướng bất chính là thiên dương thành trung bộ khu vực. cùng lúc đó. Sắp trời cũng đã sáng lên, khoảng cách vạn bảo lâu hội đấu giá bắt đầu chỉ còn 2 ngày. Lục Thần tại cửa ra vào ngừng lại, nhìn về phía Bạch Vũ Sinh cùng thần hạ hỏi, các ngươi sau đó có tính toán gì? Tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi trước một chút, sau đó lại đi địa phương khác đi một vòng. Bạch Vũ Sinh đạo, đã là dạng này, vậy chúng ta như vậy tách ra đi. Lục Thần đạo, không muốn lại cùng Bạch Vũ Sinh bọn hắn đồng hành. Vậy chúng ta trước hết đi rời đi, hội đấu giá gặp lại nghe ra Lục Thần ý trong lời nói, Bạch Vũ Sinh cười chào từ giã. Tốt. Lục Thần gật đầu, sau đó Bạch Vũ Sinh ôm quyền rời đi, cùng tùy hành lão giả cùng một chỗ biến mất tại khu phố chỗ sâu. Ngay sau đó, Thần Hạo cùng Diêm vua Quân cũng không còn lưu thêm, quay người rời đi, trên mặt nội đã không còn người đi theo Lục Thần. Cảm giác chỗ tối một số người, Lục Thần lông mày nhíu nhíu, tiếp lấy tiến vào trung bộ, thi triển thân pháp thẳng đến Vạn Bảo Lâu mà đi. Sau đó không lâu, 6 người đi vào Vạn Bảo Lâu. Vừa vào cửa, Lục Thần vung tay lên, Hoa 9 triệu đang đấu giá cao ốc định ra 3 cái chí tôn bao xương sau đó 3 ngày quyền sử dụng. Mà Lục Thần sở dĩ làm như vậy, chỉ vì chí tôn bao xương tuyệt đối bảo hộ khách nhân tứ ẩn, cũng so địa phương khác an toàn. Một lát sau, 3 cái thị nữ mang theo Lục Thần 6 người đi vào 3 cái số liền nhau chí tôn bên ngoài giáp. Một thị nữ cung kính hỏi, "Sáu vị khách quý, không biết các ngài muốn làm sao sử dụng cái này ba cái trí tôn bao xương. Lục Thần nhìn về phía Lộ Diêu ba người cùng thiếu nữ nói, "Các ngươi bốn người ở đến số 5 trí tôn bao xương đi, có cái gì muốn ăn cùng các nàng nói là được." "Là?" Bốn người đồng nói, sau đó tại một thị nữ dẫn đầu xuống đi vào số 5 trí tôn bao xương. Thấy thế, lão giả cười nói, "Bọn hắn đi số 5 trí tôn bao xương, cái kia số 7 trí tôn bao xương hẳn là của ta." "Đúng vậy." Lục Thần đạo, hắn có sự tình của riêng mình muốn làm, cũng không muốn cùng lão giả cường giả loại này ở cùng một chỗ. Lão giả bao nhiêu đoán được một chút lục thần tâm tư mà hắn cũng không muốn cùng Lục Thần ở, bởi vì hắn cũng có bí mật của mình. Bất quá, tuy là như vậy, lão giả hay là treo chọc nói, đã ngươi như vậy ghét bỏ ta, không muốn cùng ta ở, vậy ta một người ở mở gian." Nói, lão giả quay người rời đi, tiến vào số 7 chí tôn bao xương, Lục Thần thì là đuổi thị nữ, tiến vào số 6 chí tôn bao xương. Chương 933, chủng đá không gian, chương 933, chủng đá không gian. Tiến vào số 6 bao xương, Lục Thần một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, sau đó xuất hiện tại trung ương sơn mạch đỉnh núi. Lúc này, năm cái kiến trúc kiến ngay tại dựa theo chí kiến vẽ bản vẽ kiến tạo cung điện. Bởi vì từng cái khâu nhân thủ không đủ, cung điện chỉ xây một cái góc nền tảng, ngay cả cơ bản hình dáng đều không có. Lục Thần nhìn thoáng qua bận rộn kiến trúc kiến, tiếp theo từ nhẫn chứa vật xuất ra tiến vào chợ đen lấy được tất cả linh dược. Hắn đem tất cả linh dược bày ở trên mặt đất, dùng hồn lực từ tất cả trong linh dược lấy ra những cái kia còn có sinh cơ linh dược. Chủ nhân, không lâu lắm, Tuần tra dược viên trí Kiến từ dược viên trở về, bước nhanh đi đến Lục Thần trước mặt. Lục Thần một bên chọn linh dược, vừa hướng Chí Kiến nói ngươi tới được vừa vặn, đem những này có thể trùng linh dược cầm lấy đi trông. La, Chí Kiến đáp ứng, từ Lục Thần trong tay tiếp nhận linh dược. Không bao lâu Chí kiến lấy được 151 chủng khác biệt phẩm cấp linh dược, hơn nữa nhìn đều rất có sinh mệnh lực. Thu hồi linh dược, chí kiến chỉ vào Lục Thần đơn độc bung ra 19 loại linh dược hiếu kỳ hỏi: "Chủ nhân, những linh dược kia tương đối đặc tụ. Những linh dược này hoặc là thả quá lâu, sinh mệnh lực yếu ớt, hoặc là bản thân không tốt chủng, ta sợ ngươi chủng không tốt." Ách ta lắm mồm chí kiến cười cười xấu hổ. Lục Thần niết miệng, cắt vỡ ngón tay đem máu tươi nhỏ tại một gốc linh dược bên trên. Tư. Chỉ gặp tư một tiếng, nguyên bản héo rũ đến cơ hồ mất đi sức sống linh dược tàn mát ra cựu thải hào quang, một lần nữa tỏa ra sự sống. Thời gian một cái nháy mắt, linh dược trở nên giống vừa đảo hái đi ra một dạng, đồng thời để lục thần cảm giác có chút không giống với lúc trước. Lục thần nhíu mày kiểm tra một phen, kết quả cũng không phát hiện cái gì, chỉ có thể mang theo nghi hoặc đem linh dược đưa về phía trí kiến. Trí kiến không có tiếp linh dược, thời khắc này nó đã chấn kinh đến há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục thần. Đừng ngốc thấy, đón lấy đi. Lục thần liếc mắt nói. Trí kiến hoảng sợ nói, chủ nhân, ngài cũng quá lợi hại đi, thế mà có thể làm cho linh dược khởi tử hoàn sinh, khôi phục hình dáng cũ. Không phải khởi tử hoàn sinh, nó vốn là còn có một tia sinh cơ, hoàn toàn chết ta cũng không thiếu sống. Lục Thần đạo. Vậy cũng rất lợi hại, Chí Kiến mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Lục Thần không có phủ nhận, tiếp tục dùng máu tươi cứu vẫn còn có thể cứu linh dược, rất mau đem 15 loại linh dược cứu sống. Cứu sống linh dược, Lục Thần đối với Chí Kiến nói người đem tất cả linh dược cầm lấy đi trồng. "Là, chủ nhân." Chí Kiến gật đầu, cầm linh dược rời đi. "Bất quá," Chí Kiến vừa mới quay người, Lục Thần lại gọi lại nó. "Chờ một chút." Chí Kiến quay đầu lại hỏi nói chủ nhân, ngài còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Lục Thần nghĩ đến linh dược cái kia một chút không bình thường khí tức nói cái kia 16 loại cứu vật linh dược đơn độc tìm miếng đất trùng đi. "Là, Chí Kiến lần nữa gật đầu, sau đó cầm linh dược rời đi. Tại Chí Kiến sau khi rời đi, Lục Thần thu hồi không có sinh cơ linh dược, lại cầm lấy hồn linh hộ, Xuân Thu Mộc Liên liên tử cùng 3 viên hồn nguyên kim đảo. Võ giả bình thường mua hồn nguyên kim đảo chỉ có thể ăn linh dược, hơn nữa còn không thể chờ, mua liền muốn trong khoảng thời gian ngắn ăn hết. Kể từ đó, hồn nguyên kim đảo tác dụng giảm bất đi nhiều. Hắn khác biệt, hắn là một cái cao phẩm luyện đan sư. Hơi suy tư, Lục Thần quyết định trước tìm một chút phụ tài, đem mua được 3 viên hồn nguyên kim đảo luyện chế thành độc nguyên kim đan. Hồn nguyên kim đảo là 7.5 triệu một viên mua về, nhưng nếu như luyện chế thành độc nguyên kim đan Một viên đục nguyên kim đan liền giá trị 10 triệu. Coi như tăng thêm cái khác luyện chế đục nguyên kim đan vật liệu, luyện chế một lò hồn nguyên đan chu toàn bốn cũng liền 12 triệu. Nói cách khác, một viên hồn nguyên kim đảo, hắn có thể lãi ròng 48 triệu, mà cái này vẫn chỉ là thịt. Sử dụng hết thịt, hắn còn có thể đem hồn nguyên kim đảo hột đảo chủng thành hồn nguyên kim đảo cây, cái này hồn nguyên kim đảo mua đến cũng quá kiếm lời. Nghĩ đến cái này, Lục sắc lập tức tìm tới tất cả luyện chế đục nguyên kim đan tài liệu khác, sau đó trở lại hỗn độn châu thế giới. Bang. Sau một ngày, theo keng một tiếng, hỗn độn đỉnh bên trong bay ra 6 mai trúng phẩm đục nguyên kim đan. Bên cạnh còn thừa lại một đống dược dịch. Những dược dịch này là Lục Thần Hỗn Độn đỉnh thế giới trồng ra 219 chủng luyện chế đục nguyên kim đan thêm ra hiện dược dịch, mỗi một loại linh dược còn lại dược dịch đều đầy đủ luyện chế 3 viên thành đan. Thu hồi 6 mai trung phẩm đục nguyên kim đan, Lục Thần lại lấy tay luyện chế lô thứ 2 đục nguyên kim đan, tiếp theo là lô thứ 3. Ba ngày đi qua, Lục Thần dùng 3 viên hồn nguyên kim đào luyện chế được 18 mai đục nguyên kim đan. Luyện chế xong đan dược, Lục Thần mang theo 3 viên hồn đào, hồn linh hột cùng Xuân Thu Ngọc Liên liên tử trở lại Hỗn Độn đỉnh thế giới. Đằng sau Lục Thần xuất hiện tại trung ương sơn mạch bên trong một chỗ yên lặng sơn cốc, đem hai giọt máu tươi nhỏ tại hồn linh hột bên trên. Ngay sau đó, hồn linh hột hấp thu máu tươi, bán ra hào quang, đồng thời tản mát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Giang giác. Sau một khắc, giang giác một tiếng, hồn linh hột mặt ngoài ra một đường nhỏ, một cái nho nhỏ mầm nhọn xuất hiện tại trong cái khe. Lục Thần lại nhỏ một giọt máu tươi tại trên cái khe, mầm nhọn lập tức chèn phá hột, tại hột ngoại trưởng ra một mảnh lá xanh. Thấy thế, Lục Thần trong lòng có chút vui mừng, trên mặt đất đào một cái hố, đem hồn linh hột gieo xuống. Ông gieo xuống hồn linh quả trong ngáy mắt, xung quanh nức lên một trận hồn lực phong bạo, hồn linh quả tùy theo mọc ra một gốc dài hai tấc mầm non. Mầm non trong gió chập tròn, không ngừng hấp thu trong không khí hồn lực, qua một hồi lâu chúng quanh mới khôi phục bình tĩnh. Mà đang hấp thu tất cả hồn lực sau, hồn linh cây ăn quả lại cao lớn một tấc. Lục thân hài lòng nhìn xem hồn linh quả mầm non, nói ngươi ngay ở chỗ này lợi đi, tranh thủ sớm đi lớn lên. Dứt lời, Lục thân bước ra một bước, lại đi tới một chỗ khác sơn cốc. Hắn bắt trước làm theo, đem ba viên hồn nguyên kim đào trồng ở trong sơn cốc, sau đó trở về một chỗ hoàn cảnh duyên dáng hồ nước. Hồ nước chiếm diện tích trăm mẫu. Nước sâu 78 mét, toàn bộ hồ nước như là một viên lam bảo thạch một dạng khảm nạm tại trung ương sân mạch. Lục Thần cho Xuân Thu Mộc Liên liên tử ba giọt máu tươi, sau đó đem Xuân Thu Mộc Liên liên tử ném ở hồ nước trung ương. Sau một khắc, mọc ra nhỏ mầm Xuân Thu Mộc Liên liên tử gặp sóng dưới nước dễ, rất nhanh dễ liền đâm vào hồ nước dưới đáy. Cùng lúc đó, Lục Thần cảm giác bén nhạy đến Xuân Thu Mộc Liên chúng quanh năng lượng đang nhanh chóng bị Xuân Thu Mộc Liên hấp thu đi. Không sai, sau đó liền đợi đến ngươi nhanh lên trưởng thành. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem Xuân Thu Mộc Liên đạo. Cũng không biết là gió lay động, hay là Xuân Thu Mộc Liên nghe hiểu Lục Thần lời nói. Xuân Thu mộng liên mầm nhọn giật giật, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, rời đi Hỗn Độn đỉnh thế giới. Từ Hỗn Độn đỉnh thế giới rời đi, Lục Thần tiến vào Hỗn Độn châu thế giới, cho băng tuyết nhi cầm đầu yêu thú một chút máu tươi. Đằng sau, Lục Thần tại Trung ương Sơn mạch phía sau núi tìm một chỗ, đem Bạch Vũ Sinh cho đá không gian trôn dưới đất. Tại không gian thạch còn không có giải lúc đi ra, hắn liền thông qua âm nhãn nhìn ra đây là một khối hạ phẩm đá không gian. Hỗn Độn châu thế giới có thể trợ giúp tẩm đá trưởng thành, Lục Thần muốn đem đá không gian chủng thành thượng phẩm đá không gian, thậm chí là cực phẩm đá không gian. Chôn xong đá không gian, Lục Thần một cái ý niệm xuất hiện tại tiên tư thế giới mượn nhờ thiên thư thế giới cảm ngộ thời gian đại đạo chương 934 suy đoán lão giả thân phận chương 934 suy đoán lão giả thân phận một bên khác vừa tiến vào trí tôn bao xương lão giả liền xuất ra một khối truyền âm ngọc đối với truyền âm ngọc truyền âm đi chợ đen đi một chuyến đem để mắt yêu nô đều mua về truyền âm xong lão giả thu hồi truyền âm ngọc từ trong nhẫn chữ vật xuất ra 100 tảng đá những tảng đá này là 1.000 tảng đá bên trong một bộ phận tảng đá lấy ra lão giả hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra biến thành một đôi mắt vàng ngay sau đó hắn mắt vàng nhanh chóng từ một tảng đá bên trên từng cái đảo qua một lát sau. Lão giả từ 100 tảng đá bên trong lấy ra 13 tảng đá, còn lại 87 khối dùng chống không nhẫn chứa vật được vào. Đằng sau, lão giả cầm lấy tảng đá, cẩn thận giải ra 13 tảng đá, từ 13 tảng đá bên trong giải ra giá, giá trị 3 triệu đồ vật. 1 triệu mua 1000 tảng đá, hiện tại giải 100 tảng đá, trở về 3 triệu, miễn cưỡng cũng tạm được. Lão giả nhìn xem giải đi ra đồ vật nói ra, sau đó thu hồi giải thạch lưu lại phế thạch, từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra 100 tảng đá. Cùng phía trước xuất ra 100 tảng đá một dạng, lão giả đầu tiên là lợi dụng đồng thuật nhìn, xem hết lại lần lượt giải thạch. Cái này 100 tảng đá phẩm chất kém hơn, chỉ giải ra tổng giá trị 1.3 triệu đồ vật, giải đến lão giả đều có chút tức giận. Tiếp theo là cái thứ 3 100 khối, cái thứ 4 100 khối 4. Dùng toàn bộ 3 cách giờ, lão giả cởi xong 1000 tảng đá bên trong tất cả hắn cho là có cái gì tảng đá. Một trận cởi xuống, lão giả giải 191 tảng đá, đạt được tổng giá trị 357 triệu đồ vật. Giải hoàn 1000 tảng đá, lão giả lại lấy ra lần thứ 2 mua 100 tảng đá, giải ra giá trị 130 triệu đồ vật. Đợi đến giải hoàn cảm thấy có hàng tất cả tảng đá, lão giả đem phế thạch thu lại, nhìn về hướng trồng giống như núi nhỏ một dạng đô vật. Tiểu tử thối, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải có như thế cường đại đồng thuận? Lao giả tự lầm bẩm, nhớ tới gánh đá đầu lúc Lục Thần cho hắn nhắc nhở. Tại đống đồ này bên trong, có gần 200 triệu đồ vật đều là tại Lục Thần nhắc nhở bên dưới chọn trở về. Lục Thần nhắc nhở hắn chọn lấy 31 tảng đá, không có một khối phế thạch, trong đó 3 khối còn có dấu giá trị mấy ngàn vạn đồ vật. Hắn tự nhận thiên tội đại lục đồng thuật thứ nhất, có thể đối mặt Lục Thần đồng thuận, hắn mặc cảm. Lục Thần có được cường đại như thế đồng thuận, cái gì đều không cần làm, mỗi ngày đi đổ thạch cũng đủ để phú giáp một phương giờ khắc này, lục thần trong lòng hắn trở nên dị thường thần bí, đạt được lục thần quyết tâm cũng biến thành trước nay chưa có mấy liệt. chỉ cần lục thần nguyện ý cùng hắn đi, vô luận lục thần đưa ra điều kiện gì, bỏ ra bao lớn đại giới, hắn đều nguyện ý. hắn muốn chỉ là lục thần người này. nhưng mà, từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, hắn cũng biết muốn đem lục thần dạng này một cái thần bí yêu nghiệt thu đến dưới trướng không phải một chuyện dễ dàng. bất quá, hắn sẽ không buông tha cho, sẽ một mực nếm thử mời chào lục thần. một lát sau, lão giả không nghĩ nhiều nữa, thu hồi mở ra đồ vật, đi ra bao sương, rời đi vạn bảo lâu. lão giả vừa đi ra khỏi vạn bảo lâu. 17 đạo ánh mắt để mắt tới hắn, đồng thời ở phía sau một mực âm thầm đi theo hắn, mà hết thảy này lão giả tất cả đều xem ở trong mắt. Theo giối ta, ta đem các ngươi toàn bộ đưa tiến địa ngủ. Cảm giác bọn này tôm kép ngại nhép, lão giả đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Lời còn chưa dứt, lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa tiên địa một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng đồng thời khóa chặt cái này 17 cái ý đồ theo dõi võ giả. Trong chốc lát, 17 người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt đều trừng đi ra, muốn cầu cứu, lại phát hiện liền âm thanh đều không phát ra được. Phốc phốc phốc. Một giây sau, 17 người đồng thời thân thể phá diệt, biến thành một đám huyết vụ có 3 cái người theo dõi trực tiếp ở trong đám người liền ổ. Cái này, trung quanh võ giả giật nảy mình, do đến vội vàng né tránh. Cùng một thời gian, những cái kia phái người theo dõi lao giả lại đang nơi xa chú ý võ giả thấy cảnh này lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Lao giả thật là đáng sợ, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng rút đi, sợ lao giả lại cho bọn hắn đến như vậy một chút. Trong một chỗ ngóc ngách, nhìn ra lao giả cùng lục thần tu luyện đồng thuật nữ tử cùng lão giả lúc này cũng là thẩm giật mình. Lão giả nói, ta nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn đối với đạo cảm ngộ đến trình độ như vậy. Nữ tử cũng là cảm thán nói, "Đúng vậy à, loại nhân vật này đừng nói ở chỗ này, chính là đặt ở chúng ta cái chỗ kia cũng là một phương hào cường." Lao giả nhẹ gật đầu, nói "Thất tiểu thư, theo lão nô xem ra, hắn có thể là thiên tội đại lục một phương chúa tể." Lao giả lời này vừa nói ra, nữ tử trong đầu lập tức nghĩ đến nhân nô mua bán trong đại lâu phát sinh một sự kiện. Truyền âm cho linh bảo các các chủ trước đó, nghe đại vị đối với Lao giả chỉ là kiêm kỵ, truyền âm xong, nghe đại vị thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn biến được đối Lao giả cung kính có thừa, ánh mắt hoảng sợ, vẻn vẹn từ một điểm này, nàng liền có thể khẳng định linh bảo các các chủ nhận biết lão giả. Linh bảo các các chủ cũng không phải cái gì người bình thường, ở trên trời đại tội lục, vô luận là thực lực hay là thế lực, hắn đều là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn nhận biết, đồng thời biết nghe đại vĩ bị hố còn nguyện ý cho thêm lục thần mười tỷ, lão giả hẳn là ngay cả linh bảo các các chủ đều người không trọng nổi. Loại người này phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục chỉ có thể xuất từ ngũ đại yêu vực. Lão giả cũng nghĩ đến tầng này, giật mình nói, thất tiểu thư, hắn không phải là ngũ đại yêu vực bên trong nào đó một vị chúa thể đi, phải là nữ tử nói, thất tiểu thư, vậy chúng ta còn theo dõi hắn sao? Lão giả hỏi, bởi vì bọn họ người vừa rồi cũng đã chết một cái. Nữ tử lắc đầu nói, "Hắn giết 17 người ngay tại cho thấy hắn không muốn bị người theo dõi, hay là chớ cùng tung, theo sau cũng là chết, còn có thể chọc giận hắn." "Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Lão giả nói. "Trước tiên ở Vạn Bảo Lâu ở lại, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu, có chuyện gì các loại hội đấu giá kết thúc lại nói nữ tử nói. Như vậy cũng tốt." Lão giả gật đầu, sau đó hai người tại Vạn Bảo Lâu ở lại. Một bên khác, khi lão giả tại Chí Tôn Bao xương giải thạch lúc, Bạch Vũ Sinh cùng Thần Hạo cũng tại Vạn Bảo Lâu ở lại, tại gian phòng giải thích. Giải hoàn tất cả tầng đá, hai người đều là khó nén kích động trong lòng. Bởi vì bọn hắn mua tảng đá đều giải ra hơn đức đồ vật. Nghĩ đến Lục Thần nhắc nhở, Bạch Vũ Sinh bốn người đã cảm kích Lục Thần trợ giúp, cũng chấn kinh Lục Thần cường đại đồng thuật cùng siêu cường chiến lực. Chương 935, hai đại thế lực đỉnh tiêm tiểu tâm tư, chương 935, hai đại thế lực đỉnh tiêm tiểu tâm tư. Qua hồi lâu, Thần Hạo tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, hiếu kỳ do hỏi, Diêm Đức, ngài cảm thấy huynh trưởng sẽ là người nào? Diêm Vô Quân lắc đầu, nói không biết. Thần Hạo lại hỏi, thiên tội đại lục thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu chúng ta đều có chỗ nghe thấy, huynh trưởng có phải hay không là đến từ ngoại đại lục? Hàn không phải là ngoại đại lục tiên kiêu? Diêm vô quân cùng nữ tử một dạng nghĩ đến nghe đại vĩ biểu hiện, nói nếu như hắn cùng vị cường giả kia không phải thiên tội đại lục người, linh bảo cát sẽ không dễ dàng như thế sự tình. Thần hạo cao mày nói, nhưng nếu như bọn hắn là thiên tội đại lục cường giả cùng thiên kiêu, kia cái gì thế lực có thể làm cho linh bảo cát nhật vua? Bị thần hạo hỏi lên như vậy, Diêm vô quân trong nháy mắt có suy nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng tím mang, nói có rất lớn có thể là ngũ đại yêu vực. Ngũ đại yêu vực, thần hạo kinh hô lên. Ngũ đại yêu vực, đây chính là thiên tội đại lục chúa tể nhà. Nếu như lục thần cùng lão giả thật đến từ ngũ đại yêu vực, lai lịch kia nhưng lớn lắm phóng nhãn toàn bộ đại lục đều không có người dám đắc tội, không sai. Diêm Vương Quân Vận Tích nói, ở trên trời đại tội lục, thực lực tổng hợp có thể so sánh được tam đại thương lâu chỉ có tam đại nhân nô mua bán thế lực cùng ngũ đại yêu vực. Kị tại tam đại thương lâu phía sau cấp bậc cao hơn thương lâu, tam đại nhân nô mua bán thế lực tuyệt không dám trắng trợn uy hiếp cùng dọa dẫm linh bảo các. Như vậy tính ra, phóng nhãn toàn bộ đại lục chỉ có áp đảo tất cả nhân tộc thế lực phía trên ngũ đại yêu vực có thể làm cho linh bảo các tổng các các chủ nhận sợ hãi. Lợi tuy như vậy, nhưng huynh trưởng cùng vị kia thần bí trên thân tiền bối đều không có yêu khí. Thân Hạo Hoài Nhi nói. Diêm vô Quân nói yêu khí có thể thông qua võ kỹ ẩn tàng, nếu như bọn hắn thật xuất từ Ngũ Đại yêu vực, muốn ẩn tàng yêu tộc khí tức cũng không phải là việc khó gì. Nếu là như vậy, người huynh trưởng kia cùng vị tiền bối kia lai lịch cũng quá lớn." Thân Hạo Cả Kinh nói. Diêm vô Quân cũng là cảm khái, "Đúng vậy à, ở trên trời đại tội lục, Ngũ Đại yêu vực chính là chủ thể, thế lực khác tại bọn chúng trước mặt đều là sâu kiến." Thân Hạo nhận đồng nhẹ gật đầu. "Ở trên trời đại tội lục, tuy nói thế lực nhân tộc rất nhiều, thế lực đỉnh tiêm bên trong còn có vô đế, nhưng cùng Ngũ Đại yêu vực thật không cách nào so sánh được." Ngũ Đại yêu vực tùy tiện một cái đều là thiên tội đại lục các đại thế lực đỉnh tiêm không trọng nổi, chớ nói chi là ngũ đại yêu vực nhất trí đối ngoại. Ngũ đại yêu vực liên hợp cùng một chỗ, đừng nói thiên tội đại lục, chính là xung quanh mấy chục cái đại lục đều không có đối thủ. Nghĩ đến Lục Thần cùng lão giả đến từ ngũ đại yêu vực, Diêm Vũ Quân lập tức liên tưởng đến Tiêu Diêu Dung binh đoàn ngay sau đó tiềm ẩn nguy cơ, không khỏi trong lòng nóng lên. Diêm Vũ Quân tán dương, "Tiểu Hạo, ngươi hôm nay làm tốt lắm." Thần Hạo hỏi, "Diêm Túc, ngươi chỉ là cái gì?" Tự nhiên là Giao Hạo Lục Vô Mệnh. Diêm Vũ Quân nói giao hảo hắn, cũng liền giao hảo vị cường giả bí ẩn kia. Tiêu Diêu dung binh đoàn nguy cơ đang tiềm ẩn có lẽ có thể giải trừ. Thân Hạo nói Diêm thúc, ý của ngài là mượn vị tiền bối thần bí kia chi thủ chấn nhiếp tà mâu dung binh đoàn. Người cảm thấy không được? Diêm vô quân hỏi lại. Thân Hạo nói cũng không phải không được, chính là cảm thấy làm như vậy không chớn nghĩa. Huynh trưởng giúp chúng ta kiếm tiền và giải vây, chúng ta lại lợi dụng người ta. Diêm vô quân nói tiểu hạo, ta không nghĩ tới để bọn hắn giúp chúng ta cái gì, không để cho bọn hắn giúp chúng ta. Vậy ngài còn nói cho bọn hắn mượn chi thủ chấn nhiếp tả mâu dung binh đoàn. Thân Hạo có chút im lặng. Tiểu hạo, ngươi đây liền không hiểu được đi? Diêm vô quân nói lục vô mệnh tại chợ đen giúp ngươi cho dù vị cường giả bí ẩn kia không làm cái gì, tà mâu dung binh đoàn cũng không dám tùy tiện động tiêu diêu dung binh đoàn. xác thực như vậy, thân hạo bừng tỉnh đại ngộ nói hôm nay rất nhiều người đều nhìn ra chúng ta cùng huynh trưởng gia hảo, việc này truyền đến tà mâu dung binh đoàn người trong thay, bọn hắn đối phó tiêu diêu dung binh đoàn chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ. diêm vô quân nói tiểu hạo, tại tham gia hội đấu giá trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều cùng lục vô mệnh tiếp xúc, ngồi vững các ngươi hữu hảo quan hệ. ra minh mạch, thân hạo gật đầu, lời còn chưa dứt, thân hạo nhớ tới một chuyện khác, nói diêm thúc, kỳ thật còn có một việc ta không có cùng ngươi nói. chuyện gì? Diêm vô quân hiếu kỳ nói, thân hạo nói ta trước đó vốn không muốn cùng Hoa Thiên đánh cược, là huynh trưởng để cho ta cùng hắn đánh cược, tảng đá cũng là huynh trưởng chọn, chúng ta cùng hắn bẻo nước gặp nhau, hắn vì sao giúp chúng ta? Diêm vô quân khó hiểu nói, thân hạo lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, lúc đó đều sừng sốt một chút, về sau nghĩ đến huynh trưởng biểu hiện kinh người thuận miệng đáp ứng, có phải hay không là ngươi trước kia cùng hắn từng có gặp nhau? Diêm vô quân hỏi, không có loại khả năng này, ta tin tưởng đêm qua là lần đầu tiên gặp huynh trưởng. Thân hạo khẳng định nói, thế gian này không có vô duyên vô cớ tốt, xem ra còn có một số chuyện chúng ta không biết. Diêm vô Quân Tư nghĩ ngợi nói, "Có lẽ là đi." Thân Hạo gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Diêm vô Quân lại nói Tiểu Hạo, "Sau ngày hôm nay, trừ cùng Lục Vô Mệnh giao hảo, Bạch Vũ Sinh cũng muốn bảo trì hữu hảo quan hệ." Thân Hạo nói Diêm thúc tiên tâm, tại cái này nhiều chuyện thời điểm, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không cho tiêu diêu dung binh đoàn dứt lấy phiền phức." Thân Diêm vô Quân khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Đối với Thân Hạo, hắn hay là rất tiên tâm, dù sao hắn là đoàn trưởng ái đồ, võ đạo thiên phú và tâm tính đều không thể bắt bẻ. Một bên khác, Khi Thần Hạo cùng Diêm Vô Quân nói chuyện trời đất, Bạch Vũ Sinh cùng tùy hành cường giả cũng đang thảo luận, thảo luận nội dung cùng Thần Hạo hai người không sai biệt lắm. Một phen thảo luận sâu tới, Bạch Vũ Sinh cùng lão giả cũng đoán được lão giả cùng Lục Thần có cực lớn khả năng đến từ Ngũ Đại yêu vực. Mà lại, bọn hắn cũng cảm thấy hẳn là giao hảo Lục Thần cùng Thần Hạo, bởi vì tiêu ngư cùng ám lâu gần nhất bầu không khí khẩn trương. Ở thời điểm này, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phần lực lượng. Nếu như có thể, cùng Tiêu Diêu dung binh đoàn cùng lão giả Trâu yêu vực kết minh là tốt nhất, như thế ám lâu liền không đủ gây sợ. Chương 936 Hai đại thế giới vận tốc phát sinh cải biến, chương 936, hai đại thế giới vận tốc phát sinh cải biến. Thiên thư thế giới. Lục Thần không biết tu hành bao nhiêu năm tháng. Sáng sớm, mặt trời từ phương đông mọc lên, màu tím hà khí bao vây lấy Lục Thần, khiến cho Lục Thần nhìn qua có chút thần dị. Lục Thần thể nội, nguyên bản 43 sợi lực lượng thời gian biến thành 71 sợi, tại Lục Thần thể nội không ngừng biến nào hình thái. Lưu Dữu. Một lát sau, một đôi chim nhỏ từ đằng xa bay tới, rơi xuống Lục Thần bên cạnh, Lưu Dữu kêu. Bọn chúng không nhìn thấy Lục Thần, nhưng có thể cảm giác được nơi này có thể bọn chúng mạnh lên năng lượng, không ngừng hút lấy hào quang. Lục Thần từ trong cảm ngộ tô tỉnh một cái ý niệm, điều động thể nội một sợi lực lượng thời gian rời đi thiên thư thế giới. Sau một khắc, Lục Thần linh hồn thể trở lại nhục thân. Vừa mở mắt, Lục Thần thấy được một bên ngồi băng Tuyết Nhi. Đem so với trước, băng Tuyết Nhi trên người hàn khí trở nên càng thuần túy, võ đạo khí tức cũng thay đổi thành thất dài sơ kỳ. Kaka, ngươi kết thúc tu hành. Băng Tuyết Nhi cười hỏi. Lục Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem băng Tuyết Nhi nói Tuyết Nhi, ngươi có thể nhà, võ đạo đột phá đến thất dài sơ kỳ. Hắn nhưng là nhột kỹ, khi tiến vào thiên thư cảm ngộ thời gian đại đạo trước đó, băng Tuyết Nhi võ đạo vẫn chỉ là lục dài trung kỳ. Băng Tuyết Nhi vui vẻ nói, "Cái này còn nhờ vào ca ca Thần Huyết, nếu không có ca ca Thần Huyết trợ giúp Tuyết Nhi huyết mạch phản tổ, Tuyết Nhi cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tiến giai thất giai." Nói đến Thần Huyết, Lục Thần tò mò hỏi, "Tuyết Nhi, ngươi bây giờ thể nội Băng Hoàng huyết mạch độ tinh khiết đạt tới bao nhiêu?" "15." Băng Tuyết Nhi cười trả lời, đối với mình hiện tại Băng Hoàng huyết mạch độ tinh khiết phi thường hài lòng. Thế mà huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 15, Lục Thần khiếp sợ nhìn xem Băng Tuyết Nhi, bởi vì Băng Tuyết Nhi Băng Hoàng huyết mạch tăng lên quá nhanh. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc nếu là không có đặc biệt lớn cơ duyên, cả một đời đều khó có khả năng tăng lên huyết mạch chi lực. Băng Tuyết Nhi ngược lại tốt, hắn vừa thức tỉnh Dương Thần Thể lúc, Băng Tuyết Nhi huyết mạch độ tinh khiết vẫn chỉ là 10% nhiều một chút. Uống hắn một bát hoàn toàn thức tỉnh Hỗn Độn thể máu tươi, huyết mạch chi lực tăng lên tới phần trăm 11, hiện tại thế mà đều đạt tới 15%. Mặc dù tốt thời gian dài không cùng Băng Tuyết Nhi giao thủ, nhưng Lục Thần biết Băng Tuyết Nhi chiến lược sợ là có chút kinh khủng. Nàng hiện tại vừa đột phá thất giai, nhưng huyết mạch kia không bằng nàng thất giai trùng kỳ đỉnh phong yêu thú đoán chừng đều không phải là đối thủ của nàng. Băng Tuyết Nhi hưng phấn nói, "Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới huyết mạch chi lực tăng lên nhanh như vậy." Lục Thần nói yêu tộc huyết mạch chi lực trọng yếu vô cùng, ngươi huyết mạch chi lực tăng lên nhanh là chuyện tốt, về sau không bận rộn uống máu. Ân. Vang Tuyết Nhi cười gật đầu. Nghĩ đến bạn bảo lâu hội đầu giá, Lục Thần dò hỏi, Tuyết Nhi, ta lần này tu luyện bao lâu thời gian? Hai ngày. Vang Tuyết Nhi đạo. Hai ngày sao? Lục Thần nhíu mày, cảm thấy thời gian giống như không đúng lắm. Vang Tuyết Nhi nghi ngờ nói, ca ca, là có vấn đề gì không? Lục Thần cảm giác ngoại giới sát trời nói ngoại giới một ngày, phương thế giới này mười ngày, ta luyện đan bỏ ra ba ngày thời gian, lại tu hành hai ngày, theo lý thuyết bên ngoài hẳn là đi qua đường ngày chẳng lẽ không phải như vậy phải không? băng tuyết nhi đạo, không phải. lục thần lắc đầu, nói ta trở lại vạn bảo lâu thời điểm là giờ tì bốn khắc, hiện tại ngoại giới vốn nên là giờ tuất bốn khắc mới đối, nhưng bây giờ bên ngoài nhìn sắc trời cho ăn bể bụng giờ dậu bốn khắc. băng tuyết nhi ngữ khí kiên định nói ca ca, ta khẳng định ngươi chỉ tu luyện hai ngày, mặt trời mọc mấy lần tuyết nhi hay là phân rõ. nghe chút lời này, lục thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ý niệm giống như thủy triều tuôn ra mở, tìm được vạn bảo lâu gác trung. lúc này, vạn bảo lâu gác trung biểu hiện trên lệnh thời gian một chút đến giờ dậu bốn khắc xem ra hỗn độn châu thế giới cùng ngoại giới trên lệnh phát sinh cải biến không còn là ngoại giới một ngày hỗn độn châu thế giới mười ngày hai thế giới trên lệnh đang lớn lên biến thành ngoại giới một ngày hỗn độn châu thế giới mười hai ngày lục thần cảm giác gác chung thời khắc thấp giọng tự nói dị thường vui vẻ trên lệnh biến lớn cái này liền mang ý nghĩa ngoại giới giống nhau thời gian bên dưới hắn có càng nhiều thời gian đi bồi dưỡng mình người cùng linh dược nói xong lục thần một cái ý niệm trở lại hỗn độn châu thế giới băng tuyết nhi gặp lục thần về là tốt ngạc nhiên nói ca ngươi là phát hiện cái gì sao lục thần nói thế giới này cùng ngoại giới trên lệnh biến lớn ngoại giới một ngày thế giới này 12 ngày t băng tuyết nhi hít vào một ngụm khí lạnh nói ca ca đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có càng nhiều thời gian tu hành đúng vậy lục thần gật đầu băng tuyết nhi cười lạnh nói vậy cũng tốt trước đó hạt tinh điện đuổi chúng ta một đường không bao lâu nữa chúng ta liền có thể bảo thủ lục thần cười cười cũng không cho rằng như vậy lam thiên tội đại lục tây bộ yêu vực chúa tể thế lực hạt tinh điện chuyển thừa không biết bao nhiêu năm nội tình thâm hậu hắn dẫn người đoạt đoạt hạt tinh điện tài nguyên có thể thật muốn cùng hạt tinh điện chơi liều hắn đột phá võ thành trước đều không cần suy nghĩ cũng là lúc này Lục Thần trong lòng nhiều một tia nghi hoặc. Trước đó hỗn độn Châu Thế giới cùng Ngoại giới trinh lệnh thời gian đều là thập bị nhất, làm sao hiện tại lại biến thành 12 so 1 Hồi tưởng đến đoạn đường này tu hành, Lục Thần hoài nghi hỗn độn Châu Thế giới thời gian biến hóa cùng hắn cảm ngộ thời gian Đại đạo có quan hệ. Tại hắn cảm ngộ thời gian Đại đạo trước đó, hai thế giới thời gian vẫn luôn là Ngoại giới một ngày, hỗn độn Châu Thế giới mười ngày. Hiện tại trinh lệnh thay đổi, hơn phân nửa là hắn thế giới này chi chủ thời gian tu luyện Đại đạo cải biến hai đại thế giới vật tốc. Mà muốn xác định là không là như thế này, chỉ cần nhìn về so hai thế giới cùng Ngoại giới trinh lệnh có thể hay không tiếp tục biến lớn là được rồi. Nghĩ đến đây, Lục Thần không nghĩ thêm Hỗn Độn Châu thế giới cùng ngoại giới chiến lệnh, tiếp lấy nhớ tới từ chợ đen mua về những vật kia. Tuyết Nhi, báo thủ sự tình trước thả một chút, chúng ta tới trước nhìn xem chợ đen mua một ít gì đó. Lục Thần đạo. "Ừm." Băng Tuyết Nhi gật đầu, sau đó Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hoa 4000 linh tinh mua được 20 tảng đá. Tảng đá vừa lấy ra, Lục sạc lập khắc vận chuyển âm dương điện vận dụng âm nhãn, tinh chuẩn giải ra cái này 20 tảng đá. Khối thứ nhất, giải ra 53 khối thượng phẩm băng linh tinh, bên trong nhất càng là có một đoạn trường thành lớn trùng quả đẫm băng tuyệ. Đoạn này băng tuyệ màu trắng tinh, hiện lên trạng thái cao. Một giải đi ra, hàn khí tản ra, lập tức toàn bộ đỉnh núi phủ lên hà sương. Kaka, ka, ta muốn ăn." Băng Tuyết Nhi nhìn xem Băng Tủy kích động nói. "Băng Tủy, băng chi cực phẩm, so cực phẩm băng thuộc tính linh tinh còn muốn chân quý rất nhiều. Nó là thuần túy nhất băng thuộc tính năng lượng, không chứa mảy may tạp chất, ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, có thể trực tiếp phục dụng. Một giọt băng tủy ẩn chứa băng thuộc tính năng lượng có thể so với 10 khối cực phẩm băng thuộc tính linh tinh, giá bán càng là cực phẩm băng thuộc tính linh tinh mười mấy lần." Một đoàn này băng tủy ước chừng có 300 giọt băng tủy coi như băng thủy cùng cực phẩm băng thuộc tính linh tinh đổi xuất là một bội 10, đội thành hạ phẩm linh tinh cũng giá trị 3 triệu băng tuyết nhi muốn ăn nó chỉ cần ăn nó đi thực lực của nàng tất nhiên lần nữa tăng lên trở nên càng thêm cường đại một nửa cho ngươi một nửa ta chính ta giữ lại lục thần đạo cảm ơn ca ca băng tuyết nhi đại hỉ sau đó từ lục thần trong tay tiếp nhận băng thủy hóa thành một đạo lưu quang rời đi đợi đến băng tuyết nhi rời đi lục thần xuất ra một cái bình ngọc đem còn lại một nửa băng thủy đựng vào thu vào nhận trữ vật đằng sau hắn lại cầm lấy một khối đá giải khối đá thứ hai giải ra một dọn máu tươi Máu tươi giống màu đỏ mãnh não, một giải ra, máu tươi tản mát ra khủng bố hỏa diễm, sau đó hướng phía nơi xa bay đi. Lệ, nương theo lấy một tiếng to rõ hót vang âm thanh tại đỉnh núi vang lên, máu tươi hóa thành một cái hỏa diễm phượng hoàng, xông thẳng lên trời. Xiu xiu xiu. Sau một khắc, từng đạo âm thanh xé gió lên, Tiêu Thiên Tệ bọn hắn nghe được động tĩnh từ khác nhau phương hướng chạy tới. Lục Thần, đó là phượng hoàng. Tiêu Linh tố khiếp sợ hỏi. Lục Thần nói không phải phượng hoàng, là một dạng phượng hoàng tinh huyết viên hóa ra tới, có được phượng hoàng một kia thân phận. Phượng hoàng tinh huyết, nghe được là phượng hoàng tinh huyết, Tiêu Thiên Tệ nhịn không được kinh hô. Phượng hoàng Đây chính là tối viễn cổ thiên thú, thiên địa trí cường giả, một giọt phượng hoàng tinh huyết giá trị thật sự là không dám tưởng tượng. Nó là hỏa thuộc tính võ giả chí bảo, nếu như hỏa thuộc tính võ giả đạt được nó, trực tiếp liền lĩnh thiên cải mệnh. Các huynh đệ, trung thu khoái hoạt, toàn gia sung sướng ba. Chương 937, giải thạch giải ra một cái tảng đá bé con, chương 937, giải thạch giải ra một cái tảng đá bé con. Trúc Thiên Hữu bọn hắn cũng là khiếp sợ không thôi, hiếu kỳ lục thần tử chỗ nào lấy được như thế một giọt chân quý phượng hoàng tinh huyết. Võ đạo khôi phục đến ngũ trọng võ đồ cảnh đồng phương thắc hỏi, không biết giọt này phượng hoàng tinh huyết là từ chỗ nào có được chợ đen đổ thạch cược tới, lục thần cười nói lợi hại, đông phương thích đạo. Sau đó mặt mũi tràn đầy hoài niệm nhớ tới ở kiếp trước nhậm tiêu giao đổ thạch bản sự. ở kiếp trước lục thần chỉ là dựa vào đổ thạch liền cược tới một tòa tiêu giao tông, để rất nhiều đổ thạch chi địa rất là đau đầu. hôm nay sư tôn trọng thao cửu niệm, hắn phảng phất thấy được tiêu giao tông trùng kiến, tiêu giao tông lần nữa danh chấn thần võ thịnh cảnh. đúng vậy à, lục thiếu quá lợi hại, thế mà đổ thạch cược tới một dọa tiên thú phượng hoàng tinh huyết chúc thiên hữu cũng nói. lục thần nhếch miệng, lần nữa nhìn về phía phượng hoàng đảo tàu phương hướng nói muốn chạy trốn, bản thiếu đúng vậy để cho ngươi như ý. lời còn chưa dứt. Lục Thần vươn tay, lập tức giới lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, bắt lấy chạy trốn Phượng Hoàng tinh huyết. Lệ, một tiếng kêu rên từ phương xa truyền đến, huyễn hóa thành Phượng Hoàng Phượng Hoàng tinh huyết bị Lục Thần bắt về tới trung ương sơn mạch đỉnh núi. Nó hoảng sợ nhìn xem Lục Thần, không ngừng thét lên cùng dãy rủa, ý đồ từ vô hình trong đại thủ tránh thoát ra ngoài. Bất quá, Lục Thần giữ lại nó có tác dụng lớn, đương nhiên sẽ không buông tha nó. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền. Lệ, Phượng Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể phá diện, lần nữa biến thành một dọat thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực Phượng Hoàng tinh huyết. Đằng sau, Lục Thần một cái ý niệm cầm lại Phượng Huyết Kiếm, đem một giọt này phượng hoàng tinh huyết cưỡng ép nhỏ tại Phượng Huyết Kiếm bên trên. Ông. Sau một khắc, yên lặng thật lâu Phượng Huyết Kiếm bắt đầu rung dậy, lại một lần nữa phóng xuất ra kinh khủng lực lượng hỏa diễm. Lệ. Ngay sau đó, Phượng Huyết Kiếm bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy phượng gáy, sau đó hưu một tiếng một lần nữa ấy trở lại trong vỏ kiếm. Lục thiếu, Phượng Huyết Kiếm đây là từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lý Vân Phi nhìn xem một màn này hỏi. Lục Thần cười nói, không chỉ có khôi phục, uy lực càng sâu lúc trước. Chúc mừng Lục thiếu, chúc thiên hữu cùng Lý Vân Phi cười nói vui. Lục Thần nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Vượng Huyết Kiếm nói, "Ta cho ngươi thêm về cái chỗ kia đi tăng thực lực lên đi." Ông Vượng Huyết Kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, dựng thẳng kiếm hướng Lục Thần lung lay, tựa như người tại gật đầu. Thấy cảnh này, thế hệ trẻ tuổi mấy người đều thầm giật mình, ý thức được Vượng Huyết Kiếm là một thanh có kiếm linh thần minh. Thế thế, Lục Thần một cái ý niệm đem Vượng Huyết Kiếm đưa trở về, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên một tảng đá. Tảng đá kia trắng bóng, thạch bì xem xét liền rất giá rẻ, ném ở ven đường thuộc về sẽ không nhìn nhiều loại kia. Nhưng mà, Lục Thần lại biết nó bên trong có đồ tốt, bề ngoài phổ thông là thạch bảo đối với mình một loại nguy trang. Lục Thần nguôi xuống xuống lần nữa linh lực hóa lưỡi đao dài trong viên đá đồ vật cũng dần dần hiện lộ ra chân dung linh âm ngọc là linh âm ngọc đông phương thanh vân liếc mắt nhận ra trong viên đá đồ vật kích động hô lên cái này khối thứ 3 trong viên đá mở ra đồ vật chính là thất giai ngọc tài có thể dùng để chế tạo truyền âm ngọc linh âm ngọc nó so ăn cơm bát hơi lớn một chút so ra kém cùng là truyền âm ngọc vật dẫn thiên đo ngọc chất lượng hay là hạ phẩm nhưng cũng đáng cái 30 triệu đủ để chế tạo năm khối cấp một truyền âm ngọc đồ thạch cực đến một khối giá trị ba triệu linh âm ngọc thật là khiến người ta hâm mộ đông phương thích khép quát nói gào cái quỷ gì chẳng phải một khối linh âm ngọc sao có cái gì tốt khiếp sợ? Cha, đây chính là linh em ngọc a. Đông Phương Thanh Vân không phục nói. Linh em ngọc thế nào? Nó tại trong mắt người khác là cái thứ tốt, tại lục thiếu hiệp nơi này chẳng phải là cái gì? Đông Phương Thích Đạo. Làm Nhậm Tiêu Giao Tam đệ tử, hắn nhưng là biết tại Nhậm Tiêu Giao đổ thạch thắng trở về tất cả mọi thứ bên trong linh em ngọc căn bản không có chỗ xếp hạng. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Vân miết miệng, cũng không cùng lao Cha tranh luận. Giải ra linh em ngọc, Lục Thần tiếp tục giải thạch. Khối thứ bốn, giải ra một khối thượng phẩm nước linh tinh. Khối thứ năm, giải ra một khối đĩa lớn nhỏ thiên ngoại vỡ thạch. Thiên ngoại vẫn thạch là thế gian cứng rắn nhất đồ vật, gen đúc thần binh tốt nhất vật liệu, thanh khí, đế khí cùng thần khí không phải thiên ngoại vẫn thạch không thể lựa chế. Nếu như khối này thiên ngoại vẫn thạch cầm tới Tam Đại Thương Lâu đi bán, ít nhất bán 500 triệu, dù để giá cả đấu giá sẽ chỉ cao hơn. Tại một tràng thốt lên âm thanh qua đi, Lục Thần ngay cả giải ba khối đá, giải ra đều là cùng Bạch Vũ sinh một dạng đá không gian. Đại ca, một đống trong viên đá liên tiếp giải ra 4 khối đá không gian, rất có thể là cùng một cái khoáng mạch khai thác đi ra. Nhìn xem bày ra trên mặt đất 3 khối đá không gian, Tiêu Thiên Tề đối với Lục Thần đạo, cả người vô cùng kích động. Hắn thấy Nếu như tìm tới đầu khoáng mạch này, vậy bọn hắn liền triệt để phát tài. Lục Thần liếc mắt xem thấu Tiêu Thiên tề ý nghĩ, đã kích nói đồ thạch tảng đá đến một cái đồ thạch bảy không biết bị bán bao nhiêu tay, muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới khoáng mạch rất khó. Rất khó cũng là có thể thử một chút. Tiêu Thiên tề chưa từ bỏ ý định nói, "Ta nhìn vẫn là tôi đi, chúng ta muốn hỏi cũng là đi tìm chủ quán, bằng vào chúng ta cùng giao tình của hắn người ta căn bản sẽ không nói cho chúng ta biết." Lục Thần lắc đầu, không muốn nếm thử, bởi vì hắn biết rõ một cái không gian khoáng thạch mạch lớn bao nhiêu giá trị, cũng rõ ràng nhân tính. Một khi bọn hắn đi hỏi, không chỉ có hỏi không đến cái gì, sẽ còn cho người khác làm áo cưới, thậm chí đưa tới hỏa sát thân. Bây giờ hắn mặc dù võ đạo đột phá tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn là quá yếu. Thấy tốt thì lấy mới là thông minh cách làm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Tề cũng nghĩ đến Lục Thần tầng này, bỏ đi truy tra có tồn tại hay không một cái không gian khoáng thạch mạch ý nghĩ. Đang sau, Lục Thần giải khối thứ 9 tảng đá, từ đó giải đi ra một khối to bằng đầu nắm tay, óng ánh sáng long lanh tảng đá. Nghiệm Linh Thạch nhận biết tảng đá kia người nhìn thấy tảng đá trong lòng dần mình, bởi vì Ngiệm Linh Thạch so ra kém đá không gian cùng thiên ngoại vân thạch, nhưng cũng là một cái giá trị không ít đồ tốt. Ngiệm Linh Thạch, thất phẩm khoáng tài. Zen đúc kiểm tra đo lường bia cùng kiểm tra đo lường đài tài liệu chính một trong, một mực dùng cho kiểm tra võ giả võ mạch thuộc tính cùng phần cấp Liên Lục Thần mở ra khối này nghiệm linh thạch, không nói nhiều, cầm tới vạn bảo lâu bán cái 5 ngàn vạn không thành vấn đề. Lục Thần cảm xúc không có thay đổi gì, bởi vì hắn vừa đến đổ thạch bảy liền biết tảng đá kia bên trong có được nghiệm linh thạch. Giải ra nghiệm linh thạch, Lục Thần vừa nhìn về phía khối tiếp theo tảng đá, sau đó do so trước đó đều muốn cẩn thận giải. Chốc lát sau, một cái cuộn thành một đoạn, ngoại hình như hải nhi tảng đá bẻ con bị Lục Thần giải đi ra. Hoa. Wow. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Thần giải ra một cái tượng đá lúc, tảng đá bé con há miệng ra hoa hoa khóc lớn lên thính kỳ thanh âm cùng nhân loại hải nhi giống nhau như lúc cái này thấy cảnh này tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này quỷ dị tảng đá bé con cùng một thời gian lục thần đem khóc lớn tảng đá bé con bế lên thiếu kỳ đánh giá vật nhỏ này sẽ khóc tảng đá bé con hắn cũng là lần thứ nhất gặp mà mỗi lần bị lục thần ôm tảng đá bé con lập tức liền không khóc nháy phát ra u quang màu tím con mắt nhìn xem lục thần đói đói quan đường này tảng đá bé con ngại thanh ngại khí nói ra Tảng đá sẽ còn đói, thật sự là hiếm lạ chúc thiên hữu khó có thể tin đạo. Lục thần cũng là lần thứ nhất gặp loại tình huống này, ôn nhu mà hỏi, người muốn ăn cái gì? Đói đói đối mặt lục thần hỏi thăm, tảng đá bé con lại ngại thanh mại khi nói hai cái nói chữ. Lục thần nhíu mày, một cái ý niệm từ trong dạ lấy ra linh quả, sau đó lấy ra một khối nhỏ đút tới tảng đá bé con trong miệng. Phấp phấp, linh quả tiến vào trong miệng, tảng đá bé con mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phun ra. Đằng sau, lục thần lại nếm thử dùng tiện cho ăn, nhưng vẫn là bị phun ra. Thấy thế, lục thần không có chủ ý. Tại trong thư hải nhanh chóng xem xét thử ra yên lặng cho lúc trước hắn các loại tài nguyên. Một lát sau, Lục Thần xem xét đến một cái tên là Vạn tộc tường giải quần chủ, ở phía trên tìm tới chính mình muốn đáp án. Chương 938, Thạch tộc, Lục Thần lại làm cha, chương 938, Thạch tộc, Lục Thần lại làm cha. Vạn tộc tường giải, tên như ý nghĩa chính là kỹ càng giới thiệu thiên địa vạn tộc, bên trong không chỉ có liên quan tới vạn tộc văn tự giới thiệu, còn có trong vạn tộc mỗi một cái chủng tộc đồ lục. Lục Thần tại ghi chép Thạch tộc bộ phận kia trông được đến tảng đá bé con, ý thức được ôm tảng đá này bé con đến từ Thạch tộc. Thạch tộc, cũng gọi Thạch chi tinh linh. Do thiên địa linh thạch tiến hóa mà đến, lấy giữa thiên địa các loại khoáng thạch làm thức ăn. Tại trong vạn tộc, thạch tộc thuộc về cường hãn vô cùng bộ tộc, tại thời đại hoang cổ ít có người dám trêu chọc thạch tộc. Lục Thần không nghĩ tới hắn đổ thạch đúng là cược ra một cái thạch tộc, nếu là tiến hành gọi dưỡng, tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Nhìn xem trong ngực tảng đá bé con, Lục Thần nhớ tới trước đó cứu nhỏ xương lúc tình hình cùng Thử Gia đã từng nói nói. Nhỏ xương ban đầu là đạt được máu của hắn, thu hoạch được tân sinh, về sau rất dính hắn, coi hắn là làm cha của nó. Mà Thử Gia đã từng nói máu của hắn có thần có thể, thiên địa vạn vật dính vào liền có thể phát sinh truy biến, hóa phàm thành tiên. Tảng đá bé con vốn là thạch tộc, nếu như lại cho nó một chút máu tươi, tương lai tiền đồ vô lượng cũng có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá, hắn cũng biết ngay sau đó loại tình huống này không thích hợp cho tảng đá bé con cho ăn máu, muốn đổi một chỗ mới được. Thu hồi suy nghĩ, Lục Thần quyết định trước cho ăn no tảng đá bé con lại nói. Ánh mắt đảo qua, Lục Thần ánh mắt dừng lại tại thượng phẩm băng linh tinh bên trên. Thượng phẩm băng linh tinh trên bản chất cũng là khoáng thạch, mà lại ẩn chứa đại lượng năng lượng, là thạch tộc chủ yếu nhất đồ ăn một trong. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi moi, Lục Thần đưa tay trộn một cái, mang tới một khối thượng phẩm băng linh tinh đưa cho tảng đá bé con vừa ý phẩm băng linh tinh tảng đá bé con con mắt màu tím sáng lên mấy phần hai tay trực tiếp ôm lấy thượng phẩm băng linh tinh sau đó tảng đá bé con ôm thượng phẩm băng linh tinh liền dồn vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt sau một khắc thượng phẩm băng linh tinh bị cắn xuống một khối lớn một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm từ tảng đá bé con trong miệng truyền tới cái này cũng có thể đám người vì thế mà kinh ngạc ăn sống thượng phẩm băng linh tinh còn ăn đến nhẹ nhàng như vậy đơn giản kinh thế hai thủ tiêu linh tố to mò hỏi lục thần nó là cái thứ gì vì cái gì lớn lên giống người ăn lại là linh tinh không biết lục thần không muốn nhiều lời nói thẳng không biết Tiêu Linh Tô có chút hoài nghi. Căn cứ lục thần biểu hiện, nàng cảm thấy Lục Thần hẳn là đoán được Tảng Đá Bé Con lai lịch, bằng không sẽ không ở những vật khác không ăn về sau cho nó ăn được phẩm băng linh tinh. Những người khác cũng không tin, nhưng không có hỏi thăm, bởi vì Lục Thần không biết ba chữ đã biểu lộ hắn không muốn nói. Đói đói. Cũng liền lúc này, Tảng Đá Bé Con ăn hết một khối thượng phẩm băng linh tinh, lần nữa giang hai tay, trong miệng hô hào đói. Lục Thần thấy thế dứt khoát đem Tảng Đá Bé Con để xuống, đặt ở thượng phẩm linh tinh bên trên, tùy theo nó đi ăn. Mọi người thấy mới lạ, đều nhiều hứng thú nhìn lại. Một khắc đồng hồ trôi qua, còn lại 52 khối thượng phẩm băng linh tinh cũng bị tảng đá bé con gầm một sạch sẽ, mà đang ăn rơi 53 khối thượng phẩm băng linh tinh sau, tảng đá bé con lau lau miệng, lại vô vũ bụng. nó bộ dáng kia nhìn qua rất thỏa mãn, cũng có chút đáng yêu, cực kỳ giống nhân loại hài nhi. ôm một cái. đang sau, tại mọi người nhìn soi mói, tảng đá bé con lần nữa hướng lục thần mở ra tay, hướng lục thần muốn ôm. nghe vậy, lục thần xoay người đem tảng đá bé con bế lên, tựa như trước kia ôm nhỏ xương như thế ôm tảng đá bé con. cha, nhỏ xương cũng muốn ôm một bên nhỏ xương nhìn thấy lục thần ôm tảng đá bé con cũng hướng lục thần mở ra một đôi nhỏ xương tay. Uống lục thần đại lượng máu tươi, lại tu luyện lâu như vậy, nhỏ xương võ đạo đã khôi phục được cựu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Mà lại, lục thần cảm giác bén nhạy đến nhỏ xương đã có thời cơ đột phá, không bao lâu nữa liền có thể trở lại võ tôn chi cảnh. Gặp nhỏ xương có chút tranh thủ tình cảm dáng vẻ, lục thần cười nói, tốt, ôm nhỏ xương. Nói, lục thần đưa tay đem nhỏ xương cũng bế lên, tảng đá bé con tay phải ôm, nhỏ xương thì là tay trái ôm. Đại ca, ngươi một bàn tay ôm một cái, sau đó đều giải không được thạch. Tiêu Thiên Tề nhìn xem lục thần nhịn không được trêu chọc, lục thần nói còn lại mười khối tảng đá đều là phế thạch, không cần lại giải thật hay giả, tiêu thiên tề có chút hoài nghi nói, không tin ngươi giải khai nhìn một chút, lục thần đạo nói một cái ý niệm đem giải ra đồ vật tất cả đều thu vào, nhất định phải giải một chút. tiêu thiên tề vừa nói một bên tiến lên giải thạch, kết quả là giống lục thần nói như vậy, mười khối tất cả đều là phế thạch. trong lúc nhất thời, chưa biết lục thần am hiểu đổ thạch phương đông thả, tất cả những người khác đều khiếp sợ nhìn xem lục thần, lục thần cũng quá nguy tiên, đổ thạch sát suất thành công trăm phần trăm, không nói thiên phú khác, liền đổ thạch một loại này bản sự, lục thần liền đã thắng qua vô số thiên tiêu. chấn kinh sau khi, tiêu linh tố mâu thân lâm tố nga tỏ mò hỏi. Lục thiếu hiệp, ngươi cái này đổ thạch bản sự là từ đâu học được? Tố Nga, không từng nổi, loại thứ này có thể hỏi. Lâm Tố Nga lời này vừa nói ra, Tiêu Thiên Tề không vui quát lên đạo. Nghe vậy, Lâm Tố Nga cũng ý thức được vấn đề này hỏi được không thích hợp, vội vàng nói, "Lục thiếu hiệp thứ lỗi, phụ nhân chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác." Lục Thần cười khoát tay áo, nói không sao. Đằng sau, Lục Thần vừa nhìn về phía mọi người nói, "Tốt, tảng đá cởi xong, các ngươi đều riêng phần mình đi tu hành đi." "Là." "Xiêu xiêu xiêu." Đám người gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi, tiếp tục tu hành mà tại mọi người sau khi rời đi, lục thần vạch phá đầu ngón tay, lập tức máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, hình thành một cái giọt máu. Tảng đá bé con nguyên bản tại hiếu kỳ đánh giá nhỏ xương, lục thần vạch một cái phá ngón tay, nó liền bị lục thần máu tươi hấp dẫn. Muốn muốn, tảng đá bé con kích động đến ôm lấy lục thần ngón tay, sau đó nắm lấy lục thần ngón tay liền dồn vào trong miệng. Sau một khắc, lục thần phát hiện tảng đá bé con đang dùng lực mút vào máu tươi của mình, một ngụm lại một ngụm, liên tiếp uống xong năm thanh, tảng đá bé con buông lỏng ra lục thần tay, toàn thân tản mát ra chói mắt cửu thải hào quang. Đau đau. Đằng sau, tảng đá bé con co lại thành một đoàn hai cái tảng đá tay nhỏ ôm bụng, ngại thanh mại khí rên rỉ lên. Lục Thần đem tảng đá bé con để dưới đất, nói nhịn một chút, cố gắng đi luyện hóa trong máu tươi năng lượng. Tảng đá bé con nghe không hiểu, chỉ là một vị lăn lộn trên mặt đất. A, như vậy qua trọn vẹn nửa canh giờ, thương khổ tảng đá bé con giống to một tiếng, thể nội buộc phát ra một nguồn lực lượng. Nguồn lực lượng này không kém, giống như là võ giả nhân loại bên trong Đế giai võ vương. Cùng lúc đó, bụi đá sắc nó rút đi vào ngoài, biến thành một cái óng ánh sáng long lanh tảng đá thủy tinh bé con. Thấy cảnh này, Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Mấy ngụm máu xuống dưới, liền có kinh người như thế thủy biến nếu là một mực dùng máu nuôi nâng vậy sau này còn phải nghĩ đến đây lục thần ẩn ẩn có chút mong đợi mà tảng đá bé con đang phát tiết xong về sau triệt để luyện hóa lục thần trong máu tươi thần năng mệt mỏi nằm ở trên mặt đất lục thần ngồi xuống nhìn về phía tảng đá bé con hỏi vật nhỏ ngươi bây giờ còn tốt chứ tảng đá bé con trong mắt quang mang lấp lóe nhìn qua so trước đó thông minh nghi ngờ hỏi ngươi là cha ngươi có thể gọi ta như vậy lục thần đạo cha ụm nghe chút lời này tảng đá bé con vui vẻ bỏ lên sau đó hướng lục thần giang hai tay ra tốt lần nữa làm cha lục thần có chút vui vẻ Như cái từ phụ một dạng đem Tạng Đá Bé Con bế lên. Chương 939, đạt được 6 cái đế khí, chương 939, đạt được 6 cái đế khí. Nhìn xem trong ngực hai cái dị tộc sinh vật, Lục Thần đối với Tạng Đá Bé Con nói vọt nhỏ, "Nó là của ngươi Kaka, Nhỏ Sương." "Kaka?" Tạng Đá Bé Con ánh mắt chớp lên, có chút cật lực đối với trước mặt nhìn xem chính mình Nhỏ xương hô. "Đệ đệ," Nhỏ xương cười trả lời, không còn giống trước đó lo lắng như vậy Tạng Đá Bé Con đoạt cha của nó. "Kaka," Tạng Đá Bé Con lại vui vẻ hô một tiếng, làm cho cũng càng thuận. Nhỏ Sương nhẹ gật đầu, nhìn xem Tạng Đá Bé Con hỏi Lục Thần, "Cha, đệ đệ kêu cái gì?" Lục Thần nhìn về phía Tảng Đá bé con, thấy nó ánh mắt mê mang, vì vậy nói, nó đoán chừng giống như ngươi, bắt đầu cũng là vô danh tự. Nhỏ cúi nói, "Cha, ta gọi nhỏ xương, nếu không đệ đệ liền gọi hòn đá nhỏ đi." "Không không cần nghe được hòn đá nhỏ cái tên này," Tảng Đá bé con đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ đặc biệt ghét bỏ cái tên này. Lục Thần nghe vậy cười hỏi, "Vật nhỏ, không gọi hòn đá nhỏ, vậy ngươi muốn cứ gọi tên là gì?" Ngôi Lục Thần lời này vừa nói ra, Tảng Đá bé con mê mang, qua một hồi lâu, nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong đáy mắt, nó cái kia mê mang ánh mắt chợt nên lóe sáng đứng lên tiếp lấy nó duỗi ra tảng đá ngón tay nhỏ chỉ tiền. trời sao? lục thần hỏi. tảng đá bé con vui vẻ gật đầu. lục thần xoa cảm suy tư, một lát sau nói ra, ngươi chính là thạch linh chi thân, lại yêu thích trời, nếu không liền lấy thạch làm họ, lấy trời làm tên, gọi thạch tiên đi. ân, tảng đá bé con kích động nhẹ gật đầu. thạch tiên, hảo hảo nghe danh tự nhỏ xương có chút hâm mộ nói. lục thần nói nhỏ xương, tên thật của ngươi gọi lôi chấn, danh tự cũng không tệ a. ừ, nhỏ xương cười gật đầu. đằng sau, an no thạch tiên cảm thấy mọi mệnh, không bao lâu ngay tại lục thần trong ngực ngủ thiết đi, truyền ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lục Thần đem Thạch Thiên để ở một bên thông linh thảo trên đồng cỏ, chính mình thì là xuất ra từ trên quầy hàng mua được 6 cái thanh đồng khí. Cái này 6 cái thanh đồng khí theo thứ tự là đồng tôn, trung đồng, đồng phụ, đồng truy, đỉnh đồng cùng đồng mốt. Khi cái này 6 cái thanh đồng khí mang lấy ra, Lục Thần hô hấp trở nên có chút gấp rút, bởi vì những này đều không phải là phàm phẩm. Cách mấy chục dặm, hắn liền phát hiện cái này 6 cái thanh đồng khí đều là chân bảo bối, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Mà lại, hắn bao nhiêu đoán được cái này 6 cái bảo bối lai lịch. Nghĩ đến 6 cái bảo bối đã từng người sở hữu, Lục Thần từ trong đất lấy ra một vỏ trước đó lưu lại lạc thần thúy. Tại nhỏ xương nhìn soi mói, Lục Thần mở ra tiểu phong, lập tức một cố làm cho người mê say mùi rượu tràn ngập ra. Thả tiểu tam mười năm, mùi rượu càng ngày càng đậm. Lục Thần thật sâu nhủi một cái, tán dương. Đang khi nói chuyện, Lục Thần ôm lấy vỏ rượu nhỏ hướng một ngụm, sau đó đem lạc thần thúy cẩn thận đổ vào đồng tôn bên trong. Ông. Sau một khắc, gặp rượu đồng tôn phát ra một tiếng kêu khẽ, treo trên bầu trời bay lên, tàn mắt ra màu xanh thẳm quan mang. Lục Thần thấy thế đại hỉ, lập tức đem một giọt máu nhỏ vào đồng tôn bên trong. Sau đó máu tươi cùng đồng tôn bên trong Lạc Thần Túy đều bị đồng tôn hấp thu. Ngay sau đó, đồng tôn nhận chủ lục thần, bảy đạo màu xanh thẳm trùm sáng từ đồng tôn bên trong bay ra, tiến vào lục thần thức hải. Nhìn xem tiến vào thức hải trùng sáng, lục thần cười, bởi vì hắn đoán được không sai, cái này 6 cái khí cụ bằng đồng chính là đến từ cái kia 6 vị. Mà hắn biết cái kia 6 vị, hay là bởi vì hắn nhìn qua Vạn Bảo lâu một quyển tên là Dừng trúc Lục hiệp nhân vật truyền kỳ bí điển. Theo bí điển ghi chép, tiên võ thời đại thời kỳ cuối, thần võ giới xuất hiện 6 cái chí cường giả. 6 người này đều là tán tu, bởi vì tính tình hợp nhau kết bái làm huynh đệ cùng một chỗ cư trú ở Hoa Âm Đại Lục chúng giới. Bọn hắn phân biệt lấy Diệu, Âm, Truy, Vẽ, Trận, Đan nhập đạo, mỗi một vị đều là phong hào võ đế cấp cường giả. Ngay bình thường, bọn hắn không để ý tới thế sự, thân ở trúc giới chỗ sâu, lấy đạo hội bạn, cộng đồng nghiên cứu thảo luận vô thượng võ đạo. Chỉ khi nào thế gian có bất bình sự tình truyền đến 6 người trong hai, 6 người liền sẽ ra ngoài thay trời hành đạo, chém giết đạo trích. Cũng bởi vì như vậy, 6 người bị Hoa Âm Đại Lục võ giả xưng là lục hiệp, tại Hoa Âm Đại Lục có địa vị cực cao. Mà thông qua nhân vật truyền kỳ Lục Thần còn biết 6 người này tại Trứng Đạo Võ Đế đằng sau tìm luyện khí sư luyện chế ra 6 cái đế khí. Cái này 6 cái đế khí phù hợp 6 người đạo, để vốn là cường đại 6 người chiến lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Nếu không phải về sau cuốn vào cuộc chiến của thần ma, bị ma tộc trí cường giả vây đánh đến chết, 6 người cơ bản không có đối thủ. 6 người vẫn là sao, 6 người đế khí cũng biến mất theo, không nghĩ tới hôm nay toàn bộ xuất hiện ở Thiên tội đại lục. Mà lại, bọn chúng dưới cơ duyên xảo hợp toàn bộ bị Lục Thần lấy 60 khối linh tinh cấp hơn rất nhiều giá cả mua. Khi lấy được say đế thanh đồng tôn nhận chủ đằng sau, Lục Thần lại lấy trợ lực Hồn lực cùng Lôi đỉnh chi lực đạt được trận đế thanh đồng phụ, đan đế đỉnh đồng tao cùng chủ ý đế thanh đồng truy nhận chủ. Liên tiếp đạt được bốn đại đế khí tán thành, Lục Thần lại thử nghiệm đạt được vẽ đế bút thanh đồng cùng Âm đế thanh đồng linh tán thành. Bất quá, bởi vì Lục Thần không am hiểu Hỏa đạo cùng Âm đạo, cho dù Lục Thần nhỏ vào máu tươi, hai đại đế khí cũng không đồng ý hắn. Một phen nếm thử không có kết quả, Lục Thần cuối cùng từ bỏ bút thanh đồng cùng thanh đồng linh, đem hai đại đế khí thu nhập nhận chữ vận. Đang sau, Lục Thần cho nhỏ xương một chút máu tươi, chính mình thì là tiến vào hỗn độn châu thế giới, tiếp tục cảm ngộ thời gian đại đạo. Chỉ trước mắt, Hỗn Độn Châu Thế Giới lại qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, Lục Thần Thời Gian Đại Đạo đột nhiên tăng mạnh, thể nội lực lượng thời gian gia tăng đến 131 sợi. Cùng một thời gian, nhỏ xương tại Lục Thần Hỗn Độn thể máu tươi trợ giúp bên dưới trở lại võ tôn, võ đạo đột phá nhất trọng võ tôn cảnh. Trở lại võ tôn sau, nhỏ xương cao lớn hơn không ít, xương đầu cũng thay đổi thành màu tím, đồng thời nhớ lại một bộ phận ký ức. Đợi đến khí tức vững chắc, nhỏ xương màu xương biến trở về trước đó bộ dáng, vóc dáng lại không biện pháp lại biến về đi. Ông. Sáng sớm ngày hôm đó, không gian khẽ run, Lục Thần linh hồn thể trở lại nhục thân vừa mở mắt, lục thần liền thấy nhỏ xương cùng thạch tiên, bọn chúng một cái ngồi ở một bên tu luyện, một cái nằm nhồi trên đùi của hắn đi ngủ. chương 940, nhỏ xương siêu thoát chủng tộc hạn chế. chương 940, nhỏ xương siêu thoát chủng tộc hạn chế. nhỏ xương, ngươi trưởng thành, cũng đột phá võ tôn phát hiện nhỏ xương biến hóa, lục thần có chút kinh hỉ nói. nhỏ xương uống lục thần nhiều như vậy máu tươi, đang khôi phục đến võ tôn thực lực sau, trí lực không kém gì nhân loại thiếu niên. nghe được lục thần lời nói, nhỏ xương đứng lên, gãi đầu nói ra, đúng vậy à, lần này khôi phục thực lực cao lớn hơn không ít. nhỏ xương lời này vừa nói ra. Lục Sắc lập tận lực biết đến nhỏ xương khả năng khôi phục ký ức, nói nhỏ xương, ngươi khôi phục ký ức. Nhỏ xương ánh mắt u buồn nói chỉ khôi phục một bộ phận ký ức. Khôi phục một chút cũng tốt, dù sao cũng so không có khôi phục tốt. Lục Thần cười nói, đánh trong lòng là nhỏ cốt cảm đến cao hứng. Nghe vậy, nhỏ xương quét qua trong mắt u buồn, kích động nói, "Cha, hai nhi lần này khôi phục thực lực không chỉ có vóc dáng dài quá, thân thể giống như cũng phát sinh thay biến." "Chỉ giáo cho." Lục Thần đánh giá nhỏ Dương hỏi. Nhỏ Dương rối ra xương tay, vận chuyển khi còn sống tu luyện công pháp. "Ông" Trong chốc lát, nhỏ xương xương tay lòng bàn tay xuất hiện một cái lôi đỉnh màu bạc bóng, phóng xuất ra khí tức cường đại. T. Thấy cảnh này, Lục Thần hít sâu một hơi, cả kinh nói, "Nhỏ xương, ngươi tu hành đã siêu thoát ra chủng tộc hạn chế?" Lục Thần có câu hỏi này, nguyên nhân căn bản là xương tộc đều là âm u sinh vật, chỉ có thể hấp thu nguyệt hoa tu hành. Nhưng mà, nhỏ xương giờ phút này biểu hiện ra lại là có thể tu hành lôi đỉnh chi lực, đây là cái khác xương tộc thành viên làm không được. Một cái tu luyện âm nhu lực lượng xương tộc đột nhiên có thể tu luyện nhất là cương dương lôi đỉnh chi lực, Lục Thần rất khó không sợ hãi. Đúng vậy." Nhỏ xương cười nói, "Cha Hải Nhi hiện tại không chỉ có thể tu luyện Lôi Đình chi lực, còn có thể tu luyện cái khác tám đại thuộc tính linh lực. Nhìn một chút, Lục Thần kích động nói. Nhỏ Dương cười cười xấu hổ, nói cha, Hải Nhi khi còn sống chỉ tu luyện Lôi thuộc tính công pháp, không dùng đến cái khác tám đại thuộc tính linh lực, chỉ có thể mặc cho tám đại thuộc tính linh khí tiến vào thể nội. Dạng này à? Lục Thần âm thầm kinh hãi, ý thức được thời khắc này Nhỏ Dương tại thần năng trợ giúp bên dưới đi ra xương tộc trước này chưa có đường. Nó biến thành một cái siêu cấp yêu nghiệt, tương lai chắc chắn trở thành một tên nhân tộc cùng Sương tộc thiên kiêu đều cần ngưỡng vọng tồn tại suy nghĩ trong khi chuyển động, lục thần từ thử gia lưu cho hắn trong công pháp tìm được một quyển tên là chiến thần quyết thần cấp công pháp. Đang sau, hắn nhìn về phía nhỏ có nói, nhỏ xương, đã ngươi có thể tu luyện toàn thuộc tính linh lực, hôm nay cha truyền cho ngươi một quyển công pháp giúp ngươi tu hành. dứt lời, lục thần một chỉ điểm ra, chiến thần quyết hóa thành một đạo bạch quang tiến vào xương cốt nhỏ sọ, xuất hiện tại trong thức hải. tạ ơn cha, nhỏ xương đại hỉ, kích động đến ôm chặt lục thần, thân cao không sai biệt lắm đến lục thần huynh đệ. nghĩ đến thử gia công pháp này cũng không biết chỗ nào trông được, lục thần lại nhắc nhỏ nói, nhỏ xương, quyển này công pháp chỉ có thể chính ngươi tu luyện không thể ngoại truyền cho bất luận kẻ nào. Hai Nhi Minh Bạch, nhỏ xương nghiêm mặt nói: "Tốt, ngươi đi tu luyện đi, ta mang ngươi đệ đệ đi một chỗ." Ân Siêu. Nhỏ xương gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Sau một khắc, Lục thân ôm lấy ngủ được Mơ Hồ Thạch Tiên nhất bộ bơ da, đi vào chất đống tiên viêm thành đảo hỏa linh tinh chồng trước. Giờ phút này hắn khắc linh tinh cũng không nhiều, chỉ còn lại có đại lượng hỏa thuộc tính linh tinh, chỉ có thể để Thạch Tiên ăn bọn chúng. "Cha, muốn ăn." Thạch Tiên nhìn xem chồng chất thành núi hỏa thuộc tính linh tinh hai mắt tỏa ánh sáng, hướng phía linh tinh chồng vùng vẫy hai tay. "Đi thôi, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện." nếu là muốn cha liền hô, cha tới đón ngươi trở về. Lục Thần đạo, nói xong, hắn đem Thạch Thiên để xuống. vừa rơi xuống đất, Thạch Thiên trực tiếp nhào về phía Linh Tinh chồng, ôm một khối hỏa thuộc tính Linh Tinh liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. thấy thế, Lục Thần bước ra một bước, tìm được Tiểu Cửu. Kaka, ngươi tới rồi, gặp Lục Thần đến đây. trong tu hành Tiểu Cửu đứng lên, bước nhanh đón lấy Lục Thần. Lục Thần cười nói, ta đến xem thử ra. Tiểu Cửu yêu thương nói Tiểu Bạch hay là trước đó dáng vẻ, tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có chuyển biến xấu. Lục Thần nhẹ gật đầu, đi hướng một bên giường đá. Lúc này, thạch sang thượng để đó một cái nhỏ cái nôi, rơi vào trạng thái ngủ say thử ra liền nằm tại nhỏ trong trứng nước, theo gió mà đậu. Đi đến bên giường bằng đá, Lục Thần đưa tay kiểm tra thử ra tình huống, một phen kiểm tra, phát hiện thử ra trạng thái rất bình ổn. Đối với Lục Thần tới nói, chỉ cần thử ra trạng thái không chuyển biến xấu, vậy liền có thể tiếp nhận, về sau hắn không có bó lớn thời gian cứu thử ra. Thu tay lại, Lục Thần ăn ủi, Cửu Nhi, thử ra không có việc gì, một ngày nào đó nó sẽ tỉnh lại. Ân, Cửu Nhi tin tưởng ca ca. Tiểu Cửu ngữ khí kiên định đạo. Nghĩ đến tiểu Cửu chỗ đạt thủ, Lục Thần tò mò hỏi, Cửu Nhi Ngươi bây giờ đang đạo tu vi như thế nào? Tiểu Cửu nói ca ca, ta hồn lực đã đột phá nhị phẩm hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần có linh dược, tứ phẩm trở xuống đan dược đều có thể luyện chế. Ân, không sai, thật không hổ là thử gia chủ động muốn nhận đồ người. Lục thân tán dương, tiểu Cửu tốc độ tu hành này đơn giản vô địch. Lại tiếp tục như thế, nàng trước đó bởi vì võ mạch kém thế yếu rất nhanh liền có thể đề bù, trở thành đỉnh cấp thiên tiêu. Tiểu Cửu cười nói, cái này còn phải may mắn mà có ca, ca bằng không Cửu Nhi thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Lục Thần không có phủ nhận, xuất ra đan đế đỉnh đồng tao. Nhận chủ Lục Thần sau Đỉnh đồng thau lớn nhỏ theo lục thần ý chí tùy ý cải biến, biến thành lúc luyện đan lớn nhỏ. Lúc này có thể nhìn thấy đan đỉnh trên vách ngoài điêu khắc một bức họa, rõ ràng là rừng trúc lục hiệp ngồi vây quanh tại trong rừng trúc luận đạo hình. "Kaka, đây là cái gì đỉnh, nhìn xem thật xinh đẹp." Tiểu Cửu mặt mũi tràn đầy kinh diễm mà hỏi. "Thiên thu đỉnh, Lục Thần Đạo, đây là hắn khi lấy được đỉnh đồng thau nhận chủ đằng sau từ trong truyền thừa hiểu rõ đến. Thật sự là một ngụm tốt đỉnh." Tiểu Cửu Tán Dương, "Lục Thần hỏi, thích không?" Ưa thích." Tiểu Cửu bản năng trả lời. "Đã là dạng này, Vậy ca ca liền đem nó đưa cho ngươi, ngươi bây giờ thiếu nhất chính là một ngụm tốt đỉnh. Ca ca, tốt như vậy để ngươi không giữ lại chính mình dùng, nghe chút lời này, tiểu cựu kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Ta có một ngụm tốt hơn đỉnh. Lục Thần đạo: "Đúng a, ca ca cái đỉnh kia so cái đỉnh này nhìn xem tốt hơn." Tiểu cựu lập tức nghĩ đến hôn Độn đỉnh, đạo: "Lục Thần nói vậy cứ thế quyết định, cái đỉnh này ngươi giữ lại dùng." Khi Lục Thần lời còn chưa dứt, Thiên Thu đỉnh khí linh đột nhiên trên mặt đất đập một cái, phát tiết bất mãn của nó. Lục Thần trấn an nói: "Tiểu Nhi đang đạo Thiên Phú còn ở trên ta, lại chủ tu Đan Đạo, ngươi đi theo nó thích hợp hơn." Khi khi khi, Thiên thu đỉnh tất nhiên là không tin, không ngừng đụng phải mặt đất. Nó là muốn phục lục thần làm chủ, kết quả lục thần đảo mắt liền đem nó tặng người, cái này khiến nó làm sao có thể đủ tiếp thụ. Thế thế, Lục Thần biết nếu như không để cho Thiên thu đỉnh nhìn thấy tiểu cựu thuật luyện đan, Thiên thu đỉnh không thể là vì tiểu cựu sử dụng. Hắn nhìn về phía tiểu cựu nói Tử Nhi, ngươi luyện hai lô đan cho cái này không có nhãn lực tỉnh giá hỏa nhìn một chút. Tốt. Tiểu cựu gật đầu, xuất ra linh dược luyện đan. Cùng một thời gian, Lục Thần cũng không có nhàn rỗi, rạch cổ tay cho thử ra cho ăn máu, trợ giúp thử ra càng nhanh tỉnh lại. Chương 941, Thiên Thu Đỉnh phụng tiểu Cửu làm chủ, chương 941, Thiên Thu Đỉnh phụng tiểu Cửu làm chủ. Lại nói Thiên Thu Đỉnh, Khí Linh Nguyên bản cũng không có đem tiểu Cửu loại sâu kiến này để vào mắt, bởi vì tiểu Cửu thật sự là yếu đến đáng thương. Nhưng mà, theo tiểu Cửu đều đâu vào đấy luyện đan, nó đình chỉ va chạm mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu Cửu. Lúc này tiểu Cửu phảng phất cùng đan đỉnh dung làm một thể, lại như là một cái tinh linh ở trong rừng nguyện chuyển nhảy múa. Nó bị tiểu Cửu hoàn mỹ thuật luyện đan dung động đến, cho đến giờ phút này, nó mới ý thức tới Lục Thần nói đúng. Tiểu Cửu chính là một cái La Đan Ma thành tồn tại. Tại luyện đan một đường bên trên Thiên Phú so với nó chủ nhân còn muốn yêu nghiệt. Khi sau đó không lâu, Đan đỉnh tung bay, Chín Mai thượng phẩm huyết linh đan từ trong đỉnh bay ra, rơi xuống Tiểu Cựu trong tay. Là chính là Chín Mai, cũng đều là thượng phẩm đan. Tại linh dược bản thân dược lực có thể luyện chế chín viên đan dược tình ngủ dưới, nàng cũng có thể dùng một phần vật liệu luyện chế ra chín viên đan dược. Thế nào? Có thể chứ? Tiểu Cựu đem đan dược chứa vào, cho thử ra cho ăn xong máu lục thần cười đi tới. Thiên thu đỉnh bên trong truyền ra khí linh mạnh miệng thanh âm, Miễn Cương cũng tạm được. Lục thần cũng không vạch trần khí linh, nói ngươi về sau liền theo Cựu Nhi gặp nàng như gặp ta, không được căng hàn dỡ. cái kia cái kia máu đâu? Khí linh coi chứng hỏi. tại bị lục thần dùng hồn lực tỉnh lại, uống lục thần máu tươi một khắc này, nó liền phát hiện lục thần máu tươi có thần có thể. tại lục thần máu tươi thần năng trợ giúp bên dưới, nó tại thần ma đại chiến bên trong lưu lại ngoại thương cùng nội thương đều đang thong thả khôi phục. nếu như dùng hồn lực quan sát, có thể rõ ràng nhìn thấy đan đỉnh bên trên vết dạn tại một chút xíu biến mất. nó cái kia bởi vì đại chiến ngủ say khí hồn càng là trực tiếp thức tỉnh, còn lớn mạnh một chút, phát sinh vi diệu thủy biến. nó tin tưởng, chỉ cần đạt được lục thần đủ nhiều máu tươi, nó không chỉ có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong còn có thể trở nên càng mạnh, cho nên nó khát vọng đạt được lục thần màu tươi. Lục thần nói chỉ cần ngươi tốt nhất đi theo tiểu nhi, làm ngươi chuyện nên làm, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, từ đây ta đi theo tiểu nữ quan này. Nghĩ đến lục thần cùng tiểu tiểu quan hệ không tầm thường, khí linh đạo đã là dạng này, ngươi rất khoát nhận tiểu nhi làm chủ tính toán. Lục thần lại nói, tốt, nhìn tiểu tiểu luyện đan khí linh đã hoàn toàn công nhận tiểu tiểu, cũng vui vẻ đến phụng tiểu tiểu làm chủ. Chỉ thấy nó lên tiếng, sau đó lục thần tiện tay vu lên, từ tiểu tiểu đầu ngón tay lấy ra một giọt máu, nhọ tại xuân thu trên đỉnh. Ông, sau một khắc. Xuân Thu Đỉnh tản mát ra một đạo kiều thải hào quang, không ngừng thu nhỏ, hóa thành một vệt ánh sáng ẩn vào tiểu kiều thể nội. Tiểu kiều có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Thu Đỉnh tồn tại, rất nghiêm túc đối với Lục Thần nói ca ca, cảm ơn ngươi, ta ơn coi như xong, hảo hảo tu luyện đi, không cần cô phụ ta và ngươi ca đối với ngươi chờ mong. Lục Thần mỉm cười nói, nói, Lục Thần lại cho Tiểu Kiều một phần ba bát máu tươi, cho Xuân Thu Đỉnh một bát máu tươi, sau đó rời đi. Từ Tiểu Kiều nơi đó đi ra, Lục Thần tìm một một chỗ yên tĩnh, an bò lớn huyết linh đan bổ sung khí huyết. Một canh giờ qua đi, Lục Thần khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thời gian còn sớm luyện đan rất thời gian đi mở hai mắt ra lục thần nhìn thoáng qua ngoại giới bóng đêm đen kịt quyết định luyện đan một cái ý niệm lục thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới tìm được chỉ kiến theo nó trong tay lấy được linh dược đang sau lục thần mang theo linh dược trở lại hỗn độn đỉnh thế giới tìm một một chỗ yên tĩnh bắt đầu luyện đan cân nhắc đến động lại đến nhiều nhất chính là luyện chế huyết linh đan linh dược lục thần quyết định trước luyện chế huyết linh đan theo hồn lực đột phá thất phẩm hậu kỳ lục thần rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến bốn lô đồng luyện đồng thời tại thử nghiệm năm lô đồng luyện thời gian thoáng qua tức thì đã mất hỗn độn châu thế giới quan nửa tháng thời gian nửa tháng. Lục Thần lợi dụng thử ra dạy phương pháp luyện chế ra hơn một vạn mai huyết linh đan, mấy trăm miếng đan dược khác. Ngoài ra, Lục Thần còn thành công làm đến 5 lô đồng luyện, tăng lên thật nhiều luyện đan tốc độ, đan phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Pháp thử. Sáng sớm, luyện chế xong cuối cùng một lò ngũ phẩm dưỡng hồn đan, Lục Thần tắt đan hỏa, sau đó vút vút đau nhức huyết thái dương. Lúc này, bên cạnh hắn chất đầy đan dược. Một lát sau, Lục Thần mỏi mệt giảm bớt rất nhiều, tiện tay vung lên, đem tất cả huyết linh đan dự vào. Đang sau, hắn lại lấy ra một chút bình ngọc, đem còn lại mấy trăm mai không cùng chủng loại đan dược thu vào. Đông đông đông. Cũng liền lúc này ngoại giới vang lên một tràng tiếng gõ cửa, lục thần cảm giác hướng ra phía ngoài tìm kiếm, phát hiện là cường giả bí ẩn tại gõ cửa. nghĩ đến lần này rời đi còn phải dựa vào cường giả bí ẩn này, lục thần đổi một bộ sạch sẽ quần áo, sau đó về tới ngoại giới, mở ra chi tôn bao xương cửa lớn. đang bận cái gì đâu, thời gian dài như vậy đều không mở cửa, lão giả thần bí đi vào bao xương hỏi, không có bận bịu cái gì, đang ngủ nói xong, lục thần ngáp một cái, lão giả khinh bỉ nói, tìm lý do ngươi cũng tìm ra dáng điểm, còn đi ngủ đâu, thật muốn đi ngủ có thể mắt đầy tơ máu. ách, lấy cớ bị vật trận, lục thần có chút xấu hổ vội vàng nói sang chuyện khác hỏi tiền bối không biết ngươi tìm ta có chuyện gì lao giả ngồi xuống vừa ăn linh quả một bên hỏi dò tiểu hữu trong lúc đầu giá hội ta có thể hay không để cho cùng ngươi ngồi cùng một chỗ vì cái gì lục thần hỏi còn có thể vì cái gì đương nhiên là sợ đồ tốt nhìn sai rồi muốn mời ngươi trưởng trưởng nhãn lao giả nói có thể lao giả muốn cho lục thần hỗ trợ mua đồ lục thần cũng có chính mình tiểu tâm tư hơi suy tư sau đáp ứng xuống đúng vậy xin đa tạ rồi nghe chút lời này lao dã hai tay hợp lại vui vẻ đến đứng lên không nghĩ tới lục thần đáp ứng thống khoái như vậy Lục Thần mang theo treo chọc nói: "Tiền bối, ta còn có mấy trăm ức tiền còn tại ngươi cái kia đâu, có thể không đáp ứng sao?" "Tiểu tử ngươi có cần phải như thế hiện thực sao?" Lão giả cho Lục Thần một cái liếc mắt, có chút im lặng. Lục Thần bĩu môi nói: "Vốn chính là dạng này. Ngươi nói là dạng này, đó chính là như vậy đi." Lão giả cũng không cùng Lục Thần tranh luận, nhìn xem mệt mỏi Lục Thần nói ta nhìn ngươi thật mệt mỏi, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta sẽ không quấy rầy. "Tốt." Lục Thần gật đầu, đưa lão giả rời đi. Lão giả vừa đi, Lục Thần rời đi trí tôn bao sườn, sau đó đổi một bộ quần áo cùng khuôn mặt đi vạn bảo lâu. Nửa canh giờ trôi qua, Lục Thần tại Vạn Bảo Lâu cường giả hộ tống bên dưới thông qua thông đạo đặc thù rời đi Vạn Bảo Lâu. Đang sau, Lục Thần lần nữa lặng yên không tiếng động về tới hội đấu giá cao ốc, vừa về đến liền thấy một tên lão giả tại góc cửa. Lão giả này là Vạn Bảo Lâu chấp sự, võ đạo là thất trọng võ tôn cảnh, từ biểu lộ nhìn hắn hiện tại rất là sốt ruột. "Khách quan, ngươi trở về rồi." Nhìn thấy Lục Thần trở về, chấp sự bước nhanh tiến lên đón, mỉm cười chào hỏi. Lục Thần cao mày nói, "Ngươi tìm ta có việc?" Chấp sự có chút xấu hổ nói thực không dám giấu giếm, "Lão hữu là muốn hỏi một chút các ngươi có thể hay không để cho một gian bao sương cho chúng ta." Ngươi không có nói đùa chớ, chúng ta trước đó thế nhưng là giao tiền." Lục Thần lạnh nhạt nói. "Lão hủ biết, làm bồi thường, chúng ta nguyện ý lấy gấp 3 giá cả thu hồi chấp sự vội vàng giải thích nói, gấp 5 lần." Lục Thần lấy không thể nghi ngờ giọng nói, "Bồi thường gấp 5, ta để hai gian bao xương cho các ngươi, nếu không ngươi có thể rời đi." "Tốt, gấp 5 lần liền gấp 5 lần." Nghĩ đến lâu chủ bàn giao, chấp sự cắn răng một cái, đáp ứng Lục Thần công phu sư từ ngoạng. Lúc đầu bọn hắn là đến kiếm lời Lục Thần tiền, hiện tại ngược lại tốt, để Lục Thần bọn hắn ở không không nói, còn lấy lại Lục Thần 1 triệu. Nếu không phải tình huống đặc tự vô cùng cần thiết trí tôn bao xương thân là vạn bảo lâu chấp sự hắn tuyệt không có khả năng bị lục thần làm thịt gặp lão giả đáp ứng lục thần nói đã là dạng này ngươi bây giờ cho ta một triệu ta để bọn hắn rời ra ngoài không có vấn đề chấp sự đạo nghe vậy lục thần gõ sắt vách lão giả thần bí cửa từ lão giả nơi đó lấy được một tấm vạn bảo lâu thẻ hắc kim một lát sau lục thần thu tiền lại đem số 5 trí tôn bao xương 4 người kêu lên để bọn hắn tiến số 6 bao xương chúng ta nói bụng đem các ngươi linh quả rượu ngon cùng thịt yêu thú đều đưa tới ngay tại chấp sự lúc muốn rời khỏi lục thần lại bàn giao đạo là Lão hủ lập tức đi an bài chấp sự trong lòng tức giận đến trời mẹ, trên mặt lại là treo mỉm cười đáp ứng xuống. Dứt lời, chấp sự rời đi, vừa ra khỏi cửa liền an bài thị nữ thu thập bao xương cùng cho lục thần bọn hắn đưa đi các loại ăn. Chương 942, ngươi là minh hoàng hậu người, chương 942, ngươi là minh hoàng hậu người. Một lát đi qua, một hàng thị nữ đem phong phú ẩm thực đã bưng lên, sau đó thối lui ra khỏi số 6 chí tôn bao xương. Hoa tử, ngươi cũng thật là lợi hại, ăn người ta, uống vào người ta, đi còn thuận tay kiếm lợi bọn hắn 1 triệu. Nhìn xem rồi đi thị nữ, ghế nằm tại trong bao sương lão giả lên tiếng trêu chọc. Trong lòng đừng đề cập nhiều ưa thích lục thần. Lục thần mệt mỏi lợi hại, khẽ cười nói, lợi hại chưa nói tới, hiện tại ăn cùng uống đã ở chỗ này, các ngươi tùy tiện ăn, ta ngủ trước sẽ. Nói xong, Lục thần đi vào trong giáp thất, một đầu đâm vào trên giường, không bao lâu liền tiến vào đến ngủ say trạng thái. Trong giáp thất bình thường là để dùng cho có cần trí tôn khách quý tiêu khiển, bên trong so bên ngoài còn muốn xa hoa. Gặp thiếu nữ không cùng đi vào, lão giả kinh ngạc nói, hoa tử đi ngủ, ngươi không vào đi thị tầm. Ngự nam vô số thiếu nữ nghe vậy khuôn mặt tự đỏ, nhỏ giọng nói, tiện bối nói đùa, hắn loại người này chỗ nào cần ta thị tầm. Nghe rõ Ngươi là muốn thị tẩm, nhưng hắn không coi trọng ngươi lão giả nói. Không thiếu nữ muốn giải thích, có thể nói vừa đến bên miệng liền lại nuốt trở vào. Lão giả lời nói mặc dù khó nghe, nhưng nàng đã là dơ bẩn chi thân, chỗ nào lại còn có thể xứng với giống lục thần yêu nghiệt dạng này. Lão giả liếc mắt xem thấu tâm tư của thiếu nữ, nói muốn ta là ngươi, ta liền muốn cái biện pháp mang thai dòng roi của hắn. Đến lúc đó, hắn chính là lại thế nào chán ghét ngươi, cũng sẽ xem ở dòng roi phân thượng cho ngươi một cái không sai đãi ngộ. Tiên bối, ngài với tư cách chủ nhân tổ phụ, sao có thể cho nàng ra loại chú ý này đâu? Phương Minh Hoàng không vui nói không sai, nào có tổ phụ ngoài giáo người đánh cháu trai chú ý. Tiên bối, ngài cái này tổ phụ nên được không xứng trước. lộ diêu cùng bạch Sương hàn cũng là phẫn nộ lên tiếng, chỉ trích lão giả. tại lục thần huyết linh đang trợ giúp bên dưới, ba người thương thế tại trong hai ngày này tốt hơn phân nửa, trạng thái có chút không sai. ba người cảm nghiệm lục thần ân cứu mạng cùng chữa thương chi tỉnh, đều là không hy vọng lục thần làm làm trái chính mình bản ý sự tình. lão giả trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chăm chăm ba người uy hiếp nói, các tiểu tử, lão phu giết người không chớp mắt, các ngươi dám như thế cùng lão phu nói chuyện đang khi nói chuyện, lão giả phóng xuất ra uy áp, ngay sau đó một cố lực lượng vô hình đặt ở lộ díu ba người trên bờ vai, phanh phanh phanh, trong chốc lát ba người không bị khống chế quỳ xuống, phát ra từng tiếng trầm đụng, khoe miệng càng là tràn ra máu tươi. đối mặt lão giả loại cấp bậc này cường giả xuất thủ, bọn hắn một chút năng lực phản kháng chỉ có thể bị động tiếp nhận chân áp. bất quá ba người cũng không quất phủ, phương minh hoàng quật cường ngẩng đầu nói ra, sai chính là sai, đối với chính là đối với, chúng ta có cái gì không dám nói. tốt, liên tiểu tử ngươi mạnh miệng, nhị ta không thu thập ngươi lão giả giận dữ, tiếp tục cho phương minh hoàng tạo áp lực. tiền bối. Ngươi đừng đánh Minh Hoàng, muốn đánh liền đánh ta." Lộ Diêu quát lên đạo, "Đánh ta đi, đừng đánh đại ca của ta cùng nhị ca." Bạch Sương Hàn cũng nói, đầy mắt phẫn nộ cùng quyết tuyệt. "Đại ca cùng nhị ca?" Lão giả trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói ba người các ngươi con kiến hôi hai ngày này kết bái làm huynh đệ. "Không sai." Bạch Sương Hàn lạnh nhạt nói, "Tốt, tốt, tốt, đã các ngươi huynh đệ tình thâm, ta hôm nay liền thành toàn các ngươi, đem các ngươi đều giết." Lão giả cười lạnh, lại đối Lộ Diêu cùng Bạch Sương Hàn tạo áp lực. Đang sau, Lộ Diêu cùng Bạch Sương Hàn cũng cảm nhận được một cỗ hít thở không thông lực lượng, ép tới bọn hắn không thở nổi. Tiền muối, bọn hắn đều là lục vô mệnh người. Nếu có cái gì mạo phạm ngài địa phương còn xin ngài đừng tìm bọn hắn chấp nhận, thả bọn hắn thiếu nữ thấy thế vội vàng cầu tình. Nàng làm một đường đi theo lục thần tới, kiến thức lão giả thực lực cũng biết lão giả căn bản không phải lục thần tổ phụ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính là lục thần đều đối với lão giả có chút kiến kỵ, Nàng thật lo lắng lão giả giết ba người, không cần cầu hắn, hắn loại người này căn bản cũng không xứng làm chủ nhân tổ phụ. Phương Minh Hoàng cắn răng nói ra, rất tốt, tiểu tử ngươi có khí phách, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể có khí phách bao lâu. Lão giả nghe vậy lạnh lùng nói, phanh. Sau một khắc. Lão giả thực hiện uy áp đột nhĩ tăng, Phương Minh Hoàng không chịu nổi gánh nặng, phịch một tiếng đối với mặt đất dán mặt mở lớn. Hoa ngay sau đó, Phương Minh Hoàng miệng phun máu tươi. Nhị đệ, Lộ Diêu sốt ruột giống to. Đừng hô, lập tức liền đến phiên các ngươi hai cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa lão giả lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, Lộ Diêu cùng Bạch Sương Hàn cũng là lão giả nhấn trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Phanh! Tiên bối, cầu ngươi thả qua bọn hắn đi thấy cảnh này, thiếu nữ phịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin lão giả. Đã chậm, hôm nay ta nhất định phải để bọn hắn biết đắc tội kết quả của ta. Lão giả lạnh nhạt nôn âm thanh, tiếp tục đối với ba người làm áp lực. Thiếu nữ thấy thế liền đội vàng đứng lên, muốn đi gọi lục thần. Nhưng mà nội thất cửa đóng lấy, gọi rách cổ họng người ở bên trong đều nghe không được, chỉ có thể nhấn chung cửa người ở bên trong mới có thể nghe được. Lão giả hưu tâm giáo huấn ba người, há lại sẽ để thiếu nữ tại mấu chốt này thời cắt hỏng sự tình của riêng mình. Muốn tìm ba tử, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Chỉ gặp lão giả cong ngón đúp ra, một vệt kim quang rơi vào thiếu nữ trên thân. Sau một khắc, kim quang lan tràn ra, hóa thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim trói chặt thiếu nữ. Thao, lão tử liều mạng với ngươi, chính là chết. Lão tử cũng muốn đứng đầy chết. Phương Minh Hoàng nhất là có khí phách, gặp lão giả bắt tiểu nữ, lúc này giống giận phản kháng, ý đồ đứng dậy. Lão giả trong lòng có phần vui, ngoài miệng lại nói, "Tiểu tử, đừng có năng động, ngươi sâu kiến này cũng không có tư cách lựa chọn tiểu chết." Lan. Phương Minh Hoàng giận dữ, cũng mặc kệ lão giả có phải hay không võ đế, trực tiếp gầm thét để lão giả lăn. "Không phải ta lăn, là ngươi chết." Lão giả sát tâm nổi lên, lại cho Phương Minh Hoàng tăng lên mấy thành uy áp. Trong nháy mắt, vốn là thê thảm Phương Minh Hoàng thất khiếu chảy máu, toàn thân làn da cũng thay đổi thành màu tím đen, đặc biệt giò người. Bất quá Phương Minh Hoàng cũng không bị vậy khuất phục, hoàn toàn như trước đây phản kháng, rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân. Nhìn xem Phương Minh Hoàng biến thành huyết nhân, Lộ Diêu cùng Bạch Sương Hàn đau đến không muốn sống. Mang theo đối với cừu hận của ông lão, hai người cũng là không sợ chết phản kháng, nhưng chờ lấy bọn hắn cũng là lực lượng càng mạnh hơn Trà tấn. Như vậy qua gần 2 phút đồng hồ, mặt đất tất cả đều là ba người lưu lại máu tươi. Nhưng lại tại thiếu nữ coi là ba người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Phương Minh Hoàng thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một cú cường đại lực lượng. Ngay sau đó, Phương Minh Hoàng thoát khỏi lão giả đối với hắn khống chế. Toàn thân trên dưới tản mát ra màu trắng bạc hào quang, võ đạo cũng tại liên tục tăng lên. Nhất trọng võ vương cảnh đỉnh phong, nhị trọng võ vương cảnh, ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong, lục trọng võ vương cảnh. Tại võ đạo kéo lên trong lúc đó, hai mắt bắn ra quang mang màu bạc phương minh hoàng thân thể chậm rãi phiêu khởi, đứng lơ lửng trên không. Ngươi là Minh Hoàng hậu người? Lão giả giật mình hỏi. Cảm thụ được phương minh hoàng trên thân toát ra tới bất phàm khí tức, lão giả lập tức nghĩ đến một người, người này chính là Minh Hoàng. Chương 943, Minh Hoàng, chương 943, Minh Hoàng. Minh Hoàng, tiền võ thời đại thời kỳ cuối lưu xuyên đại lục một vị nhân kiệt. Người này họ Phương, Danh Hạ Thiên, xuất từ lưu xuyên đại lục Bắc Bộ Bộc Dương giới, là một cái gọi đại minh tiểu quốc ngũ hoàng tử. Hán thiên phú bất phàm, vừa ra đời liền năm thuộc tính võ mạch hiện thị rõ, có thể tự chủ hấp thu năm thuộc tính linh khí tu hành. 6 tuổi, khi hải tử khác vừa mới bắt đầu nếm thử lúc tu hành, hắn võ đạo đã là đột phá đến nhất trọng võ sư cảnh. 9 tuổi, hắn không chỉ có đột phá võ vương cảnh, càng là ngộ ra được nhiều loại thế cùng kia ý, trở thành bộc dương giới thiên kiêu số 1. Cùng một năm, Phương Hạo Thiên bị phụ thân của hắn Phương Chính Hoa sắc phong làm đại minh quốc chư quân. Phương Hạo Thiên 10 tuổi năm đó nước láng giềng đại tề quốc kiêng kỵ phương hạo thiên võ đạo thiên phú cả nước bắc phạt đại minh quốc một năm sau phương hạo thiên ngũ thúc cùng nhị bá chiến tử hai năm sau phương hạo thiên tứ thúc đại bá cùng ba cái đường huynh chiến tử biên cương sau khi chết bị đại tề lấy roi đánh thi thể cho cho ăn chiến báo truyền đến hoàn thành phương chính hoa lửa công tâm ngay trước bách quan mặt nuôn máu thể phải là huynh đệ cùng chất nhi báo thủ đại thần trong triều thấy cảnh này không một người chỉ trích phương hạo thiên là đại minh đưa tới chiến tranh nghị cũng chỉ có báo thủ đông niên mùa đông phương chính hoa xuất lĩnh đại quân xuôi nam là bốn cái huynh đệ cùng chất tử báo thủ chiến tử tại nam cảnh Theo phương chính hoa chiến tử tin tức truyền đến hoàn thành, Phương Hạo Thiên tại một đám trung thần ủng hộ bên dưới đăng cơ trở thành minh hoàng. Lúc đó, Phương Hạo Thiên mới 12 tuổi, võ đạo vừa mới đột phá bắt trọng võ vương cảnh. Minh hoàng chiến tử để tâm hoài quốc cựu đại thần trong triều bình tĩnh lại, ý thức được lại đánh như vậy xuống dưới đại minh muốn vong quốc. Một phen trao đổi qua đi, đại thần trong triều cùng cấm quân thống lĩnh đều là chủ trương Phương Hạo Thiên mang theo hoàng tộc dòng chính đo tẩu. Phương Hạo Thiên cũng là nghe khuyên, tại cấm quân đại tướng lĩnh liều chết thủ hộ bên dưới mang theo một đám gia tộc huynh đệ trốn gia địch nhân truy sát. Mà theo Phương Hạo Thiên rời đi, đại minh quốc tuyên bố diệt quốc. 5 năm sau, Võ đạo đột phá tứ trọng võ hoàng cảnh phương Hạo Thiên mang theo một đám gia tộc huynh đệ giết trở lại đại đế quốc bảo thủ. Cùng một năm, đại đế diệt quốc, phương Hạo Thiên mang theo gia tộc huynh đệ cùng một đám chịu đục triều thần phục quốc. Một phục quốc, trung quanh một chút đại quốc lại kiêng kỵ đại minh quốc, lần nữa tiến công đại minh quốc, ý đồ đem phương Hạo Thiên gạt bỏ. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, lúc này phương Hạo Thiên cùng gia tộc huynh đệ cũng sẽ không tiếp tục là cần triều thần cùng trưởng bối bảo vệ chim ưng con, đã biến thành hung mãnh hùng lưng. Không chỉ là phương Hạo Thiên, phương gia mặt khác 15 người cũng đều trưởng thành lên, yếu nhất đều là cao giai võ tông cảnh. Đối mặt địch quốc công kích, 16 người cùng người trong nước nhất trí đối ngoại, lấy sát ngăn sát, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. 11 năm ở giữa, Phương Hạo Thiên võ đạo đột phá võ thánh cảnh, 15 cái gia tộc huynh đệ cũng đều đột phá đến võ tôn cảnh. Ngoài ra, bọn hắn mỗi một người đều chế tạo ra một chi vũ manh thiện chiến đại minh quân, đem Đại Minh quốc biến thành Đại Minh đế quốc. Lúc đó, Đại Minh đế quốc đã trở thành lưu xuyên đại lục bắc bộ đệ nhất thế lực, tất cả thế lực đều chỉ có thể nhìn lên Đại Minh đế quốc. 3 năm sau, đế quốc vững chắc, Phương Hạo Tiên đem đế vị chuyển cho nhi tử, chính mình thì là một lòng truy cầu võ đạo. Như vậy lại qua 13 năm, ngay tại một chút hậu bối dần dần quên lãng Phương Hạo Thiên thời, Phương Hạo Thiên đột phá võ đế cảnh. Trong vòng một đêm, Phương Hạo Thiên thành vì Lưu Xuyên Đại Lục đệ nhất cường giả. Theo hắn đột phá võ đế cảnh, những cái tiên nguyên bản đối với Đại Minh Đế quốc có một ít tiểu tâm tư thế lực cũng không dám lên tiếng. Mà tại đột phá võ đế sau, Phương Hạo Thiên rời đi Lưu Xuyên Đại Lục, ra ngoài du lịch, truy tìm càng mạnh võ đạo. Trên đường đi, Phương Hạo Thiên kết giao không ít hảo hữu, chém giết vô số ma tộc, trở thành ma tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại trong lúc này, hắn không ngừng nội đạo, hoàn thiện đạo của chính mình, tự sáng tạo minh hoàng trải qua, minh vương ấn cùng tu ra minh hoàng pháp thân. 100 năm sau, khi hắn lần nữa trở về Lưu Xuyên Đại Lục lúc, hắn đã đột phá võ đạo cực cảnh, tu luyện đến võ thần cảnh. Trở lại Đại Minh Đế Quốc, hắn phát hiện Đại Minh Đế quốc ngay tại gặp Ma tộc vây công, toàn bộ Đại Minh Đế quốc khói lửa nổi lên một phía. Phương Hạo Thiên dưới cơn nóng giận đồ sát Ma tộc một tôn Ma thần cùng 17 tôn Ma đế, xuất lĩnh chúng tướng đi khắp đại lục săn giết Ma tộc. Nhưng cũng là Phương Hạo Thiên những cử động này đưa tới Ma tộc Đại đế chú ý, vì chính mình cùng Đại Minh Đế quốc trôn xuống ngầm tai họa. Sau đó không lâu, Ma tộc Đại đế phái ra 7 tôn Ma thần và mấy chục tôn Ma đế lần nữa chui vào Lưu Xuyên Đại lục săn giết Phương Hạo Thiên. Phương Hạo Thiên không có chuẩn bị, chỉ có thể ứng chiến. Trận chiến kia kinh thiên động địa, ác chiến mấy ngày, Phương Hạo Thiên lấy một đội sáu vẫn lạc, Đại Minh Đế quốc lại một lần nữa diệt quốc. Đến tận đây, Phương Hạo Thiên thành là lịch sử. Nhìn chung Phương Hạo Thiên một đời, cho dù đột phá đến thế nhân cần ngưỡng vọng võ vọ thần cảnh, hắn cũng vẫn luôn lấy minh hoàng tự xưng. Cũng bởi vì như vậy, người hậu thế đều là xưng hô hắn là minh hoàng, mà không phải minh đế, lại hoặc là đại minh võ thần. Mà lão giả Sở Dĩ có thể căn cứ phương minh hoàng nghị đến minh hoàng, đó là bởi vì minh hoàng từng đối với hắn tăng tổ phụ có ơn cứu mạng. Hắn tặng tổ phụ đem có quan hệ minh hoàng hết thể ghi chép tại một cái trong hồ sơ, cũng cùng hắn nói qua hắn cùng minh hoàng quá khứ. Hỏi ra vấn đề này lúc, lão giả trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn thấy, ma tộc tàn Nhẫn, năm đó trận chiến kia có một cái ma thần sống tiếp được, minh hoàng nhất mạch không có khả năng còn có người sống. Nhưng mà, lúc này Phương Minh Hoàng trên thân hiện lộ ra võ thể khí tức cùng hào quang lại cùng quyển tông ghi lại minh hoàng thể giống nhau như lúc. Mà lại, hắn lúc đầu chỉ là muốn khảo nghiệm một chút bốn người đối với Lục Thần Trung Tâm, không nghĩ tới ngoài ý muốn đã thức tỉnh Phương Minh Hoàng minh hoàng thể. Không thể không nói, đây hết thể thật trùng hợp. Chương 944 đừng hỏi, hỏi chính là nguồn gốc. chương 944, đừng hỏi, hỏi chính là nguồn gốc. nghe được lão giả lời nói, phương minh hoàng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, chất vấn, ngươi là người phương nào, tại sao lại biết minh hoàng? lão giả không có trả lời phương minh hoàng vấn đề, nhìn xem phương minh hoàng nói, xem ra là, ngươi thật sự là minh hoàng hậu nhân. phương minh hoàng không có nói tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống lão giả, Lộ riêu, bạch xương hàn cùng thiếu nữ giờ phút này sớm đã mắt tròn váng, từng cái không thể tưởng tượng nổi ngước nhìn phía trên phương minh hoàng, bọn hắn mặc dù không có nghe nói qua minh hoàng. Nhưng từ lão giả vẻ giật mình liền có thể đoán được Phương Minh Hoàng sợ là lai lịch bất phàm. Giờ khắc này, bọn hắn biết bọn hắn mặc dù cùng Phương Minh Hoàng có giống nhau kinh lịch, nhưng song phương đã không phải là một cái cấp độ người. Nghĩ đến nhà mình cùng Minh Hoàng nhất mạch nguồn gốc, lão giả nói, "Cũng đừng ở phía trên đứng, xuống đây đi." Nghe vậy, Phương Minh Hoàng triệt hồi thể chất chi lực, trở lại bao sương. Hắn biết rõ, mặc dù hắn đã thức tỉnh Minh Hoàng nhất mạch bên trong Minh Hoàng thể, nhưng bây giờ hắn tại trước mặt lão giả vẫn như cũ chỉ là một con kiến hôi. Cho nên, hắn chỉ có thể nghe lão giả lời nói, ngoan ngoãn trở lại bao sương, cùng nghĩ đến sau này thế nào giấu giếm thể chất. Lam Minh Hoàng hậu nhân, hắn từ nhỏ đã biết gia tộc Cửu Nhân rất nhiều. Một khi bại lộ, hắn phải chết không nghi ngờ. Dạ thật, lần này tại lão giả áp bách dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh Minh Hoàng Thể, hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Đến một bước này, hắn chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lão giả một chút nhìn ra Phương Minh Hoàng lo lắng, nói ngươi tốt nhất tu luyện là được rồi, đừng lo lắng thân phận bại lộ. Lại nói, coi như bại lộ cũng không có gì lớn, có Lão Phu tại, không ai dám động tới ngươi. Ân, nghe chút lời này, bốn người ngự được một kia không giống với khí tức. Phương Minh Hoàng hỏi, ý của ngươi là ngươi muốn bảo đảm ta? Là, lão giả gật đầu. Vì cái gì? Phương Minh Hoàng không hiểu. Lão giả nói, không nên hỏi, hỏi chính là nguồn gốc. Nguồn gốc cả bốn người ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, âm thầm lẩm non, muốn biết hắn nói ra lời này thật giả. Một lát sau, Phương Minh Hoàng trầm trọng nói, bảo đảm ta loại lời này đừng nói là, ngươi không giết chúng ta là được rồi. Tiểu tử ngươi thế mà mang thủ. Lão giả có chút im lặng, chợt hồi tại lộ Diêu cùng Bạch Sương Hàn trên thân thực hiện lực lượng, cũng bung ra tiểu nữ. Đằng sau, lão giả xuất ra một bình huyết linh đan đưa cho ba người, nói ăn chút huyết linh đan chữa thương, tránh cho các ngươi chủ tử tỉnh ngủ đi ra nói ta khi dễ ba người các ngươi chúng ta có chủ nhân cho huyết linh đan, không cần ngươi, miễn cho ngươi còn nói chính chúng ta chiếm ngươi tiện nghi." Phương Minh Hoàng đạo. Nói, ba người xuất ra lục thần cho huyết linh đan, phục dụng một viên sau liền ở tại chỗ vận chuyển công pháp chữa thương. Lão giả không nói thêm gì, yên lặng thu hồi chính mình huyết linh đan, bởi vì hắn biết lục thần huyết linh đan sắc thực so với hắn tốt. Ngay sau đó, lão giả nhìn xem đầy đất máu tươi đối với bên ngoài truyền âm, phái mấy người tới quét dọn một chút vệ sinh. Sau một lúc lâu, ba cái thị nữ từ bên ngoài đi vào, đem lão giả lưu lại khi dễ chiến trường quét sạch sẽ. Một bên khác, khi lão giả đang khảo nghiệm lộ Diêu bốn người lúc, Bên ngoài lục tục ngoe ngoe có võ giả tiến vào đấu giá các ngồi xuống đấu giá ghế. Thần võ giới Tam Đại Thương lâu tất cả địa phương hội đấu giá hội trường đều như thế, hết thảy có thể dung nạp 36.000 người. Bởi vì Vạn Bảo lâu sớm thả ra tiểu gió, lần hội đấu giá này đặc biệt long trọng, chạy đến tham gia hội đấu giá võ giả không biết bao nhiêu. Khoảng cách hội đấu giá chính thức bắt đầu còn có nửa canh giờ, phổ thông chỗ ngồi liền đã nhập tọa gần tám thành võ giả. Cùng một thời gian, những cái kia không có mua được vé vào sân, không cách nào tiến vào hội đấu giá hội trường, võ giả đều tại hội trường đại sảnh chờ lấy bọn hắn có muốn lấy giá tiền cao hơn mua trên tay người khác vé vào sân, từ đó tiến vào hội trường tham gia hội nghị. Có một ít thì là muốn nhìn trên đấu giá hội có hay không bọn hắn đổ vật muốn giá cao mua, lại hoặc là âm thầm cướp hàng. Theo thời gian trôi qua, đấu giá cao ốc trở nên càng ngày càng náo nhiệt, thứ đẳng nhất chỗ ngồi đều từ 2.000 linh tinh xào đến mười. Không không không. Bất quá, cho dù là dạng này, sàn bán đấu giá phiếu vẫn như cũ là có tiền mà không mua được, để không ít người nguyên địa kiếm lời một bút. Đợi đến khoảng cách hội đấu giá bắt đầu còn có một khắc đồng hồ lúc Hoàng Kim, Bạch Kim, Hắc Kim cùng trí tôn bao xương toàn bộ có người ngồi xuống số sáu chi tôn trong rạp lão giả nhàn nhã nằm trên ghế ngồi ăn linh quả chờ đợi hội đấu giá chính thức bắt đầu. hòa sau một lúc lâu hội trường một mảnh xôn xao sau một khắc hội trường an tĩnh rất nhiều tất cả võ giả ánh mắt chuyển đến gì nhìn về phía phía bên phải một cái vừa mở ra thông đạo lúc này một cái thân mặc quần dài trắng nữ tử xinh đẹp yêu nhã dẫm lên bước chân mèo từ trong thông đạo đi ra nàng không phải nhân loại mà là nhân tộc cùng mèo tộc hậu duệ nàng không chỉ có hai mắt là màu lam còn mọc ra một đôi lỗ tai mèo cùng một đầu tuyết trắng đuôi mèo có loại khác đẹp nàng võ đạo cũng không yếu nhìn xem không đến ba tuổi tác. Võ đạo đã là đạt đến nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Hội trường tất cả võ giả đều biết nàng, nàng gọi Ánh Ngọc là thiên tội đại lục vạn bảo lâu tổng lâu thủ tịch đấu giá sư. Nàng vừa xuất hiện, không ít người huyết dịch đều sôi trào, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này có được nhân yêu xong huyết mạch vưu vật. Tốt, đi gọi chủ tử các ngươi đi, nói cho hắn biết hội đấu giá lập tức sẽ bắt đầu lão giả nhìn xem Ánh Ngọc nói ra. Là lộ diêu gật đầu, đứng dậy đi gọi lục thần. Một lát sau, thụy nhãn mông lung lục thần từ trong thất đi ra, lười biếng gật mông ngồi ở lão giả bên cạnh. Sau một khắc, lục thần thấy được Phương Minh Hoàng trong ngay mắt thanh tỉnh. Ping ngắt nói: "Minh Hoàng, ngươi thức tỉnh thể chất." "Đúng vậy, chủ nhân." Phương Minh Hoàng vui vẻ nói: "Không sai nha, ta đi ngủ một hồi, ngươi liền thức tỉnh thể chất, hiệu suất này có thể." "Lục Thần Tán Dương, cũng tạm được đi." Phương Minh Hoàng cười cười xấu hổ, không có đem lão giả đối bọn hắn huynh đệ ba người thực hiện bạo lực sự tình nói ra. Lão giả thấy thế hỏi: "Tiểu Hữu, ta nhìn tiểu tử này rất vừa mắt, nếu không ngươi đem hắn đưa cho ta đi." Lục Thần trắng lão giả một chút, nói tiếng rối: "Ngươi thật là đi, hắn đều thức tỉnh thể chất, ngươi này sẽ đến đòi người." "Không tặng không" Chỉ cần ngươi đem hắn đưa cho ta, ta cho ngươi 50 tỷ lão giả nói, mở ra 50 tỷ giá trên trời. Không tiễn. Lục Thần vẫn như cũ cự tuyệt. Lão giả chưa từ bỏ ý định nói, nếu như ngươi cảm thấy thiếu đi, ta có thể cho ngươi thêm thêm tiền, tăng bao nhiêu ngươi định? Tiền bối, đây không phải chuyện tiền, người của ta không tiễn, càng không lấy ra bán." Lục Thần ngay thẳng nói. Minh Hoàng thể, nhân tộc võ thần truyền thừa thể, trưởng thành có thể đột phá võ đế cực cảnh, chứng được võ thần vị tồn tại. Tại thần võ giới, Minh Hoàng thể so tuyệt đại bộ phận đế thể đều cường đại hơn, tại đã biết nhân loại võ thể bên trong tiềm lực có thể xếp vào top 100. Người nắm giữ loại thể chất này, đừng nói mấy trăm ức, chính là mấy ngàn ức, lục thần cũng sẽ không lấy ra bán. Mà nghe được lục thần lời nói, phương minh hoàng trong lòng ba người rất là cảm động, bởi vì trước lúc này đều không có người coi bọn họ là người, bọn hắn đều là những nhân nô kia người mua bán trong tay nhân nô, bị bọn hắn bán một tay lại một tay, gián tiếp các nơi, thăng đến bị lục thần mua xuống, bọn hắn mới lần nữa thu hoạch được nhân cách, có thể lấy một người thân phận ở thế giới này sống sót. Tính toán, không nguyện ý đưa coi như xong, hội đấu giá lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta hay là trước tham gia hội đấu giá đi. Lão giả thì là hơi sướng sở, không nghĩ tới lục thần sẽ cho hắn đến như vậy một câu. Hắn thấy, nhân tộc đều là xảo trá, hám lợi, chỉ cần tiền cho đủ, cái gì đều có thể bỏ qua. Nhưng mà, trước mắt Lục Thần lại là một cái khác loại, để ý không phải tiền, trong lòng có chính mình thủ vững. Giờ khắc này, Lục Thần để hắn lau mắt mà nhìn, đồng thời có chút xấu hổ, cảm thấy mình không nên lấy tiền đi lệ Lục Thần. Chương 945, đấu giá đang dược. chương 945, đấu giá đang dược. Tốt. Lục Thần ngồi xuống, nhìn ra phía ngoài. Cũng là lúc này, Ngụy Ngọc đi đến bàn đấu giá, lấy một cái nghề nghiệp tính thuật bắt đầu lần này hội đấu giá. Chư vị khách quý Vối Ngọc ở đây đại biểu Vạn Bảo lâu toàn thể nhân viên cảm tạ mọi người tới tham gia Vạn Bảo lâu lần này hội đấu giá, mong ước chư vị khách quý lần này đều có thể chụp tới mình thích vật phẩm. Vối Ngọc tiểu thư, thời điểm không còn sớm, cái này nghe không xuống 10 lần lời dạo đầu liền mất đi, trực tiếp bắt đầu đi. Vối Ngọc lời còn chưa dứt, một người nam tử trung niên không kiềm chờ lợi đạo, không muốn Vối Ngọc nói tiếp một chút vô dụng. Vối Ngọc cũng không giận, khẽ cười nói, mọi người mặc dù đều không kiềm chờ đợi muốn đi vào đấu giá khâu, cái kia Vối Ngọc vẫn là phải trước dạng một chút lần này hội đấu giá quá trình. Nghe chút lời này, phía dưới truyền đến một thanh âm, Vối Ngọc tiểu thư Nghe người đây ý là lần đấu giá này cùng Dĩ Vãng khác biệt. Đạo Thanh em này vừa chuyển tới, không ít người như mày, bởi vì Dĩ Vãng và bảo lâu hội đấu giá cũng không có gì quá trình. Nói như vậy, tại Vỹ Ngọc hoặc là cái khác đấu giá sư tuyên bố hội đấu giá bắt đầu sau, tất cả vật đấu giá liền từng cái đấu giá. Vỹ Ngọc nói có quá trình, đây cũng là để bọn hắn nghi ngờ. Không sai, Vỹ Ngọc nói cân nhắc đến lần này vật đấu giá tương đối nhiều, chúng ta lần này hội đấu giá cùng Dĩ Vãng hơi có khác biệt. Tại lần này trong đấu giá hội, chúng ta căn cứ vật phẩm thuộc tính đem tất cả vật đấu giá chia làm lục đại loại, phân biệt là đăng lực, đồ vật, công pháp và võ kỹ, nhân ô Yêu nô cùng vật phẩm khác, cũng lấy trình tự này theo thứ tự tiến hành đấu giá. Chúng ta còn tưởng rằng có cái gì mà khác khác biệt đâu, nguyên lai là phân loại đấu giá một người biểu môi nói. Vối Ngọc nói dạng này có thể càng hệ thống đấu giá. Đã là dạng này, vậy thì bắt đầu đi lại một người nói. Tốt, vậy kế tiếp xin mời bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Ông. Theo Vối Ngọc thanh âm vang lên, Vối Ngọc bên tay trái một cái thạch đài chậm rãi dâng lên, phía trên trưng bày một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Vối Ngọc đem hộp gỗ cầm lấy, sau đó mở ra. Đây là ngũ phẩm dưỡng hồn đan. Hộp gỗ vừa mở ra, không ít người mặt mũi tràn đầy giận mình bởi vì trong hộp gỗ trang rõ ràng là một viên có đan văn ngũ phẩm dưỡng hồn đan. Vấy Ngọc nghe vậy cười nói, "Chư vị khách quý hảo nhã lực, đây đúng là ngũ phẩm dưỡng hồn đan, mà lại là thượng phẩm đan." Vấy Ngọc tiểu thư, không biết viên này dưỡng hồn đan là giá mở đầu bao nhiêu?" phía dưới chỗ ngồi cái trước mang theo áo choàng võ giả hỏi. Võ giả này vừa lên tiếng, mọi người liền nghe ra hắn thay đổi thanh âm, đang cố ý tại ẩn giấu thân phận của mình. Bất quá, mọi người cũng có thể lý giải, bởi vì tham gia hội đấu giá không có trụ tới đồ vật còn tốt, trụ tới thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu có tiền cùng có địa vị, ai cũng muốn đi từng cái phòng khách quý ngồi. Không ở phía dưới này bị người tùy thời nhìn chằm chằm. Vớng Ngọc hồi đáp, 5000 hạ phẩm linh tinh giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 500 hạ phẩm linh tinh. 9031 hào giá 10. Không không không võ giả lập tức nói. 7009 hào 20. Không không không. 3491 hào 30. Không không không. 21000005 hào 1 triệu. Đấu giá thanh âm không ngừng, không bao lâu, viên này dưỡng hồn đan giá cả liền gọi vào 1 triệu. Nhưng mà, tất cả mọi người biết cái này xa xa không tới viên này dưỡng hồn đan giá cả. Ở trên thị trường, phổ thông ngũ phẩm dưỡng hồn đan giá cả đều có thể bán được tầm không không không trở lên, mà lại vừa có hàng liền bị đặt trước. Đây là một viên có đan văn thượng phẩm dưỡng hồn đan, trong đan cực phẩm giá cả sợ là quý gấp 10 lần cũng có thể. Dù sao, kẻ có tiền chỉ để ý hiệu quả của đan dược, giá cả nhiều khi không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. 7539 hào 1,3 triệu, 5935 hào 2 triệu, 4170 hào 3 triệu, 1020 hào 5 triệu. Cái này, nghe được có người trực tiếp thêm hai mấy triệu, không ít rửa vào sau bên cạnh phổ thông chỗ ngồi bên trên võ giả đều có chút giật mình, bởi vì 5 triệu đối bọn hắn tới nói đã là một bút rất lớn tiền. Nếu như không phải linh hồn thụ thương, nhu cầu cấp bách dưỡng hồn đan chữa thương, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người là sẽ không lấy cái giá tiền này đấu giá dưỡng hồn đan. 24000399 hào 5,5 triệu. 6132 hào 6 triệu. 1217 hào 710 vạn. Kế hai người tiếp tục đấu giá, hàng phía trước một cái từ người áo đen che mặt lần nữa đấu giá, một lần tăng thêm 1,1 triệu. 9031 hào 720 vạn. Ban sơ kêu giá võ giả lần nữa cắn răng tăng thêm 100. 000, xem ra hiện tại cái giá tiền này vượt ra khỏi hắn mong muốn. 1217 hào 7,5 triệu người áo đen lập tức lại thêm vào 300. Không không không. Thấy thế, trong hội trường không ít người nhìn về phía võ giả, có chút đồng tình hắn. Rất hiển nhiên, người áo đen này đối với viên này dưỡng hồn đan tình thế bắt buộc tiếp tục tranh giành xuống đi, cho dù hắn có thể đập xuống dưỡng hồn đan, cũng muốn trả giá rất lớn, thậm chí khả năng đắc tội người áo đen. Tại mọi người nhìn soi mói, mang theo áo choàng võ giả ánh mắt lấp loé không yên, lâm vào dãy rủa, một mực không có lên tiếng. Trên đài máy ngọc thấy cảnh này giơ hỏi, một hào khách quý tiêu giá 7,5 triệu, còn có hay không vị nào khách quý muốn tiếp tục đấu giá? Mọi người đều là lắc đầu. Vối Ngọc cũng đoán được sẽ là dạng này, vừa nhìn về phía mang theo áo choàng võ giả hỏi, "9031 hào khách quý còn muốn tiếp tục đấu giá sao? Không được võ giả đạo, lựa chọn từ bỏ. 75 triệu một lần, 7,5 triệu hai lần, 7,5 triệu ba lần." Đông. Ngay cả gọi ba lần, gặp không ai tiếp tục đấu giá, Vối Ngọc truy nhỏ đánh xuống, lớn tiếng tuyên bố, kiện thứ nhất vật đấu giá do 1.217 hào khách quý lấy 7,5 triệu giá cả đập xuống." Dứt lời, Vối Ngọc đập lên gỗ, đem hộc gỗ đặt ở bên tay phải trên một bệ đá, sau đó thạch đài chậm rãi chìm xuống. Đằng sau, Vỹ Ngọc Kiều tiếng nói, sau đó cho mời kiện thứ 2 vật đấu giá. Sau một khắc, bên trái thạch đài lần nữa dâng lên, đồng dạng trình lên một cái hộc gỗ. Mở ra hộc gỗ, bên trong chứa 5 mai thượng phẩm dưỡng hồn đan. Lại là dưỡng hồn đan, hơn nữa còn đều là thượng phẩm đan không ít người kinh hô. Vỹ Ngọc đối với phản ứng của mọi người có chút hài lòng, nói tổ này dưỡng hồn đan hết thảy 5 mai, giá khởi đầu 1 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. 000, 17509 hảo 2 triệu, 3914 hảo 5 triệu, 1631 hảo 7 triệu. Trải qua một vòng đấu giá, Tổ này dưỡng hồn đan bị 912 hảo lấy 33 triệu giá cả đập xuống. Kiện thứ 3 vật đấu giá, một viên thượng phẩm lục phẩm đục nguyên kim đan giá khởi đầu 1 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200.000. 25315 hảo 2 triệu. 11000 số 215 triệu. Trải qua 11 lần đấu giá, đục nguyên kim đan bị 25.000 319 hảo lấy 11.3 triệu giá cả đập xuống. Tiếp theo là kiện thứ 4 vật đấu giá, không ngoại sở liệu là năm 52 thượng phẩm đục nguyên kim đan. Tại một phen kịch liệt đấu giá bên dưới, năm hai thượng phẩm đục nguyên kim đan bị 873 hào khách quý lấy 4870 vạn độc xuống. Đằng sau, năm hai thượng phẩm đục nguyên đan thay đổi, với ngọc lại từng cái thay đổi đan dược, dẫn tới một đám võ giả điên cuồng đấu giá. Chương 946, Tiểu Hữu, cái này dựng yêu đan không phải là ngươi luyện chế đi. Chương 946, Tiểu Hữu, cái này dựng yêu đan không phải là ngươi luyện chế đi. Ngũ phẩm tục mạch đan, lục phẩm thanh tâm đan, lục phẩm phá hoàng đan, lục phẩm hóa hình đan, mỗi một loại đều vô gia giá cao. Mà lại, bởi vì cái này bốn loại đan dược chia làm 11 kiện vật đấu giá. Dùng trọn vẹn nửa canh giờ mới hoàn thành đấu giá. Đằng sau, tại một trận huyên náo bầu không khí bên trong, trên bệ đá thăng mang đến một cái hộp gỗ, bên trong là một viên ai cũng chưa thấy qua đang dược. "Chư vị khách quý, sau đó nên đón chúng ta lần này bán đấu giá thứ 16 kiện vật đấu giá, thất phẩm Dụng Yêu Đan." Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Vỹ Ngọc Kiều vừa cười vừa nói, "Dụng Yêu Đan, châu ngồi cái trước tam trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên nghi ngờ hỏi." Vỹ Ngọc nói, "Không sai, chính là Dụng Yêu Đan." "Đây là đan dược gì, vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua, lại có người đặt câu hỏi?" Hỏi tất cả mọi người nghi hoặc cùng một thời gian, trí tôn trong giảm mấy người đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn xem miếng ngọc trong tay đan dược. rất hiển nhiên, bọn hắn những người này đều là biết hàng, biết dựng yêu đan, đồng thời biết tác dụng của nó. Tiên bối, ngươi đối với dựng yêu đan cảm thấy hứng thú. số sáu trí tôn trong giảm thấy lão giả đứng dậy, thiếu nữ hiếu kỳ nói. ngồi lâu như vậy, lão giả một mực rất tùy ý, đây là nàng lần thứ nhất gặp lão giả nhìn thấy vật đấu giá lộ ra loại phản ứng này. lão giả nói, cảm thấy hứng thú. vừa mới dứt lời, lão giả vừa nhìn về phía một bên anh linh quả lục thần, tiểu hữu, ngươi đối với nó không có hứng thú. lục thần hỏi ngược lại, tiền bối ngươi cảm thấy ta hẳn là đối với nó cảm thấy hứng thú. Lão giả nói, hẳn là, hẳn thấy, lục thần là một cái luyện đan sư, không có cái nào luyện đan sư có thể đối với dưỡng yêu đan không có hứng thú. Nếu là đạt được dưỡng yêu đan đan vương, đồng thời có thể luyện chế dưỡng yêu đan, cái kia ở trên trời đại tội lục muốn không phát tài cũng khó khăn. Lục thần lắc đầu nói, khoan hay nói, ta đối với nó thật không có hứng thú. Lão giả con mắt nhắm lại, nghĩ đến một loại khả năng, hỏi dò, tiểu hữu, cái này trên đài đấu giá dưỡng yêu đan không phải là ngươi luyện chế đi? Ách, lục thần im lặng nói, tiền bối. Ngươi cảm thấy ta một cái 19 tuổi người như là một cái thất phẩm luyện đan sư sao? Người khác không có khả năng, nhưng ngươi ta có chút đắn đo khó định. Nói như vậy, 19 tuổi luyện đan sư, thiên phú rất cao cũng liền ngũ phẩm, có thể đột phá đến lục phẩm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại trước 20 tuổi trở thành lục phẩm luyện đan sư, toàn bộ thiên tội đại lục chỉ có 2 người, mà hai người này hiện tại cũng ở trung bộ yêu vực. Bọn hắn đều là trung bộ yêu vực cục cưng quý giá, bị trung bộ yêu vực coi chừng bảo hộ lấy, muốn cái gì cho cái gì. Nhìn trung thiên tội đại lục đi qua vạn năm tuế nguyệt, giống như cũng còn không có xuất hiện qua 19 tuổi thất phẩm luyện đan sư. Mà lão giả có câu hỏi này, chủ yếu nhất là Lục Thần trước đó biểu hiện quá mức yêu nghiệt, để hắn cảm thấy có khả năng. Lục Thần nhíu môi nói, "Tiền bối, ngươi thật là để mắt ta, nhưng ngươi phải thất vọng, bởi vì cái này Dựng yêu đan thật không phải ta luyện chế." Nói cách khác, cái này Dựng yêu đan không phải ngươi luyện chế, nhưng ngươi là một cái luyện đan sư." Lão giả tùy ý truy vấn. Có thể lão giả hỏi mặc dù tùy ý, nhưng Lục Thần hay là phản ứng lại, nói "Tiền bối, ngươi đang bới ta." Ha ha, lời nói khách sáo chưa nói tới, chỉ là hiếu kỳ lão giả cười, trong lòng thì là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là Lục Thần chậm một chút nữa kịp phản ứng có lẽ là hắn có thể biết lục thần thiên phú luyện đang cao biết bao nhiêu cáo giả lục thần trắng lao giả một chút sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục xem hướng bàn đấu giá lúc này ván ngọc đang cùng tất cả tham gia hội đấu giá võ giả giải thích dựng yêu đan mọi người đều biết huyết mạch càng cường đại yêu tộc càng khó sinh sôi hậu đại có chút thậm chí cả đời cũng khó khăn có một cái hậu đại Dựng yêu đan nó chính là một loại trợ giúp yêu tộc sinh sôi hậu đại đang ăn dược nó có thể gia tăng yêu thú cường đại sinh sôi hậu đại sát xuất nhưng chỉ đối với yêu tộc hữu hiệu đối với nhân tộc vô hiệu hoa ván ngọc lời này vừa nói ra hội trưởng một mảnh xôn xao Nhân tộc cùng yêu tộc sở dĩ có thể duy trì tương đối cân bằng, nguyên nhân căn bản nhất chính là cường đại yêu tộc khó có hậu đại. Một khi dựng yêu đan giải quyết yêu tộc sinh sôi hậu đại nan đề, yêu tộc sẽ thành thần võ giới chủng tộc mạnh nhất. Đến lúc đó, nhân tộc chỉ có thể vĩnh viễn làm yêu tộc nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Đến cùng là ai nghiên cứu Giang Lịch Thiên như vậy đan dược một lát sau, một cái người áo đen che mặt nhỏ giọng thầm thì đạo: "Vệ Ngọc nói, dựng yêu đan tại cực kỳ lâu trước kia liền có, chỉ là thất truyền, bây giờ lần nữa lại hiện ra dưới ánh mặt trời mà thôi, cũng không phải là đương đại người nghiên chế." Vệ Ngọc tiểu thư không biết phục dụng trong tay ngươi dựng yêu đan có thể tăng lên mấy thành dựng dục giá hậu đại tỷ lệ. Nghe vậy, 179 hào hoàng kim trong dạ truyền ra một đạo hùng hồn giọng nam. Ngấy Ngọc nói, nhìn nồng độ huyết mạch, bắt giai trở xuống có thể tăng lên 2 thành sát suất, bắt giai tăng lên 1 thành, cửu giai yêu đế lại chỉ có thể tăng lên đại khái 1% sát suất. Cái kia sát suất hay là không lớn phía dưới chỗ ngồi một người nói, vùng trộm thở dài một hơi, trung quanh không ít người cũng là như thế. Khả Thoánh Ngọc muốn chính là đem dựng yêu đan bán đi giá trên trời, là vạn bảo lâu kiếm tiền, như thế nào lại tiếp nhận thuyết pháp này. Nghe được khách quý lời nói, Ngấy Ngọc lập tức phản bác, khách quý lời ấy sai rồi. Tại nữ tính yêu tộc ăn vào dựng yêu đan sau, sau đó nửa tháng mang thai sát suất đều sẽ tăng lên, nếu là liên tiếp tiến hành nửa tháng vợ chồng sinh hoạt, sát suất này coi như không có chút nào nhỏ. Cái này với Ngọc Kiều nói này, đám người không biết như thế nào phản bác. Cũng liền lúc này, số 7 Hắc Kim Bao xương truyền đến thanh âm, "Ngối Ngọc tiểu thư, không biết dựng yêu đan giá khởi đầu bao nhiêu? Giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1 triệu." "Ta ra 7 triệu." Số 7 Hắc Kim Bao xương người nói. Xem ra số 7 Hắc Kim trong giáp ngồi chính là cường giả yêu tộc. Gặp số 7 Hắc Kim Bao Sương đấu giá, mọi người sắc mặt khẽ biến. Ta ra 10 triệu số 3 Hắc Kim Bao xương lần nữa đấu giá. Tà gia 12 triệu. 13 triệu. 15 triệu. Tốt, tà gia 20 triệu. Ngay tại trong giáp người tranh chấp đấu giá, đem giá cả thét lên 19 triệu lúc, số 1 Chí Tôn trong giáp người lên tiếng, hô một cái 20 triệu đi ra. Thanh âm này vừa ra tới, trong giáp không ít người sắc mặt đại biến, vừa định há mồm đấu giá lập tức đem lời nuốt trở vào. Trên đài đấu giá Huyễn Ngọc cùng nuốt trong bóng tối nhìn xem sàn bán đấu giá vạn bảo lâu cao tầng biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn nguyên bản còn muốn mượn dựng yêu đan kiếm một món hời tiền thuê, hiện tại xem ra là không có một chút hy vọng người này mở miệng, sau đó sợ là không ai dám cùng hắn đoạn. 3. lục thần thấy cảnh này rất là khó chịu, há miệng liền muốn thét lên 30 triệu, nhưng lại bị lão giả đưa tay che miệng lại. Đằng sau, lão giả đóng lại đối ngoại thanh âm, nói tiểu hữu, tính toán, cho hắn, người này ngươi không thể chơi vào. Ngươi biết hắn? Lục thần cao mày nói, xem như thế đi. Lão giả không có phủ nhận, trong lòng đối với số một trí tôn trong dạng vị kia cũng là có chút kiên kỵ. Lục thần ánh mắt chớp lên, suy đoán đối phương khả năng đến từ ngũ đại yêu vực, mà lại có cực lớn có thể là nào đó một vị chúa thể. Nghĩ đến trứng gà đụng bất quá thằng đá. Lục Thần quyết định tạm thời ăn ngậm bù hòn này, là chính là ngậm bù hòn, bình thường tới nói Dựng Yêu Đan căn bản không chỉ cái giá này, tăng gấp đôi cũng không tính là quý. Mà không Lục Thần quấy rối viên này, Dựng Yêu Đan thuận theo tự nhiên bị số 1 trí Tôn Bao xương lấy 20 triệu giá cả đập xuống. Chương 947, tổ Yêu Đan bán đi giá trên trời, chương 947, tổ Yêu Đan bán đi giá trên trời. Vối Ngọc, còn lại năm mai không cần đấu giá, trực tiếp nhảy qua. Không đợi Vối Ngọc mời ra thứ 17 kiện vật phẩm đấu giá, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại Vối Ngọc trong hai. Váy ngọc trong lòng dần mình, bởi vì cho nàng truyền âm chính là thiên tội đại lục vạn bảo lâu tổng lâu chủ lệ thu phong, lệ thu phong tự mình lên tiếng, nàng minh bạch các chủ đây là không muốn dễ dàng như vậy đem dựng yêu đan bán cho số một trí tôn khách quý. Số một trí tôn khách quý mặc dù không dễ trêu chọc, nhưng chỉ cần nàng không đem đồ vật lấy ra đấu giá, hắn cũng không tốt nói cái gì. Váy ngọc minh bạch, váy ngọc hồi âm. Sau một khắc, nàng cười đối với tất cả mọi người nói ra, thứ 16 kiện vật đấu giá đấu giá kết thúc, sau đó nên đón chúng ta thứ mười kiện vật đấu giá. Thứ 16 kiện cũng đã là Dược yêu đan bực này nghịch thiên chi vật, thứ 17 kiện vật đấu giá chỉ sợ càng là bất phàm. Vậy khẳng định cũng không biết sẽ là loại nào bảo đan. Ai, mặc kệ là cái gì bảo đan, khẳng định cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đây cũng là, Nghĩ đến Dược yêu đan công hiệu, một số người nghị luận. Dược yêu đan loại đan dược này khiến cho trí tôn bao xương đại nhân vật đều mở miệng đoạn, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá khẳng định cũng là như thế. Đừng nói không có tiền, chính là có tiền, bọn hắn cũng không dám cùng những đại nhân vật kia đoạn, nếu không rời đi vạn bảo lâu chính là tử kỳ. Giờ khắc này 89 thành người đã đối với đan dược không ôm hy vọng, chỉ muốn mở mang kiến thức một chút thứ 17 kiện vật phẩm đấu giá. Theo thạch đài từ từ đi lên, một viên so huyết linh đan lớn gấp đôi, nhan sắc cùng huyết linh đan giống nhau đến 78 phần đan dược màu đỏ trình đi lên. Vĩnh Ngọc tiểu thư, đây là đan dược gì? Phía dưới một người nhìn xem trên đài đấu giá đan dược hiếu kỳ nói. Bát phẩm đan dược Tổ Yêu đan. Vĩnh Ngọc chậm chạp nói ra. Tổ Yêu đan? Tất cả mọi người là đầy mắt nghi hoặc, bởi vì loại đan dược này bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua. Lão giả nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi có biết đây là đan dược gì?" "Không biết." Lục Thần lắc đầu, bởi vì một khi hắn nói tổ yêu đan công hiệu, đó chính là đang biến tướng thừa nhận đan dược là hắn luyện chế. Nghe vậy, lão giả hoài nghi xét lại lục thần một chút, tiếp lấy tiếp tục xem hướng trên đài đấu giá viên đan dược kia. Tổ yêu đan, chỉ là nghe danh tự, là hắn biết là yêu đan, cùng dựng yêu đan một dạng, chỉ thích hợp yêu tộc sử dụng. Nếu thật là một tốt bảo bối, hắn muốn mua. Không sai, chính là tổ yêu đan. Váy Ngọc đạo, cái kia không biết tổ yêu đan có tác dụng gì, lại một người hỏi. Váy Ngọc nói, đây là một loại có thể trợ giúp yêu tộc tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, tiến hành phản tổ một loại lịch thiên đan dược. Hoa. Váy Ngọc lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao, liền ngay cả Chí Tôn Bao xương tất cả mọi người đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm vào đàn dược. Để yêu tộc huyết mạch phản tổ đàn dược, cái này so dựng yêu đan còn cường đại hơn, dựng yêu đan là giúp dựng, lợi tại cá thể, tổ yêu đan lại là công tại trùng tộc. Một khi có một con yêu thú huyết mạch đạt được phản tổ, không chỉ có nó bản nhân thực lực sẽ đạt được tăng cường, hậu đại cũng đều sẽ mạnh lên. Nịch thiên như vậy đàn dược, sợ là không có yêu thú nào có thể cự tuyệt được, được, cũng không biết vạn bảo lâu từ nơi nào lấy được. Vãn Ngọc cũng là có chút kinh hãi, không thể tin được đây là sự thực, nhưng lại không thể không tin tưởng, bởi vì hiệu quả là ở chỗ này. Qua nửa ngày, Số 13 Bạch Kim Bao xương khách quý đưa ra chất vấn, "Vãn Ngọc tiểu thư, ngươi xác định loại đan dược này có hiệu quả như thế?" Vãn Ngọc nói, "Hiệu quả Thiên Chân Vạn Sắc đã được đến ta Vạn Bảo lâu cao tầng nghiệm chứng. Cái kia không biết dạng này một viên tổ yêu đan có thể tăng lên yêu tộc bao nhiêu huyết mạch độ tinh khiết?" Số 3 Hắc Kim Bao xương lại hỏi. Vãn Ngọc nói, "Trải qua ta Vạn Bảo lâu cao tầng nghiệm chứng, tổ yêu đan hiệu quả thụ yêu tộc người dùng bản thân huyết mạch chi lực cường độ cùng tổ yêu huyết mạch cường độ ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu như yêu tộc bản thân thực lực rất yếu, tiên tổ huyết mạch lại không thể làm mạnh" Tổ yêu đan hiệu quả đè phi thường đáng sợ, nhưng nếu như bản thân thực lực rất mạnh, tiên tổ lại là tiên thú, nó phản tổ cần tổ yêu đan dược lực liền rất lớn, một viên tổ yêu đan hiệu quả liền biểu hiện được không phải rất rõ ràng. Số 23 Hắc Kim Bao Sương hỏi, nếu như là yêu thánh phản tổ tiên thú, hiệu quả đại khái có thể đạt tới bao nhiêu? Một viên tổ yêu đan hiệu quả hẳn là tại 0.5. Vỹ Ngọc hồi đáp, cái kia không biết vạn bảo lâu hết thệ có bao nhiêu mai dạng này tổ yêu đan, số 23 Hắc Kim Bao Sương hỏi lần nữa. Hết thệ năm hai, mỗi một mai đều là có đan văn thượng phẩm đan. Giá tiền đâu? Giá khởi đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Ta ra 120 triệu, 150 triệu, 160 triệu, 230 triệu. Không bao lâu, Hắc Kim Bao Sương cùng Bạch Kim Bao Sương Khách Quý đem tổ yêu đàn giá cả thét lên kinh người 230 triệu. Bất quá, tất cả mọi người biết đây không phải cuối cùng giá cả, bởi vì tổ yêu đàn đối với yêu tộc tới nói quá nghịch tiên. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hắc Kim Bao Sương Khách Quý sẽ có một trận tranh đoạt kịch liệt lúc, số 11 chí tôn bao sương khách quý nói 500 triệu. Cái này, số 11 chí tôn bao sương khách quý hô lên 500 triệu Phía dưới hội trường lập tức tĩnh mịch một mảnh, kinh hãi không thôi. Mới mở miệng 500 triệu, số 11 Chí Tôn khách quý thật không hổ là ngồi Chí Tôn Bao xương đại lão, chính là có tiền. Ở trên trời đại tội lục, vượt qua chín thành người đoán chừng cả một đời đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy, có tiền thật không tầm thường. Ta ra 6 cái ức, số 6 trong dạ, nghe được số 11 Chí Tôn khách quý đấu giá, lao giả cũng nói. Một bên Lục Thần tùy ý nhìn xem, nội tâm lại là nhắc lên kinh đảo hải Lãng, thần nghi yêu thu thật sự là người nộp nhiều tiền. Cái này Tổ Yêu Đan căn bản không phải hỗn độn đan kinh bên trong ghi lại Tổ Yêu Đan, mà là hắn tự sáng tạo huyết linh đan thăng các bạn. Hôn độn đan kinh bên trong ghi lại tổ yêu đan dùng vật liệu phi thường đắt đỏ, độ khó luyện chế lớn, luyện chế một viên chi phí đều muốn hơn trăm triệu. Nhưng mà hắn cái này huyết linh đan thăng cấp bản lại đơn mai phí tổn không đến một nghìn linh tinh, cộng thêm trăm viên một bát máu tươi, là chính là một trăm mai một bát máu tươi. Bên trong ẩn chứa máu tươi nồng độ vẫn chưa tới hắn đặc chế huyết linh đan một nửa. Hiện tại tốt, đặt ở trên đấu giá hội, một viên thét lên sáu cái ức, dương dương kiếm lợi bọn này ngốc yêu mấy trăm ngàn lần. Nếu không phải lo lắng bán được nhiều bị người phát hiện, hắn thật muốn nhiều lợi điểm bán hàng, về sau cũng bán đan mà sống. Ta ra bảy cái ức. Số 7 Chí Tôn Bao xương tiếp tục đấu giá. Ta ra 8 cái ức, số 3 Chí Tôn Bao xương cũng không nhượng bộ. Mà nghe được Chí Tôn Bao xương có 3 người cùng mình đoạn, số 11 Chí Tôn khách quý biểu lộ trở nên âm trầm đứng lên. Ánh mắt chớp lên, số 11 Chí Tôn khách quý lần nữa kêu giá, ta ra 1 tỷ. Ta 1.2 tỷ. 1.4 tỷ. tỷ. Ta 2 tỷ. Gặp 3 người lại cùng một vòng, số 11 Chí Tôn khách quý một hơi thêm 400 triệu, dùng cái này biểu đạt muốn đập xuống viên này tổ yêu đàn quyết tâm. 20. Quên đi thôi. Ngay tại lão giả dự định thêm vào 400 triệu lúc, Lục Thần đóng lại đối ngoại thanh âm, khuyên lão giả đừng lại theo. Lão giả nói, "Ta không thiếu tiền." Lục Thần đũi môi nói, "Không thiếu tiền cũng không thể đem đồ đần A, ta cảm thấy viên kia tổ yêu đan không đáng 2 tỷ." Nghe vậy, lão giả ánh mắt chớp lên, nói tốt, lần này ta nghe ngươi, không cùng hắn đoạt viên này tổ yêu đan. "Bất quá," lão giả không đoạt, số 3 cùng số 9 lại không có ý định cứ như vậy từ bỏ, tiếp tục cùng số 11 đoạt. "Ta 2.2 tỷ." "Ta 2.5 tỷ." "Ta 3 tỷ." Theo hai người tiếp tục đấu giá, số 11 lệnh nhạt nói, rõ ràng là đã tức giận. Thấy thế, số 3 cùng số 9 ngồi tại trí tôn bao sương cười cười quyết định cho số 11 một bộ mặt, không còn đầu giá. Đang sau, Nguyệt Ngọc liền hỏi ba lần, viên này tổ yêu đan cuối cùng bị số 11 trí Tôn khách quý lấy 3 tỷ giá cả đập xuống. Chương 948, đều là ngàn năm lão hồ ly, chơi cái gì cầu thí liêu trai? Chương 948, đều là ngàn năm lão hồ ly, chơi cái gì cầu thí liêu trai? Cuối cùng giá sau cùng cao tới 3 tỷ, xem ra phải nghĩ biện pháp lại lợi điểm bán hàng nha. Nhìn xem bị vạn bảo lâu nhận lấy đi tổ yêu đan lục thần xoa cảm suy nghĩ đứng lên. Một nghìn khối linh tinh đồ vật bán được 3 tỷ, lợi nhuận đơn giản rùa người, không có cái gì so cái này càng kiếm tiền. Nếu như bán hơn mấy trăm hơn ngàn mai, coi như không trở thành thiên tội đại lục người có tiền nhất, đoán chừng cũng có thể đứng vào top 10. Bất quá, Lục Thần cũng rõ ràng, muốn ở trên trời đại tội lục bán cái này tổ yêu đan nhất định phải nghĩ một cái tuyệt đối an toàn biện pháp mới được, bằng không mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Vĩnh Ngọc tiểu thư, mau mời ra thêm một viên tiếp theo tổ yêu đan đi. Đúng vậy à, mai thứ nhất đều đấu giá được 3 tỷ, bán một viên thiếu một mai, tiếp xuống sợ là giá cả cao hơn. Nhìn xem rơi xuống thạch đài, phía dưới chỗ ngồi bên trong có người lên tiếng thúc giục, muốn biết tổ yêu đan năng lượng cao nhất đấu giá được giá cả bao nhiêu. Vĩnh Ngọc cũng có loại suy nghĩ này nhưng việc này không làm được, bởi vì còn lại bốn mai tổ yêu đan đã bị người mua. Mặc dù lâu chủ không nói, nhưng nàng một đoán liền biết mua người là số một trí tôn khách quý, chỉ có hắn có loại năng lượng này. Vánh Ngọc mỉm cười nói, chư vị khách quý, buổi trang hội đấu giá chỉ đấu giá một viên tổ yêu đan, còn lại bốn mai không tiến hành đấu giá. Ách ta còn tưởng rằng mặt khác bốn mai cũng lấy ra đấu giá đâu. đúng vậy a, ít nhiều có chút mất hứng. Nghe được Vánh Ngọc lời nói, không ít võ giả có chút thất vọng. Trí tôn, hắc kim cùng bạch kim trong dạp một số người lại biết sự tình cũng không phải là như thế, còn lại bốn mai không phải không bán, mà là đã bị vạn bảo lâu âm thầm bán mất mà cái này người mua hẳn là số một trí tôn phòng khách quý vị kia. Chư vị kia, thiên tội đại lục không ai có thể tả hữu được vạn bảo lâu tổng lâu loại cấp bậc này hội đấu giá. làm vạn bảo lâu thủ tịch đấu giá sư, vánh ngọc không chàng năng lực cực mạnh, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối loại tràng diện này. chỉ gặp vánh ngọc bày ra chiêu bài dáng tươi cười, cười rồi nói, còn xin chư vị khách quý lý giải, chúng ta làm là như vậy sợ sẽ chư vị chờ lâu, muốn tiết kiệm một chút thời gian sớm đấu giá phía sau đồ vật, để chư vị khách quý có thể sớm một chút đấu giá được đồ vật muốn. cái này, đám người bị tổ yêu đan giá cả hấp dẫn, nếu không phải vánh ngọc nói, bọn hắn đều kém chút quên lần này tới mục đích bị Ván Ngọc Tiêu nói này, tất cả mọi người tâm thần chấn động, không suy nghĩ thêm nữa cái kia tổ yêu đan, mà là trở mong phía sau đồ vật. một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực người áo đen thúc giục nói, Ván Ngọc tiểu thư, đã là dạng này, vậy liền tiếp tục đấu giá đi. đúng vậy a, đừng lãng phí thời gian. ta đều có chút trở mong phía sau đồ vật. dính đến tự thân lợi ích, không ít người bắt đầu thúc giục. Ván Ngọc thấy thế hài lòng nói, đan dược đã hoàn toàn đấu giá, sau đó chúng ta tiến vào đồ vật đấu giá khâu. ông. theo Ván Ngọc thanh âm rơi xuống, Thạch Đại chậm chạp dâng lên dâng lên, đưa ra một thanh kiếm. kiếm này còn tại trong vỏ, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Từ vỏ kiếm liền có thể nhìn ra kiếm này cùng bình thường kiếm có sự bất đồng rất lớn. Nó rất dài, thân kiếm rất mỏng, thân kiếm độ rộng tựa hồ cũng so bình thường kiếm nhỏ hơn khoảng 1/3. Nó vừa lấy ra, nhiệt độ trung quanh đều thấp xuống một chút, ẩn ẩn có hàn quang hiện hiện, xem xét chính là sát nhân kiếm. Kiếm này vừa ra, trong giáp một số người biểu lộ trở nên nghiền ngẫm đứng lên, có hai người thì là bá một chút đứng lên, mắt lộ ra sắc cơ. Ngãy Ngọc tiểu thư, kiếm này làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt, nó kêu cái gì kiếm? Phía dưới một người nghi ngờ hỏi. Kiếm này tên là Thiên Xương. Ngãy Ngọc đạo: Lại là Thiên Xương, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt nghe chút là thiên sương, ở đây rất nhiều võ giả bừng tỉnh đại ngộ, làm thiên tội đại lục thổ dân cương giả, bọn hắn rất nhiều người đều nghe nói qua thiên sương, cũng rõ ràng lai lịch của nó. Nó là một thanh hạ phẩm hoàng khí, vốn là trăm năm trước ám lâu thượng quan minh bội kiếm. Mà cái này thượng quan minh, hắn là trăm năm trước ám lâu gió, lửa, băng tam công tử bên trong thực lực cùng võ đạo thiên phú mạnh nhất một vị. Mặt khác, hắn hay là ám lâu ngũ thánh một trong kiếm thánh thượng quan bá thiên trường tử, ở trong tối trong lâu có địa vị cực cao. Năm đó hắn không hiểu mất tích, tất cả mọi người liền suy đoán hắn đã chết, thượng quan bá thiên càng là như bị điên khắp nơi cắn người. Nếu không phải phía sau lại xảy ra một cái thiên phú không kém gì Thượng Quan Minh Thượng Quan Diễn, đoán chừng hiện tại Thượng Quan Bá Thiên đều không có yên tĩnh. Để đám người không có nghĩ tới là, thời gian qua đi hơn 100 năm, Thượng Quan Minh Thiên Sương Thế mà xuất hiện ở Vạn Bảo Lâu trên đấu giá hội. Vĩnh Ngọc tiểu thư, không biết kiếm này các ngươi Vạn Bảo Lâu là từ chỗ nào có được? Số 13 Hắc Kim trong dạng một người hỏi. Thanh âm này nghe tuổi tác không lớn, mặc dù cải biến thanh âm, nhưng mọi người một đoán liền biết đối phương là Thượng Quan Diễn. Vĩnh Ngọc nói, kiếm này là ta Vạn Bảo Lâu từ một cái thần bí người bán trong tay mua được số 13 hắc kim trong dạm một cái nhất trọng võ tôn cảnh thanh niên cùng một cái nhất trọng võ đế cảnh nam tử trung niên đứng đấy thanh niên một bộ đồ đen chính là thượng quan diễn đương đại ám lâu thiên tiêu xuất hiện lớp lớp đã sát phong bảy cái công tử hắn chính là thất công tử bên trong xếp hạng thứ 2 bằng công tử thượng quan diễn đứng bên người nam tử trung niên là phụ thân của hắn thượng quan bá thiên thiên tội đại lục thành danh đã lâu võ đế cấp sát thủ nghe được ván ngọc trả lời thượng quan diễn con mắt hiếp hiếp nhảy lên hàng quang truy vấn ngươi có biết hắn là ai ván ngọc lắc đầu không biết mà lại coi như biết được cũng sẽ không nói bởi vì vạn bảo lâu tuyệt đối bảo hộ khách nhân tin tức thiện nhân này, thượng quan diễn nghe vậy thầm mắng, đều là ngàn năm lão hồ ly, tại cái này chơi cái gì cậu thí liêu trai, nói trắng ra là chính là trường hợp không đối cùng cho không đủ tiền. Nếu như bí mật cho vạn bảo lâu đủ nhiều tiền, vạn bảo lâu quay người liền đem cái gọi là khách nhân bán rẻ. Ván ngọc lúc này nói loại lời này, tinh khiết chính là tại cho vạn bảo lâu đánh quảng cáo, để càng nhiều người đem đồ vật đưa đến vạn bảo lâu đến. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, việc này cũng trách chính hắn, nếu không phải vi huynh báo thù xuất ruột, hắn cũng sẽ không bị ván ngọc lợi dụng. Mãng Song Vỹ Ngọc, Thượng Quan Diễn Cường ép lựa giận trong lòng hỏi, cái kia không biết hôm nay xương kiếm giá đấu giá là bao nhiêu? Giá khởi đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Vỹ Ngọc đạo: "Ta ra 200 triệu." Thượng Quan Diễn lập tức đấu giá: "Ta ra 300 triệu." Thượng Quan Diễn một hô lên 200 triệu, số 11 Bạch Kim Bao Xương theo sát lấy kêu 300 triệu. "Ta ra 400 triệu." "Ta ra 500 triệu." "Ta ra 20 cái ức." Trong chớp mắt, Thiên Xương giá cả thét lên 20 cái ức, tham dự đấu giá võ giả nhiều đến 11 cái. Xem ra có biến a. "Đúng vậy a, bọn hắn đây là có ý buồn nôn Thượng Quan Diễn." Không sai, cảm giác lần này thượng quan diễn khó chịu hơn. Thiên Sương gọi vào 20 cái ức, không ít người người được tính toán khí tức. Thiên Sương kiếm tuy nói là hạ phẩm hoàng khí, nhưng trung quy là một cái hậu bối bội kiếm, không có gì nội tình, hơn nữa còn là băng thuộc tính binh khí. Ở trên trời đại tội lục, băng thuộc tính võ giả chiếm tỷ lệ rất ít, võ đạo thiên phú mạnh cùng thực lực mạnh càng là thưa thớt, cho nên chân chính có thể phát huy ra thiên Sương uy lực võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ nhiều người như vậy đấu giá, xem xét chính là cố ý nhằm vào thượng quan diễn, không muốn lên quan diễn quá dễ dàng cầm lại thượng quan mình Thiên Sương. Chương 949, vườn nôn thượng quan phụ tử Chương 949, buồn nôn thượng quan phụ tử. Số 13 Hắc Kim trong dạ. Thượng quan Diễn cùng thượng quan Bá Thiên sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, trong lòng giết những cái kia người đấu giá đều có. Diễn nhi, đấu giá, vô luận như thế nào đều muốn cầm lại thuộc về huynh trường đồ vật. Thượng quan Bá Thiên cho thượng quan Diễn truyền âm, là, thượng quan Diễn gật đầu đáp ứng, cái này không chỉ có là vì cầm lại huynh trường di vật, cũng là vì tăng lên thực lực bản thân. Hắn cùng huynh trường của hắn thượng quan Minh một dạng, đều có được Băng Linh thể, hắn còn có được thượng phẩm kim thuộc tính thiên tài. Hắn hiện tại sử dụng chính là một kiện tên là Thiên Tâm Thượng phẩm Vương khí, nếu có thể đạt được trời sương, thực lực tất nhiên càng mạnh. Đến lúc đó, cùng thế hệ ở trong đối thủ của hắn lại đem ít đi rất nhiều. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, hôm nay hắn đều phải đập xuống cùng hắn võ đạo thuộc tính hoàn toàn phù hợp trời sương. Đằng sau, Thượng Quan diễn tiếp tục đấu giá, nói ta ra 2,1 tỷ. Số 93 bạch kim trong dãng ngồi bạch vũ sinh cùng tùy hành lão giả, lúc này hắn cũng là đi theo nào, ta ra 2,2 tỷ. Ta ra 2,3 tỷ, số 77 bạch kim bao xương lý tâm nguyện đấu giá, ta ra 2,4 tỷ. Số 21 bạch kim trong giáp một cái nhất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thanh niên theo sát phía sau. Hắn gọi Kiều Vũ Văn, là thiên tội đại lục tam đại nhân nô mua bán thế lực một trong vạn kỳ núi thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1. Ta ra 2.5 tỷ, số 19 bạch kim bao xương tiếp lấy đầu giá, lên tiếng cũng là một thanh niên. Người thanh niên này võ đạo là một nặng võ tôn cảnh đỉnh phong, gọi mà Diễm, là thiên tội đại lục tam đại nhân nô mua bán thế lực một trong huyết hoàng điện thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1. Ta ra 2.6 tỷ, số 50 chín bạch kim bao xương lại có người đấu giá. Người này thân mang một bộ váy đỏ Võ đạo là một nặng võ tôn cảnh đỉnh phong, là dạ mị thiên kêu số một Tô Tinh Nguyệt. Ta 2.7 tỷ, 2.8 tỷ, 2.9 tỷ, 5.3 tỷ. Chỉ vì thượng quan diễn kêu một lần giá, hội trường bạch kim trong dạ võ giả tuần tự đấu giá, thậm chí có mấy cái hoàng kim bao sương võ giả đều đấu giá. Tại cái này ăn tươi nuốt sống thiên tội đại lục, trừ cùng thế lực số người cực ít là bằng hữu, những người khác là địch nhân. Làm địch nhân, thế hệ tuổi trẻ không người nào nguyện ý thượng quan diễn đấu giá xuống trời sương, cho nên có cơ hội đều lên trước giẫm lên một cước mặc dù trời xương giá trị xa không chỉ 5,3 tỷ, có thể nghe được nhiều người như vậy nhắm vào mình, thượng quan diễn vẫn như cũ tức đến xanh mét cả mặt mày. Thét lên 10 tỷ, thượng quan ba thiên hí mắt truyền âm cho thượng quan diễn. thượng quan diễn hơi sử sở, sau đó minh bạch phụ thân mục đích làm như vậy. trời xương chân thực giá trị ngay tại 11 tỷ tà hưu, lại là băng thuộc tính hoàng khí, có thể người sử dụng cực ít. tại hiện tại dưới loại tình huống này, muốn kết thúc cuộc nháo kịch này, phương thức tốt nhất chính là một lần đem giá cả gọi vào vị. đến mười tỷ giá này, những cái kia muốn trở ngại hắn đập xuống trời xương người lại đấu giá liền phải coi chừng, bằng không dễ dàng chơi quá mức đem một cái đồ vô dụng nện ở trên tay. Âm thầm khâm phục phụ thân trí tuệ, Thượng quan Diễn Hô, 10 tỷ. Hoa. Theo Thượng quan Diễn Hô lên 10 tỷ, hội trường một mảnh xôn xao, xem trò vui cùng muốn ngăn cản Thượng quan Diễn đều khiếp sợ đến. Một hơi thét lên 10 tỷ, Thượng quan Diễn, lại hoặc là Thượng quan Bá Thiên xem ra là thật đã tức giận. Ngay sau đó, hội trường yên tĩnh trở lại. Vãn Ngọc thấy thế hợp thời hỏi, "Chư vị khách quý, số 13 Hắc Kim Bao xương đấu giá 10 tỷ, còn có mặt khách quý muốn đấu giá sao? Nếu là không đấu giá trời sương liền trở về số 13 khách quý tất cả." Lại đuổi một tay Đừng cho hắn quá dễ dàng cầm tới trời xương số 4 hắc kim trong dạng một người nam tử trung niên mở miệng. Hắn võ đạo là một nặng võ đế cảnh đỉnh phong, khí tức băng lãnh. Bên người ngồi một cái nhị trọng võ tôn cảnh thực lực thanh niên. Giờ khắc này nếu như bạch vũ sinh ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra hai người, bởi vì hai người này đều xuất từ kiêu đương tổ chức. Nam tử trung niên tên là thôi vĩnh huy, là kiêu đương tổ chức lục đế một trong. Chết ở trên tay hắn võ đế cảnh cường giả đã biết liền có hai cái. Thanh niên gọi tân liêu, danh hiệu bờ lùe ái lệ, là kiêu đương tổ chức thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thủ đoạn cùng tâm trí để rất nhiều thế hệ trước đều sợ hãi. Là, thôi thúc. Tần Nhiêu gật đầu, lên tiếng phá vỡ hội trường An tĩnh. 10 tỷ, 106 ức, 11 tỷ. Tại một trận tâm tình thấp thỏm bên trong, trời xương giá cả lần nữa gọi vào 11 tỷ. Bất quá, tựa như Thượng quan Bá Thiên cùng Thượng quan Diễn suy đoán như thế, thét lên 10 tỷ về sau người đấu giá ít đi rất nhiều. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Thượng quan Bá Thiên cùng Thượng quan Diễn rõ ràng còn tại đấu giá chính là Tam đại nhân nô mua bán thế lực, hai đại sát thủ thế lực thiên tiêu, những người khác tiến tĩnh. Diễn Nhi lại thêm 1 tỷ đi vào. Thượng quan Bá Thiên nhìn xem trong hội trường tình hình lần nữa truyền âm cho Thượng quan Diễn. Thượng quan diễn thế là đối ngoại hô 12 tỷ cái này nghe chút lời này nguyên bản còn muốn lại cùng một tay bạch vũ sinh lập tức thu lại nói gắt dạng không còn dám tiếp tục tăng thêm giá này đã vượt ra khỏi trời xương chân thực giá cả lại hướng lên thêm mỗi một món đều có thể đem trời xương nát trong tay có giống nhau ý nghĩ thiên kiêu khác cũng đều không còn dám kêu từng cái ánh mắt lấp lóe không yên duy trì trầm mặc ván ngọc biết trời xương đại khái là chỉ có thể đấu giá được cái giá tiền này cũng không còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khiến người khác đấu giá chỉ gặp nàng mỉm cười tượng trưng hỏi trư vị số mười hắc kim khách quý đấu giá mười tỷ Nhưng còn có mặt khách, khách quý muốn tiếp tục đấu giá. Nghe vậy, phía dưới mọi người đều là lắc đầu. Thế thế, Vãn Ngọc tiếp tục nói, 12 tỷ một lần, 12 tỷ hai lần, 12 tỷ ba lần. Đông. Sau một khắc, bình một tiếng, trời dương 12 tỷ thành giao. Sau đó nghênh đón kiện thứ hai vật phẩm đấu giá một lát sau, trên bệ đá thăng, Vãn Ngọc vừa cười vừa nói, ngay sau đó, một cái màu đồng cổ đại truy xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ầm ầm. Tại một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực cường giả di chuyển bên dưới, đại truy từ lên cao đài đem đến bàn đấu giá trung ương. Vừa rơi xuống đất, trong hội trường phát ra tiếng kinh minh. Mặt đất cũng đi theo có chút rung động đứng lên, đủ thấy nó nặng nghề. Vật này vừa ra, trong hội trường tất cả võ giả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Đại Truy, đối với cái này Đại Truy tràn ngập tò mò. 319 Hào Hoàng Kim Bao Sương lên tiếng hỏi, "Vỹ Ngọc tiểu thư, không biết cái này Đại Truy là vật gì?" Vỹ Ngọc nói không biết tên, chỉ biết là nó chất liệu rất đặc thù, là kim đồng nham chế tạo thành, đặc biệt nặng nghề cùng cứng rắn, căn cứ ta vạn bảo lâu cường giả kiểm tra thực hư nặng đến 5000 cân, độ cứng ngay cả cao giai võ tôn đều không thể phá hư. Thế mà nặng nghề như thế cùng cứng rắn mọi người đều lạ tắc lưỡi. Thần Hạo nghe được bánh Ngọc giới thiệu thì là hai mắt tỏa sáng, bởi vì binh khí như thế đúng là hắn hiện tại cần nhất. Cơm chế nội tâm kích động, Thần hạ hỏi, bánh Ngọc tiểu thư, không biết cái này trọng truy giá khởi đầu bao nhiêu. Một tỷ giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 50 triệu. bánh Ngọc cười nói ra giá khởi điểm cùng đấu giá quy tắc.